Chương 125, tiểu tu sĩ cùng đại tư lệnh, 1. Kỳ thật, khục, là có liên quan phương trình. Bác Kiên tiếng nói biến đến bình hòa rất nhiều, ta trước đó khả năng đối với hắn có chút lựa gạn, mặc dù đây là một loại thiện ý lựa gạn, vì dạ bất trao đổi lúc khả năng sinh ra ngăn cách hiện tại, Trạch Đức ngươi cảm thấy, ông ngoại nên làm như thế nào, mới có thể rất tự nhiên quá độ, cùng hắn ngang hàng luận ở giao, trở thành tương đối không sai bằng hữu. Nói thật, ta thật thích cùng người trẻ tuổi này ở chung, hắn tổng cho ta một loại do so ta còn già hơn thành ảo giác, hẳn là ảo giác, mà lại trên người hắn ẩn chứa to lớn bà cố, về công về tư đều phải giao hảo. Chu Trạch Đức Không phải, Vương Trinh hắn cái này siêu cấp thêm mối. Ông ngoại, ngươi cụ thể là có ý gì? Ta có chút động. Phó Kiên lạnh nhạt nói, trước đó vì trừ Quan Nghiên cứ hắn, ta giả mạo thành lão hắc, đi bảo vệ hắn một quãng thời gian, có hứa nhiều phát hiện tin người, cũng xác định, trước ngươi nói cái chủng loại kia hết sức hoang đường khả năng có lẽ chân thực tồn tại. Cái nào hoang đường khả năng? Chúng ta bây giờ phổ biến cho rằng nhận thú là văn minh ở tinh cầu khác, thông qua chúng ta hiện giai đoạn còn không rõ ràng lắm phương thức, đi tới tinh cầu của chúng ta lên. Phó Kiên nghiêm mặt nói, Vương Trinh nguyên danh ngục lường, tại một lần tự sát hành vi bên trong, hắn thấy được đầy trời không ngừng lấp lánh đầy sao. Sau đó hắn liền tiếp thu được hoàn chỉnh văn minh. Cái văn minh này rất có thể là cùng nhận thú văn minh phối hợp chống lại phương, cho nên có nhằm vào nhận thú các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hiện tại ta cảm thấy khả năng này rất lớn, cho nên chúng ta nhất định phải thu hoạch được hắn hảo cảm, khiến cho hắn đem những này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật tiến tâm chia sẻ cho chúng ta trên viên tinh cầu này nhân loại, cùng nhau chống lại nhận thú, làm cho nhân loại văn minh có thể được dùng kéo dài. Chu Tranh Đức gãi gãi đầu, "Ông ngoại à, ngươi nói đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngài tự mình đi cùng vương trình kết giao bằng hữu a. Thân phận ta bại lộ liền nhất định phải trở về, không phải ta cũng sẽ hết sức xấu hổ." Lão tử không tự hái sao? Phó Kiến hắc cười nói, ta là nghĩ, tại trở về trước, để lại cho hắn một cái ấn tượng không tồi. Hắn đối với nhân loại cũng không là quá tín nhiệm. Kỳ thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như ta là hắn, ta cũng sẽ có đa trọng lo lắng, thú chi thống trị phái linh năng giả đang đối với chúng ta không ngừng tầm đấu. Cho nên cái đó, dè năm nhất định phải toàn diện dọn sạch những cái kia cây đinh. Chu Tranh được hỏi, chúng ta còn không cùng bọn hắn khai chiến sao? Nếu như không thấy phương trình, hiện tại đã muốn đánh, không phải nhân loại văn minh chẳng qua là mãn tính tử vong. Phó Kiến cười híp mắt nói, nhưng bây giờ Ta bộ xương già này đã suy nghĩ nhiều lại chống đỡ mấy năm. Hắn linh năng có khả năng không ngừng tăng trưởng, ngươi hiểu đây là ý gì sao? Hắn có thể trưởng thành, lợi dụng linh năng không ngừng mạnh lên. Tiếp đó, ngược lại nên linh năng chi đô những lão già kia muốn sốt sắng, lần này Mạc Phượng chết đi, chi tiết cụ thể nhóm nhất định phải ngăn chặn thông báo, bất luận cái gì chi tiết truyền đi, đều sẽ nhường linh năng chi đô lâm vào khủng hoảng, sau đó để bọn hắn điên cuồng truy xét, giết chết Mạc Phượng khoa học kỹ thuật đến cùng là cái gì. Hiện tại chúng ta cần cần phải làm lá phô trương thanh thế, để bọn hắn cho là chúng ta muốn quân sự đi một mình, trên thực tế chẳng qua là kéo dài thời gian. Tranh đức ngươi nhớ kỹ, Không nên coi thường bọn hắn, cũng không cần coi trọng bọn hắn, chẳng qua là một chút bản tính tham sống sợ chết hồ giấy thôi đúng. Chu Tranh Đức nghiêm mặt trả lời. Phó Kiên trầm ngâm vài tiếng, nói hồi trở lại chính sự, lớn ngoại tôn nhân huynh cảm thấy, ta nên làm sao đi biểu đạt, mới có thể để cho hắn không đến mức bội vì ta trước đây lừa gạt mà chú ý, chiến lược của hắn ý nghĩa quá là quan trọng. Ngươi là bằng hữu tốt nhất của hắn, không phải sao? Một trong, một trong những bằng hữu tốt nhất. Chu Tranh Đức hết sức khiêm tốn đáp lại, phương pháp kỳ thật rất đơn giản, bất quá, ông ngoại khả năng rất khó làm đến. Cái gì? Liên Lư Gạt hắn sự tình đơn giản nói lời xin lỗi liền tốt, hắn sẽ không ngại. Phó Kiên lập tức sụp đổ nỗi nổi lên cơ giới mặt mo, lão tử thân là thành lũy thời đại cái cuối cùng anh hùng đi cho hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thối đạo ngươi xem. Liên nói ngươi làm không được. Chu Tranh Đức nhắc nhở, chiến lược của hắn ý nghĩa quá là quan trọng. Tuyệt đối không thể có thể. Ta không tự ai sao? Chèo, ngươi cho ta sớm một chút kết hôn sinh con truyền tiếp end. Phó Kiên trùng thêm vài lần Chu Tranh Đức, tiện tay dập máy thông tin. 4440 sau 2 giờ. Vô Kiến lâm thầm trở lại tạm thời trạm tiếp tế, ngồi tại cái kia chỉ lặng cắt xe tiếp tế bên trong, đem cửa sổ xe khép lại, bắt đầu xử lý các loại sự vụ. Trình lý qua đi Ma Phượng thi thể hành trụ, tại hắn bày miu đặt kế dưới, đã bắt đầu tại các đại chiến khu hệ thống chỉ huy lưu truyền. Thuận tiện, lão đầu này còn thả ra tin tức, mỗi cái chiến khu đều có thể đủ nhận lấy Ma Phượng thi thể linh kiện, tiến hành linh năng dạng lịch hướng nghiên cứu. Ma Phượng thi thể giá trị xa không chỉ như thế. Phó Kiên đằng sau còn chuẩn bị đi linh năng chi đô ở trước mặt chờ phúng. Gần nhất vài chục năm, hắn gấp nhặt một bụng dược khí, cuối cùng có khả năng hơi phát tiết một chút. Đáng tiếc, chẳng qua là muốn hình điển tên kia một cánh tay. Phó Kiên đang bận xử lý văn bản tài liệu, cơ giới thân thể tự mang dạ đã phát hiện vườn cơ liền cùng Mẫu Đơn tấn ảnh, bọn hắn ăn mặc chiến giáp trở về tạm thời trạm tiếp tế. Lăng Đồng không có đi theo. Còn tốt. Phó Kiên hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái kia miệng rất thối trung thành máy bay liệm trợ Mẫu Đơn còn đoán trách cái gì? Trưởng quan, Mẫu Đơn phần tay làn ra làm hư, xin bảo dưỡng muốn 3 ngày sau mới có thể đi vào đi sửa chữa, 3 ngày này muốn xấu hổ chết rồi. A, có việc này à? Phó Kiến tổng chỉ huy quan dùng mẩu xám cho cơ giới ngón giữa đẩy một cái trên sống mũi cũng không tổn tại tí mắt, mở ra giám sát quân sự xin phần mềm, tìm đòi hạ cùng R99 tương quan xin, rất nhanh liền thấy mẫu đơn cho tiền tuyến bộ tổng chỉ huy hậu cần cục đặc chủng bọc thép khoa phát đi bảo dưỡng xin. Tất cả mọi người quen như vậy, vậy khẳng định là muốn trợ giúp cái này nhỏ mẫu đơn một thoáng. Phó Kiến mở ra nên xin, lợi dụng quyền hạn tối cao xóa sạch đã thông qua chữ, lập một câu bởi vì nguyên vật liệu cần phải khẩn cấp sản xuất nắm bảo dưỡng giữa ngày sửa đổi thành sau 13 ngày. Ha ha ha, bản ty lệnh cũng không phải bộ dạ hỏi, chẳng qua là cần thiết tự chủ cơ giới tính cách khả thi. Rất nhanh Trạm tiếp tế bên ngoài truyền đến mẫu đơn phần hạt tiếng, ta phải dùng tài liệu tồn kho không có, phải khẩn cấp sinh sản xuất, trời ạ. Ta tay muốn xấu hai tuần. Mẫu đơn bị thương đơn giản quá bị thương. Vương Cơ huyễn cười nói, tay của ngươi khớp nối không phải vẫn như cũ hết sức linh hoạt sao? Không chậm trễ quét rắc làm việc liền tốt. Anh, trưởng quan khi dễ người, nhan chỉ cũng là sức chiến đấu một bộ phận. Cơ thể cỡ gì thiếu nước hái? Trưởng quan ngươi là ở trong tối phủ Mẫu đơn sao? Mẫu đơn cũng là sẽ tức giận đây này. Bất quá bởi vì ngươi là trưởng quan, cho nên Mẫu đơn liền rộng lượng tha thứ ngươi. Có khả năng, tính tình còn rất khá. Một người một cơ giới cơ trò chuyện tiến vào tạm thời trạm tiếp tế. Bọn hắn đi Vương Cơ Huyền ở xe tiếp tế, mở cửa xe, nhìn chăm chú lấy còn đang ngủ say thụ nhân Mối Tháp. Thụ nhân sắc thực mệt mỏi, bên này đều đã xong, hắn còn tại nằm ngáy ho ho mẫu đơn lập tức tìm một bộ bao tay cho mình mang theo, đem bộ này đã cơ bản báo phế bình thường chiến giáp thời, đổi lại thích nhất trang phục nữ bộ. Trưởng quan, mẫu đơn muốn hay không hô ngải chủ nhân nhà, nghe nói dạng này sẽ kích thích hơn nha. Hô trưởng quan, ngươi cả ngày đều ở suy nghĩ cái gì? Vương Cơ Huyền tức giận trở về câu ôm cánh tay nhìn chăm chú lấy thụ nhân Mối Tháp. Đạo trưởng hơi có chút do dự bối pháp năng lực, tại địa phương khác nhiều lắm thì một cái hậu cần tiếp tế đại sư, tại hắn này, sát thực có thể phát huy ra thực lực tuyệt mạnh. Nhưng, quân tử hứa một lời. Lái xe đem hắn đưa về chuồn chuồn bắc gái nơi đó, tận lực tránh đi người, không muốn cho bọn hắn tiểu đội thêm phiền toái. Hảo đắc, diệu thuốc la cũng chuẩn bị xong. Ân, những cái kia trị liệu dùng linh thủy ta thả ở phía sau, tổng cộng 30 bình, ve lấy chuồn chuồn, mạng che mặt, cây giống, nhường chính bọn hắn phân biệt tu luyện. Chương 125, tiểu tu sĩ cùng đại tư lệnh 2. Mẫu đơn thúy thanh đáp ứng, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí đem cái này thụ nhân khiêng đến trên vai đưa đi ngoài cửa xe viết dã. Mẫu đơn rất nhanh liền lái xe rời đi, trước khi đi không quên mắt nhìn một cái nào đó lao nửa cơ giới thể ở xe tiếp tế, vùng trộm đối với hắn làm cái mặt quỷ. Vương Cơ Huyền Duốt vẫn húi. Hắn dĩ nhiên dùng linh thức thấy được hấp lại ra, chẳng qua là hiện tại ít nhiều có chút xấu hổ, không biết nên mở miệng như thế nào chào hỏi. Ban đầu tất cả mọi người đã rất quen, Vương Cơ Huyền còn muốn lấy, đây cũng là cái bạn vong niên đoạn này, bạn vong niên bên trong, hắn là tương đối lao cái kia. Được rồi, trước tu hành chờ hắn mở miệng đi, dù sao bần đạo còn muốn tạm thời tại hắn che chở cho không lý tưởng. Chữa thương Thuận tiện đem tinh hạch đại kiếm chế tác thủ pháp sửa sang lại cho hắn chờ thái thúc bên kia dẫn lôi thực nghiệm số liệu ra tới, tinh hạch đại kiếm hẳn là cũng có thể đại lượng sản xuất. Giới này các phàm nhân a, quá khó khăn. Rắc rưởi linh năng giả chờ bần đạo bước vào nguyên anh liền làm hết hồ lô, nắm hai tay dính máu người linh năng giả đều luyện chế thành tinh nguyên, vung cho đại địa cải thiện đất đai phong ốc độ. Vương đạo trưởng tràn đầy ghét bỏ trong lòng nói thầm lấy. Bốn số 482 thành lũy hướng tây bắc 2000 tầy số bên ngoài. Một tòa C ở núi tuyết đường phía trên trong căn cứ quân sự. Cấp S linh năng giả Gần nhất mấy chục năm cực ít lộ ra tại người trước tối hành tôn hình điền, đang nằm tại trên bàn giải phẫu, mở to mắt nhìn xem giải phẫu đền. Một bên mấy tên y sư tại vì hình điền tay cột cầm máu. Một số nhỏ cấp S thân thể loại linh năng giả có thể làm cho đứt chi mọc lại, chẳng qua là đáng tiếc, đã qua 80 tuổi, nhìn xem như 50 tuổi người đàn ông trung niên hình điền, cũng không có đủ năng lực này, hắn chỉ có thể dùng nghiệp lực tê liệt thần kinh của mình, từ đó tỉnh táo tiếp nhận giải phẫu. Toàn ngay giải phẫu là cực kỳ nguy hiểm bởi vì hắn sẽ mất đi chi giác, điều này đại biểu hoàn cảnh chung quanh có một khoảng thời gian không bị hắn khống chế. Coi như bây giờ đang ở chữa thương, Hắn niệm lực cũng có thể bao trùm chỉnh cái căn cứ, quan sát trong căn cứ bên ngoài gió thổi gọi lay. Mà phần này cẩn thận, liên là hắn theo linh năng chi đô sống sót mà đi ra ngoài, còn có thể trở thành linh năng chi đô bên ngoài thế lực trọng yếu cử động. Một bên phòng giải phẫu đại môn mở ra, bảy cái nam nữ bước nhanh xuống tới, nhìn chăm chú lấy hình điện thân ảnh. Một tên nữ nhân trẻ tuổi đưa tay che miệng lại, thất thanh hô hảo, "Lão sư, ngài thế nào?" Hình điện con ngươi nhìn về phía này cái nữ nhân trẻ tuổi, lạnh giọng nói, "Không muốn ở trước mặt ta diễn trò, gia cát tứ nam. Ta hiện tại tâm tình rất kém cỏi." Nữ nhân trẻ tuổi ra cắt tư nam lập tức ý miệng, túi đầu không dám nói lời nào. Bảy người này bước nhanh hướng về phía trước, đứng tại vô quần màn da mỏng bên ngoài. "Lão sư, Mạc Phượng thật đã chết rồi." "Ừm," Hình Điển tốc giọng nói, "Ta hao phí vô số thời gian cùng tâm huyết bổ dưỡng tài liệu, cứ thế mà chết đi. Có thể là lão sư, Mạc Phượng vì sao lại đột nhiên đi trêu chọc phó kiến? Không phải phó kiến giữ nàng, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta bên này sinh mệnh dụng cụ đo lường phát hiện Mạc Phượng bắt đầu xảy ra vấn đề lúc, chạy tới đã trễ." Hình Điển mắt nhìn mấy cái này y sư, các ngươi né tránh xuống. Mấy tên y sư vội vàng rời đi. Trước khi đi không quên dùng vô khuẩn mạng bọc lại hình điền tay cụt. Hình điền chậm rãi ngồi dậy, hung ác nham hiểm khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ. Hắn thấp giọng nói, "Ta đem các ngươi bảy cái đồng thời gọi qua, các ngươi hẳn phải biết là có ý gì." "Lão sư, ngài muốn đối phó kiên khai chiến?" "Khai chiến? Ngươi biết hắn giấu bao nhiêu nửa người cơ giáp, giấu bao nhiêu tự chủ cơ giới thể?" Hình điền hừ lạnh một tiếng, "Mặc Phượng chết, cùng thú thần phái thoát không khỏi liên quan, thú thần phái hiện tại muốn làm nhất, liền là bước lên thống trị phái cùng tự nhiên phái thêm phó kiên chiến đấu. Chúng ta là thống trị phái, cái này lập trường không thể quên lại, không phải chúng ta sẽ trở thành treo ở linh năng chi đô bên ngoài đảo hoàng." Hình điên nhẹ nhẹ trở ra ngụm trọc khí, trong mắt tràn đầy băng lãnh, nếu thu thần phái muốn chơi, ta đây liền cùng bọn họ chơi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại miu. Tiếp đó, Dũng thú thần phái danh nghĩa, Dũng thu về thú ngữ giả nhân bản thể này một lý do, đối dê năm tiến hành toàn diện đánh lén, làm cho sạch sẽ một tí, không nên để cho người đưa ánh mắt đặt vào dê hai chiến khu nơi này. Khi tất yếu có thể dùng ta giáo biện pháp của các ngươi, dẫn động nhận thú bảy vây công cái kia phải chết số 82 thành lũy. Phó Kiên, thử, ta cánh tay này cũng không phải dễ cầm như vậy. Một người trung niên nam nhân gấp giọng tán thưởng, lão sư, ngài bộ dáng như hiện tại càng kinh khủng. Không phải, ta nói là, càng đẹp trai hơn, giống như là cái nào tác phẩm nghệ thuật tới, tay cụt, Athena, là tay cụt Venus, bác cô thần thoại đẹp thần Venus, hình điên tức miệng mắng to, nhờ ngươi học thêm chút văn hóa khóa, ngươi liền ngày ngày làm mụ chữ, chiếm lấy lợi ích phải dùng đầu óc, dùng đầu óc biết không? Cút, tất cả cút chứng, xem các ngươi liền điền. Chuyện này chính là của các ngươi xác hạnh. Người nào làm càng xinh đẹp, bí mật hơn, càng có thể đánh kích phó kiến cùng thú thân phái, ta liền cho người đó tiến giai S tứ cách. Bảy người này biểu lộ lập tức biến đến không đồng dạng. Chờ bọn hắn rời đi, hình điên hơi híp mắt lại. Hy vọng các ngươi có thể sinh ra một cái S, không phải, ta nghĩ tấn thăng chỉ có thể đi đầu quân 6 già rồi. Số 82 thành lũy bên ngoài, tạm thời trạm tiếp tế. Khụ, khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ khụ. Một hồi kịch liệt giả ho khan, Dương Vương Cơ liền theo trong nhập định tỉnh lại. Hắn linh thức nhìn ra phía ngoài, hấp đại ra, à, không đúng, Phó kiên tổng tư lệnh đang bắt chéo hai chân ngồi tại thối phòng trên ghế salon, cầm lấy ba tờ báo chí làm bộ đọc lấy. Đã trở về Modern có chút hận trương đứng tại góc tường, diện bích hồi lỗi cũng giả vờ mình tại tiến hành nạp điện. Mặc dù nàng có cái hật tin. Vương đạo trưởng không khỏi cười đến híp cả mắt. Tổng tư lệnh có chút kéo không xuống mặt. Hắn thật không nghĩ chấp nhặt với tiểu phó A Vương Cơ Huyền túi đầu chui ra xe tiếp tế, phó kiến ngẩng đầu nhìn Vương Cơ Huyền liếc mắt, cơ giới khuôn mặt khệ miệng có chút cứng đờ gạt ra một điểm mỉm cười. Phó kiến ho tiếng, "Ừm. Kia cái gì? Ban đêm ăn cái gì đồ hộ?" "Ta để bọn hắn đưa tới." Vương Cơ Huyền cười hỏi, "Hắc đại gia ngươi muốn về bộ chỉ huy? Ở bên kia còn có rất nhiều công vụ, ta lại phái mấy cái thủ hạ đắc lực tới bảo hộ ngươi. Không cần phái quá nhiều, một hai cái là đủ rồi, tốt nhất không quấy rầy ta chờ số 76 thành lũy nguy hiểm giải trừ, ta liền trở về bên kia." "Mẫu đơn a, ngươi đi cầm hai cái ghế tới." Ta cho tổng tư lệnh làm linh năng vật lý trị liệu. Ách, phó kiến tim đập thình thịch, này thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp, ngươi sống được càng lâu, ta liền có thể lẫn vào càng tươi nhuận. Vương Cơ Huyền trực tiếp chào hỏi, đừng căng thẳng, ta có thể giúp ngươi kéo dài tuổi thọ, cũng có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Kéo dài tuổi thọ? Phó kiến run lên, nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Thử một chút chẳng phải sẽ biết, ta còn có phần lễ vật đưa cho J5 trên khu, để bày tỏ rõ các ngươi tại chống lại nhận thú cùng đối kháng linh năng giả sự nghiệp bên trong làm ra kiến suất công hiến. Tiểu tử thối, khen ngợi cái từ này cũng không phải tùy tiện dùng. Cái kia không nhấn. Đường A. Ai, ngươi này, để cho ta sống lâu mấy năm, ta còn có mấy cái kế hoạch không hoàn thành. Khen ngợi cũng được đi, nhưng cá nhân ta tiếp nhận văn minh ở tinh cầu khác khen ngợi, cũng không có nghĩa là địa cầu văn minh cùng văn minh ở tinh cầu khác là phụ thuộc quan hệ, cái nguyên tắc này vô cùng tráo yếu. Vương Cương Huyền. Chu Tranh Đức náo bổ cái kia thiết lập, vậy mà đã tạo thành logic bế vòng. Làm tốt lắm. Phó Kiên rất nhanh liền nằm ở trên ghế, vẫn còn có chút cảnh giác hỏi, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Còn chưa nghĩ ra, cho tới nào tính đâu. T, ngươi làm sao thật chỉ có một quả đại não cùng một số nhỏ khí quấn rồi? thật đúng là không dễ làm. Mẫu đơn sáng suốt đi bên ngoài trông coi, không dám loạn nghe nói chuyện bên trong. Trạm tiếp tế bên trong rất nhanh liền truyền đến vui vẻ hòa thuận tiếng cười, giống như là hai cái lão hữu tại nói chuyện phiếm về cụ ớ ạ. Mẫu đơn trông coi trông coi, đột nhiên phát hiện một điểm dị thường. Một cỗ linh năng phản ứng giợi đi, Mẫu đơn nhìn chằm chằm vào chiếc phi cơ kia, hướng bên này tốc độ cao chạy đến, tựa hồ là chuồn chuồn bắt gái. Chương 126, tư lệnh, 1. Một... Chuồn chuồn bắt gái tới làm gì? Lúc này chẳng lẽ không nên chủ động tránh hiềm nghi sao? Vương Cơ vừa nghe được Mẫu đơn báo cáo, liền ra hiệu Mẫu đơn mang theo ẩn thân trang bị chủ động lên đón. Thỉnh chuẩn chuẩn bác gái chờ một lát một lát. Tổng tư lệnh kéo dài tuổi thọ sự tình vừa tiến hành đến một nửa, tự là không thể bỏ dở giữa chừng. Cho phó kiên kéo dài tuổi thọ, đối bây giờ Vương đạo trưởng mà nói, kỳ thật cũng không thoải mái. Bình thường mà nói, vì phàm nhân kéo dài tuổi thọ chỉ cần hao phí pháp lực vì bọn họ tẩy tịnh phạt thủy, liền có thể nhường phàm nhân cường thân kiện xương, kéo dài tuổi thọ, sống trăm tuổi không thành vấn đề, mà lại tụ thần cảnh, quy chân cảnh tu sĩ cũng có thể làm đến như vậy sự tình, tu vi cao thấp chỉ quyết định tẩy tịnh phạt thủy nhanh chậm. Nhưng tổng tư lệnh phó kiên tình huống hoàn toàn khác biệt. Phó kiến thân thể đã gần như hoàn toàn tan biến, chỉ có đại não cùng cực ít khí quan, đại não bao trùm lấy hai tầng công nghệ cao màn mỏng, mô phỏng ra thân thể con người sinh vật hoàn cảnh, quên thân không có huyết vị, không có kinh mạch, thậm chí không có cơ bắp. Cái này đại não đã xuất hiện dị héo giúp tình hình. Vương Cơ Huyền không dám loạn động Phó Kiến đâu góc, chẳng qua là dùng tự thân pháp lực hóa thành nhất ôn hòa khí tức, trợ giúp Phó Kiến giảm bớt đại não già yếu. Chân chính có thể thao tác, chỉ có hồn phách cấp độ này. Đám nhân loại trận doanh chủ cột vương vàng kéo dài thờ nguyên, cũng không phải tùy ý điều khiển người khác hồn phách. Vương đạo trưởng cảm thấy nói thầm, "Bất ẩn, tịch trì" kiểm chỉ chống đỡ tại Phó Kiên đứng đầu. Rất nhanh, Vương Cơ Huyền chặt chẽ nhíu mày, vô ý thức lui lại hai bước. "Làm sao vậy?" Phó Kiên hỏi. "Hắc đại gia, linh hồn của ngươi phụ cận có rất đậm sát khí." Vương Cơ Huyền cái trán thấm ra mấy giọt mồ hôi lạnh, "Ta vừa rồi kém chút bị cố sát khí kia làm bị thương." "Sát khí?" Phó Kiên có chút không hiểu. "Cái này rất khó nói rõ lý do, có thể xem là, giết người về sau hồn phách sẽ quấn quanh kẻ bị giết ám nghiệp, bình thường mà nói, loại sát khí này sẽ dần dần ảnh hưởng kẻ giết người hồn phách, tỉ như kẻ giết người sẽ làm ác mộng, tinh thần sẽ dần dần suy yếu." Sắc khí nếu như tương đối nhiều, rất dễ dàng điên mất." Vương Cơ huyền cau mày nói, "Tổng tư lệnh giết qua rất nhiều người sao?" Phó Kiên nhắm mắt bình tĩnh trả lời, "Ừm, mấy trăm vạn là có." Vương Cơ huyền lắc đầu, xuất ra hơn 10 lá phù thiếp trên người mình, lần nữa đi trở về. "Tật lực bưng lỏng, ta muốn trước xem xét ngươi hồn phách trạng thái, sau đó lại nếm thử giúp ngươi kéo dài tuổi thọ." "Tật lực là có thể, cần ta chính mình tiến vào trạng thái ngủ sao? Nếu như thuận tiện." Phó Kiên gật gật đầu, nhẹ thở nhẹ một cái, cơ thể xuất hiện nhẹ nhàng vụ vụ âm thanh, cơ giới nghĩa trong mắt hồng quang biến đến 10 điểm ám đạo. "Tổng tư lệnh ngủ trước đi." đứng điên ngủ, không có bất kỳ cái gì phòng bị. Vương Cơ liền kích hoạt hai tấm trấn hồn phù, vì tự thân hồn phách làm pháp, lúc này mới một ngón tay điểm tại Phó Kiên cái trán. Bần đạo muốn kéo dài tuổi thọ đến cùng là cái gì người? Tại sao lại có lớn như vậy sát khí? Đắc tội, bần đạo nhất định phải xác định, đạo hữu ngươi đến cùng phải hay không sát nhân của ma? Một la tơ bỗng nhập động. Giờ ngươi lục bình nửa đời. Thành Lũ Kỷ nguyên trước 25 năm, si mang cốt thép xây dựng ra thành thị rừng tây, cũng sẽ có một chút an tĩnh nơi hẻo lánh, tỉ như xã khu kiện Tân Xửng. Sáu tuổi Hải Tử lúc này còn đang suy nghĩ, ấu thằng nhỏ có phải hay không mang ý nghĩa đổi lại đại hào nhà trẻ tiếp tục chơi đùa, quả niệm lấy ban đêm như thế nào mới có thể lừa gạt tới tay của mẹ già cơ chơi một hồi. Tiểu Hạo Phó Kiên dùng sức đào lấy kiện thân bản, phản phất tại mở ra một chiếc thời trung cổ thuyền hải tặc. Phó Kiên, tên là Hắc Tử, Phó Kiên trong trí nhớ đại chỉ còn lại có một cái mơ hồ đường nét cùng tuổi năm hai, bị phụ huynh lôi kéo đi ngang qua lúc, quay đầu hô hào, cuối tuần đi hoan nhạc cốc chơi a. Ngày mai có bóng đá khóa, chính ngươi đi thôi. Những hình ảnh này mơ hồ, lác lư truyền qua bởi vì vì chúng nó cách quá xa xưa, vị Tuyế nguyệt tiêu ma chỉ còn lại có một chút đòn ngắn. Hình ảnh nhất truyện, Phó Kiên túi đầu khẽ động lấy cơm, phủ mâu ở bên lo lắng trò chuyện. Lão công, tin tức đã nói hiện tại chiến tuyến cơ bản bị ổn, ngoài hành tinh người xâm nhập đã bị ngăn cản tại đường ven biển lên. Cổ Vũ lòng người thôi, tình huống rất tồi tệ, trên mạng nói Đông Hải thành đã luôn hãm, tối cường phòng tuyến bị lưỡi dao từng bảy đợt phá. Lão công, ta thật là sợ, ta sợ nhi tử hắn về sau. Đừng khóc, khóc cái gì, chúng ta mấy ngày nữa liền đi, nối liền ba mẹ ta, hướng tây một bên đi, cao nguyên bên kia đều nói dễ thủ khó công. Nơi đó cũng đang kiến thiết một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lão bà, Hải tử đang nhìn ngươi. Tiểu Kiên nghe lời, đều vô sự. Hình ảnh chuyển động, đến một chỗ có chút cũ kỹ cư dân lâu hành lang. Phó Kiên tổ phụ cùng phụ thân đang không ngừng tranh chấp, phụ thân hướng ra phía ngoài kéo dương hành lý, lão nhân liều mạng giật lấy. Ngươi làm gì? Buông ra. Ta không đi. Ngươi mang Tiểu Kiên đi. Cha. Lưỡi dao từng lập tức liền đánh tới. Đánh tới liền đánh. Lão tử đi tìm phái gia chỗ linh khẩu súng theo chân chúng nó liều mạng. Loại kia thương hữu dụng, chúng ta nhân loại đến mức bị đánh thành như vậy phải không? Trên mạng video ngươi không có nhìn sao? Chúng nó rất khủng bố, bình thường súng trường đều đánh không thương tổn, súng máy hạng nặng mới miễn cưỡng đủ. Tiên Tuyến đã sắp nắm hết thể tồn kho hỏa lực nặng đều tiêu hao sạch. Vậy lão tử cũng không thể làm đạo binh, ngươi muốn đi chính mình đi. 65, sống đủ rồi. Cha, xéo đi, đem những này cho cháu của ta mang lên. Còn có, còn có số tiền này ngươi cầm lấy, trước đó náo xã hoảng thời điểm ta lấy ra, về sau cũng không biết còn có hay không dùng, ta mua một phòng tạp hóa cùng mối, ngươi đừng quản ta, đi thôi. Đi nhanh đi. Hình ảnh nhặt đi, lần nữa chuyển đổi rồi vào sinh hoạt vật liệu trong xe Việt Dã. Phó Kiên nhỏ giọng hỏi, "Ba ba, gia gia không cùng đi với chúng ta sao?" Lái xe người đàn ông trung niên vành mắt đỏ lênừ âm thanh, lại đưa tay lau mắt, quay đầu đối chỗ ngồi phía sau cùng ngồi bắt bầu bồn nhét chung một chỗ, Phó Kiên cười cười, "Không, có nói thêm cái gì?" Xe Việt Dã rất nhanh bị ngăn ở đường cao tốc bên trên, 30 giờ đi không đến hơn 100 cây số. Phó Kiên trong trí nhớ xuất hiện thứ nhất khá là rõ ràng hình ảnh. Đó là tại bọn hắn rời đi thành thị ngày thứ tư, đi ngang qua một cái thành thị nhỏ, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ. Cách đường cao tốc không xa, Thanh nhỏ một bên điểm xuyên lấy rau quả đại bằng đồng ruộng bên trong, đại địa đột nhiên hướng lên chắp lên. Một đầu khủng lô toàn địa trùng lao ra thổ địa, xông lên phía trên ra mấy chục mét, thân thể to lớn đập vỡ mấy cái đại bằng. Trong xe Việt Dã, phụ thân tại chửi bậy, mẫu thân tại hốt hoảng hô to, phó kiến tại sững sờ mà nhìn xem. Lít nha lít nhít cơ sở nhận thú theo lỗ lớn tuôn ra, giống là mặt đất tuôn ra màu đen suối phun, mỗi một cái đều là khủng bố như vậy. Một cú nhận thú phóng tới thanh nhỏ, một cú nhận thú phóng tới đường cao tốc. Phụ thân của phó kiến dồn sức đánh tay lái, đã sửa chữa lại xe Việt Dã xông qua khẩn cấp làn xe, đụng vỡ đường cao tốc hằng rào, xông vào đồng ruộng. Tiếng cét chói tai, tiếng cầu cứu, tiếng gọi ầm ĩ phó kiến cực lực dò xét lấy thân thể, nhìn về phía đầu kia đường cao tốc, thấy chính là loạn thành một bầy đội xe, la vội vàng xuống xe hương cái phương hướng này chạy trốn nhân loại, là từng con cao tốc lăn qua, nghiền nát thân thể con người nhận thú vòng lăn là những cái tia kéo ra dao chi, tốc độ cao thu hoạch nhân loại sinh mệnh cơ sở nhận thú. Lao công. Phó kiến đột nhiên quay đầu, thấy chính là phía trước xuất hiện cao cao bờ ruộng, xe việt dã trực tiếp được vào. Hình ảnh biến thành đen. Mấy cái đoạn ngắn lóe lên, 6 tuổi phó kiến bị một đội binh sĩ khiêng ra xe việt dã bị binh sĩ ôm vào trong lực, sông về cách đó không xa máy bay trực thăng. Năm đó, hắn mất đi phụ mẫu cùng gia đình. Thành lũy Kỷ Nguyên trước 12 năm. Cao Nguyên Địa, huấn luyện quân doanh phó kiên trì nhớ biến đến dần dần rõ ràng, nhưng tràn ngập đối lập đơn điệu nội dung huấn luyện, huấn luyện thân thể, huấn luyện bắn tỉa, binh khí giải vật lộn huấn luyện, nhận thú nhược điểm chương trình học giảng giải trở một chút. Phó kiên đang không ngừng học tập, không có quá nhiều trọng yếu trí nhớ, chỉ có phim hoạt đoạn, lại là phó kiên trí nhớ khắc sâu nhất hình ảnh một trong. Chương 126, tư lệnh 2 một cái nữ binh xông vào cánh cửa lòng của hắn, tại mô phòng xạ kích tranh tài hắn bại bởi cô gái này binh về sau. Chí nhớ hình ảnh liên nhiều một chút màu hồng sắt thái, Phó Kiên phí hết tâm tư cùng nữ binh phân đến một cái liên đội, một cái chiến trưởng, hai người con ba lô hành quân tại rừng núi bên trong tuần tra, rốt cuộc đã đợi được khó được ngày nghỉ, tại một cái lều nhỏ bên trong thưởng thức tình yêu trái cấm. Phó Kiên, nàng tại ý loạn tình mê lúc nhu tu tỉnh hô hắn. Nay chương anh khí lại mang theo vài phần mị hoặc khuôn mặt, tại vài ngày sau đột nhiên biến đến làm đạo, lại ánh mắt trống rỗng. Nữ binh nửa bên thi thể nằm tại trên càng cứu thương. Bị sắc bén dao chi vạch phá phần eo còn lại nhỏ xuống máu tươi. Phó kiên quỳ gối cáng cứu thương bên cạnh, gấp xiết chặt người yêu tay, nước mắt không ngừng nghị chảy ra nhưng không ngừng bị cản trở về, hắn không nói một lời, đem phân phối chút ít nhiên liệu ngã xuống trên người nàng, dùng cái bật lửa nhóm lửa. "Ta yêu ngươi." Hắn nuốt vừa nói, tiếp sau cũng thế. Thành lũy Kỷ Nguyên trước 8 năm, nửa người cơ giáp kế hoạch chính thức đưa ra, muốn tham gia cải tạo kế hoạch ra khỏi hàng. "Bá, bá." Toàn Liên đoàn quân 50 6 người đồng thời bước lên phía trước. Cải tạo kế hoạch sẽ chết người. Hiện tại tỷ lệ sống sót chỉ có 20%. Muốn đem các ngươi xương sống đổi thành cơ giới, coi như theo cải tạo bản giải phao sống sót, cũng rất có thể sẽ cao vị liệt nửa người. Không muốn chết liền lui lại hai bước. Không ai động đậy. Đại đội trưởng gằn dữ môi, từ phía trước trên mặt cọc gỗ nhảy xuống tới, đứng ở phó kiến trước người, đối chống trông cọc gỗ tối chào. Ta bộ bình sơn đặc chiến tập đoàn quân 4 đoàn 1 doanh 6 liền, toàn bộ tự nguyện tham gia cải tạo kế hoạch. Phó kiến hít một hơi thật sâu, cùng mặt khác 55 cái huynh đệ cùng một chỗ lập lại hô to. Chẳng qua là, tiếng la qua đi, những bóng người này dần dần trở tối, vị trí nhớ địa hắc ám tổn vệ, chỉ để lại giải rắc bốn người. Cùng nhau đi về phía trước đi nhất đoạn đường đi. Cải tạo, cánh tay máy thử trang, súng trang sơ đại vũ diệt pháo, chiến trường thí nghiệm, gia nhập chiến cuộc, tử vòng công kích. Phó Kiên bên người đồng đội không ngừng ngã xuống, lại không ngừng có mới đồng đội đến. Trong trí nhớ của hắn bắt đầu xuất hiện to lớn đáng sợ tướng cấp nhật thú, bắt đầu xuất hiện giống như là biển gầm đánh tới nhận thú bảy, bắt đầu xuất hiện cơ hồ có thể che đậy bầu trời đạn phá mưa. Nhân loại chiến tuyến không ngừng bị nhận thú xé nát. Nhân loại chưa bao giờ dừng lại phản kháng. Phó Kiên không ngừng nằm tại trên bàn giải phẫu, có lúc là trọng thương tiếp nhận trị liệu, có lúc là bỏ đi thân thể bộ kia. Mà mặt mũi của hắn theo thanh niên dần dần thay biến, ánh mắt từ đầu đến cuối vô cùng kiên định. Hắn bây giờ có hết thảy, cũng chỉ có nảy phần kiên định. Thành Luy Kỷ Nguyên Môn Nhân. Tại phó kiến thị giác bên trong, đây là một cái có chút ấm ủ phòng họp, hắn tại nhất nơi hẻo lánh ngồi. Kỹ thuật vẫn chưa hoàn toàn thành thục lập thể hình chiếu bên trong, phát hình nhân loại chiến khu liên hợp chấp chính đại biểu đại hội thư ký tuyên đọc Thành Luy Quy Nguyên. Mấy mấy người mặc quân phục, đến từ các biệt chiến khu lão tướng quân, không ngừng hốt hoác, theo giọng thảo luận cái gì? Lời của bọn hắn kỳ thật phần lớn đều là bi quan. Bởi vì bọn hắn biết nội bộ nhân loại tài nguyên hiện trạng cũng biết lưới đao bảy thú tộc đến cùng nhiều khủng bố. Thập nhị chi trụ, ai, 12 cái cường đại nhất vương cấp nhân thú, chúng ta bây giờ thậm chí chẳng qua là đang đối kháng với trong đó 5 cái, ngũ đại châu liền toàn diện thất thủ. Cũng không cần quá bi quan, căn cứ mới nhất vệ tinh số liệu phân tích, đi qua trong 3 năm, trung tâm lưới đao bảy thú sôi nổi độ trên diện rộng giảm xuống, chúng nó giống như là muốn ngủ đông. Hiện tại sôi nổi chẳng qua là bên ngoài năm trụ cột lớn xuất lĩnh nhận thú bảy. Thập tam sở bên kia mở ra bảng giá, yêu cầu chúng ta nhận những bọn hắn sinh hóa thí nghiệm kết quả, còn muốn cầu quân đội chúng ta chủ động phối hợp bọn hắn, đơn giản hài hước, nhân loại muốn dựa vào bọn họ quái vật đi bảo hộ có thể bảo hộ nhân loại, chỉ có nhân loại chính mình sản xuất đạn pháo cùng tia laser. Bọn hắn thí nghiệm thành công lợi dụng nhận thú tinh học, này chưa chắc không phải một loại đường đi, chúng ta có lẽ nhất định phải hướng nhận thú văn minh học tập, thành lũy không phải liền là bắt chước chúng nó sao huyễn xuất sản phẩm sao? Tốt, hôm nay họp là thảo luận nhóm đầu tiên 392 cái thành lũy tại nguyên điều phối vấn đề. Mặc dù chúng ta đã nghiệm chứng thành lũy sinh thái khả thi, nhưng tiếp xuống tương đối dài một quãng thời gian Vẫn là thành lũy cùng mặt đất thành thị cùng tồn tại, chúng ta cũng không thể một thoáng năm hết thảy tài nguyên chuốt xuống cho thành lũy, muốn trở toàn củng cố phạm vi bên trong thành lũy số lượng đột phá 1500 mới có thể toàn diện đi vào thành lũy thời đại. Lưỡi dao từng sẽ không chờ chúng ta, chuyển hướng nhất định phải tăng tốc. Ai, ta hiện tại cũng đang hoài nghi, đến cùng có hay không mẹ nhà hành chính nghĩa, không phải đều nói chính nghĩa tất thắng sao? Cái kia nhân loại chúng ta chính nghĩa đâu? Nó ở đâu? Phó Kiên đứng dậy cúi chào, "Nguyên Soái, chúng ta liền là nhân loại chính nghĩa." Mấy mấy ông lão lập tức cười. Cái tên này hay vậy. Ha ha ha. Khẩu khí cũng không nhỏ. Phó Kiến, chúng ta mới nhất khủng bố cơ giáp kế hoạch ba vị người điều khiển một trong, hắn thủ tiêu tướng cấp nhận thú đã có 26 đầu. Anh hùng, rất tốt. Chúng ta tới thành vị nhân loại chính nghĩa. Tiếp tục học đi, đánh máu gà cứu không được nhân loại văn minh. Phó Kiến ngồi ngay ngắn xuống, một bên đợi thứ nhất chiến đấu cơ, đối với hắn giơ ngón tay cái. Thành Lũ Kỷ nguyên 3 năm, dãy 5 tổng hợp chiến khu tiên phong chiến khu số 24 thành lũy sinh tử thủ vệ chiến, sơ đại khủng bố cơ dùng đưa vào sử dụng. Mượn Phó Kiến chỉ nhớ, vương cơ lần thứ nhất thấy sơ đại khủng bố cơ giáp cũng bị chấn động một thanh. Đây cũng là Phó Kiên lần thứ nhất tại căn cứ thí nghiệm bên ngoài thấy đại này hình người cơ giáp và cánh. Nó cao tới 116m, nhìn từ xa giống như là một cái gậy yếu cự nhân. Bởi vì chiến sự nhu cầu quá mức khẩn cấp, nó bộ phận đồ trang còn chưa hoàn thành, giờ phút này còn có thể thấy một chút hợp kim ban đầu sáng bóng, mà vì cung cấp đầy đủ động lực, năm cái mô khối hóa cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân phân bố tại lồng ngực của nó, bả vai, đùi cánh ngoài, các loại hệ thống vũ khí xứng chứa ở trên người nó. Đã hoàn thành thân thể 8 phần trăm sĩ cải tạo Phó Kiên, mặc vào thật dày giáp phụ tải phục, theo khủng bố cơ giáp phần lưng tiến vào, bị tức túi báo bọc, đưa đi khoang điều khiển Vang lảnh điện tử hợp thành tiếng không ngừng vang lên. Cơ giới xương sống làm làm cầu nối liên tiếp phó kiến cùng khủng bố bọc thép hệ thống điều khiển, tự động đưa qua tới máy cảm ứng, bọc lại làm kiên quanh thân cấp nơi. Khủng bố cơ giáp 360 vóc dáng hệ thống đồng thời bị kích hoạt, người điều khiển bắt đầu tiếp nhận siêu cao phụ tải. Giàn giáo dậy trừ. Phó kiến rên khẽ một tiếng, khủng bố cơ giáp như một cái thông thả ngã sắp xuống cự nhân không ngừng nghiêng về phía trước, háng cái chắn nổi lên vân xanh, thân thể bị ép hướng về phía trước ngã sấp, lại cùng với gầm nhẹ cưỡng ép biến thành quỷ một chân trên đất, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hai tay của hắn giơ ngang, bảo trì ổn định rũ về phía trước bước ra hai bước. Đại địa truyền ra nổ vang, đất xi si măng không ngừng nứt nát. Phó Kiên bình giơ hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, cơ giáp đồng bộ, dùng sức đối quyền. Đồng bộ cân đối suất 95%. Phó Kiên hít một hơi thật sâu, báo cáo trung tâm chỉ huy, ta bộ đã làm tốt suất kích chuẩn bị. Có dàn mùa, tối câm, gần như điên cuồng tiếng nói tại trong tai nghe gào thét. Mục tiêu, vương cấp nhật thú. Số hiệu thế tha 230. Phó Kiên, ta cho ngươi tất cả hỏa lực trợ giúp. Đi cho lão tử đánh thắng này một trận chiến. Nắm đầu kia đại trùng tử cho ta xé nát. Mẹ nhà hắn Thành lũy sắp bị công phá. Đúng. Khủng bố cơ giáp mở ra mạnh từ trung vòng, thân thể trọng lượng biến mất, bắt đầu hướng phía trước vùng núi lao vụt. Là trận chiến mở màn cũng là đại chiến. Khủng bố cơ giáp sau một tiếng tiến vào chiến trường. Nhân thú bảy núi tiêu biển gầm hướng nó vọt tới, cao tới 150m khổng lồ công thành truy loại vương cấp lưới đao từng tại đối cái này khủng bố cơ giáp gầm thét. Đến không hết may không người lái bảy bao bọc tại khủng bố cơ giáp bên ngoài mỗi một cái máy không người lái liền là một quả bẫy lự đạn thảo, không ngừng hướng về phía trước phát động công kích. Trên không gạo két mà qua máy bay ném bom bỏ ra các loại hạng nặng hàng đánh. Dương cánh mà đến đặc dược Long Bảy bị số lớn máy bay tiêm kích công kích, hai bên gần như tự sát thức công kích. Những công kích này đều uy hiếp không được cái kia chỉ có được cực dày vỏ ngoài vương cấp nhân thú. Phía trước mặt đất không ngừng sụp đổ, nhân thú Bảy tại phá hư dưới mặt đất kết cấu pháo kiên thao túng khủng bố cơ giáp bắt đầu nhảy vọt vọt tới trước, gầy yếu cơ giáp bắt đầu bộc phát ra mạnh mẽ tốc độ, sau lưng sáng lên từng sợi của sáng, cơ giáp tứ chi xuất hiện từng con mạnh từ của sáng. Khủng bố cơ giáp lại giống như là bay lên, được bay vài đầu tướng cấp nhân thú. Vương cấp nhận thú phóng thích điện tử mạch xung giọn bãi, khủng bố cơ giáp toàn thân xuất hiện thật dày che dấu tầng, trong đó đặc biệt thiết kế điện tử nguyên kiện không có có nhận đến bất kỳ qué nhiễu nào. Nhân loại lần thứ nhất vọt tới vương cấp nhận thú trước mặt. Nhân loại lần thứ nhất vung vậy lên sắt thép chi quyền, đục mở vương cấp nhận thú bộ mặt ngoại cốt. Này cũng là loại người lần thứ nhất, gỡ ra vương cấp nhận thú rất hút, đem cơ giáp thủ cánh tay biến hình thành khủng lô hụy diệt pháo nhét vào trong đó, hung mãnh na pháo. Roen. Vương cấp đầu nổ nát vụn, khủng bố cơ giáp giẫm lên thi thể của nó ngạo nghễ mà đứng, nhìn chăm chú lấy phía trước, nào về phía những cái kia bắt đầu chạy trốn tướng cấp lưới lao. Nhân loại chiến tuyến cục bộ phản công bắt đầu. Anh hùng thời đại đã đến gần. Thành lũy kỷ nguyên 27 năm. Tư lệnh, nhị đại khủng bố cơ giáp người điều khiển cuối cùng danh sách quyết định, ngài nhìn xem. Đông Hoa Dương phó kiến cười nói, "Ừm, hy vọng bọn họ có thể gánh vác lên trách nhiệm này, ta đã nhanh không đánh nổi. Tất cả mọi người dùng ngài làm gương, Liêu Mạng huấn luyện, có mấy cái nửa người cơ thể chỉ tiêu đã rất tốt. Hiện tại thập nhị chi chủ chủ lực nhận thú bảy đều đã tiến nhập không sống bất kỳ, chúng ta áp lực giảm thấp rất nhiều. Tư lệnh, chúng ta muốn hay không vừa phải tiến hành thành lũy bên ngoài khu chướng? Hiện tại nhân khẩu tăng trưởng đã bị thành lũy số lượng chế ước." Địa phương khác thế nào chúng ta không cần phải để ý đến, dãy năm bên này nhiều chuẩn bị bỏ trống thành lũy làm hậu bị, công nghiệp nhân khẩu đi đến báo hỏa như vậy đủ rồi, hiện tại nghiên cứu cho thấy, một khu vực bên trong nhân loại số lượng vượt qua một cái nào đó chỉ số, liền sẽ dẫn tới vương cấp nhận thú công kích, tại quân sự khoa học kỹ thuật không có rõ ràng đột phá trước, chúng ta chỉ có thể bảo trì trước mắt khu vực mật độ nhân khẩu. Đúng, tư lệnh. Ngài chú ý nghỉ ngơi, gần nhất ngài quá mệt mỏi. Thân thể của ta đã không chịu nổi gánh nặng, bị thương quá nhiều, chữa trị quá nhiều lần mang hạt đều nhanh mà hết, sắp thực muốn bồi dưỡng người nối nghiệp. Hiện tại ta lo lắng nhất, liền là linh năng chi độ. Cục Tam Sở đã thực chất không kiểm soát, xuất hiện một nhóm cực kỳ cường đại linh năng giả. Linh năng giả mười mấy năm qua tuy trợ giúp nhân loại ổn định chiến tuyến, nhưng bọn hắn đối các loại tài nguyên đòi lấy cũng càng ngày càng nhiều, nhất là bọn hắn nắm nhân loại bình thường làm làm thí nghiệm tài liệu, không phải dấu hiệu tốt." Phó Kiên bình tĩnh nói. "Chuẩn bị xuống đi." Thành lũy Kỳ Nguyên 32 năm, Linh năng Chi Đô phản loạn. Các đại chiến khu chủ yếu chấp chính quan, chủ yếu quan chỉ huy, tại Linh năng Chi Đô học lúc bị giam, Linh năng Chi Đô Lục lão muốn cầu nhân loại các đại chiến khu hướng Linh năng Chi Đô tuyên bố hiệu trùng. Phó Kiên ngồi một mình ở chật hẹp hình chiếu màn hình trước trừng mắt 3 giờ. Sau đó chẳng qua là cười khổ một tiếng, một đám rắc rưởi. Lần này bất tử, lão tử muốn 98% cải tạo, thật vất vả nuôi dưỡng hai cái không sai người trẻ tuổi, vậy mà thỏa hiệp. Hắn đứng dậy, đi một bên máy bay vận tải phòng điều khiển, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu có khả năng thấy, từng cái cỡ lớn máy bay vận tải đang ở trên không bay nhanh, bên ngoài còn có thể thấy không ngừng nổ tung ánh lửa. Tốt máy bay tại không chú ý thương vong đột tiến. Nửa người cơ giáp, toàn che bộ đội thiết giáp, tập kích bất ngờ linh năng chi đô trung tâm nội thành. Phó Kiến Che mơ hồ làm đau trái tim, nhẹ khẽ hít một cái khí, mặc vào chạm nhật bộ. Dẫn đầu mười mấy tên nửa người cơ giáp nhẹ xuống. Vương Cơ huyền nhíu mày, nhìn xem linh năng Chi Đô kết chiến, đáy lòng phần lớn là nghi hoặc. Trận đấu hết sức kịch liệt, phó kiến lựa chọn không khác biệt sát lục, bất luận cái gì ngăn tại bọn hắn phía trước linh năng giả, linh năng Chi Đô bộ đội vũ trang, cố gắng công kích bọn hắn bình dân, đều sẽ bị trực tiếp phá hủy. Mấy tên nửa người cơ giáp khiêng nóng hoạch đạn hạt nhân vọt tới trước, ông muốn chết mọi người cùng nhau chết quyết tâm, đem đạn hạt nhân kích sống đến cuối cùng một bước, chỉ cần nhấn nút xuống tay cầm liền có thể bình linh năng Chi Đô. Lục Lão e sợ, mà bọn hắn e ngại lại làm cho phó kiến tiến lên bộ pháp biến đến càng thêm kiên định. Nhưng chỉ bằng này chút sát lục, làm sao có thể hình thành lớn như vậy sát khí? Tổng tư lệnh còn có cái gì chỉ nhớ, là bần đạo không thấy. Vương Cơ Huyền hướng Tạ Hữu xem, đột nhiên phát hiện từng màn có chút âm u, vô cùng trầm trọng hình ảnh, mà những hình ảnh này thường thường đều là đang chỉ huy ở giữa. Tư lệnh, nhật thú bầy đem 10 chừng 5 vạn dân chúng xua đổi ở phía trước, cản chúng ta hỏa lực công kích, không khác biệt công kích. Người được sao? Thi hành mệnh lệnh. Tư lệnh, số 22 thành lũy vụ cận 4 trận địa toàn phá. Bên trong pháo đại 45 vạn người không rút lui kịp. Từ bỏ bằng hắn, co vào chiến tuyến, toàn lực kiếm phản công. Tư lệnh Nhân thú 7 không có trực tiếp tiến công, nắm 43 thành lũy vây quanh, chúng nó tại một khu vực một khu vực phóng thích khí độc, thí nghiệm như thế nào càng nhanh giết nhân loại chết. Chúng nó không có phá hư thành lũy kết cấu. Nhân thú 7 đang tìm kiếm càng nhanh công phá chúng ta thành lũy biện pháp. Dung tiểu mới đào đất đánh, trang bị đầu đạn hạt nhân, không khác biệt công kích, phá hủy trong pháo đài thành chủ muốn kết cấu. Tư lệnh, các huynh đệ còn có thể xung một đợt. Chúng ta có thể đem thành lũy đoạt lại. Phá hủy thượng thành tất cấu. Phía dưới cái kia hơn 300.000 người cũng sẽ ngạt chết. Thi hành mệnh lệnh. Tư lệnh Tuở trẻ cảnh vệ viên Đông Phương Chính hoàng bưng lên súng trường, hai mắt mang theo nước mắt, hô hấp run không ngừng, "Ta cũng đi rồng, để cho chúng ta thử một lần nữa. Van xin ngài, bọn hắn còn chưa có chết." Phó Kiên chụp túm lấy súng trường, tiện tay hủy đi thành linh kiện, một cái bàn tay đem Đông Phương Chính hoàng đập bay ra ngoài. Cấm đoán ba tháng, rất nhiều sát khí, đều là như thế tới. Vương Cơ huyền im lặng bất ngữ. Hắn tại đây có chút âm u chí nhớ phía sau, thấy được một cái nho nhỏ phòng, đó là Phó Kiên tâm phòng, đáy lòng của hắn kiên cố nhất địa phương. Vương Cơ nhìn chằm chằm qua là nhìn thoáng qua liền lập tức lui trở về, lấy tay chuẩn bị chính mình trước mắt có khả năng thi triển hiệu quả tốt nhất, tác dụng phụ thấp nhất cố hồn bí pháp. Tâm phòng đằng sau là một tấm hình tượng, phía trên treo từng chương màu sắc rực rỡ hành chụp, người ở phía trên đều đang cười. Mà Phó Kiên hồn phách thường xuyên lại ở ảnh chụp tường trước hồi, sau lưng là đến không hết vong hồn tàn ảnh, dưới chân là một mảnh xanh thảm hải dương, hắn không ngừng đối những hình này tự lẩm bẩm. Chúng ta nhân loại còn có tương lai à? Thành Lũ Kỷ Nguyên 84 năm. Tư lệnh Trung cổ trung lũng số 76 thành lũy gần nhất xuất hiện kỳ dị sự kiện, xuất hiện một cái không thuộc về linh năng nhà linh năng giả, giống như gọi là mục lương, hoài nghi là tự nhiên thức tỉnh. Ồ, tự nhiên thức tỉnh, đây không phải được chứng minh không thể nào sao? Trương chú ý xuống. Phó Kiên sắc tiếng, thừa dịp những cái kia chủ lực lưỡi đao từng bị ngủ say, chúng ta nhất định phải giết nhiều điểm dĩa nhận thú quần tài đi. Chương 127, hắn a. Tiểu phó, hấp đại gia có thể tỉnh. Ừm. Vừa ngủ say tổng tư lệnh Phó Kiên cảnh giác mở mắt ra, cơ giới nhếch mắt phóng ra ánh sáng sáng lên. Sinh vật trong ánh mắt mang theo vài phần bao la mờ mịt, này bao la mờ mịt cấp tốc chuyển biến thành tĩnh lặng. Cảm giác đau đớn không thấy. Loại kia bởi vì não bộ cải tạo, giống như là bị nhấn trong nước nghẹt thở cảm giác, giờ phút này cũng đã nhận được cực lớn giảm bớt. Thậm chí, Phó Kiên cảm giác độc nhãn thị lực đều khôi phục, đại não biến đến 10 điểm dễ dàng, tư duy biến đến nhanh nhẹn, phản phất về tới hắn vừa tiếp nhận cải tạo trăm niên. Này, Phó Kiên ngồi dậy, toàn bộ động tác 10 điểm trôi chảy, đưa tay sờ lên gương mặt của mình. Vẫn là cơ giới, hắn hốt hoảng cho là mình về tới 50, 60 năm trước. Phó Kiên quay đầu nhìn về phía một bên, Vương Cơ Huyền đang ở mặc ít bọc thép trắng ác ma mu giáp. Vương Cơ Huyền toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, bước chân đều có chút phù phiếm. Phó Kiên nói: "Làm sao làm được? Đây là tạm thời không thể ban bố tin báo." Vương Cơ Huyền uống một hớp, cười nói: "Chuồn chuồn bác gái chờ hơn nữa giờ, ta đi gặp một lần nàng, nàng là cái thật lợi hại ra hỏa, mà lại am hiểu làm tin báo, ta muốn cho nàng cho ta cung cấp chút liên quan tới linh năng giả tin tức, nàng cũng có nhu cầu này tại ta. Hắc đại gia ngươi trở về cho ta tùy tiện làm mấy ngàn miếng tinh hạch xem như trả thủ lao là có thể." Phó Kiên gật gật đầu. Không có vấn đề, nhưng bởi vì tình báo không đủ, bên này muốn tiền trả phân kỳ. Vương Cơ Huyền nhíu môi nhíu mày, ngươi là muốn thông qua loại phương thức này khống chế ta? Phó Kiên nghiêm mặt nói, là bởi vì quy mô lớn vận chuyển tinh hạch sẽ bị linh năng chi đô vệ tinh cảm ứng được. Thả tin. Vương Cơ Huyền làm cái khuyết trương lực động tác nhẹ khẽ hít một cái khí, tái nhợn khuôn mặt cấp tốc hồng nhuận phấn rớt. Hai tay của hắn thản trường túi hướng đi chạm tiếp tế lối ra. Phó Kiên muốn nói lại tôi, ưm. Không cần cảm ơn, việc rất nhỏ. Phó Kiên như nghẹn ở cổ họng, Vương Cơ Huyền quay người nhảy ra đã mở ra chạy bằng điện môn. Cái tên này Phó Kiên đưa tay bưng bí lấy cổ Cơ Giới nhướng mắt rất nhanh liền thấy một chuỗi tự kiểm số liệu, nguyên bản mười mấy hạng màu vàng sống thậm chí màu đỏ con số, bây giờ lại hơn phân nửa biến thành màu vàng nhạt thậm chí màu xanh lá. Ta chẳng lẽ còn có thể sống thêm cái 7, 8 năm? Phó Kiên đứng dậy hoạt động mấy lần, run run người bên trên áo khoác, cả người giống như là trẻ mấy chục tuổi, bắt đầu đọc những cái kia trước đây xem xét liền nhức đầu số liệu loại văn bản tài liệu. Vương Cơ Huyền dùng linh thức tìm tới mẫu đơn cùng chuẩn chuẩn bác gái lúc, bọn hắn đang ở một chỗ hố cắt ngồi xổm, còn dùng 3D thiết bị đem hố cắt dấu đi. Mẫu đơn tại đáy hố trải lên một cái bàn vải, ngồi quỳ chân tại khăn trải bàn một bên trước mặt nhà công nghiệp sản xuất dạ trà. Chuồn chuồn bác gái ngồi xổm ở khăn trải bàn bên ngoài, lòng bàn chân đã nhiều sáu, bảy con đầu mẩu thuốc lá, không ngừng nhìn chằm chằm đồng hồ xem vài lần. Nàng không kiên nhẫn hỏi, "Ngươi trưởng quan còn bao lâu nữa tới? Ta lập tức muốn đi." Trưởng quan đã qua tới nhà. Mẫu đơn Ôn Du nói, "Trước đó trưởng quan đúng là có rất trọng yếu sự tình, cho nên không thể lập tức chạy đến cùng ngài gặp mặt, vì thế chúng ta nhất định phải đối với ngài biểu đạt thái nấy." Chuồn chuồn bác gái liếc mắt, "Cũng đúng, ta cùng ngươi một cái cơ giới thể phát cái gì hỏa." Mặc dù mẫu đơn là cơ giới thể, nhưng mẫu đơn tựa hồ so ngài lại càng dễ cảm nhận được nam tính quan tâm. Chuồn Chuồn Bắc gái trừng mắt liền muốn mắng chửi người, Mẫu Đơn nháy vô tội mắt to, gương mặt tinh khiết diện. Tốt Mẫu Đơn không muốn đối khách nhân vô lễ. Vương Cơ Huyền tiếng nói truyền đến, ngươi trước ra đi, ta xuống. Làm sao tuyển như thế cái địa phương? Mẫu Đơn đứng dậy nhảy xuống ngoài hố, Vương Cơ Huyền thuận thế liền chạy xuống tới. Cái này hố cắt phối hợp 3D hình ảnh tuy 10 điểm ẩn nấp, nhưng nếu như Chuồn Chuồn Bắc gái đột nhiên ra tay, Vương Cơ Huyền nhiều ít vẫn là có chút rủi dè. Nhất là, hắn cũng không biết Chuồn Chuồn Bắc gái cụ thể năng lực, chẳng qua là có thể cảm nhận được, này Bắc gái so Mạc Phượng yếu đi 6 7 thành loang lổ khí tức. Vương đạo trưởng thói quen ngồi xếp bằng ngồi xuống, cười nói, "Đội trưởng đến đây không biết cần làm chuyện gì?" Ách, vô ý thức dùng ra tại sơn môn tiếp khách thói quen nư điệu. "Muốn như thế chính tức sao?" Chuồn chuồn bắc gái ho hẩm thành, học theo ngồi xếp bằng tại Vương Cơ viền đối diện, nâng chung trà lên nước nhấp một hớp, ghét bỏ nói, "Lại là công nghiệp trà tinh." "Chúng ta nói ngắn gọn." "Thỉnh giảng." "Trước ngươi nói để cho ta cho ngươi vị trí tin tức, đằng sau lại không có dùng phần tình báo này, cuối cùng ngược lại là cho ba người chúng ta mỗi người 10 bình trị liệu nước, đây là ý gì?" Vương Cơ huyền cười ôn hòa, "Chỉ là muốn cùng đội trưởng giao hảo thôi." "Giao hảo?" Chuẩn Chuẩn Bắc gái không hiểu, ngươi thật chẳng lẽ đối ta này loại lôi tôi liệt thiết lao bà cảm thấy rất hứng thú. Quân đội linh năng giả khẩu vị như thế đặc biệt sao? Hợp tác hỗ trợ ý tứ. Vương Cơ Huyền Ôn thanh nói, có cái lao đại gia nói cho ta biết, ngươi là tự nhiên phái gia thần, lão sư của ngươi cùng hắn có giao tình, ta cũng là sông cái này. Mà lại, ta nghĩ linh năng chi đồ bên kia cuối cùng sẽ cùng chiến khu có một trận chiến, đây là 50 năm trước trận kia phản loạn kéo dài, khó mà tránh khỏi, tự nhiên phái lại là chiến khu nhất định phải lôi kéo đối tượng. Ta đây cùng đội trưởng thành lập giao tình, tổng hội cử đi tác dụng. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường, huống chi Đội trưởng còn có 10 điểm kiến suất năng lực. Trong mắt của ta, ngươi so cái kia Mạc Phượng càng có chiến lược giá trị. Ngươi này người nhìn xem tuổi trẻ, vẫn rất biết nói chuyện. A. Chuồn Chuồn Bắc gái vô ý tức suy nghĩ việc khói lại như được, đem thuốc lá kẹp ở sau hai. Tông Hùng lúc nào có thể thả lại tới? Rất nhanh, ta luôn luôn nói được thì làm được, yên tâm liền tốt Vương Cơ hiền cười cười, bên này đến tiếp sau sẽ không lại nhường Tông Hùng nhận tội chỉ chứng, hiện tại có Mạc Phượng thi thể, ta Vương đã chiếm cứ chủ động. Tốt, cái kia ta cho ngươi biết một chút tình báo, xem như trước đó giao dịch bổ sung. Chuồn Chuồn Bắc gái nhanh vừa nói lấy Mà Phượng chết nhường Lục lão hết sức phẫn nộ, bất quá bọn hắn phẫn nộ nguyên nhân có chút bườ cười. Một nửa là bởi vì một cái mạnh mẽ cấp S linh năng giả bị Phó Kiên thủ hạ giết chết. Một nửa khác nguyên nhân thì là, bọn hắn đã nhận ra tàng trong bóng tối lực lượng đang cố ý kích thích Phó Kiên, mong muốn Phó Kiên thủ tiêu bọn hắn sáu cái. Phó Kiên tổng tư lệnh ý chí đã không chịu nổi, đây là linh năng chi độ công nhận sự tình, Lục lão hiện tại lo lắng hãi hùng, bởi vì đều cảm thấy Phó Kiên sẽ kéo bọn hắn cùng đi. Hiện tại Lục lão đối nội yêu cầu bí mật quét sạch thú thần phái người, 15 người nghị sự biết, 15 cái mạnh đại S cấp tạo thành linh quản hội thường ngày hành chính tổ chức, đã ở tay tiến hành Vì duy trì linh năng chi đô đối hết thể chiến khu lực uy hiếp, nghị sự sẽ trả quyết định, sẽ đối J5 chiến khu tiến hành có hạn độ trả thù, đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Bọn hắn đại khái xuất lại phái phái một đống cấp S linh năng giả đi J5 trung tâm chỉ huy, cho Phó Kiên tạo áp lực, bất quá cũng có thể là là tại J5 biên cảnh, bọn hắn cũng sợ Phó Kiên, ngoại trừ Mạc Phượng này loại ngu xuẩn, không ai dám tại Phó Kiên trước mặt làm loạn. Vương Cơ Huyền. Nửa giờ sau, ma quỷ tổng tư lệnh hồn phách sát thực đã gần như sổ đổ. Nhưng bây giờ sẽ không. Coi như Vương Cơ Huyền tiếp xuống không hề làm gì, tiểu phó sổ đổ cũng sẽ bị trì hoãn 10 năm. Vương Cơ huyền thượng cơ hỏi, bọn hắn sẽ làm sao trả thù? Ta trước mắt lấy được tin tức chỉ có này chút, linh quản hội bên này hẳn là sẽ không làm quá kịch liệt, nhiều lắm là liền là uy hiếp, tố cơ bắp, nói cho đại ra, mà Phượng bị xử lý chỉ là bởi vì Phó Kiên quá mạnh, mà mặt khác chiến khu không có Phó Kiên. Còn có, các ngươi giết chết Mạc Phượng thời điểm, bại lộ một cái đặc thủ cấp S linh năng giả, hình điền. Chuồn chuồn bác gái đồng hồ bắn ra hình chiếu khung, trong đó là hình điền đơn giản tư liệu. Chuồn chuồn bác gái nhanh tiếng nói, cái này cấp S linh năng giả thật lâu trước rời đi linh năng chi đồ, cũng tiêu trừ hắn tại linh năng chi đồ hết thẻ tin tức. Chúng ta trước đây sưu tập tư liệu thời điểm, mới đã điều tra một chút tình báo, hắn rất mạnh, thực lực mạnh hơn Mạc Phượng cái mấy lần, từng bị cho rằng có khả năng nhất tấn thăng cấp độ SS thập cường người một trong. Căn cứ ta nắm giữ tình báo, chủ sở của hắn tại Z2, một tòa trên tuyết sơn. Hắn tiếp xuống hẳn là cũng sẽ trả thù các ngươi, bởi vì các ngươi giết hắn vất và bồi dưỡng tài liệu. Vương Cơ Huyền cười tiếng, vậy liền khiến cho hắn phóng ngựa tới, hắn vừa bị tổng tư lệnh bóc ra một cánh tay. Từng, ta được đến tin tức này. Chuồn Chuồn bác gái nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền, ta biểu đạt thành ý của ta. Tại kia ngươi có phải hay không nên biểu đạt hạ thành ý của ngươi, trả lời ta hai vấn đề." Vương đạo trưởng cười hỏi, "Đây là ngươi thu hoạch được tình báo phương tức sao?" Xem như, "Hỏi đi, ngươi là ai?" Diễn mục chân thật. Vương Cơ Huyền lấy nón an toàn xuống, lộ ra chu điền điền dung nhan. Chuồn chuồn bác gái trong mắt xuất hiện mắt kép kết cấu, "Ta nói là, ngươi tấm mặt nạ này sao?" "Cái này tạm thời không thể tiết lộ." Vương Cơ Huyền nghiêm túc nói, "Tin lẫn nhau là dần dần thành lập chúng ta bây giờ chỉ là vừa bắt đầu hoạt tác, một vấn đề khác là cái gì?" "Đó là cái gì nước? Có khả năng cho những người khác dùng sao?" Chuồn chuồn bác gái trong mắt nhiều hơn mấy phần bất tiết, ta mấy vị bằng hữu đang ở gặp loại thống khổ này cha tấn. Vương Cơ huyền nhũ mảy trầm ngâm. Bọn hắn là tự nhiên phái chuồn chuồn bác gái lập tức nói, rất nhiều người đều cùng phó kiến tổng tư lệnh đã biết, chỉ là bởi vì linh năng chi đô quyền lực bây giờ bị thống trị phái cầm giữ, chúng ta âm lượng không cao, nhưng thế hệ trước lập trường một mực không có biến hóa qua. Cái này Vương đạo trưởng trầm giọng nói, cần mỗi người đứng bệnh ngót thuốc. Chuồn chuồn bác gái trong mắt nhiều mấy phần thất vọng. Một bên đột nhiên truyền đến tiếng ho khan. Vương Cơ liền không có quay đầu, hắn linh thức một mực bao trùm tại các nơi. Chuẩn Chuẩn Bắc gái ngẩng đầu nhìn lên, cả người giống như là bị hoàng sợ lôi thôi con thỏ, phủi đất nhẹ đến hố cắt nơi héo lánh, thân thể bao trùm một tầng tinh tế lên phiến, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Cường Tráng nửa cơ giới thể lão người vô thanh vô tức xuất hiện tại bờ hố, cơ giới nghĩa trong mắt lập lòe hừng quang, khóe miệng mang theo vài phần mỉm cười. Không là ma quỷ tổng tư lệnh phó kiến còn có thể là ai? Phó kiến mắt nhìn Chuẩn Chuẩn Bắc gái, đối nàng nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra lạnh nhạt mỉm cười. Phó kiến nhìn xem Vương Cơ hừn mở miệng, tiếng nói lại là Chuẩn Chuẩn Bắc gái không dám tin. Ôn Hỏa tiếng nói, ngươi còn cần gì sao? Tạm thời không có. Đằng sau có nhu cầu ta sẽ để bọn hắn chuyển đạt, ngươi phải đi về. Đúng thế." Phó Kiên Quan Thai nói xong, giống như là tại cùng nhiều năm lão hữu nói chuyện phiếm, còn muốn tại ngươi này chơi nhiều mấy ngày, nhưng này bảy lão già đã tới tạo áp lực, số lớn linh năng giả rời đi linh năng chi đô chạy đến chúng ta Dế năm bên cạnh, Dế ba đang phối hợp bọn hắn. Dế ba đã năn thấu, đáng tiếc ta đưa tay không đi qua, ta đây không quấy rầy các ngươi, các ngươi tiếp tục trò chuyện. "Nhỏ chuồn chuồn, thay ta hướng ngươi lão sư Vân An." "Tuốt, tuốt." Chuồn chuồn bác gái trong nháy mắt đứng thẳng người, hai tay có chút khùng trô sắp đặt, dùng sức gật đầu đáp lại. Phó Kiến đối Vương Cơ liền nói, lần này có lẽ có thể nhiều làm thịt mấy cái cấp S xuống sướng. Vương Cơ Huyền Kiến nhận thuyết phục, không muốn luôn là chém chém giết giết. Đi. Phó Kiến quay người phất tay, hướng đi cách đó không xa tự động theo hạt cát bên trong bay lên xe tiếp tế, lại là thật rời đi. Vương Cơ Huyền Bưng trà nhấp cậu, đáy lòng một hồi cười thầm, thưởng thức chuẩn chuẩn bác gái biểu lộ. Chờ cái kia xe tiếp tế mờ xa, chuẩn chuẩn bác gái mới chậm rãi buông lòng xuống, nhíu mày, hé miệng, vô ý thức đưa tay sửa lại hạ bên tai lọn tóc. Lão ma quỷ. Khô khụ, anh hùng tư lệnh vì cái gì lại? Lại? A, ngươi nói tiểu phó a? Vương Cơ Miễn cười hỏi, "Chúng ta lão ca hai tình cơ họ gặp tôi, đội trưởng ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tới ngồi, chúng ta tiếp tục trò chuyện đến tiếp sau hợp tác, ngươi hồi trở lại tìm đến ta là vì loại kia nước, ta cũng cần ngươi vì ta cung cấp một chút linh năng chi đô tình báo." Chuồn Chuồn Bắc gái cắn răng mắng, "Ta đây còn nói lông gà a." Từng, khục, chính là Chuồn Chuồn Bắc gái học vừa rồi mỗ đơn dáng vẻ ngồi quỳ chân, nhận thức lại dưới, "Ta họ Mạch, Mạch Tinh Đỉnh, ngài gọi ta tiểu Mạch là được rồi, ngài đừng nhìn ta dạng này, ta năm nay kỳ thật mới 36, liền là bình thường không quá bảo dưỡng." "A a a a." Vương Cơ Miễn Phó Kiên đại gia vừa mới biểu diễn, có phải hay không có chút dùng sức quá mạnh rồi? Linh năng giả đối phó Phó Kiên liền sợ hãi như vậy sao? Như thế xem ra, lần này đối phó Phó Kiên cố hồn trị liệu, hàm kim lượng còn đang lên cao. Vậy chúng ta liền đơn giản trò chuyện một thoáng, đến tiếp sau tình báo loại hình, cùng với tình báo truyền lại phương thức. Vương Cơ huyền nghiêm mà nói, chờ ngươi nước sau khi dùng xong, ta sẽ cho ngươi thêm 10 bình, mỗi tháng uống một bình là đủ rồi, nếu như là tụ thương đã dẫn phát ngươi này, chút ám tật có thể trực tiếp ứng dụng. Tốt, ta ơn, bất quá đội viên của ta nhỏ, có phải hay không cũng có thể. Dĩ nhiên có khả năng Vương Cơ Huyền Tuấn Thế nói, "Ta còn thật thích bối tháp đứa nhỏ này, có cơ hội khiến cho hắn tới ta này nhiều ngồi một chút, đến mức các bằng hữu của ngươi, đàng sau xem chúng ta hợp tác có thuận lợi hay không, thuận lợi, tất cả đều dễ nói chuyện." Hắn lời nói một trâu, Ôn Thanh nói, "Ngươi yên tâm, ta cho so tiểu phó phải ôn hòa rất nhiều." Hố cát bên cạnh, Mộ đơn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nén người nghẹn tương đương vất vả. Cùng lúc đó, số 82 thành lũy, mặt đất cơn doanh, Lăng Đồng chuyên dụng tiếp tế máy bay vận tải bên trong. Lăng Đồng đang ở làm cánh tay máy hệ thống điều chỉnh thử cùng đơn giản chữa trị, trước đây cùng Mạc Phượng đại chiến để cho nàng nhất định phải tiến vào tiếp theo cái bảo dưỡng chu kỳ. Bất quá, liền lấy được chiến quả đến xem, lần này hao tổn tính so sánh giá cả cực cao. Lăng Đồng đã có khả năng nghỉ ngơi nửa năm không tiếp nhiệm vụ, điểm công lao cũng sẽ là tân sinh đời nửa người cơ giáp săn đổi đệ nhất. Tướng cấp đầu trường có, mà cấp S linh năng giả đầu 10 điểm hiếm có. Vạn tỷ ngồi tại trên ghế xoay, tối đầu gõ lấy không khí, nhỏ giọng thầm thì, tên kia thật là, làm sao cũng không biết tới bồi bổi ngươi. Hắn chẳng lẽ không biết, cơ giới cơ tại giơ xuống cánh tay máy thời điểm là ôn nhu nhất sao? Lăng Đồng đã thành thói quen vạn tỷ trêu chọc, lông mi thật dài hơi hơi chớp động, nói khẽ: hắn cũng muốn điều dưỡng, ta không muốn để cho hắn thấy ta không có cánh tay dáng vẻ. Nay hết sức gọi cảm, tin tưởng ta vạn tỷ đúng trọng tâm nói. Cơ thể người cân đối là cơ sở mỹ cảm. Một bên dụng cụ truyền đến tiếng tí tít, Vạn tỷ nhíu mày nhìn sang, thấy một tấm nho nhỏ dạ đà cầu bên trên lóe lên cạn điểm sáng màu đỏ. Vạn tỷ dĩ nhiên biết cái này dạ đà khóa chặt chính là người nào. Vì cho Vương Cơ viền đánh nghiệm trợ, Trịnh Sĩ Đa không để ý thân thế, ăn mặc ít chỉ đến giáp, không đi đầu nó trụ, tại trong quân doanh khắp nơi tản bộ. Hiện tại, Trịnh Sĩ Đa tín hiệu, làm sao đột nhiên biến mất. Chương 128, thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Cơ Huyền bên này vừa mới bắt đầu tính toán, liền tiếp đến Lăng Đồng gửi tới tin tức. Chính sĩ đa mất tích. Hắn nắm lên hai cái tinh hạch thu nạp hắn nội linh lực, mặc vào y phục kép, mang lên mô đun, ẩn thân thẳng đến vừa rời đi không lâu mặt đất giới diện. Quân doanh đã toàn diện giới nghiêm, số lớn ăn mặc động lực thiết giáp chiến sĩ đang ở bên trong pháo đài bên ngoài tìm tòi khả năng xuất hiện dấu vết để lại. Vương Cơ Huyền tiến vào máy bay vận tải lúc, Lăng Đồng đã mặc nổi lên vết thương chồng chất cánh tay máy, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nàng chưa kịp thay đổi y phục tác chiến, vẫn như cũng là nàng thiên hái nhà ở trang phục, quần jean bó sát người cùng trắng đoan ngắn tay. Lăng Đồng thủ tại mấy đại dụng cụ dò xét đầu cô trước. Thế nào? 12 phút trước, chính đội linh năng tín hiệu đột nhiên tạm biến ở trên thành tầng 2 phía khu vực này. Lăng Đồng chỉ bạn nhẹ nói, "Phiến khu vực này đã hoàn toàn giới nghiêm. Chính đội trước đó trạng thái thân thể không thật là tốt, nhưng vì che lớp ít chiến giáp người nắm giữ thân phận, hắn cố ý tại các nơi xoay quanh dò xét, lợi dụng nội bộ tổn tại linh năng chi đô gián điệp cố ý thả ra tin tức. Hiện tại đến xem, hắn khả năng liền là bị những gián điệp này cho an toán." Vương đạo trưởng nhíu mày suy tư, quay đầu nhìn xem Lăng Đồng, "Ta đi tìm một chút xem, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi." "Ta cùng ngươi đi" Lăng Đồng nhẹ nói lấy. Ngươi tận lực mở ấn thân." Mẫu đơn chủ động nói, "Trưởng quan, ta tại đây bên trong tiến hành tìm tòi, ta có khả năng trong vòng 3 phút khống chế thành lũy tất cả ngõ ngách như thường lệ được hết thảy thiết bị." Tốt Vương Cơ liền định tiếng nói, "Bất luận cái gì cố sẽ không cho phép rời đi, quyền hạn không đủ liền hướng lên xin có thể trực tiếp liên hệ lão phó." Ngay trước mặt Lang Đồng, Vương đạo trưởng vẫn là giơ lên một thoáng tiểu phó địa vị. "Hiểu rõ." Mẫu đơn Thúy Thanh đáp ứng. Vương Cơ huyền cảm thấy đã quyết định chú ý trịnh độ trước đây vì trên khu, vì chống lại nhận thú làm nhiều chuyện như vậy, há có thể nhường đạo trích tự lúc. Hắn phát hung ác, đáy mắt lóe ra hồng sắc quang sáng lên vảy mắt xuất hiện độ nhạt hào quang. Diễn Mạc Phượng lúc hắn chưa từng dùng ma công, bởi vì cái kia hết thảy đều tại hắn kế hoạch bên trong, Mạc Phượng tin mạnh, nhưng ở chiến khu tài nguyên gia trì, lang đồng cùng ngũ đơn trợ chiến, lại có hay không người máy tổ hợp đại trận pháp tình hung dưới, không cần hắn đi liều mạng. Nhưng bây giờ hắn rủ, vì không cho có công người thất vọng đau khổ, không cho chính đạo người bị lục. Mặc dù chính sĩ đa tại một ít chuyện bên trên quả thật có chút không đi đường ngay. Tĩnh chỉ, kết ấn. Định hồn đại pháp, lục soát thiên tâm địa. Vương Cơ huyền đi qua chiến giáp ngũ giáp xử lý tiếng nói âm vang lên, vẫn như cũ mang theo vài phần lạnh lẽo. Ô một đội có thể tín nhiệm đặc chiến đội chiến sĩ, đi theo ta. Thành lũy tầng thứ 31 cái nào đó che dấu nơi hiểm lẫm. Ừm. Trịnh Sĩ Đa theo trong mê ngủ chậm rãi tỉnh lại. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Trong lối đi nhỏ phun ra ngoài đoàn kia xương trắng là cường hiệu thuốc mê. Còn tốt hắn là cân đối loại linh năng giả, các phương diện năng lực đều có chút, nếu là niệm lực linh năng giả, hiện tại khẳng định vẫn chưa tỉnh lại. Đây là nơi nào a? Hắn bị bắt rồi. Trịnh Sĩ Đa đánh giá khắp nơi. Một cái chật hẹp phòng tối, giống như là tại trong tủ treo quần áo lớn, hẹp dài khe hở xuyên thấu qua mỏng manh ánh sáng. Trịnh Sĩ đa cảm giác toàn thân tê liệt, không thỉnh thoảng lại có dòng điện kích thích thân thể của hắn, ngoài miệng dán vào thật dày băng dán. Hắn nuốt ngụm nước bọt, phí sức chín châu hai hổ, tại dòng điện kích thích kẽ hở điều chỉnh vị trí của mình, miễn cưỡng tiến tới cửa tủ khe hở, nhìn ra ngoài mắt. Đây là cái trang trí không sai phòng ngủ, rất rộng rãi, không phải thành lũy trung thành tưởng gặp loại kia ký túc xá. Không phải, lão tử thật bị bắt mất rồi. Này, này, này loại nạn mại hắn mất mặt quá mức rồi. Trịnh Sĩ đa chỉ cảm thấy 10 điểm hoang đường, lại đột nhiên trừng mắt. Ít bọc kép đầu. Ngoa tảo. Lão tử bị lộ sạch. Hỏng, hỏng, bọc kép mất đi. Hắn không ngừng nuốt nước miếng, đáy lòng quyết tâm, tại dòng điện kích thích cái hở, một đầu lướn ra phía ngoài đụng ra ngoài. Ầm. Tủ quần áo cửa hợp kim vang lên tiếng vang trầm nặng, tủ quần áo cửa lớn vững chắc bất động. Trịnh Sĩ Da mãnh liệt hít vào một hơi, toàn thân cũng đang run rẩy, nhưng dòng điện đột nhiên tăng lớn, hắn toàn thân run rẩy lật lên bạ nhãn. Sau đó bộ mặt nhiều hai đống đỏ ửng. Phản hồi hào cường, không đúng, bây giờ không phải là hưởng thụ thời điểm. Ô ô ô ô. Trịnh Sĩ Da liều mạng rãy rủa, mà cái kia dòng điện vẫn tại tăng lớn. Cửa tủ quần áo bên ngoài vang lên một nam một nữ hai người trẻ tuổi đối thoại âm thanh, hai người đều có chút bỡ ngỡ. Nữ nhân run giọng hỏi: "Làm sao bây giờ? Hắn tỉnh." Hắn là cấp C linh nam giả. Nam nhân lập tức nói: "Còn có thể làm sao, nắm dòng điện tăng đến tối đa, khiến cho hắn mất đi." Đội trưởng bên kia đã đang chuẩn bị xe, hắn một cho chúng ta biết liền đi qua, đằng sau chúng ta liền phát đạt. Có thể là, có thể là, ta nghe bọn hắn nói, hiện tại các cái khu vực đều giới nghiêm. Giới nghiêm cũng không có việc gì, đừng quên đội trưởng thân phận, ngươi nghĩ tại đây cái tối tăng không ánh mặt trời lộ cột bên trong sinh hoạt đến chết sao? Ta không nghĩ, thân yêu, ta không muốn. Ta muốn trở nên nổi bật, đi tự do nhất địa phương. Nhưng chúng ta chẳng qua là người bình thường a. Ca, chúng ta đi linh năng chi đô cũng rất khó dừng chân. Linh năng chi đô 99% đều là người bình thường, bọn hắn tại đại lượng linh năng giả che chở cho sinh hoạt rất hạnh phúc, không cần lo lắng nhận thú công kích, tin tưởng ta, video là không thể lằm giả, ta thấy được rất nhiều rất nhiều nơi đó video. Nữ nhân thở dài, ở bên tiếp tục chờ, ngồi ở giường vừa bắt đầu ngẩn người. Trịnh Sĩ đã cách mỗi 10 mấy giây liền gặp dòng điện trùng kích, hắn không ngừng nghĩ đến biện pháp, cố gắng tìm tới chính mình mờ đại triều lúc, loại khí tức kia ở trong người vừa đi vừa về vỡ bờ tràn đầy cảm giác. Đó là linh năng giả phát động năng lực bản thân lúc cũng sẽ có cảm giác. Loại cảm giác này hết sức then chốt, chỉ cần hắn có thể tìm tới. Tư. Ô oh, ô oh, ô. Oh. A chính sĩ Da tóc nổ lên, bộ mặt cháy đen, dòng điện đã vượt qua hắn có thể tiếp nhận cử hạn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, trước giả hôn mê quên đi thôi. Hắn hướng về sau nằm vật xuống, giả giả bộ hôn mê, bên hai đột nhiên nghe được càng xa xôi truyền đến tiếng gọi ầm ĩ nơi này là chấp chính quan chủ sở, các ngươi không thể xông loạn. Lan. Lang Đồng. Đại tỷ đầu đến rồi. Chính sĩ Da bắn ra ánh sáng, ngoài cửa vang lên tiếng nổ mạnh, cửa hợp kim bị hủy diệt pháo trực tiếp văng mở. Lăng Đồng giẫm lên nhẹ nhàng bước chân xông vào căn phòng ngủ này, đằng sau là một đám xuống ống đầy đủ đặc chiến đội chiến sĩ. Các ngươi, đám, đám. Súng kích điện tiếng vang truyền đến, một nam một nữ này trực tiếp hôn mê. Lăng Đồng một cái đi nhanh hướng về phía trước, cánh tay máy dễ dàng bóc nát tủ quần áo cắm giạn dị khóa, một thanh lôi ra tủ quần áo, thấy được gan mặc nội y, toàn thân đỏ bừng, bị bụi gai dây điện quấn quanh chỉnh sĩ da. Lăng Đồng quay đầu mắt nhìn cái kia cái nam nhân trẻ tuổi trong tay điện giật điều khiển từ xa. Hai người kia mang lên đi thẩm vấn. Không cần đi trình tự bình thường, mau sớm hỏi ra kết quả, phong tỏa tầng này, toàn trình giữ bí mật. Đúng, một đám binh sĩ hướng về phía trước kéo đi đôi nam nữ này, lăng đồng thấp người muốn lôi ra Trịnh Sĩ Đa. Ta tới đi. Vương Cơ Huyền ăn mặc ít chiến giáp ở bên cạnh trong không khí hiện thân, vội đầu đem Trịnh Sĩ Đa túm ra tới, thuận tiện độ vào từng sợi linh lực, giúp Trịnh Sĩ Đa mau mau khôi phục. Trịnh Sĩ Đa bắt lấy Vương Cơ Huyền phần tay bọc thép, kích động hô: "Nhanh, bọn hắn còn có cái đội trưởng." Bọc thép. Bộ kia bọc thép. Linh năng chi độ gián điệp. "Lão trị ngươi an tâm nghỉ ngơi, ta tìm đến, không cần lo lắng." Vương Cơ Huyền đơn giản dặn dò câu, đem Trịnh Sĩ Đa đặt vào một bên trên cáng cứu thương, ngón tay tại Trịnh Sĩ Đa mi tâm một điểm khiến cho hắn trực tiếp hôn mê đi. Ở đây một đám chiến sĩ đều cảm thấy một loại nào đó băng lãnh uy áp. Vương Cơ Huyền cũng không biết mình đây là thế nào, mặc dù đã đóng ma công, nhưng nội tâm vẫn như cũng nổi lên trận trận sắt ý phó kiên trì nhớ hình ảnh từng màn sẹt qua đáy lòng của hắn. Đạo trưởng Sâm Nhiên cười một tiếng, "Này Hồng Trần, hắn thật đúng là tới đúng rồi. Đi năm chấp chính quan cùng hết thệ bộ trưởng, đội trưởng mang đến một tầng phong học. Số 82 thành lũy toàn diện giới nghiêm." Các chiến sĩ sửng sốt một chút, nhìn xem cái này có được ma quỷ mũ giáp màu trắng bạc chiến giáp, vừa nhìn về phía Lăng Đồng, sau đó trầm miệng một lời, "Đúng." Nửa giờ sau, Số 82 thành lũy xuất hiện phạm vi nhỏ rối loạn. Đã tự nhận lỗi từ trước chờ đợi mới chấp chính quan tới lao chấp chính quan, tính cả 82 thành lũy 6 vị bộ trưởng, trên dưới 36 tên đội chấp pháp, đội trị an đội trưởng đều bị tạm thời đóng quân đặc chiến đội, mang đến thành lũy một tầng phòng họp lớn. Có người hô to đây là quân sự phản loạn bị cắt chiến sĩ dùng băng dán phong bế miệng. Có người hô to chúng ta muốn đối bộ chỉ huy chiến khu phản hồi trung cổ thông lũng bộ chỉ huy chiến khu tại mấy phút đồng hồ sau phát tới thông tin, đem số 82 thành lũy tạm thời quân chính quyền hạn quản lý ủy nhiệm cho công văn rất cao nửa người cơ giáp, Lam Đồng. Giờ phút này, Lăng Đồng ngồi tại phòng họp chủ trên bàn tiệc, đứng sau lưng thay đổi Hắc Sắc Phong Bạo bộ, ôm cánh tay Vương Cơ Huyền. Bởi vì hiện tại nhiệm vụ là tìm tới mất đi ít bộc kép, đạo trưởng không thích hợp an mặc chính mình bộ kia ít bộc kép hiền thần, dùng Hắc Sắc Phong Bạo cái này số 76 thành lũy người cứu vớt thân phận, vừa vặn có mặt hiện tại trường hợp. Liên lạc trước đó giả chết lại mất hiệu lực. Vương Cơ Huyền tầm mắt quét qua các nơi ngồi đứng đấy nam nam nữ nữ, áp chế đáy lòng hòa khí. Lăng Đồng thân thể có chút căng cứng. Nàng cũng không quá thích thứ trước mắt loại trường hợp này, so với tại đây bên trong đối một đám chính khách họp, nàng càng ưa thích khiêng đạn hạt nhân đi nổi nhận thú quân đội bị mất một bộ chân quý ít bọc thép. Lăng Đồng đi thẳng vào vấn đề, tập kích chỉnh sĩ si đa tổng cộng 3 người, tập kích địa điểm là tại thành lũy tầng 2 một chỗ hành lang, dùng chính là hút vào thức cường hiệu thuốc mê. Hiện tại, trong đó 2 người đã bị bắt lấy, bọn hắn khai ra một cái tên là chân bằng từ người, là lần này tập kích sĩ quan, trộm cấp ít bọc thép chủ nhiệm, các vị người nào có ấn tượng? Một tên bộ trưởng nhíu mày hỏi, liên vi chút chuyện này, liền đem chúng ta đều áp tới đây. Lăng Đồng nữ sĩ, ngươi không cảm thấy này có chút hoang đường sao? Ngươi cảm thấy hoang đường sao? Lăng Đồng khuôn mặt lạnh dần, búi tóc đuôi ngựa hơi hơi long đường. Chính sĩ đa đội trưởng vì đối kháng nhận thú làm ra cực công khi lớn, tại đánh tan tà ác linh năng giả trong chiến dịch lập công rõ rệt. Bộ kia ít chiến giáp tích chứa kỹ thuật thủ đoạn, nếu như bị linh năng chi đô thu hoạch, bọn hắn hoàn thành phụ khắc trang bị mà khắc linh năng giả, vậy sẽ cực lớn cường hóa linh năng chi đô nội bộ thế lực tà ác sức chiến đấu. Ta không có đem các vị trực tiếp kéo qua đi thẩm vấn, đã là mười điểm khắc chế. Người bộ trưởng kia lập tức không có ý kiến. Lao chấp chính quấn hỏi, bọc thép bị chuyên chở ra ngoài sao? Còn không có lăng đồng nói, bộ kia bọc thép có định vị trang bị, chẳng qua là bị che giấu, nghĩ đến là đối phương sớm đã làm một ít chuẩn bị, chân bằng tường rõ ràng là cái giả danh. Cơ sở dữ liệu tìm không thấy cái tên này. Một bên có sĩ quan bổ sung, cái kia hai cái bị bắt đội chấp pháp đội viên, căn bản chưa thấy qua bọn hắn đội trưởng hình dáng, cái đội trưởng này là bọn hắn phân đội nhỏ nội bộ sư hô. Lăng Đồng nói, hiện tại, ta nắm các vị gọi qua, chính là cho khả năng tổn tại gián điệp một cái cơ hội. Nếu như ngươi bây giờ đứng ra, trả lại bọc thép có thể tính ngươi kịp thời tỉnh ngộ có thể cho ngươi để lại một hơi tàn. Lại có bộ trưởng hỏi, vì cái gì trực tiếp kết luận, cái này gián điệp ngay tại chúng ta những người này bên trong đâu? Có thể che giấu đặc chủng trang bị tín hiệu định vị trang bị, không phải quan quân bình thường có khả năng thu hoạch. Lăng Đồng nhanh tiếng nói Có thể cùng bên ngoài bảo trì liên lạc cũng cần nhất định chuyển động quyền hạn. Tốt Lăng Đồng không cần cùng bọn hắn nhiều lời, giao cho ta xử lý. Vương đạo trưởng đột nhiên mở miệng. Mọi người lập tức nhìn lại. Hắc Sát Phong Bạo tại trong túi eo lấy ra một khẩu súng lục, bình tĩnh đi hướng chấp chính quan, họng súng nhắm ngay lão chấp chính quan cái trán. Lập tức có người hô to, ngươi đi rồi, ngươi làm gì? Hắc Sát Phong Bạo ngã đè xuống xuống. Đây là chúng ta 82 thành lũy chấp chính trưởng quan. Một đám người vừa muốn đứng lên, nhưng các nơi chiến sĩ đồng thời ra tay, đem những này người ấn chết trên đế. Vương Cơ huyễn sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lao chấp chính quan vận đủ hai mắt, lạnh giọng nói: "Lần trước số 82 thành lũy linh năng nhà phản loạn sự kiện, người nhà của ngươi bị bắt, quan chỉ huy quân sự cũng bị bọn hắn khống chế, cho nên ngươi không có cách nào phản kháng, đúng không?" Lao chấp chính quan nhíu mày thở dài: "Đây là ta sai lầm, cũng là ta cả đời sỉ nhục. Ta có lắng nghe người khác tiếng lòng năng lực, mang ngũ giáp chỗ tốt, nói đúng là khoác lác có khả năng không cần làm bản nháp." Vương Cơ huyễn nhấn ra tay chốt an toàn, lạnh nhạt nói: "Ngươi đang nói láo?" Lao chấp chính quan giun lên: "Ta tại sao phải nói dối? Ta đã từ trước" hoàn toàn tiếp nhận chiến khu đối ta chỗ có sắp xếp. Có lão nhân tại bên cạnh nhanh tiếng phân biệt, hắc sắc phong bạo trưởng quan. Chúng ta chấp chính quan tại đi qua này trong mấy chục năm, vì thành lũy vận chuyển làm ra kiệt xuất công hiến, hiện tại được tuyển chấp chính quan trước đó, tại đội chấp pháp, chỉ an quản lý bộ trưởng vị trí bên trên tận tụy, nghiêm túc phụ trách công tác, hắn là sinh trưởng ở địa phương số 82 thành lũy người, không, có bất kỳ cái gì. Một bên lại có người nhịn không được mở miệng hô hào, mặc dù Trịnh đội trưởng là đang chấp chính quan phòng ngủ bị tú ra, nhưng này có thể nói rõ cái gì? Chấp chính quan liền không khả năng là gián điệp. Ưng. Vương Cơ huyền nghiêng liếc xéo người kia li mắt. Súng ngắn nhắm ngay đối phương, Lang Đồng trước đây hạ mệnh lệnh cố ý phong tỏa tin tức này, khống chế hết thể người biết chuyện, làm sao ngươi biết? Chúng ta là theo phòng ngủ cứu gia trịnh đội trưởng, mà không phải từ văn phòng, thư phòng, phòng điều trị. Tiên đi người đàn ông trung niên sửng sốt một chút, sắc mặt bá địa biến trắng. Vương Cơ Huyền từng bước một tới gần, súng ngắn nhẹ nhàng lung lay, người đang cần trường, cực lực để cho mình đái lòng không đi nghĩ những việc này, tiếng lòng 10 điểm lộ sổ, mong muốn tránh cho suy nghĩ. Nhưng bây giờ, người đã không có cơ hội. Ta, ta không phải, ngươi không muốn oan buộc người tốt, ta cái gì cũng không làm. Vương Cơ Huyền bình tĩnh bóp cò súng. Ầm. Đạn gián vào người trung niên này, nam nhân bên thai sẽ qua, tại trên ghế giữa đánh ra một đoạn sợi đồng, xung quanh vang lên kéo ghế ta đâm. Súng ngắn trực tiếp chống đỡ tại người đàn ông trung niên cái trán. Vương Cơ Huyền lạnh lùng nói, "Ta đảo đến 3 tiếng, 3. Ta thật không có thật không phải là gián điệp. Hắc Sắc Phong Bạo trưởng quan ngươi nhất định phải tin tưởng ta." 2. Chấp chính quan. Chấp chính quan ngươi nói một câu ngươi thay ta giải thích xuống ta là tốt, ta chưa làm qua loại sự tình này. 1. Vương Cơ Huyền bóp cò súng. Nam nhân khàn giọng hô to, "Bọc thép tại phòng ta đều là chấp chính quan để cho ta làm." Phòng họp hoàn toàn yên tĩnh hô lên câu nói này, người đàn ông trung niên trợn tròn hai mắt, tê liệt trên ghế ngồi. Một mùi nước tiểu tại trong phòng họp cấp tốc lan tràn. Cạch cạch cạch, Vương Cơ Huyền tùy ý bóc vỏ, cò có súng sau kết nối kim loại khẩu trừ vừa mới đã bị hắn làm gãy. Vô dụng thuật pháp cũng có thể thành sự. Lênh lẽo. Vương Cơ Huyền cười nói, "Dụng tư hình có thể là trái với luật pháp, ngươi đây đều tin." Liền này tâm lý tố chất còn làm gián điệp. Lăng Đồng căng thẳng khuôn mặt nhỏ, trong mắt lại phần lớn là ý cười. Tiên địa lao chấp chính quan há to miệng, yên lặng túi đầu thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Só sình bên trong, có cái trung niên nữ nhân trừng mắt lên tính khỏe miệng phát họa ra mấy phần quỷ dị mỉm cười, đang muốn đi trở về lăng đồng sau lưng Vương Cơ, Huyền đột nhiên quay đầu, cách mũ giáp tấm che, cùng nữ nhân cách không đối mặt. Chương 129, phệ nào chủng. Vương Cơ Huyền linh thức một mực là mở ra, không nghĩ tới lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này đối mặt tới quá đột nhiên. Tên này thân phận vì trung thành đội trị án đội trưởng trung niên nữ nhân căn bản không nghi tới, hắc sát phong bạo lại đột nhiên chú ý tới mình, nàng lập tức hai mắt nhắm lại, nhưng Vương Cơ Huyền linh thức đã bắt đầu dò xét trong cơ thể nàng. Nữ nhân đột nhiên hướng mặt đất chậm rãi ngã hoạt, không nên động nàng, nhanh tản ra. Vương Cơ Huyền một tiếng quát nhẹ, Nữ nhân bên người mấy tên chiến sĩ vội vàng lui lại. Phòng họp lớn xuất hiện một điểm rối loạn. Cái ngã trên đất nữ nhân bắt đầu không ngừng run rẩy. Vương Cơ Huyền hơi hơi nhíu mày, trước mặt nhiều người như vậy, hắn không tốt hiện lộ các loại bản lĩnh. Vừa mới cái kia đối mặt, nữ nhân này xuất hiện một điểm sơ hở, Vương Cơ Huyền cảm nhận được một điểm mùi vị quen thuộc. Cũng loại cái kia dạng đạo người cao rại bắt chước ngụy trang nhận thú mùi vị. Tình huống như thế nào? Cao cấp hơn bắt chước ngụy trang nhận thú. Vì cái gì không có chút nào yêu khí? Hắn chậm rãi hướng về phía trước, không ngừng tới gần nữ nhân này, dùng thủ thế ra hiệu tất cả mọi người lui lại. Mộ Linh thức quan sát tỉ mỉ mỗi người động tác, biểu lộ, thần thái, đề phòng có người đột nhiên làm loạn. Khoảng cách Song Vương chỉ còn 3 bước, nữ nhân này đột nhiên ngẩng đầu. Nàng bắp thịt cả người kéo căng, tứ chi chạm đất, phần bụng nó lên, hướng Vương Cơ Huyền bổ nhào. Lăng Đồng giơ lên cánh tay máy liền muốn náo pháo, nhưng Vương Cơ Huyền đã đoạt trước một bước ngăn tại nàng khai hỏa đường thẳng, thân hình hành đạo mà lên, vững vàng né tránh nữ nhân vô đánh, một cước đạp tại nữ nhân này trên lưng. Thân thể nữ nhân tàn nhẫn đập xuống đất, vừa muốn vươn mình náo bắt, một đầu bị chiến thuật thủ sáo ba khóa nắm đấm đập xuống tại nàng xương sườn sống vị. Thiếng xương nứt lệnh chúng người tê cả ra đầu. Nữ nhân này xương sống trực tiếp sai chỗ, thân thể không có đứng dậy năng lực, trong miệng không ngừng phát ra ôi ôi tiếng gào khét. Vương Cơ Huyền thuận thế đẩy tay, nhấn tại nữ nhân trên cổ, hướng mặt đất mạnh lực vang. Cút ra đây. Một cỗ khí tức dốc vào trong đó, hóa dao ngưng kiếm. Ầm. Nữ nhân đầu đột nhiên nổ tung, đỏ trắng đồ vật loạn tung tóe, theo bên trong thoát ra một đầu lớn chừng ngón cái hơi mở trắng trùng, nó há mồm liền muốn hướng Vương Cơ Huyền cắn xé, bị Vương Cơ liền một thanh nắm lấy trực tiếp bóp nát. Màu xanh sẫm máu tươi tại chiến thuật thủ xáo hướng ngoại hạ không ngừng chảy xuống. Vương đạo trưởng có chút tá tâm, nhưng vẫn là quan sát tỉ mỉ một thoáng thứ này. Giống như nộng, bên trong có rất hút, thân thể dĩa còn có thể thấy thoái hóa đạo chi, thân chỉ dài có hơn 10 cm, trước đây hẳn là tiềm ẩn tại nữ nhân này trong não. Nay côn trùng toàn thân mọc đầy từng con phát sáng cuối cùng. Đám người có chút rối loạn, đây là cái gì? Chơi ạ? Thật đáng sợ. Nhỏ như vậy nhận thú. Trước kia cho tới bây giờ không có phát hiện qua, mới bắt trước ngụy trang nhận thú sao? Thứ này từ lâu tới, nhận thú lại tiến hóa rồi. Trong phòng một đám người không ngừng hét lên kinh ngạc cầm thành, lao chấp chính quan cũng sững sờ mà nhìn xem nơi này. Vương Cơ Huyền trong thai nghe truyền đến mỗ đơn tiếng nhắc nhở, trưởng quan Nhân loại văn minh trong kho tài liệu không có này, loại nhận thú ghi chép. Xin mời nhất định nắm hàng mẫu lưu lại. Nghe nói lời ấy, Vương Cơ Huyền trực tiếp cởi bao tay đem vật này bao bọc. Cầm cái vật chứa tới. Lăng Đồng, thông chí lão, tổng tư lệnh bên kia, khiến cho hắn lập tức phái một cái nghiên cứu đoàn đội tới. Hắn nhịn không được mắng, đều bị nhận thú thẩm thấu thành bộ dáng này, linh năng chi độ còn mẹ hắn gây sự. Trong thoáng chốc, Vương Cơ Huyền đạo tâm có chút chấn động. Nếu như nhận thú có được này loại hoàn mỹ nguy trang, có thể tại xã hội loài người chuyển động, quan sát nhân loại. Như vậy nói cách khác. Hắn trước đây tại số 76 thành lũy, Bây giờ đang ở số 82 thành lũy hành động, nhận thú lớn cũng biết. Vương Cơ Huyền quay người xung quanh, nhìn về phía các nơi từng khuôn mặt, hô hấp hơi có chút ngưng kết. Chúng nó, một mực tại nhìn chăm chú. Sau mấy tiếng, Vương Cơ Huyền ngồi tại tạm thời trạm tiếp tế ghế sofa bên trong, đã khôi phục lại trạng mạc phượng trước tròn vẹn trạng thái, ôm cánh tay tra trước mắt giải phâu báo cáo. Cái kia nhận thú đã được mệnh danh là vệ não chủng trong đó có hoàn chỉnh nhận thú nội bộ khí quan cấu tạo, có tương đối phát triển lại tập trung hệ thần kinh, nhưng không có đủ đối ngoại trực tiếp phát đưa tình báo năng lực. Chuyện này đã thông báo cho các đại chiến khu, đã dẫn phát toàn diện cùng hoàng Mẫu đơn cầm lấy một đầu hình chiếu 3D làm ra cặp văn kiện, nhanh vừa nói lấy, trước mắt, hữu hiệu, hiệu kiểm tra phệ não trùng thủ đoạn chủ yếu có hai loại, loại thứ nhất là tiến hành đại não chiếu sâu quét hình cũng 3 chiều xây mô hình, loại thứ hai là tiến hành xương sống đâm xuyên giải phẫu phân tích cốt tủy dịch vật chất, mỗi một loại đều hao thời hao lực. Mặt khác, phó kiến tổng tư lệnh phát tới nói chuyện riêng tin tức, hỏi ý ngài có phải không có tìm kiếm này loại côn trùng biện pháp. Vương Cơ huyền cẩn thận suy tư, nhớ lại phát hiện nữ nhân này dị dạng chi tiết. Là đối phương lộ ra một điểm cười lạnh. Cái kia cười lạnh có chút không có hảo ý, vừa giống như là đang giễu cợt dường hồ là trảo phúng nhân loại không biết tự lượng sức mình, tại trước mắt loại tình huống này còn tại nội đấu. Hắn hỏi, hiện tại phát hiện bao nhiêu? Ba cái, tại không cùng chiến khu. Mẫu đơn nhanh tiếng nói, chỗ chết người nhất chính là, vừa phát hiện số 4 vệ não trùng người lấy bệnh, là D3 chiến khu một tòa pháo đại bộ trưởng hậu cần. Hiện tại chín đại chiến khu đã thành lập tổng chỉ huy quan tường chú hội nghị, tương thông báo chỗ có biến, từ trên xuống dưới theo thứ tự loại bỏ. Ngoài ra, tam đại vũ trụ thành lũy truyền đến tin tức, bọn hắn cũng đã bắt đầu tự tiệm. Linh năng chi đâu đâu? Bên kia không có tin tức gì đại gia ở qua xe tiếp tế cửa xe mở ra, chính sĩ đa thò đầu ra, giữ rân mắng, bên kia nói không chừng đều bị phệ náo trùng trò khống chế. Ta liền nói cái kia mấy năm gần đây xuất hiện thú thần phái hết sức có vấn đề. Vương Cơ huyễn sợ lên cầm cẩn thận suy tư, hắn đột nhiên cười nói, nếu như nắm linh năng giả hành động, đều nói thác là phệ náo trùng khống chế kết quả, cái kia nội bộ nhân loại mâu thuẫn liền có thể đạt được cực lớn hóa giải. Mẫu đơn nhún nhún bay, đáng tiếc cũng không là. Nếu như nha. Vương đạo trưởng cảm cái nói, linh năng chi đô nội tình đã nát, bọn hắn sa đọa tại tự thân lực lượng bên trong, thưởng thụ lấy dùng tự thân lực lượng áp bách người bình thường trố mang tới khoái cảm. Hắn cuối cùng tiết thực hiểu rõ, các nhà tông môn quy củ bên trong viết pháp không khinh truyền bốn chữ này hàm kim lượng, môn đồ đệ tử nhất định phải khảo giáo tâm tính phẩm hạnh, đây là chính đạo tông môn lớn nhất tiêu chí. Mậu Đơn nói, "Trưởng quan, tổng tư lệnh phát tới thông tin mời, nhận lấy đi." "Đúng." Mậu Đơn hai mắt bắn ra mấy cái xạ tuyến, đàn lệch ra hình chiếu màn hình. Hắn mặc một thân áo giáp màu đen phó kiến ngồi tại một tâm xoáy trên ghế xoay, kinh cùng cơ giới thân thể gián đầy các loại máy cảm ứng, tựa hồ là đang làm kiểm tra. Sau lưng của hắn là mấy hàng nhỏ màn hình, có thể nhìn ra hắn là tại một cái căn phòng đơn độc. Bên cạnh xe tiếp tế truyền đến một tiếng keng linh ầm tiếng động, Phó Kiên còn chưa kịp mở miệng, Chính sĩ Đa liền nhảy ra ngoài, thân thể thẳng tắp túi chào. "Tổng tư lệnh." Phó Kiên gật gật đầu, "Ừm, tốt. Trên người ngươi quấn quanh này chút dây điện là chuyện gì xảy ra?" Chính sĩ Đa nháy mắt mấy cái, vội vàng nắm quần dài cùng áo khoác bên ngoài quấn quanh bụi gai dây điện hở, lúng túng nói, "Tổng tư lệnh, đây là ta phát hiện mới cách chơi. Có chút kích thích nhưng sẽ không ảnh hưởng công việc bình thường." "Hắc hắc." Né tránh dưới, ta cùng Vương Trinh trò chuyện chút chính sự. "Tuân mệnh." Chính sĩ Đa trung khí mười phần hô to lên bước bước đi nghiêm đi trở về xe tiếp tế, tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống thuận tiện chăn tốt lốt hai. Vương Cơ Huyền vuốt vuốt mi tâm. Hắn đã muốn cho lão trị luyện chế một điểm bồi dương đan tổng tiếp tục như thế cũng không phải chút chuyện hoàn toàn không có điểm chính phái nhân sĩ khí khái. Ấy, giống như hắn trước đây cũng từng nghe nói, trong môn một vị nào đó nam sư thúc thầm mến nam sư bá, dĩ nhiên cái kia cũng chỉ là thầm mến. Phó kiến hỏi, có dò xét biện pháp sao? Tạm thời không có có thể mở rộng biện pháp. Vương Cơ Huyền lắc đầu, ta khu vực phụ cận, ta có khả năng lần lượt đi điều tra đầu góc của bọn hắn. Nay không được, ngươi chiến lược giá trị quá cao, không thể mạo hiểm. Vô Kiến suy nghĩ một chút, số 76 thành lũy sau 5 ngày hoàn thành toàn diện kiểm tra, ta điều tới rất bao sâu độ máy quét, ngươi sau đó liền qua bên kia trốn tránh. Bởi vì phê não trùng sự tình, linh năng Chido bên kia đã rút đi số lớn linh năng giả, bọn hắn đã bắt đầu tại nội bộ an bài náo bộ quách hình. À, ta còn nghe nói, mấy trăm tên linh năng giả tại trong vòng mấy canh giờ trốn ra linh năng Chido. Bất quá, những tin tức này khó giữ được thật. Vương Cơ hừn sắc tiếng, vậy được đi, sau đó ngươi đem nô mãn cùng lăng đồng đều lưu lại cho ta. Không bằng ngươi ngày mai liền hồi trở lại 76 phó kiên trầm giọng nói, hình diện có khả năng sẽ trả thù 82. Địch nhân ở trong tối, thành lũy tại sáng, phương diện này chúng ta tương đối bị động. Ta tạm thời trước bất động chờ 70 6 dọn dẹp sạch sẽ lại nói, vòng động gây tai họa sau đó ta nắm trạm tiếp tế đổi lại bí ẩn một chút vị trí là có thể. Ừm, trước dạng này phó kiên treo thông tin. Mẫu đơn bên này lập tức mở miệng, trưởng quan, chuồn chuồn bắc gai phát tới một đầu tin nhắn, chỉ có hai câu nói. Hình điên phái ra hắn bảy cái học sinh, đi số 82 thành lũy phụ cận, chia làm ba cái tiểu tổ hành động. Cẩn cẩn thận. Linh năng chi đô bắt đầu quy mô lớn kiểm tra phát hiện mới phê não trùng, phê não trùng đặc tính không biết, nghe nói là các người bên kia phát hiện Vương Cơ liền trợ về câu, cho nàng hồi trở lại cái tin tức, phế não trùng có thể cùng nhân loại đại não cùng tùy sống hòa làm một thể, bình thường mượn nhờ não làm vị trí ẩn dấu, người lây bệnh cũng tưởng nhân không khác, để cho nàng cẩn thận đối phó. Được rồi, đã gửi đi. Mẫu đơn nhỏ giọng hỏi, "Trưởng quan, ngươi nói cái này chuẩn chuẩn bác gái có thể hay không cũng thế?" Vương Cơ liền cẩn thận suy nghĩ, hạn không có, lúc ấy ta vị suy nghĩ ba người bọn hắn cần gì trị liệu phù nước, cha xét rõ ràng qua trong cơ thể của bọn họ ẩn tật, đại não cũng nhìn qua. Các nàng tiểu đội cũng không có vấn đề gì. Mẫu đơn vô ý thức vô vô ngữ, cố ý làm ra run run thân thể hiệu quả. Đắc Ý nói, nhân loại cũng quá không thể dựa vào. Luận trung thành cùng tinh khiết, vẫn phải xem chúng ta này chút tự chủ cơ giới. Có lẽ vậy, khí linh đúng là tu sĩ trung thành bạn đạo giả. Mẫu đơn chuẩn bị xuống, đơn giản dọn nhà, dọn đi bên ngoài trại lính vây là được. Chúng ta qua mấy ngày liền rời đi, không cần làm quá cẩn thận. Có thể cho biến thái nhiều trợ giúp mẫu đơn sao? Mẫu đơn một cái máy móc sẽ rất mệt mỏi. Ngươi có cảm giác mệt nhọc thiết lập? Không có. Mẫu đơn làm trưởng quan phục vụ vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Vậy chính ngươi làm không phải tốt. Nhường lao chỉnh thật tốt dưỡng thương. Xương cốt đều nát còn dùng linh năng giáng chống đỡ lấy khắp nơi tàn độ. Vương Cơ Huyền lắc đầu, hồi trở lại điều khiển chính mình xe tiếp tế. Hắn mặc dù biểu lộ đang cười, nhưng đáy lòng không có nửa điểm bương lòng. Lại sau 10 mấy tiếng, Lăng Đồng máy bay vận tải trong buồng phi cơ, Vương Cơ Huyền ngồi xếp bằng tại nơi hẻo lánh chiến đế, Lăng Đồng ăn mặc quần áo ở nhà ngồi tại nửa mét bên ngoài ghế sofa bên trong, mặt lấy cơ sở tay chân giả, lật lên một bản miêu tả cưới sau sinh hoạt tiểu thuyết tình yêu. Ngô Mãn, Trịnh Sida mới chạy tới vạn tiểu thất đang cùng một trô đánh đệ tử, Ngô Đơn tại giúp vạn tỷ sửa chữa cánh tay máy. Lăng Đồng tỉnh phẳng nhìn một chút Vương đạo trưởng. Muốn nói lại tôi. À, không đúng, nàng cố ý vẽ lên đồ trang sức trong nhã, xoa màu hồng nhạt son môi, bí bắp đuôi ngựa bên trên đeo một đầu đóa hoa vàng, trắng nõn da thịt tại ánh đèn chiếu rọi đến trắng non trong suốt, giờ phút này hẳn là muốn nói còn hưu. Ấn có thể rất tự nhiên tìm đề tài. Lăng Đồng khép lại tiểu thuyết, ngẩng đầu lên nói, "Ban đêm ăn." Đinh linh linh. Ban điều khiển đột nhiên truyền đến tiếng chuông, Vương Cơ hờn mở mắt ra, trong mắt chất chứa mấy phần sắc bén ánh sáng. Lăng Đồng hé miệng nhìn về phía một bên. "Ban đêm tùy tiện ăn một chút liền tốt, Vương Cơ hờn cười hỏi, muốn ăn nướng nhận thú thì sao? Ta có khả năng làm." Lăng Đồng lập tức đáp ứng, "Ừm, tốt." Vạn Tiểu Thất cầm lấy một tấm vừa đóng dấu ra bảng biểu chạy tới. "Trưởng quan, ngươi xem một chút cái này." Vương Cơ Huyền cùng Lăng Đồng đồng thời đưa tay. Vạn Tiểu Thất nháy mắt mấy cái, nắm bảng biểu đưa cho Lăng Đồng, Lăng Đồng lập tức thuận tay cho Vương Cơ Huyền. "Cùng một chỗ xem đi Vương đạo trưởng cười khổ, vị mẫu đơn hô trưởng quan hô đã quen, tại chúng ta trong đoàn đội mặt, ta nghe Lăng Đồng." Ưm Lăng Đồng khẽ miệng đã có chút ép không được. Bảng biểu bên trên nội dung hết sức có ý tứ. Z5 chiến khu cho đến trước mắt đã kiểm tra ra hơn 300 con vệ não trùng người lây bệnh, lại đại bộ phận vệ não trùng đều rời đi vị trí, chúng nó có khả năng tại tùy sống bên trong di hình hoàn vị. Loại hiện tượng này mặt bên nói rõ, chúng nó kỳ thật có thu nạp bên ngoài tín hiệu năng lực, cũng sớm đạt được báo nguy trước tín hiệu. Nay chút vệ não trùng phân bố tại Z5 tổng hợp chiến khu từng cái thành lũy, cơ hồ là thượng trung hạ thành đều tồn tại. Nói cách khác, nhân thú tại dùng loại phương thức này giám thị nhân loại. Bảng biểu bên trong còn đặc biệt ghi chú rõ, Z5 chiến khu hiện tại là kiểm tra tiến độ nhanh nhất, kiểm tra nhân khẩu nhiều nhất chiến khu, mặt khác chiến khu kiểm tra tốc độ đối lập thông thả, nhưng Người lây bệnh con số một cái so một cái cao. Z3 chiến khu đã điều sâu kiểm tra nhân khẩu 363 vạn, đã xét ra phệ não trùng 1.632 chỉ. Z3 chiến khu bên trong còn xuất hiện hơn 30 bị phệ não trùng cảm nhiễm D giai linh năng giả. Cái này Z3 vương đạo trưởng cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Còn muốn cân nhắc một điểm, Lăng Đồng nói khẽ, nay chút chiến khu nội bộ tổn tại một chút phe phái, trên cơ bản đều là địa phương quân đội cùng linh năng nhà tại lẫn nhau tranh quyền, cái này phệ não trùng là một cơ hội, bởi vì Z5 phát hiện trước nhất phệ não trùng, mà lại tổng tư lệnh quả quyết đơn độc thống trị mỗi cái chiến khu tổng tư lệnh Hiện tại những chữ số này bên trong hẳn là có một nhóm lớn, là các nơi quân đội thừa cơ diệt trừ cá thể. Này, Vương Cơ Huyền trên đầu treo mấy cái dấu hỏi, loại sự tình này còn có thể bị dùng tới bẻ cánh đấu đá. Mẫu Đơn nhẹ nhàng xét tiếng, đây chính là đâu? Nhân loại chính khách từ trước không đều là cái dạng này sao? Ngươi này a hồ e phạm vi có thể quá lớn vạn tỷ cười nói, người tốt tóm lại là so nhiều người xấu. Mẫu Đơn liền nói, nhân tính là nhất không chịu nổi khảo nghiệm. Mẫu Đơn thông qua người nghiên cứu loại đại lượng tư liệu lịch sử sau cho ra cái kết luận này. Vương Cơ Huyền đem bảng biểu đưa cho Lâm Đồng, tựa lưng vào ghế ngồi lặng lặng suy tư giải quyết vệ náo trùng biện pháp, này thật đúng là đem hắn làm khó, cũng không thể bởi vì chuyện này liền mở rộng tu hay á, này ít nhất cũng là chờ hắn lần nữa bước vào đại thừa kỳ hoặc là vô địch tiên hạ chuyện sau này, đến lúc đó hắn có khả năng làm cái tự sáng tạo cấm pháp, định ra mới môn quy, dạng này cũng sẽ không vi phạm bản tông môn quy. Vương Cơ Huyền đang nghĩ ngợi, linh thức đột nhiên bắt được một điểm dị thường. Nội danh tại phụ cận đứng gác chiến sĩ run run mấy lần, quay người hướng máy bay vận tải đi tới, còn cố ý đem trên người súng ống bước xuống, hai tay giơ cao. Trung quanh chiến sĩ bị hắn quái dị hành vi làm bối rối. Vương Cơ viện linh tức lập tức dò xét cái này người toàn thân, cũng không có phát hiện phệ não trùng tung tích. Cái chiến sĩ này hai mắt phun ra nhàn nhạt chênh quang, hô to, nửa người cơ giáp, "Ta là tới đàm phán." Chương 130, lặp lại chiêu cũ cùng lặp lại chiêu cũ, một, đàm phán. Vương đạo trưởng nghe nói lời ấy không khỏi miên man bất định. Phệ não trùng bị phát hiện, nhận thú giám thị nhân loại kế hoạch phá sản, phệ não trùng đã được chứng thực có được trao đổi hệ thống, cái kia trước tiên phát hiện phệ não trùng hắc sắc phong bạo cũng chính là hắn bình thường chiến đấu bí danh, rất dễ dàng liền bị nhận thú để mắt tới. Cái tên này không có cảm nhiễm phệ não trùng cũng không thể loại trừ nhận thú cổ có một ít thủ đoạn đặc thù có khả năng khóa chặt một cái sinh mạng thể khả năng. Vương đạo trưởng khẽ miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. Còn tới đàm phán? Những nhiệt xúc này thật sự cho rằng ta nhân loại không đại tu. Làm sao vậy? Nhận thú tới đàm phán sao? Lăng Đồng nhìn Vương Cơ huyền biểu lộ nhẹ giọng hỏi. Đại gia làm chút chuẩn bị. Vương Cơ huyền tiếng nói nhường bên cạnh chơi đùa mấy người lập tức thần kinh căng cứng. Chỉ sợ kẻ đến không thiện. Cùng lúc đó, cách quân doanh đại khái mười mấy cây số bên ngoài, sa rì hoang mạc nơi nào đó côn cát, một cỗ lặn cắt xe vận tải bên trong. Khống chế tên kia trực ban chiến sĩ người khởi sướng. Giờ phút này đang toàn thân đổ mồ hôi. Một nam một nữ ngồi tại thùng xe kỹ thuật ở giữa, nam nhân mang theo nồi áp suất tạo hình tăng phúc khí, toàn thân chỉ mặc một bộ tứ giáp quần, cường tráng thân thể phân bố rất nhiều vết sẹo cùng hình xăm, mồ hôi không ngừng hướng phía dưới chân hắn để đó cái chậu nhỏ xuống. Bên cạnh cái kia da trắng mỹ mạo khí chất tốt nữ nhân trẻ tuổi, đang đau lòng giúp nam nhân lau đi mồ hôi trên người. Nàng nhỏ giọng hỏi, "Học trưởng, quân đội nửa người cơ giáp còn chưa có đi ra sao?" Ừm nam nhân thấp giọng nói xong, "Giai giai ngươi không cần lo lắng, bọn hắn hẳn là cũng có lo lắng." Đinh giai giai thở dài, "Ngươi loại năng lực này không thể kéo dài quá lâu." Qua giới hạn sẽ đối với mình tạo thành tổn thương. Bọn hắn có thể có cái gì lo lắng? Cái này không rõ lắm. Nam nhân nhẹ khẽ hít một cái khí, "Chúng ta chỉ có một cơ hội này, giai giai ngươi yên tâm, hai chúng ta đều là cấp hạ linh năng giả, xem như bọn hắn cần thiết nhân tài, liền là trực tiếp đi qua dễ dàng bị bọn hắn vây công thủ tiêu. Nhất định phải tại lão sư phát hiện chúng ta tiểu động tác trước hoàn thành lần này đàm phán." Đinh Giai Giai liền vội vàng gật đầu, tiếp tục vì nam nhân tẩy mồ hôi trên người, không ngừng đi xem trên dụng cụ biểu hiện các loại số liệu. Qua thêm vài phút đồng hồ, nam nhân đột nhiên nói: Ra tới có người chuyển đến cái bàn cùng cái ghế, ngay tại máy bay vận tải bên cạnh, bọn hắn để cho ta khống chế người này ngồi ở cái này. Ân, trước ra tới chính là Lăng Đồng. Đinh Rai Rai hai mắt tỏa ánh sáng, nàng những hình kia là Vệ Qua có đúng hay không? Loại người mẫu này dáng người tuyệt đối là Vệ Qua. Nam nhân lập tức phụ họa gật đầu. Cái kia tất nhiên là Vệ Qua, làm sao có thể có người có thể chiếu cố chân mọc eo nhỏ bí danh Đường Lực đẹp thiên nga cái cổ này nằm cái nguyên tố, nàng tổng hợp cho điểm khẳng định là thấp hơn ta nhà Rai Rai. Đinh Rai Rai hơi híp mắt lại, hừ, Ka Ka như thế biết nói chuyện đột nhiên, nàng quả nhiên so ta vóc người đẹp đúng không? Mỗi người thẩm mỹ là khác biệt tại thừa nhận nàng có lẽ tương đối ưu tú đồng thời, ta phải thừa nhận, tại ta chủ quan thẩm mỹ bên trong, lão bà thân hình của ngươi liền là tuyệt nhất. Nhanh đội vàng chính sự, đường chống đỡ quá lâu, khoảng cách vẫn là quá xa. Được rồi tốt. Nam nhân mồ hôi trên người rõ ràng trở nên nhiều hơn chút. Chẳng qua là một điểm đã kết hôn nam nhân sinh tồn chi đạo thôi. Nam nhân hai mắt nhắm lại, bắp thịt cả người căng cứng, một cỗ làn sóng tại hắn quanh người không ngừng dập dờn. Thị Giác hoán đổi đến cái kia bị hắn khống chế chiến sĩ trên thân, nhìn xem cái bản đối diện lang đồng cùng với đứng tại lang đồng đằng sau, ôn cánh tay Hắc Sát Phong Bạo, trầm rãi nói, "Ta xem qua hai vị tư liệu, nhất một đời mới nửa người trong cơ giáp thực lực tối cường nhưng cơ thể cải tạo ít nhất lang đồng thiếu tá, cùng với vị này quân đội duy nhất thành công linh năng giả." Hắc Sát Phong Bạo Mục Lương. Vương Cơ Huyền nghe nói như thế liền nhíu mày. Lưới Đao Bảy Thú tình báo kho còn thật là cũ kỹ a, Hắc Sát Phong Bạo thân phận giả đầu tiên là Mục Lương, sau là Chu Điền Điền, hiện tại cũng đã đổi thành hắn tục gia bản danh quân trình. Lang đồng bình tĩnh mở miệng, "Nói chuyện gì?" Vương Cơ Huyền lãnh đạm nói: "Các ngươi có cái chiêu số gì cứ việc dùng chính là, nhân loại đã không có đường lui, sẽ chỉ tử chiến đến cùng." Ừm. Nam nhân rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, bản thể khôi lỗi khuôn mặt đồng bộ, nhắm hai mắt sai lệch phía dưới, mà phía sau xương giật mình. Hắn cười khổ nói: "Ngươi nói đúng, nhân loại đã không có đường lui, nhưng cái này cũng không hề là chúng ta tạo thành." Vương đạo trưởng kém chút liền tức nổ tung. Gặp qua Đồ vô sĩ, chưa thấy qua như thế Ti tiện Đồ vô sĩ. "Không phải là các ngươi tạo thành." Vương Cơ Huyền tiếng nói nhắc lên, trực tiếp vượt qua hắn cùng lăng đồng thương lượng xong kỳ bạn, hai tay nhấn tại bên cạnh bàn. Ta tại đi qua này trong năm lịch sử bên trong, chỉ có thấy được sắt lục cùng phá hư. Vô tận sắt lục, vô tận phá hư. Nơi này Văn Minh ban đầu ngay tại an cư lạc nghiệp, mà các ngươi đột nhiên xông vào, là từ đầu đến đuôi người xâm nhập cùng hủy diệt giả, bây giờ lại còn chẳng biết xấu hổ nói không phải là các ngươi tạo thành. Quan minh chính đại một trận chiến, có lẽ ta còn có thể mời các ngươi ba phần. Nếu là như vậy dám làm mà không dám nhận vậy cũng đừng trách ta dùng một chút thủ đoạn phi thường." Nam nhân triệt để bối rối, lẩm bẩm nói, linh năng giả lịch sử không phải tổng cộng chỉ có hơn 80 năm. Nếu như tính trăm năm, bốn bộ năm lên cũng có thể tính. Trưởng quan, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta là tới quý hàng, ta là linh năng giả, ta chẳng qua là khống chế cái này bản thân, tới trước thương lượng, ta sợ chúng ta trực tiếp tới sẽ bị các ngươi không nói hai lời liền xử lý. Thuận tiện, ta nghĩ muốn hiểu rõ hạ bên này tủ binh chính sách, có hay không phụ nữ có thai bảo hộ dự luật, loại hình. Cái gì? Vương đạo trưởng mắt nhìn lăng động, người sau nháy mắt mấy cái, hơi hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn đi qua một ngày này đều tại nghiên cứu vệ não chủng, đầu trong đầu đều là nhận thú như thế nào như thế nào, đột nhiên nhảy ra một cái linh năng giả, vẫn là tiềm tới thành. Vương đạo trưởng thật vất và kích động ra tình cảm cùng đồng lý tâm, toàn phí phạm. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Cơ và đoàn người vây quanh ở hình chiếu trước màn hình, phân tích vừa tiếp thu được hình ảnh tư liệu. Bọn hắn thông qua cái này có thể khống chế khôi lỗi linh năng giả, lưu lại mã hóa thông tin kèm, đặt được đoạn video này. Trong video, một nam một nữ sóng vai mà ngồi, nam nhân khuôn mặt ngay ngắn, nữ nhân tướng mạo luôn vui vẻ, một cái thông dòng, một cái thần trường, mà video đại bộ phận thời điểm cũng đều là nam nhân đang giảng giải. Ta gọi kỳ A nhạc, ta cùng thế tử của ta Đinh Gai Gai là cấp S linh năng giả hình điện học sinh. Ta có a linh năng đẳng cấp giấy chứng nhận, thế tử của ta là a ta am hiệu là tinh thần điều khiển loại linh năng, tương đối gần gũ, đối với nhân loại dùng tốt một chút, đối nhận thú tác dụng ngược lại không lớn, ta cũng đã thành lão sư bên người thẩm vấn chuyên viên. Thế tử của ta am hiệu niệm lực khống chế, tổng hợp chiến lực cao hơn ta rất nhiều. Hai chúng ta hẳn là lão sư phái ra bảy cái học sinh bên trong, trước hết nhất chạy tới bên này, cũng là vì đánh thời gian này kém. Trực vào chủ đề, chính là chúng ta nghi thoát ly hình điển lão sư trừng khủng. Đinh Dài giai thán vừa nói, bởi vì Mạc Phượng chết đi, Lão sư đã đến nỗi điên dại, hắn đem chúng ta bảy cái đẩy ra đối phó các ngươi, nhưng thật ra là nghĩ để cho chúng ta bảy cái cạnh tranh tiến giai cấp S linh năng giả. Nhưng cái này cũng không hề là hảo ý. Kỳ Á Nhạc nhún nhún vai, chúng ta cũng không phải người ngu, mà phượng chết rồi, hình điền lão sư mong muốn tấn thăng cấp độ SS hy vọng đã không có, hắn nhu cầu cấp bách một cái mới cấp S tài liệu. Hắn nghĩ để cho chúng ta bảy cái qua đi tìm cái chết, cùng các ngươi đánh ngươi chết ta sống, tốt nhất trong chiến đấu chết mấy cái, trực tiếp tấn thăng một cái, sau đó là hắn có thể đạt được một cái mới tài liệu. Cho nên nếu như chúng ta không làm chút gì đó, loại kia đợi chúng ta chỉ có tử vong. Đinh dài dài túi đầu đuột ve bụng của mình, chúng ta có nhất định phải sống sót lại ít nhất sống 5 6 năm lý do. Kỳ Ánh Ngọc trầm giọng nói, dế năm chiến khu gần nhất cùng linh năng chi đô đối kháng, để cho chúng ta thấy được hy vọng mới, chúng ta đi ra một bước này đã trải qua nghị sâu tính kỹ. Chương 130, lặp lại chiêu cũ cùng lặp lại chiêu cũ, hai. Đầu tiên, thế tử của ta chưa từng giết người, nàng đi ra quán trú chỉ sau vẫn tại trong căn cứ sinh hoạt. Trên tay của ta lây dính máu tươi, cũng đã từng là hình điển trợ thủ đặc lực, nếu như cần chỗ tội, ta có khả năng tại vị chiến khu phục vụ nhất định năm số sau tiếp nhận các ngươi thẩm phán cũng có thể làm chỉ chứng linh năng chi đô tội ác người làm chứng, ta cần muốn các ngươi bảo hộ, cũng hy vọng thê tử của ta có thể bình ổn sinh ra con của chúng ta. Đinh Rai Rai vành mắt hơi hơi hừng hồng, chúng ta không cầu xin có thể được đến các vị tha thứ, chỉ là muốn thỉnh các vị cho chúng ta thời gian mới năm, cho cùng chúng ta bảo hộ, chúng ta cũng sẽ cấp cho các vị phản hồi, dùng hết khả năng phản hồi. Còn xin mau sớm cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn, hai chúng ta trong đại não tự bạo chi quyền khống chế trong tay lão sư, ta am hiểu kỹ thuật, cho nên ta tạm thời che giấu cái tín hiệu này, động dạng ta cũng hy vọng có thể giúp chúng ta làm một cái rút ra giải phẫu. Cảm ơn Chúng ta sẽ trước chạy tới quân doanh phụ gần ba cây số phà bì, làm tiến một bước tiếp xúc. Video dừng lại. Máy bay vận tại bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau. Linh năng giả quý hàng. Lộ Mãn hỏi, bọn hắn chẳng lẽ không biết, dê năm cùng linh năng chi đồ cũng có dẫn độ điều lệ sao? Trịnh Sí đa nhíu mày nhấp nhợ, không thể không hỏi, một phần vạn bọn hắn đột nhiên ra tay với chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Đồng đơn giản nói, đã báo cáo cho tổng tư lệnh đệ nhất trợ lý, bọn hắn tại ước định đến tiếp sau ảnh hưởng. Bọn hắn có bà bảo, bảo. Vạn tỷ thở dài, nếu như chuyện này là thật, vậy bọn hắn khả năng thật sẽ bởi vì việc này mà suy nghĩ tương lai. Từ đó dừng lại tại trước mắt hoàn cảnh hạ tiếp tục sa đoạ. Hiện tại làm sao xử lý nha, không phải phải tận lực hồi phục sao? Vạn tiểu thất nhỏ giọng hỏi một câu. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Lăng Đồng. Bên cạnh Vương Cơ Nguyệt. Đạo trưởng suy nghĩ một chút, muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản, nếu như chuyện này là thật, vậy chúng ta liền có cơ hội nắm hình điện cái này lao hết tình báo lu sạch, có khả năng cho bọn hắn hồi phục, nếu như bọn hắn nói đều là thật, đêm nay sẽ có thể giúp bọn hắn lấy ra náo bộ tự bạo chíp. A. Trịnh Sĩ đa trừng mắt, này thế nào lấy? Tự bạo chíp đều có đụng vào tức nộ thiết lập cấp thiết niệm lực linh năng giả cũng không có cách nào kỹ thuật, đó là linh năng giả. Vương Cơ Huyền xem thường nhếch miệng, chuẩn bị cho bọn họ đối thai nhi vô hại thôn mê, hôn mê sau lấy tới trong quân doanh. Chuyện này toàn trình do đặc chiến đội tới làm đi, bình thường chú quân ta không tin được. Còn lại sự tình giao cho ta, hai cái cấp A đối với chiến khu tiền tuyến mà nói, cũng là hết sức chân quý chiến lược tư nguyên. Lăng Đồng lập tức gật đầu, ta tới an bài. Vạn tỷ lo lắng hỏi, không cần chờ bộ chỉ huy gửi điện trả lời sao? Quyền hạn của hắn đầy đủ quyết định chuyện này, Lăng Đồng chỉ chỉ Vương Cơ Huyền. Trịnh Sĩ da xoa xoa tay hỏi, ta có thể nhìn một chút sao? Không có ý tứ gì khác a, ta thật không nghĩ thoát ly chiến khu tiền tuyến công chế, ta chính là tinh khiết phẩm mỏ, có chút buồn bực chip làm sao làm ra tới. Vương đạo trưởng xoa cằm trầm nói, cũng là có thể tại một cái cấp C trên thân trước luyện cái tay. Chính sĩ Đa Yên lặng dịch bước đến ôm mãn xe lăn sau. Biệt giới, tuy là tiền mệnh, còn có thể sử dụng sau này. Hoa Nga mỗ đơn nhỏ giọng tán thưởng, rất tuyệt một câu hai ý nghĩa. Cái gì? Vương Cơ Miễn nhất thời lại không thể phản ứng lại. Kỳ Á Nhạc cùng Đinh Gai gai hai vợ chồng này toàn trình rất phối hợp. Bọn hắn đáp ứng quân đội nói lên gây tê yêu cầu. Giải trừ Vũ Trang đã tới quân doanh một bên, tại các đại hỏa lực nặng khóa chặt hạ hút vào thuốc tê tê, bị mang tới quân doanh để vào một chỗ chữa bệnh riêng chứng. Vương Cơ Huyền đổi lại y sĩ giáp, mang theo Mẫu đơn xuất hiện ở chỗ này, Lăng Đồng, Lô Mãn, Trình Sy đã tại phụ cận đại phòng. Vương Trác lý do trước siêu hồn. Vương Cơ Huyền một bên nói, Mẫu đơn một bên nhớ, đem hai người chỉ nhớ đại khái nội dung nhìn một lần, cùng Kỷ Ánh Nhạc cùng Đinh Gai Gai trong video nói tới cơ bản đều nhất trí. Đồng dạng, Vương Cơ Huyền cũng trực tiếp hiểu hình điền núi tuyết căn cứ, cùng với hình điền cái này lao rét tránh tại cái trụ sở kia bên trong hoang dâm vô đạo, làm mưa làm gió thường ngày tổ hoàng đế linh năng giả. Kỳ Á Nhạc cùng Đinh Gai Gai là từ nhỏ bị hình điển bồi dưỡng lớn lên linh năng giả, Kỳ Á Nhạc thuộc về hình điển cao cấp trợ lý, năng lực xuất chúng, Đinh Gai Gai thì là hình điển bồi dưỡng tay chân, Kỳ Á Nhạc trong đầu có một đống lớn hình điển chứng cứ phạm tội. Chỉ tiếc, nhân loại trước mắt còn không thể thẩm phán hình điển tòa án. Ai, đằng sau, văn đạo cũng chỉ có thể động tư hình. Vương đạo trưởng đối với cái này mười điểm tức hận. Hắn nhưng là chính phái tu sĩ. Hình điển cùng linh năng chi đồ quan hệ cũng tương đối phức tạp. Cái đồ chơi này là thống trị phái. Cùng linh quản hội nghị sự trong hội mấy cái người cầm quyền quan hệ mật thiết, bản thân có thể được đến linh năng chi đô cung cấp tài nguyên, thiết trí tại D2 tổng hợp chiến khu núi tuyết căn cứ, cũng có trấn nhiếp D2 tổng hợp chiến khu hiệu quả. Ngoài ra, hình điền núi tuyết căn cứ thiết trí mười mấy cái che dấu phòng thí nghiệm, tại thăm dò linh năng lợi dụng mới phương pháp, tiến hành cực kỳ tàn ác thân thể thí nghiệm. Bên kia còn có cái lớn nhân bản căn cứ. Liên vẹn vẹn là Kỳ Á Nhạc hiện ra những ký ức này, 18 tầng địa ngục nguyên bộ hình phạt, đều khó mà thỏa mãn hình điền tự hình nhu cầu. Tiếp tục xem. Vương đạo trưởng nhịn không được cười lên, bọn hắn bảy cái sư huynh đệ thật đúng là thật có ý tứ. Hai người bọn họ trực tiếp tới quý hàng, còn có ba cái hạ quyết tâm không tiến vào dê 5/cụ, tại địa địa lần lượt chỉ có hai cái tương đối ngốc, muốn đi tranh cấp S tấn thăng nghi thức cho bọn hắn lao sư làm tài liệu. Đằng sau chúng ta chủ động bắt lấy hai cái này tương đối ngốc liền tốt. Mẫu đơn thản nhiên nói, không có mạnh mẽ ngoại lực quấy nhiễu điều kiện tiên quyết, nhân loại cá thể cực khổ phần lớn bắt nguồn từ tự thân nhận biết. Chuẩn bị giải phẫu đi, ngươi còn chết học lên. Được rồi đâu chừng quan. Mẫu đơn là ngài hết thệ thời khắc ưu tú giúp đỡ. Muốn chuẩn bị cái gì giải phẫu khí cụ? Một đầu hợp kim dương. Sau đó, liền cái này có thể chịu nổ. Nắm lao chỉnh gọi qua đi, hắn không phải muốn nhìn xem. Ách, biến thái nhiều lời hắn không nhìn, miễn cho điều tra cơ mật tình báo. Dương đã chuẩn bị xong. Vương Cơ hiện tại sau lưng lấy ra một thanh phá ma truy, động tác nhanh nhẹn tại kỳ á nhạc sau hai rạch ra một đầu tinh tế lỗ hổng, kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, nhỏ xuống mấy giọt máu tươi tự động trôi nổi, lại một chút tụ hợp vào kỳ á nhạc sau đầu vết thương. Vương Cơ liền nheo lại mắt, động tác cực kỳ nhu hòa, ngón tay giống như đánh đàn nhẹ nhàng khẽ độc lấy. Kỳ á nhạc sau đầu ra thịt thép rời, hình ảnh có chút quỷ dị khủng bố. Không bao lâu, một viên bị máu tươi bao quẩn chi bay ra chỉ không có cảm ứng được bất luận cái gì bên ngoài áp lực, bị Vương Cơ Huyền đưa vào hợp kim trong dương. 3. Dương tỏa ra có khói độc sương mù, mẫu đơn lập tức đề khí hút mạnh, đem khói dày đặc hút vào trong cơ thể tỉnh hóa đi. Cũng là không khó. Vương Cơ Huyền lập lại chiêu cũ, lấy ra nữ linh năng giả sau đầu dán vào tự bạo chíp. Lần này càng thêm phong dòng, liền khói độc đều không tiết ra. Sau đó, hắn liền bắt đầu suy tư, muốn không để hai thằng này trở thành thứ hai, cái thứ ba Phật pháp người bị hại. Cân nhắc đến đinh giai giai có thay lại tự thân sắc thực không có bất kỳ cái gì sắc khí. Vương Cơ huyền quyết định đối với kỳ Á Nhạc thi triển đại thừa phát pháp, vì dê năm chiến khu gia tăng một cái thực sự cấp A chiến lực. Hắn vừa muốn động thủ, mẫu đơn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hoang mạc chỗ sâu. "Trưởng quan, có điểm tình huống ngoài ý muốn, quân đội kiểm trắc đến mỏng manh linh năng phản ứng." "Cái gì loại hình?" "Linh năng giả." "Không phải, lần này là nhật thú, bắt trước ngụy trang nhận thú lại không có tiềm hành." "Ừm." Đạo trưởng nhấc tay nâng trán, lúc trước hắn thật vất vả áp ủ lên cảm xúc đã bị dùng hết. Ba bốn cây số bên ngoài, một tên gầy cơ xương như tuổi lão nhân hành tẩu tại ban đêm lạnh lẽo trong hoang mạc. Từng bước một hướng bên này quân doanh đi tới, mà lão nhân này bị ánh trăng vàng tại quần cắt bên trên lộ ra một đầu to lớn bướm bướm bóng mờ đượm nét. Bắt trước ngụy trang nhận thú dạng đạo người, từng vòng từng vòng gợn sóng không ngừng hướng đêm tối quy tán, mà quân doanh rìa bị này chút gợn sóng ảnh hưởng tuần tra chiến sĩ, đáy lòng nổi lên khẩn cản, âm u lại chợt vật tiếng gạp hét. "Mẫu đen, dò lốc, chúng ta, nói chuyện." Chương 131, tới còn muốn đi. Vương Cơ huyền nhìn mẫu đơn biểu hiện ra máy không người lái dò xét hình ảnh, nhìn chằm chằm cái kia từng bước một hướng đi doanh địa bóng người, miên man bất định, nhận thu thật tới đàm phán. Hắc sắc phong bạo cái thân phận này quả nhiên không thể dùng lại. Lần trước hắn ngăn ở số 76 thành lũy tầng dưới chốt lỗ rách, tiến vào Hấu Vương trùng sào huyết lật tung không thành thuộc tướng cấp nhận thú, việc này đoán chừng cũng bại lộ. Bất quá, Mậu Đơn ngươi đi doanh địa bên ngoài trông coi, để nó đợi lần nữa, ta bên này còn có chút chuyện bận rộn. Ách, trưởng quan Mậu Đơn có chút kinh ngạc, đây chính là có ghi chép, nhận thú lần thứ nhất chủ động muốn cùng nhân loại trao đổi nha. Đàm phán cũng phải có tới trước tới sau. Vương Cơ hừ một tiếng, đi thôi, không nên để cho nó tới gần quân doanh, chiến lực của ngươi hẳn là đầy đủ trực tiếp giết nó, một đầu bắt trước ngụy trang nhận thú thôi. Đúng. Mẫu đơn có chút nghiêm túc trả lời, này loại có văn minh lịch sử ý nghĩa thời khắc, mẫu đơn nhất định sẽ thận trọng đối đãi. Nàng ra dáng chào một cái, quay người lao ra chữa bệnh doanh trướng. Lao Trịnh, chúng coi điểm môn, không nên để cho người tới gần. Không có vấn đề nha. Vương Cơ huyễn nhìn thêm vài lần hình chiếu màn hình bên trên hình ảnh, lúc đầu, túi đầu nhìn chăm chú lấy tên này mê man cấp hạ linh năng giả, chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật kinh, sau đầu xuất hiện một vòng Phật quang. Chúng kinh không vì thiện tâm sự tỉnh, chỉ nguyện độ hóa vô tâm nhân. Đại thừa Phật pháp cái thứ hai người bị hại, hôm nay sinh ra. Bắt trước ngụy trang nhiệt thú chủ động đến số 82 thành lũy địa. Nói muốn tìm hắc sát phong bạo nói chuyện. Chu Tranh Đức chiếm được tin tức này, lúc còn cho là mình nghe lầm. Hắn nắm lấy dụng cụ thông tin phóng tới căn này nhà tù cửa phòng, đối bên ngoài hô, ta muốn gặp ta ông ngoại. Phía ngoài thủ vệ sững sốt một chút, sau đó lập tức nói, được rồi Chu đội trưởng, lập tức cho ngài chuẩn bị xe. Hơn 10 phút về sau, Chu Tranh Đức xông vào phòng vệ nghiêm, tràn ngập đại lượng tự chủ cảnh vệ người máy rế năm trung tâm trị uy cao ốc, bị một tên thâm lưu cao cấp mang đến dưới mặt đất. Hắn bị dẫn tới che giấu phòng họp nhỏ, bảy tám cái lao tướng quân hoặc đứng hoặc ngồi, giữ im lặng, nhìn chằm chằm treo trên tường màn hình lớn. Trên màn hình hình ảnh khá lạ quá dị. Trong đêm tối xạ dị hoang mạc yên tĩnh an bình, một tòa tòa cổn cắt giống như đang ngủ say quái vật to lớn, chuẩn bị tôn phệ hoang mạc dịa cuối cùng màu xanh lá sinh cơ. Ba cái nhiều xoé rực cỡ lớn công kích máy không người lái trôi nổi ở trong trời đêm, đem quang minh hội tụ tại chật hẹp 10m vuông khu vực. Nơi đó có hai bóng người, ăn mặc màu đen trang phục nữ bộ, phối hợp hai mèo băng tóc màu trắng tất chân, cậu thêm một đôi đèn đỏ dài đen cao gót giày tiểu nữ bộ modern, ngồi quỳ chân tại một đầu phương cách con san bố bên trên, trước mặt bày biện một đầu bốn phương thay, bên trong vẫn như cũng là hai chén công nghiệp trà tinh đổi ra tới nước trà. Tại mỗ đơn trước mặt, có cái quần áo tà tươi, làm gợi như que tủi lão nhân. Lão nhân hai mắt bao bọc một tầng mầu trắng kết tinh màng mỏng, không tiếp tục ẩn dấu, tản ra khí tức kinh khủng, màn hình bên cạnh hiện ra lão nhân trong cơ thể kết cấu. Trong tấm hình lão nhân trong cơ thể có cao dài bất trước ngụy trang nhện thú. Trước màn hình, Chu Tranh Đức nghe được ôn hòa kêu gọi. Tranh Đức đến đây, có cái lão nhân cười chào hỏi, đến bên này, đang trò vui còn chưa bắt đầu. Ai Chu Tranh Đức có chút cẩn thận từng ly từng tí gần phía trước. Ngồi tại chủ vị phó kiên quay đầu nhìn hắn một cái, chẳng qua là nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy bộ đàm hỏi, hắc sát phong bạo còn không có tới sao? Lăng Đồng Tiếng nói tại trong màn hình vang lên, "Còn chưa hoàn thành đối cấp phá linh năng giả cải tạo giải phẫu?" Tốt Phó Kiên đơn giản nói, "Cái kia cứ dựa theo hắn tiết tấu đi, không cần thúc dục." "Đúng." Lăng Đồng Thúy Thanh trả lời. Chu Tranh Đức có chút buồn mực, "Cái gì cấp phá linh năng giả?" Có cái mặt mũi hiền lành lão Sâm Nhu cười nói, "Vừa có hai cái linh năng giả đi vào số 82 thành lũy quý hạng, não bộ của bọn họ tự bạo chíp đã bị hắc sát phong bạo dễ dàng lấy ra, chúng ta chuẩn bị đem hai người bọn họ làm thành tuyên truyền tài liệu." "Quý hạng, cấp A." "Thật là lớn thu hoạch." Chu Tranh Đức chỉ chỉ màn hình, nhỏ giọng thầm thì, Cái quái quái vật này lại là chuyện gì xảy ra? Mấy cái lão nhân giới thiệu sơ lược, đây là cao giai bắt trước ngụy trang nhận thú, hẳn là một cái dạng đạo người, chỉ tự một cái người nhặt rác doanh điệu cơ dân thân thể, đi trên trăm cây số đường đến bên này, thân thể đã sắp hầm mất. Bởi vì là đơn độc cá thể mục tiêu quá nhỏ, chúng ta dạ dạ không thể sớm phát hiện. Bất quá, hiện tại chúng đỡ gần thành lũy 3 cây số phạm vi lúc, chủ động đối thành lũy mặt đất doanh phát ra sinh vật đột, rất nhiều chiến sĩ đều nghe được nó nói. Hắc sát phong bạo, chúng ta nói chuyện. Hoa nga. Chu Tranh Đức biểu lộ tràn đầy tán thưởng, mị lực của hắn vậy mà đã phóng xạ đến nhận thú bảy. Một đám đại lão già quay đầu nhìn lại, năm vị tiểu cũng nửa người cơ giáp trong mắt nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Thật màu đen vỏ sò đối Phó Kiên nói thầm, "Tư lệnh, ngài ngoại tôn mà lấy hướng vượt diện, xác định không có vấn đề ha?" Hắn dám? Chân cho hắn khắc ngang. Phó Kiên hừ lạnh một tiếng, Chu Tranh Đức chân kèm chút mềm nhũn, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh xem màn hình, không còn dám mở miệng nói chưa tiếm. Hình ảnh nơi hẻo lạnh xuất hiện điểm màn hình, Vương Cơ Huyền cùng Lăng Đồng cùng một chỗ chui vào xe viễn dã, phóng tới Hoa Ma. Vương Cơ Huyền vẫn là hắc sắc phong bạo kinh điện cách tân mặc, màu đen y phục tác chiến, màu đen chiến thuật mũ giáp, tựa ở ghế lái phụ ghế dựa bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Phó Kiên cầm lấy bộ đàm, "Lăng Đồng, hỏi thăm hắn muốn làm gì?" Màn hình lớn lập tức truyền đến Lăng Đồng tiếng nói, "Tổng tư lệnh hỏi ngươi muốn làm gì?" "Không biết Vương Cơ Huyền đơn giản nói, nhện thú trước đó không có cùng nhân loại trao đổi qua sao?" Ở bên ngoài chưa bao giờ, bọn hắn rõ ràng có năng lực như thế Vương Cơ Huyền xét tâm thành, có thể là quá mức ngạo mạn đi, cảm giác được nhân loại không chịu nổi một kích. Lăng Đồng hỏi, "Vậy bây giờ nó tại sao phải tới?" Có thể là kế hoạch của bọn nó bị phá hư vương đạo hít mạnh một hơi, cụ thể chuyện gì xảy ra, cùng nó tâm sự liền biết. Nơi này có không có hai quân giao chiến không chém sứ quý cũ? Không có. Vậy thì tốt, Vương Cơ Huyền hơi hít mắt lại. Lang Đồng chân phanh xe, xe việt gia đã bắt đầu giảm tốc độ, nhiều xoé rực máy không người lái phát ra tạp âm cổ động mà nhĩ. Vương Cơ Huyền cùng cái kia hai mắt mang theo trắng màng lão nhân xa xa đối mặt. Ngươi tới. Linh thức truyền thanh. Vương Cơ Huyền nhìn về phía Lang Đồng, ngươi nghe được hắn nói cái gì sao? Nghe được. Cái kia hẳn là là tinh thần truyền lại tin tức, sau đó ngươi giúp ta làm chứng minh cũng đừng làm cho lão phó bọn hắn hiểu lầm ta cùng nhận thú tư thông. Lăng Đồng bình tĩnh gật đầu. Hắn giống như không có chút nào dáng vẻ khẩn trương. Vương đạo trưởng tùy tiện ngồi tại mỗ đơn tránh ra vị trí bên trên, mỗ đơn tự mang ra thịt làm nóng công năng, đã để đệm 10 điểm ấm áp. Hắn cùng lão nhân nhìn nhau chủ động hỏi, "Nhận thú?" Lão nhân kia trực tiếp hạ mồm, dùng một loại quái dị, trầm kỳ vài tiếng nói, trầm rãi nói, "Linh tu giả." Vương đạo trưởng khẽ giật mình. "Linh tu giả? Chỉ chính là bọn hắn tu sĩ." Hắn nhìn chăm chú lão nhân, đáy lòng không ngừng suy tư, nghi ngờ nói, "Ngươi đang nói cái gì? Linh tu giả?" Lệnh tu giả địch nhân vốn có, chiến đấu. Nhân thú nói đơn giản lấy, ngươi, thứ tỉnh. Vương Cơ hừ lạnh, ngươi có thể đem lợi liền dâng lên nói sao? Nhân thú phái tới đàm phán sứ giả, chẳng lẽ cũng chỉ có như thế điểm cầu thông năng lực. Lão nhân nhẹ khẽ hít một cái khí, lần này càng nỗ lực mở miệng, chúng ta sẽ diệt trừ ngươi. Dung bức bách nhân loại phương thức. Bọn hắn không chịu nổi một kích. Ngươi trốn ở chỗ này, vô dụng. Nếu như ngươi hiện tại cùng ta trở về, hướng hơi vua của chúng ta người hiệp chung, chúng ta có khả năng tạm thời buông tha. Nhóm nhân loại này Vương Cơ Huyền nâng chung trà lên nướp nhấp khẩu. Hắn đại khái hiểu, nhận thú có cái địch nhân vốn có, bị nhận thú xưng là linh tu giả, bọn hắn dùng thức tỉnh dạng này chữ, nói rõ linh tu giả trước đây có thể là đang ngủ say. Nên nhận thú sứ giả đằng sau nói này chút, chỉ là một loại uy hiếp trống trợn. Một bên Lăng Đồng đột nhiên mở miệng, tổng tư lệnh có ý tứ là, nhân loại sẽ liều lấy hết tất cả bảo hộ này phần hy vọng. "Ừm, ta hiểu được." Vương Cơ Huyền gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy cái này, lão nhân lạnh nhạt nói, "Nhân loại quan chỉ huy ý tứ ngươi nghe được, những lời khác ta cũng không cần nhiều lời." "Ngươi quản vô cùng." Nhỏ yếu Ta cũng không là trong miệng ngươi linh tu giả. Vương đạo trưởng đột nhiên mà cười, ta là Hắc Sát Phong Bạo, quân đội sáng lập linh năng giả, một cái sinh hoạt tại thành Lũ thời đại người trẻ tuổi. Linh tu giả là cái gì, cùng ta không có gì liên quan, nhưng ta hiện tại là địch nhân của các ngươi, cũng sẽ thực tiện trừ bạo giúp kẻ yếu tín điều. Muốn đánh liền đánh, muốn đánh thì đánh, hà tất làm bộ làm tịch, tăng thêm trò cười. Lão nhân gật gật đầu, bởi vì ngươi là linh tu giả, có cùng chúng ta đối thoại tư cách. Chúng ta lại ở 10 ngày sau, phát động chiến tranh. Phải nói Lăng Đồng lạnh nhạt nói, chúng ta sẽ tại 10 ngày sau, đối nhận thú bảy tiến hành vây quét. Lão nhân không có trả lời. Vương Cơ Huyền đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, ngươi đã đem tin tức truyền trả lại phải không?" Lão nhân nói, "Ngươi muốn, đổi ý sao?" "Phản đại gia ngươi." Vương Cơ Huyền đột nhiên chớp vội, tại lão nhân rõ ràng kinh ngạc vẻ mặt, một cái hắc hộ đảo tâm nện ở lão nhân ngực. Lão nhân thân thể hướng về sau ném đi, trong miệng bắn ra máu đen. Vương Cơ Huyền đi nhanh vọt tới trước, thân hình giống như báo săn nhảy lên một cái, trong mắt bắn ra thần quang, quyền hóa trưởng, trường đầy dữẫn, một đạo màu xanh làn sóng từ trên xuống dưới nộn nhạo lên, lão nhân phần lưng trực tiếp nổ tung, một đoàn hắc cầu chính cực lực kéo dài tới ra to lớn màu sắc rực rỡ cánh. Giáng đạo người Càng là kim cương, bất diệt không phá, vạn pháp kiếp vòng, ra mà hằng ma. Vương Cơ Huyền Toàn thân dậy đầy kỳ quang, như hàng long la hán hạ phẩm trận, trong cơ thể khí tức ngưng ở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh phá ma chủy. Nên nhận thú vừa muốn phát động tinh thần trùng kích. Vương Cơ Huyền cánh tay trước vung, thân hình cùng nó đan xen mà qua. Đen tụu quang truy tung tới, tự động hỏa pháo vừa muốn khai hỏa, cái kia vừa bày ra cánh chim dạng đạo người thân thể theo bên trong nứt ra, vô lực hướng phía dưới đập xuống. Vương đạo trưởng trở về mà về thuần thục tại nhận thú trong cơ thể đạo gia lớn chừng quả đấm tinh hạch, thỏa mãn cười. Lần này không ủng công từ đầu đến cuối đều không động tới Lang Đồng, giờ phút này lại không chịu được nhũ mẩy trầm tư. Nhận thú, đối bọn hắn tiến chiến. Dế năm chiến khu bộ tổng chỉ huy phòng nhỏ bên trong, phó kiến dựa vào ghế cẩn thận suy nghĩ, thấp giọng nói, toàn chiến khu tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị khởi động hiệp nghị binh sĩ, hết thảy tự chủ quân đoàn tiến vào chuẩn bị mở ra trận thái, tốc độ nhanh nhất hoàn thành kiểm tra tu sửa. Đúng. Chu Tranh Đức trầm ngâm vài tiếng. Linh tu giả, nhận thú địch nhân vốn có. Khá lắm, thật cho hắn được đúng rồi. Linh tu giả là nhận thú đối tu sĩ sứ hô. Lúc đến kia, hoàn thành một vòng tu hành Vương Cơ Huyền, nghiêm túc suy tư tới vấn đề này. Hắn về tới chiếc kia xe tiếp tế bên trong, lang đồng máy bay vận tải ngay tại không xa, xung quanh chú đóng số lớn đặc chiến đội. Mặc dù Lao Phó bên kia khiến cho hắn an tâm làm nghiên cứu phát minh, nhưng Vương đạo trưởng nói chính mình không chút nào lo lắng, vậy khẳng định là giả. Dù sao này đao tròn thú thế công, là nhận thú nhắm vào hắn cái này linh tu già khởi sướng, cái này khiến hắn hơi có chút bất an. 10 ngày, đây là nhận thú cho kỳ hạn, cũng không nhất định có thể tin. Vương Cơ Huyền kết thúc đàm phán vừa trở về, Liên tiếp đến tin tức của tiền tuyến truyền tới, dãy năm chiến khu bên ngoài nhận thú bầy đã bắt đầu tác kích, có mấy con vương cấp nhận thú đồng thời giở đi xảo huyết của bọn nó, tại dưới mặt đất chỉnh biên nhận thú đại quân. Phe nhân loại đã bắt đầu vành tác này chút nhận thú bầy, bất quá nhận thú cũng có công sự phòng ngự, này loại vành tác chẳng qua là không giải quyết vấn đề then chốt. Nói cách khác, thật sự có nhận thú phối hợp văn minh, được xưng là linh tu giả. Linh tu giả khẳng định không phải linh năng giả, linh năng giả là bị quan chú ra tới, nhận thú trong mắt căn bản không có bọn hắn, linh tu giả nghe xong chính là có thể tu hành, nói không chừng còn có hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Khá lắm. Thật làm cho Tiểu Chu nói đúng, tồn tại phối hợp nhận thú văn minh ở tình cờ khác. Vương đạo trưởng hơi có chút hoang mang, hắn suy tư tiếp xuống chính mình nên làm ra cái gì ứng đối. Thời gian sắp thực quá chặng lẽ, phá ma chủy sản xuất hàng loạt còn chưa hoàn thành, nay 10 ngày cũng rất khó lấy được tính kiến thiết kết quả, máy không người lái đại trận có khả năng làm mấy cái, lần trước trận cơ chữa trị một thoáng, thay đổi tinh hạch sau phần lớn còn có thể dùng, nói không chừng đến tiếp sau có thể dùng để làm cái mạnh mẽ nhận thú. Trừ cái đó ra đâu? Chiến pháp chiến thuật, nhân loại quân đội càng chuyên nghiệp. Tu hành đi. Lần này coi như dục tốc bất đạt cũng phải nhanh một chút bước vào quy trấn cảnh, không có cách nào tại tụ thần cảnh nhiều đặt nền móng. Quy trấn cảnh đối lập tụ thần cảnh, là hồn, thần, thể toàn diện tăng lên, nhất là bước vào tụ thần cảnh viên mãn, linh thức chi lực đại tăng, hồn phách cũng sẽ lộ sắc thành nguyên hồn. Đến mức, mấy cái kia hình điển học sinh, tạm thời không rảnh quản bọn họ. Vương Cơ huyền suy nghĩ một chút, cho Lăng Đồng phát đi tin tức. Hắn muốn về số 76 thành lũy tiến hành xung quan, nơi đó tương đối an toàn, còn có thể xung quan sau khi, tận lực nhiều làm một chút tinh hạch đại kiếm gia tới, trang bị nhân loại muối nhọn chiến lực. Muốn hay không chuyển tu ma công, ma công cuối cùng vẫn là tăng lên càng mau hơn, sau đó lại nghĩ biện pháp quay lại tới. Vương đạo trưởng không ngừng trầm ngâm. Hắn có chút muốn lợi dụng nhận thú tinh hạch thăng cấp, chẳng qua là đấy lòng vẫn tại lưỡng lự. Quả nhiên, ma công chỉ có linh lần cùng vô số lần. Vương Cơ liền nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận hồi ức. Ma la tiên sát quyết quá mức bá đạo, khẩn cấp dùng coi như xong, chuyến tu này công chắc chắn ảnh hưởng tính tình, cuối cùng hóa thành sát nhân còn ma. Cái kia so nhận thú còn đáng sợ hơn. Hắn nghĩ tại trong trí nhớ tìm tới một môn thuật pháp có thể khiến cho hắn lợi dụng nhận thú tàn hồn tăng lên tự thân nguyên hồn lực lượng, lợi dụng nhận thú máu thịt tăng lên tự thân đạo thân thể, đầy đủ lợi dụng này chút nhận thú tài nguyên, mà không cần tiếp nhận ma công đại giới. Trong 10 ngày, hắn nhất định vào quy chân cảnh. Đạo trưởng bên này đang phát ra tán nhẫn, linh thức đống nhiên bắt được, Trịnh Sĩ đa đẩy nô mãn rời đi máy bay vận tải đuổi đến bên này. Thiếu niên kia đấy mắt mang theo vài phần lưỡng lự, tựa hồ là có phiền lòng sự tình nghĩ muốn tìm người thổ lộ hết. Chương 132: Long mãng tôn kiên quyết, 1. Thiên sinh tại nghị ngươi sao? Không có đâu chưởng quan liền là sức sống động cơ vĩnh cửu, căn bản không cần nghỉ ngơi, mời đến. Mẫu đơn Chính sĩ Đa cùng Lô Mãn tiến vào trạm tiếp tế, vì hai người cầm hai bình nước lọc. Đổi thân quần thể thao, sám ngắn tay Vương đạo trưởng, áng chừng túi theo nhà vệ sinh tản bộ ra tới. Chính sĩ Đa cười nói, cái kia, các ngươi trò chuyện, ta đi bên ngoài trông coi. Vương Cơ huyền có chút nghi hoặc, cần gì thị uy? Này, đây không phải. Chính sĩ Đa xấu hổ cười một tiếng, ta bao nhiêu cân lượng trong lòng cửa nhỏ sạch, một cái anh tuấn nhỏ xê thôi, có thể cho các ngươi trợ thủ thật không tệ, không cần thiết đi nghe quá nhiều cơ mật, không phải còn phải giữ bí mật, cảm thấy mệt, thấy buồn. Vương đạo trưởng nhịn không được cười lên, nhưng cũng không rất mạnh liêu chỉnh sĩ đa. Sau đó cho lão trị luyện cái pháp khí đi. Luyện cái gì tốt đây? Vương Cơ huyền trong đầu nhảy ra một cái hoàn toàn mới, khai sáng tức pháp khí cấu tạo. Vô lượng cái kia thiên tôn, pháp khí cái nắp cái gì tranh thủ thời gian tại bần đạo trong đầu bị nát. Tiên sinh, ngài xem. Lô Mãn hai tay nhấn tại xe lăn địa, run rẩy đứng lên, mím môi, đi về phía trước hai bước, miễn cưỡng đứng vững thân hình, đáy mắt nhiều hơn mấy phần xúc động. Không sai, tiến bộ rất nhanh. Vương Cơ liền đưa tay giận dứt, một luồng khí tức bao bọc Lô Mãn, đưa hắn đưa đến thổi phòng cạnh ghế salon một bên. Lô Mãn nghiêm túc gật đầu, "Ta đã sáng bạch tiên sinh ngài lúc trước căn dặn là có ý gì? Cái kia đoạn khẩu quyết, đơn giản liền là ma pháp." "Là thuật pháp Vương Cơ liền nghiêm mặt nói, đường dùng này chút không quy tắc hình dung." "Ai, thuật pháp." Lô Mãn nhỏ giọng nói, "Trước đây ta có thể cảm giác được trong cơ thể mình có một luồng khí, nó đang không ngừng biến hóa, gặp được tiên sinh trước, này đoàn khí sẽ để cho ta 10 điểm có chịu. Nhưng sau này, tiên sinh giúp ta điều trị, này đoàn khí liền bắt đầu để cho ta cảm giác hết sức thoải mái. Ta liền bắt đầu suy nghĩ đây là cái gì nguyên lý?" Sau đó, ngài giáo cho ta cái kia Tịnh hóa Tà túy Khẩu quyết, ta hợp với thạ ra mấy trăm lần về sau, đột nhiên liền phát hiện, ngài xem trong cơ thể ta này chút khí. Hắn dang hai tay ra, lòng bàn tay xuất hiện hai đoàn chấm đỏ, từng sợi khí tức theo hắn lòng bàn tay tràn ra, vượn quanh tự thân. Trong không khí linh khí hướng ngô mãn chậm rãi hội tụ, cùng tại những khí tức này hỗn hợp, trở về ngô mãn trong cơ thể. Ồ. Vương đạo trưởng tới hào hứng, ngón tay chỉ tại ngô mãn thủ đoạn, cắt vào một luồng linh tức cha xét rõ ràng. Ngô mãn trong cơ thể khí tức tổng số có mỏng manh tăng trưởng, nguyên bản lộn xộn không thể tả, các loại thuộc tính trộn lẫn khí tức. Hiện tại lại bắt đầu có minh xác tụ tính, nếu như vốn là một đoàn thất thải lộng lẫy nhưng lẫn nhau chế ước khói mù, vậy bây giờ, này đoàn khói mù có ý hướng lấy màu vàng nhạt thống nhất chuyển biến xu thế. Khá lắm, cái tia tỉnh hóa rủ không bao hàm bất luận cái gì tu hành phương thức. Nhưng cái này chú thuật bản thân đối khí điều động, lại làm cho Ngô Mãn tự động nắm giữ như thế nào điều động tự thân khí, tiến tới đạp lên một đầu tu hành. Đường dễ. Đúng là đường dễ. Tu hành nhất định phải là thần, hồn, thể, pháp đồng tu nói, pháp thuật, trận pháp hành, cũng không phải là đơn giản thu nạp linh khí, gia tăng trong cơ thể khí tổng số. Ngô Mãn nếu như như thế tiếp tục tu hành, Kết quả cuối cùng tất nhiên là tự thân bạo thể mà chết. Hận. Bạo thể mà chết. Vương đạo trưởng đột nhiên nghĩ đến chút gì đó, khóe miệng phát họa ra mấy phần mỉm cười. Linh tu giả là nhận thú phối hợp văn minh, cũng là nhận thú địch nhân vốn có, chuyện này trước mắt chỉ có Dế năm chiến khu tầng cao nhất biết được, mà lại nhận thú nhận định Hắc Sắc Phong Bạo là vừa thức tỉnh linh tu giả. Vậy nếu như bí mật này công khai hóa một cái nào đó linh tu giả lấy ra không bao hàm cơ sở tu hành, chỉ cường điệu khí vận dụng bí pháp, lại cho cái bí pháp này làm tay chân, nhường luyện tập nó người tại thời gian nhất định sau bạo thể mà chết, không muốn bạo thể mà chết liền không thể vận dụng lực lượng của mình hoặc là đầu nhập vào một cái nào đó linh tu giả, đạt được một chút đan dược điều trị mới có thể như thường sinh tồn diệu a. Hiện đang làm hại nội bộ nhân loại linh năng giả vấn đề, không liền có thể dùng giải quyết triệt để rồi. Khắc khắc khắc tiệt. Khục, lòng này lại tiếng cười quá gian trá, vẫn là dùng các các hắc tương đối chính phái. Đến lúc đó cái kia Lục Lao nói không chừng đều không cần đạn hạt nhân nổ tung, chính mình liền có thể nổ. Bất quá, trước mắt không cần cân nhắc như vậy kế hoạch. Một là nhân loại cũng muốn lợi dụng linh năng giả cùng nhận thú đối kháng, hai là cái này công pháp coi như lưu lén ra tay, ban đầu cũng sẽ nhờ linh năng giả nhóm đạt được chỗ tốt, thực lực tăng nhiều. Vương Cơ huyền tự thân không có chút thực lực, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Kim Đan cảnh hậu kỳ về sau suy nghĩ thêm đi. "Thiên sinh, thiên sinh." "Ừm, làm sao vậy?" "Ngươi vừa rồi cười có chút dọa người Ngô Mãn Nhiêu đó nói." Vương đạo trưởng cười nói, "Vừa rồi chỉ là nghĩ đến một chút vui vẻ sự tình. Ngươi đây không phải cái vấn đề lớn gì, cũng không phải cái gì phát hiện lớn, ngược lại là đi làm đường." "Đi làm đường?" "Ừm, hiện tại không thể cùng ngươi chia sẻ này chút chờ 3 năm 5 năm sau đi." Vương Cơ huyền nhìn chăm chú lấy Ngô Mãn hai mắt, chậm rãi nói, Trở ta vững tin có thể trấn áp đương thời hết thảy địch, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính linh năng, hiện tại ta nhất định phải chú ý cẩn thận, có thể hiểu được sao? Có khả năng tiên sinh. Lô Mãn hít một hơi thật sâu, ta đây hiện tại không thể tiếp tục hấp thụ trong không khí linh năng sao? Có khả năng, nhưng không cần thiết. Vương Cơ nghiêm nghiêm mà nói, chúng ta lập tức hồi trở lại 76 thành lũy bên kia, qua mấy ngày lại tìm ngươi, giúp ngươi cùng lao chỉnh tăng lên hạ thực lực, ngươi bình thường nhìn nhiều sách học tập, không cần chính mình đi tìm tòi những thứ này. Ừm, ta biết rồi, cho tiên sinh thêm phiền toái. Lô Mãn cười đáp ứng đứng dậy chậm rãi đi trở về xe lăn bên cạnh, đẩy xe lăn rời đi, hoặc nhiều hoặc ít có chút mất mát. Vương đạo trưởng nhìn xem bóng lưng của hắn, lại nghĩ tới vừa rồi Trịnh sĩ nhiều lời. Không trực tiếp chuyển công, cũng không phải không tiến nhiệm nô mãn cùng lão Trịnh, như vậy cũng tính sinh tử chi ra rồi, thuần túy liền là thời cơ chưa tới, hiện tại không thể để cho này loại tu hành phương thức lưu truyền ra đi. Nếu như quân đội cho lão Trịnh hạ lệnh giao ra tu hành pháp, lão Trịnh nên làm cái gì? Nô mãn nếu như bị linh năng chi đô bắt lấy, đọc đến hắn não bộ trí nhớ, bí mật chẳng phải bại lộ. Không thể hấp tấp. Đợi bước vào quy chân cảnh, Liên vị hai người bọn họ tĩnh hóa một thoáng trong cơ thể khí tức, tái dẫn vào bộ phận khí phế, cũng có thể để bọn hắn linh năng tấn thăng. Đến lúc, như thế nào tốc độ cao bước vào quy trấn cảnh, Vương Cơ Huyền đã đã tìm được tương ứng pháp môn. Hắn nhường mẫu đơn mang giấy bước tới, trên giấy tô lại ra một bức đơn giản quan tường đồ, trên đó là một con cự mã ngửa mặt lên trời gào thét. Ma tông bí pháp, long mãng thôn thiên quyết. Nhất định phải cảm tạ tông môn tổ sư nhâm a, du lịch bốn phương đã yêu trừ ma lúc làm tới này chút rối loạn ma công phương pháp tu hành. Mẫu đơn cho Đông Phương Chỉ Huy quan phát cái tin tức, liền nói ta muốn một nhóm tận lực tươi mới nhận thú thi thể, mang tinh hạch, mang máu thịt cái chủng loại kia, càng mới lạ càng tốt. Đã gửi đi. Vương Cơ Huyền rũi lưng một cái, đã bắt đầu hồi niệm số 76 Thành Lũy gió thổi sóng lửa. Sáng sớm hôm sau, số 76 Thành Lũy tầng thứ 7 đã che kín tà đậm. Từng đại không người máy tu mạch sáng sớm liền bắt đầu liên hợp bài tập. Vương Cơ Huyền ở qua ký túc xá bên cạnh, một cái nào đó bố cục sốxít trong phòng, tối hôm qua nhịn đến nửa đêm cao hoa đỉnh bị đồng hồ báo thức đánh thức, bất đắc dĩ leo ra ổ chăn, đi vào nhà vệ sinh đơn giản rửa mặt. Nàng đối trong gương mang theo mắt quầng thâm chính mình hữu khí vô lực cười một tiếng. Đưa tay gãi gãi rối bờ tóc, lại là không muốn lên ban một ngày nha. Cao Hoa đỉnh cho mình phun ra điểm dưỡng da phun sương, cẩn thận từng ly từng tí dùng che hà dầu che lấp cái trán sợi tóc vừa lớn lên tức đêm đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ thở nhẹ một tiếng, cố gắng lên. Bản chức công tác cũng rất trọng yếu. Nàng gái kia tở ngọt ngào đáng yêu khuôn mặt lên tinh thần, thay xong dụng anh viện tuổi trẻ giáo công nhân viên chức thống bộ trang phục, màu xanh đậm váy xếp nếp cùng nhétéo áo sơ mi trắng, màu trắng vơ dài cùng mang một ít bụi đất giày thể thao, chính nghĩa quần ôm sát chân cũng là công tác bộ bên trong ắt không thể thiếu bộ phận, chủ đánh một cái thanh xuân sức sống. Chương 132 Long mãng thôn quyết, 2. Đi làm ban. Hừ hừ hừ Cao Hoa Đình trên lưng miên tay bại, kéo ra ký túc xá cửa Hắc Kim, lại phanh trực tiếp đóng lại. Có người? Mấy cái. Cao Hoa Đình trong nháy mắt hẩn trương lên, đứng ở sau cửa nuốt ngụm nước bọt, mắt nhìn thời gian. Đã sắp đến giờ làm việc. Nàng kiên trì kéo ra cửa tốc xá, tối đầu đi ra ngoài, đứng ngoài cửa gầy yếu trung niên đại thúc, trên xe lăn ngồi thành tú thiếu niên, đứng chắp tay tràn đầy uy nghiêm quân trang đại lão, đồng thời nhìn lại. Ngửa, nhường cái. Cao Hoa Đình nhỏ giọng ừmới, tại Trịnh Sida, Đông Vương chính hoàng, nô mãn nhìn soi mói túi đầu đi qua. Bước nhanh phóng tới đầu bậc thang, cuối cùng trực tiếp biến thành chạy bộ xuống bạo. Nàng chạy trước chạy trước lại nhịn không được quay đầu mắt nhìn. "Sao? Cái kia hàng xóm trở về rồi?" Đông Phương Chính Hoàng quay đầu hỏi, "Có chuyện gì sao?" "Không có không có." "Trưởng quan ngài bận rộn." "Ngài bận rộn." "Ta chính là tùy tiện nhìn một chút." Cao Hoa đỉnh cao tần tối đầu, tranh thủ thời gian chuẩn mất. Nàng vừa rơi xuống hai tầng thang lầu, lại là hơi ngẩn ra, nhìn chằm chằm đang ở lên lầu nữ hải một hồi lâu mới được xem, Cao Hoa đỉnh miệng anh đào nhỏ nhịn không được kéo ra. Đang lên lầu cô gái này, cao đuôi ngựa cùng tao gẩy tiêm tú tư thái hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chứng lông hình trên mặt có đông phương mỹ nhân tiêu chuẩn ngũ quan kết cấu, đôi mắt sáng dài tiệp, môi cao thẳng, môi mỏng hơi bẩy, thiên nga dưới cổ là nụ hoa xương quế xanh cùng gần như hoàn mỹ tư thái đường cong, chân dài cùng eo nhỏ nhắn tỉ lệ quả thực là cao hoa đỉnh 10 năm trước đối tuổi dậy thì phát dục kết quả hoàn mỹ hướng về. Mấu chốt nhất là cặp kia cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp màu trắng bạc cánh tay máy. Chiến trường anh hùng chiến đấu cơ. Chiến đấu cơ Lăng Đồng vừa muốn theo Cao Hoa Đỉnh bên cạnh đi ngang qua, Cao Hoa Đỉnh chủ động giựt vào ở trên tường, cùng Lăng Đồng tầm mắt đối mặt một thoáng. Sau đó tranh thủ thời gian tối đầu, Từng Lăng Đồng hỏi, "Ngươi tốt, có vấn đề gì không?" "Không, không có gì, ngài rất đẹp." Cao Hoa Đình mặt tưởng hờn nhỏ giọng ứng với, "Cái kia, cảm tạ ngài vì bảo vệ thành lũy làm cống hiến." Lăng Đồng đơn giản gật đầu, cười nói, "Cũng cảm tạ ngươi vì thành lũy sinh sản làm ra cống hiến." "Cái kia, ta trước đi làm." Cao Hoa Đình tranh thủ thời gian lưu người, xuống thang lầu sau cao hướng nhảy lên, đi làm trên đường kém chút nắm xe đạp dẫm ra hỏa tinh. Ca khúc mới linh cảm này không liền đến. Lăng Đồng nhún nhún vai, đáy lòng tối nói một câu cái kia rất khả ái nữ hải tiến đến vương cơ huyền ký tốc xá. Bởi vì Mỗ Đơn đang ở địa phương khác xung làm lao động tay chân, Lăng Đồng là tới giúp Vương Cơ Huyền trại dưỡng tiếu. Mặc dù Lăng Đồng cảm thấy hai người tạm thời còn không có thân mật như vậy, nhưng thật sự là không chịu nổi Vạn Tỷ ở bên không ngừng giật dây. Nhất là Vạn Tỷ câu kia trong lúc lơ đãng toát ra hiền lành cảm giác có khả năng kích phát nam tính đối tương lai tưởng tượng á quá thật làm cho Lăng Đồng có điểm tâm động. Đáng tiếc, Lăng Đồng đến cửa đúng lúc Vương Cơ Huyền vừa mới chuẩn bị ra cửa. "Từng, làm sao đều đến đây?" Vương Cơ Huyền cười nói, "Đi thôi, đi làm việc thất bên kia, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm." Đông Phương Chính Hoàng cười nói, ngươi ở đâu đều có thể, đi qua ba lựa si kiểm, số 76 thành lũy có thể xác định không có bất kỳ cái gì linh năng giả gian tế, cũng không có bất luận cái gì phệ não trùng người lây bệnh, chúng ta bên này áp dụng cùng tổng tư lệnh trỗ đang chỉ huy bộ cùng cấp bậc giữa bí mật quản lý biện pháp." Lăng Đồng chủ động nói, "Ta tới giúp ngươi sửa sang lại gian phòng đi." "Tốt, trưởng quan ngài hao tâm tổn trí." Vương đạo trưởng ngoài miệng ưng với, cảm thấy cũng có chút kỳ quái, còn tưởng rằng Lăng Đồng muốn ở chỗ này tàng ít đồ trò đùa giại trêu cợt hắn. Hắn rũi lưng một cái, mười điểm tự nhiên đưa tay làm tỉnh, cùng Đông Phương Chính Hoàng sóng vai rời đi. Roman no biết hai người có thể muốn trò chuyện chính sự, vội nói: "Tiên sinh, ta cùng lao chỉnh tại đây hỗ trợ. Tốt, tối nay tới cùng nhau ăn cơm, chúng ta làm cái trước khi chiến đấu liên hoan." Vương Cơ Huyền cùng Đông Phương Chính Hoàng cùng nhau rời cơ dân lâu, đi tại đồng ruộng trên đường xi si măng. Đông Phương Chính Hoàng hỏi: "Cùng nhận thú trao đổi, là cảm giác gì?" "Coi như không tội, cụ thể không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy chúng nó quá mức lạ mạn, thật không coi ai ra gì. Dù sao, chúng ta nhân loại thắng bại." Đông Phương Chính Hoàng thở dài: "Chúng nó chẳng qua là dùng 10% lực lượng." liền đem chúng ta toàn diện áp chế ở chật hẹp khu vực, có hạ nguyên cứu cho thấy, nhận thú tựa hồ cố ý tại khiến nhân loại lưu lại văn minh ạt giống. Ngươi nói nhân loại nói, trước đó ta lật sách thời điểm cũng thấy qua. Vậy ngươi cảm thấy, nhận thú không diễn sạch nguyên nhân của chúng ta là cái gì? Vương Cơ Huyền lắc đầu, cái này ta cũng nói không rõ, ta cùng bọn hắn trao đổi cũng là chẳng qua là lần này, nội dung cụ thể ta không địa giảng, cái này muốn chính ngươi đi tìm lão phó hỏi. Lão phó? Đông Vương chính hoàng trừng mắt Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng khoan thai nhìn về phía tầng thứ 7 căn nhà, lạnh nhạt nói, không cẩn thận liền cùng hắn thành bạn vô nghi. Trường hợp công khai vẫn là tận lực xứng chức vụ." Đông Phương Chính Hoàng căn dặn nói, "Đây là đối tổng tư lệnh nhất định tuân thính." Được Vương Cơ liền hỏi, "Vật của ta muốn lấy nhiều ít?" "Rất nhiều, nhóm đầu tiên đã vận đến Thái Thúc phòng làm việc tầng dưới dựa theo yêu cầu của ngươi, đều là tìm chung giai nhận thú, bất quá chúng ta có thể đào được nhận thú thi thể, đều là bị vỡ nát, lại đều là ngắn nhất mười mấy tiếng trước tử vong, không biết có được hay không." Đông Phương Chính Hoàng nghiêm mặt nói, "Có ý kiến ngươi liền để, chúng ta toàn diện phối hợp." Thái Thúc phòng làm việc bên kia đã thả hơn 1000 miếng tinh hạch, sử dụng hết ta bên này tiếp tục phát cho ngươi. Vương Cơ huyền có chút nghi ngờ nhìn Đông Phương Chính Hoàng. Quan chỉ Huy, ngươi đây là có toán tính. Ta có thể có cái gì toán tính? Đông Phương Chính Hoàng Thán vừa nói, đúng đấy, ân, có thể hay không tại tổng tư lệnh bên kia tận lực giúp ta nói tốt vài câu? Ta ở phía sau từng cái thành lũy đã lịch luyện 20 năm, có thể hay không nắm ta điều đi tiền tuyến, cùng cấp điều, hướng xuống điều, đều được. Giờ phút này, bên ngoài 10 cái nhận thú bảy đều đã bắt đầu tập kết, số 2 vũ trụ thành lũy đã chạy đến chúng ta vùng trời, chúng ta đã tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu, mà lại theo nhận thú 7 phân bố điểm kết nối đến xem, điểm trung tâm liền là số 82 thành lũy co như không thể đem ta điều đi tiền tuyến, cái kia nắm ta điều đi số 82 thành lũy cũng được. Ta nghĩ trực tiếp đối diện với mấy cái này nhện thú, cùng bọn hắn cường độ cao chiến đấu, đây là thành lũy thời đại mỗi cái chiến sĩ hướng tới. Vương Cơ huyền chắp tay sau lưng hỏi, vậy ngươi cùng Chu Mỹ doanh quan hệ gì? Nói cụ thể. Đông Phương Chính Hoàng cau mày nói, này cùng chúng ta quan hệ không có quan hệ gì. Vậy quên đi, ta có thể không mở được cái miệng này. Ai? Ngươi này? Đông Phương Chính Hoàng mắt nhìn Tạ Hữu, hắng giọng một cái, thấp giọng nói, nàng để tang chồng nhiều năm, ta mười mấy năm trước kết thúc thượng đoạn tình cảm lưu luyến, này chẳng phải vừa vặn Có một ít gặp nhau, sinh ra châm lựa hoa, làm xảy ra chút lãng mạn, chúng ta một mực không có công khai thôi, ảnh hưởng này không tốt lắm. Vậy ngươi bỏ đi chuyện đi tâm tư đi. Vương Cơ liền lắc đầu, ta tại lão phó trong trí nhớ thấy được ngươi làm cảnh vệ viên chuyện xưa, lão phó là tiến những ngươi, mới đem ngươi điều tới này bên trong bảo hộ Lữ Nhi của hắn cùng ngoài tôn. Ngươi à, tạm thời đừng nghĩ lấy đi tiền tuyến, tiếp tục cố gắng tăng lên chính mình, cân nhắc chủ tính trung toàn cục. Vụng Trộm nói cho ngươi cái bí mật, ngươi là lão phó chọn lựa tương lai người hậu tuyển một trong, phương diện quân sự. Đông Phương Chính Hoàng hơi sững sờ. Vương đạo trưởng tại trên vai hắn vỗ vỗ, tiếp tục cố gắng đi bộ trẻ Tuấn Quân. Ta, ngươi, không phải. Vương Cơ huyền mũi chân điệm nhẹ, thân hình mấy cái lên xuống đã đảo vào phòng làm việc tường viện. Lít nha lít nhít nhận thú thi khối chồng chất như núi. Vương Cơ huyền cảm nhận được nồng đậm lại mang theo mùi tanh linh khí. Bên trong viện chuyển nhận thú thi thể Mẫu Đơn lập tức quet miệng ủy khuất hình dáng, này loại công việc bẩn thỉu vì cái gì đều muốn Mẫu Đơn tới làm, Mẫu Đơn quần áo xinh đẹp đều làm bẩn. Bởi vậy ta tín nhượng ngươi. Hoa Nga, Mẫu Đơn kém chút kích khởi ác miệng hệ thống đâu. Vương đạo trưởng duỗi lưng một cái, nhảy vào nhận thú trong đống thi thể, tiện tay vung ra mấy chương sớm chuẩn bị tốt Vân sư phụ. Hóa ra một vòng đồng đẳng khói mù, sau đó ngồi xếp bằng, tâm đại quan tưởng thôn tiên cự mãng, điều chỉnh trong cơ thể khí tức chu thiên hướng đi. Đi đường tắt là phải trả giá thật lớn, nhưng bây giờ thời gian sắp thực quá mức gấp gáp, này pháp đã so mặt khác ma công tác dụng phụ nhỏ hơn nhiều. Luyện khí hợp thành phách, tụ thần ngưng nguyên nguyên, quy chân văn cốt, đạm ngưng phản hư, khí thần kết đan, cái này là leo kim đan cảnh ngũ đoạn cầu thang. Cái gì linh tu giả, nhẫn thú, linh năng giả? Cái gì nửa cơ giới thể, tự chủ cơ giới? Ân, cái này vẫn là rất có chỗ độc đáo. Tóm lại, không được trường sinh cuối cùng tiểu thuật, bàng môn tiểu đạo không đủ để Hắn muốn đi con đường là vũ hóa thành tiên, phi thăng mà đi. Chương 133, xông loạn mù chuột. Tại mỗ đơn nhìn soi mói, vương cơ huyền quanh người xuất hiện màu xám cho nhận ánh sáng. Nay chút ánh sáng thông thả tăng nhiều, chung quanh hắn tập trung trưng bảy nhận thú thi cốt dần dần bắt đầu run run. Rọt rọt thủy dòng máu màu xanh lục tại nhận thú trong đống xác chết bay ra, rót thành huyền không dòng suối, hướng vương cơ huyền quanh người vọt tới. Mà này chút nhận thú máu chỉ muốn tới gần vương cơ huyền, trên đó linh tính liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, hóa thành chất lỏng màu phấn hồng vậy rơi xuống mặt đất. Rất nhanh, Vương Cơ Huyền quanh người xám nhạt ánh sáng, liền như thủy triều lập đi lập lại phun trào, dần dần lấp kín khói mù tràn ngập chỗ. Nay chút nhận thú thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cắt xuống. Mộ Đơn quay người nhìn ra phía ngoài, cũng cơ trí lựa chọn loại bỏ bộ phận này số liệu. Giạng này, nàng cũng không cần tại chung với chính mình chứng quan, cùng đến tiếp sau khả năng xuất hiện chiến khu số liệu điều động các loại vấn đề bên trên, mô phỏng nổi danh vị xoán suất tâm tình. Mộ Đơn không thích xoán suất. Vương Cơ Huyền thân thể tại run không ngừng từng sợi tinh thuần huyết khí, theo những cái kia xám nhạt ánh sáng tụ hợp vào trong cơ thể hắn, chui vào mũi của hắn cùng bên thân lỗ chân lông. Đan điền khí xoáy bởi vì cốt này huyết khí tụ hợp vào mà không ngừng phóng lớn, trong nghe hoàn cung nguyên hồn tại gia tốc nung tụ. Bát nguồn từ nhận thú huyết khí có chỗ tốt, liền là chúng nó không có bất kỳ cái gì phản lực. Nhận thú tan hồn, cùng với tàn hồn chỗ trộn lẫn toán lực, đều giấu ở bọn chúng tinh hạt bên trong. Đại khái nửa giờ sau, Vương Cơ huyễn há mồm phun ra ngụm lớn trọc khí, long mang thôn thiên quyết đã nhậm môn. Một đầu con jun lớn nhỏ, giống như long giống như mạn quái xả hư ảnh từ hắn huy tâm chui ra. Tại quanh người chậm rãi xoay quanh, chủ động thu nạp quanh mình bay tới huyết khí, phi tốc phong lớn. Vương Cơ Huyền hai tay bình nắm. Từng mai từng mai tinh hạch từ khô quắc máu thịt bên trong bay ra. Hai tay của hắn bỗng nhiên nắm quyền. Vinh. Trên trăm miếng tinh hạch đồng thời nổ nát vụn. Linh khí nồng nặc trực tiếp hóa thành xương trắng. Bên ngoài xương mù dày hướng vào phía trong quật quật, hợp thành một cái đơn giản linh khí mật thất. Chợt chợt tiếng gào thét trùng kích Vương Cơ Huyền đạo tâm, hơn 100 con nhận thú tàn hồn tại trong sương mù khói trắng vừa đi vừa về quật quật. Chúng nó cùng nhau hướng Vương Cơ Huyền bay vụt, lại bị Vương Cơ Huyền thần chu hồi quang ngăn cản, mà đầu kia quái xà đã tiến vào xương trắng, há miệng liền nuốt mất một đầu nhận thú tàn hồn, thân rắn bỗng nhiên phồng một vòng to. San huyết, chính thức bắt đầu. Quái xà trái đột nhiên phải tiến vào, tại trong xương mù khói trắng không ngừng đi săn nhận thú tàn hồn. Vương Cơ Huyền quanh thân lôi chân long kéo ra, điên cuồng tu nạp quanh mình xương trắng, vẹn vẹn chỉ có vài phút thân thể của hắn đã xuất hiện căng đầu cảm giác. Bước chân bước quá lớn. Đối với đại thừa kỳ chuyển tu vương đạo trưởng, loại vấn đề này căn bản không tồn tại. Nếu muốn đi đường tắt, vậy liền quán triệt đến cùng. Vương Cơ huyển ngắn tay trong túi áo bay ra 12 cây ngân châm, ngân châm đồng thời trôi nổi tại quanh người hắn đại Việt bên ngoài, theo hắn kiếm chỉ dẫn dắt, đột nhiên chui vào trong cơ thể. Kinh mạch mở rộng, thân hồn mạnh hợp, đầm đặc xương trắng ra tốc rót vào. Hắn đạo thân thể chảy ra giọt giọt máu tươi, mà những máu tươi này cấp tốc kết thành vết máu, trong đó tinh nguyên lại bị này loại công pháp bá đạo trực tiếp hút hồi trở lại trong cơ thể. Vương Cơ huyển cấp tốc thành một cái huyết nhân. Như thế kéo dài không đến nửa giờ, cuối cùng một vòng xương trắng chậm rãi tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Một đầu mọc ra nhàn nhạt lần tiến, toàn thể hơi mờ, trong cơ thể có một vệt khói đen dẹp đầu quái mãng. Tại Vương Cơ Huyền quanh quanh người chậm rãi bay lượn. Nó giống như là nhẹ nhàng đánh cái nấc, cái ran xuất hiện như sừng hiệu sừng thú. Đây là Long Mãng Chí Biến. Theo hắn tu vi càng sâu, nguyên hồn càng cường, đầu này quái mãng sẽ từng bước thủy biến, như Vương Cơ Huyền có thể lần nữa bước vào đại thừa kỳ, đầu này quái mãng liền sẽ thối vị một đầu hắc lân chân long. Giờ phút này, quái mãng chậm rãi cuốn quanh ở Vương Cơ Huyền trên cánh tay, hóa thành hơi mờ hình xăm. Cái này là Long Mãng Tôn Thiên Quyết nhập môn tiêu chí, cũng là bộ này Ma Tông phụ trợ công pháp hệ tâm. Vương Cơ Huyền đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Trong cơ thể khí hải tốc độ tăng làm vừa ý, từng sợi huyết khí lực lượng tư dưỡng đạo thân thể, trong nghe hoàn cung nguyên hồn đã sơ bộ thành hình. Như thế, căn bản không dùng đến 10 ngày, chỉ cần tuệ mới nhận thú đầy đủ, hắn 3 năm ngày liền có thể bước vào quy trấn cảnh, đạo cơ cũng sẽ không xuất hiện quá lớn phù thù thiệt. Dùng ma tông phụ trợ công pháp, phụ tá ta chính phái phương pháp tu hành, ta đây đây rốt cuộc là ma tu, vẫn là tiên tu. Vương đạo trưởng chắp tay thâm nhẹ, "Mẫu đơn, để bọn hắn nhiều làm điểm nhận thú, ta mỗi ngày có thể dùng này chút gấp hai lượng." "Được rồi trưởng quan, nay chút nhận thú ngoại cốt thu thập, đằng sau vừa vặn có ích." Trung pe khói mù tiêu tán, Vương Cơ Huyền trong miệng phát ra có chiến khu nuôi có thể coi như không tệ, dáng này cảm khái tản bộ tiến vào nhà này đã sớm hoàn thành màu xám lầu nhỏ. Thái Thúc đã đợi hắn rất lâu. Dẫn lôi pháp thí nghiệm số liệu đã thu thập đến không sai biệt lắm, liên chờ Vương Cơ Huyền làm cuối cùng điều chỉnh thử. Bốn ngày năm đêm qua đi, một chuỗi tin tức tốt, theo công việc này tất truyền đi J5 chiến khu trung tâm chỉ huy. Phó Kiến nhìn chằm chằm chiến khu địa đồ bản cắt bên trên điểm sáng, đã nửa giờ không có mở miệng quá. Sáu đầu chiến tuyến đã bao hàm quá nhiều tin tức, cho dù là hắn cái này lão tư lệnh, cũng cần lập đi lặp lại suy nghĩ, mới có thể đưa ra từng cái mệnh lệnh. Nhị đại nửa người cơ giáp màu đen vỏ sò theo bên cạnh bước nhanh chạy đến, sau lưng Phó Kiên nói mấy câu. Phó Kiên dừng lại trầm tư, quay đầu nhìn về phía cái này lão đại huynh, thật. Dĩ nhiên thật màu đen vỏ sò nói, bên kia giai quyết giao găm sản xuất hàng loạt, đã đang làm mãi dường, sau 4 ngày liền sẽ có nhóm đầu tiên giao găm đưa đến tiền tuyến, số lượng tại 3000 đến 5000, lần này khai chiến hẳn là không phát huy được quá nhiều tác dụng. Phó Kiên cười nói, có dù sao cũng so không có mạnh, tận lực ưu tiên trang bị các bộ tinh anh đột kích đội. Còn có bên kia tại sau năm ngày, nói là có thể giao phó đại khái 60 năm phẩm chất tinh hạch đại kiếm. Tiểu tử kia chính miệng nói. Đúng thế, phân phối cho nửa người bộ đội cơ giáp, khiến cho hắn làm nói rõ đơn giản sách để mau sớm nắm giữ thứ này sử dụng. Trừ cái đó ra còn sẽ có 300 bộ, dù tinh hạch năng lượng tới đối kháng nhận thú tinh thần trùng kích mâm tròn, liền là lăng đồng dùng cùng khoản. Phó Kiên Nhũ mày hỏi, "Như vậy, đại giới là cái gì? Vương Trinh có để những vật này cần lấy cái gì trao đổi sao?" Nhận thú thi thể, chỉ cần cho hắn đầy đủ mới làm nhận thú thi thể là được. Mâu đen vỏ sò trầm giọng nói, "Linh năng Chido bên kia đã đang điều tra chúng ta tại biên giới chiến trường sưu tập nhận thú thi thể sự tình, bọn hắn đối tinh hạch tung tích càng ngày càng mất cảm." Mà lại, tổng tư lệnh Đại chiến hết sức căng thẳng, hiện tại sát minh nhận thú bảy số lượng đã hết sức kinh người, chúng ta muốn hay không tìm kiếm linh năng chi đô trợ giúp. Phong tuyến khả năng thật gánh không được. Phó Kiên im lặng, nhìn chăm chú lấy lập thể bản cát. Không hướng linh năng chi đô cầu cứu, dễ năm chiến khu tổn thất sẽ lớn hơn nhiều, bọn hắn có rất nhiều thứ muốn sớm lấy ra, mới có thể đối kháng lần này nhận thú triều. Nếu như hướng linh năng chi đô cầu cứu, trước đây bọn hắn nỗ lực chế tạo ra số 76 thành lũy vô linh khu, đại khai xuất sẽ thất bại trong gang tấc. Những cái kia sâu mọt tất nhiên sẽ để các loại điều kiện. Không tìm kiếm, trực tiếp bắt đầu dùng 1 phần 3 tự chủ quân đoàn, không cần đợi thêm nữa. Có thể là tổng tư lệnh, đó là chúng ta dùng tới tiêu diệt linh năng chi đô thống trị phái. Phó kiên định tiếng nói, chỉ cần có thể đánh thắng một trận, nhân thú mong muốn tại dê năm súng quanh hội tụ đầy đủ số lượng, ngắn nhất cũng muốn thời gian nửa năm. So sánh dưới, nhờ linh năng chi đô đụng tay nguy hại lớn hơn. Đúng. Mẫu đen vỏ sò giáo quan đưa tay túi chào. Phó kiên nhắm mắt chậm rãi thở dài. Trận này đánh cực, phần thắng vẫn như cũ không biết. Tiểu Chu, song sắc nước mắt, tình huống có chút hòng bết, 6 cái vương cấp nhân thú Xuất lĩnh 6 cái nhận thú 7, tổng số 250 vạn con nhận thú, đang ở phòng tuyến bên ngoài cạn địao tầng tập kết, đại khái 3 ngày sau có thể tập kết hoàn tất. Vương Trình, chính đạo chi quang, 6 cái bảy thú kết nối điểm tụ vẫn là 82 sao. Tiểu Chu, ân, không có biến hóa, chúng nó hẳn là muốn sông 82, qua bên kia tìm hắc sát phong báo. Phệ não trùng không ngừng bị tẩy trừ, rõ ràng đối nhận thú hệ thống tình báo ảnh hưởng rất lớn, bọn hắn cũng không biết ngươi vài ngày trước liền đã đến 76 Vương Trình, binh lực đủ sao? Lăng Đồng, sẽ làm việc nhà, đầy đủ, tổng tư lệnh vừa mới ra lệnh, mở ra phong tồn tự chủ cơ giới quân đoàn cũng nhường 12 cái thành lũy làm tốt động viên hiệp nghị binh sĩ chuẩn bị, một khi chiến tuyến xảy ra vấn đề, liền sản xuất hiệp nghị binh sĩ. Chúng ta vật tư dự trữ cùng lực lượng quân sự dự trữ, đầy đủ ứng đối cuộc chiến tranh này độ chấn động. Tiểu Chu, ta lo lắng, nhưng thật ra là linh năng Chido sau lưng gây sự. Lao Trịnh, thủ tự Thiệt Lương, rất có thể linh năng Chido cùng J5 kỳ thật cũng xem như người đối diện, bọn hắn tổng hội thừa dịp ngươi hư nhục thời điểm nhường ngươi ký kết đủ loại làm người buồn nôn địa ước. Lăng Đồng, chúng ta hẳn là sẽ không đối linh năng Chido cầu viện. Vương Trinh, theo 76 thành lũy nhanh nhất tiến đến 82 phải bao lâu? Lăng Đồng nhanh nhất máy phi hành, 18 khoảng 9 phút. Vương Trinh, vậy thì tốt, đến tiếp sau nếu như bên kia gánh không được, chúng ta liền đã đi tiếp viện, nhận thú dù sao cũng là đang tìm ta. Lang Đồng, nhận thú càng là muốn tìm ngươi, chúng ta mới càng phải đem ngươi giấu đi. Như thường logic không nên là như vậy sao? Vương Trinh, ngươi nói đúng, bất quá ta có thể sẽ hái ngại, mà lại lần trước chúng ta hợp tác thủ tiêu một cái cấp S linh năng giả, lần này chưa hẳn không thể hợp lại thủ tiêu một đầu mạnh hơn nhận thú. Chúng ta sau lưng là toàn bộ tri khu. Cái kia, 76 thành lũy tầng thứ 7 bên trong phòng làm việc Đang đang điều khắc bắt quái bản chỉnh sĩ đa, ngẩng đầu nhìn về phía ở trên ghế salon ngồi hai người, nhỏ giọng trừ bệnh, có muốn không? Hai người lên trò chuyện. Nhiều ít tiết kiệm một chút mà đến đây. Lăng Đồng bình tĩnh buông xuống máy truyền tin, quay đầu nhìn về phía một bên không khí. Chỉ mặc một đầu lớn quân phục, trên cổ treo một đầu màu khăn lông vương đạo trưởng, người nhíu mày, hắn vai phải cánh tay phải đã hiện ra màu xám cho nhạt quái mãnh hình xăm. Vương Cơ vừa nói, ta tiếp tục đi xử lý nhện thú, hôm nay hẳn là có thể có chút tăng lên, các ngươi tiếp tục cố gắng lên. Tại một hàng bàn làm việc sau bận rộn mọi người, diễn phần mình mỏng đầu lộ ra đáng chác mỉm cười, từng cái vành mắt biến thành màu đen sắc mặt trắng bệch, trung bình thức đêm 2 đêm trở lên. Vạn Tiểu Thất nhịn không được phàn nàn, chúng ta liền không nên nắm con số nói nhiều như vậy. Hiện tại cũng ngoa đưa người mẹ chết á. Châu Ngự cũng không phải làm như vậy nha. Thái Thúc nhíu mày giận dậy, chúng ta bên này nhiều làm ra một ít gì đó, tiền tuyến liền có thể nhiều một tia phần thắng, người bây giờ làm mỗi cái trang bị, nói không chừng đều có thể cứu vãn một nhóm người sinh mệnh, tranh thủ thời gian làm việc. Mù fan nan cái gì? Vạn Tiểu Thất nếu máu làm cái mặt quỷ, tiếp tục túi đầu bận rộn. Cách đó không xa bộ kia cùng loại điều khiển kỹ thuật số cô máy phòng bế dương điện quang lấp lánh, từng đám giao gam đang không ngừng bị kích hoạt. Vương đạo trưởng từ lầu 2 cửa sổ trực tiếp lộn ra ngoài, bay xuống tại Mẫu Đơn vì hắn bố trí nhận thú thi cốt đại trận bên trong, ngồi xếp bằng. Mẫu Đơn, M3 g vòng bảo hộ. Ăn mặc một thân vô cùng bẩn sửa chữa phục Mẫu Đơn theo lời làm theo đồng dạng hữu khí vô lực thở dài, trưởng quan, "Ừm, ngươi cũng mệt mỏi." Mẫu Đơn không có giá rời hệ thống đây. "Vậy ngươi bộ dáng này, Mẫu Đơn chẳng qua là ngại bẩn. Đeo ngươi ngại bẩn hệ thống tạm thời điều chỉnh làm linh." "Đúng." Mẫu Đơn đáy mắt xuất hiện một vòng đồng quang, sau đó lập tức ngẩng đầu đỡ lực, thân thể đứng thẳng tắp, trước sau lồi lõm còn rất có mỹ cảm. Mẫu đơn hiện tại là trừ bẩn tiểu năng thủ á. Vương đạo trưởng luôn cảm giác nó no không bằng vừa rồi như thế. Thinh tâm, nhận thú đột kích sắp đến, trước đột phá mới là trọng yếu nhất, bước vào quy chân cảnh mặc dù không thể trực tiếp đối kháng vương cấp nhận thú, nhưng thực lực toàn diện sau khi tăng lên, phối hợp ít bộc phép, lại phối hợp các loại súng trang hán chiến lực tự sẽ tất cao một đoạn. Có kiếm không cần cùng trong tay không có kiếm, đây chính là hai khái niệm. Long mãng Tô Thiên, vương cơ huyền quanh người phun ra ánh sáng sáng sáng, trên vai xám nhạt quái mãng chậm rãi bơi ra, chung quanh nhận thú thi thể đã bị dẫn động. Đạo cảnh đột phá, ngay tại hôm nay. Cùng lúc đó, Số 76 thành lũy bên ngoài, một tòa lặn cắt xe bọc thép bên trong. Một cao một thấp hai nam nhân đang thông qua trước màn hình chiếu dụng cụ, quan sát đến số 76 thành lũy cấu tạo. Nam nhân cao tên là Kỷ Hắc Báo nhíu mày nói thầm lấy, "Người biện pháp này, thật đáng tin cậy sao?" Thấp cái nam nhân Kỷ Hiểu cười lạnh tiếng, "Kỷ Á Nhạc cùng Đinh Gai Gai tín hiệu đều tại số 82 thành lũy phụ cận mất tích, ngươi dám đi qua?" "Ngược lại ta không dám đi qua." Hai người bọn họ cũng không biết chuyện ra sao, bình thường gặp điều sự tình đều là trốn về sau, lần này lại tích cực như vậy vào công. Rõ ràng, cái này là Kỷ Á Nhạc miêu tả, mặt khác hai cái hình điển học sinh. Kỳ Hắc Báo tầng tầng hừ một cái, Kỳ Á Nhạc cái kia lão âm hằng nói không chừng đang có ý đồ gì. Bọn hắn hẳn hẳn lại trốn đi, sau đó chờ chúng ta cùng Dê Năm chiến khu nửa người cơ giáp nhón quyết đấu sinh tử, bọn hắn lại nhảy ra chiếm tiện nghi. Không thể đi, hai người bọn hắn trong ngày thường đều không tranh quyền thế. Kỳ Hiểu xem thường dữ môi, ba tên kia mới có thể ác, trực tiếp tránh đi bên ngoài, còn nói là muốn đi dẫn động nhận thú 7, nhận thú 7 có thể dễ dàng như vậy bị dẫn động sao? Ngươi làm Dê Năm tổng tư lệnh ăn cơm khô. Bọn hắn tiền tuyến hỏa lực là các đại chiến khu mạnh nhất. Kỳ Hắc Báo gật gật đầu, được thôi, hắn nói xử lý. Ừm, nhớ kỹ. Sau đó dùng năng lực của ta lặng lẽ đi vào, tùy tiện làm điểm phá hỏng, gây ấm giật hắn 180 người chờ bọn hắn nửa người cơ giáp chạy tới liền lập tức lui. Kỳ hiểu khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười đáp ý, chúng ta chỉ cần cùng nửa người cơ giáp giao thủ rồi, chục mấy tấm hình, liền có thể trở về giao nộp. Bọn hắn hiện tại phòng thủ trọng tâm, khẳng định là tại số 82 thành lũy, 82 bên cạnh cái này 76 thành lũy hẳn là hết sức thứ dân, bên này trước đó còn đội linh năng giả, chúng ta vừa vận đến báo thủ trả thù. Hắc. Nói không chừng còn có thể chơi nửa ngày. Kỳ Hắc báo híp mắt nói, nếu là phát hiện 200 cân trở lên cô nàng Ngươi chớ cùng ta đoạt, ta liền yêu cái này." Kỳ hiểu mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, "Ngươi này đều cái gì giở hơi? Ngươi tốt." Chuyến tìm đã kết hôn lão bà già tay, "Ta chỉ là ưa thích nợ nàng. Ngươi căn bản không biết 200 cân 1m5 đến cùng có thật đẹp. Mặc trang bị. Mẹ nó, ta sắp bị ngươi ác tâm chết. Ta năng lực này rấn người một ngày chỉ có thể dùng 2 lần, tận lực chớ đi tán. Việc nhỏ, không quan trọng một cái thành lũy thôi, dễ dàng liền có thể giết bọn hắn cái xíu đấu. Hai người mặc nổi lên cùng một kiểu dáng ngân lam sắc y phục tác chiến, đeo tốt ba dây đai lưng, đi đến lặng cắt xe trước cửa sổ. Giáng Luân kỳ hiệu đưa tay bắt lấy người cao kỳ hắc báo cánh tay, hai người toàn thân cấp tốc bị hào quang màu vàng đất bao bọc, trực tiếp dung nhập cát đất. Nếu như Vương Cơ hiện tại đây, chắc chắn kinh ngạc nói một tiếng đồ thổ. Không sai biệt lắm sau 3 phút, thành lũy tầng thứ tư nơi hẻo lánh vách tường bên ngoài, hai bóng người lén lén lút lút theo vách đá chậm rãi chui ra, hướng phía dưới vật rơi tự do. Kỳ hắc báo một thanh vết được kỳ hiệu, hai đứa đồng thời mở ra ba dế gai lưng, trong không khí chỉ để lại hai cái nhàn nhạt đường nét, bình ổn rơi trên mặt đất. Tiếp xuống chạy đi đâu? Tùy tiện tìm đường đi. Ân, không thích hợp. Kỳ hắc báo nhíu mày nhìn về phía dưới mặt đất. Hắn đột nhiên cảm giác được, có cố bình thường thôi linh năng vận sóng, đang tại nhanh chóng tăng lên. Tình huống như thế nào? Nơi này có cấp C linh năng giả, không phải nói, bọn hắn đã đem linh năng giả theo số 76 thành lũy rồi sao? Đi, đi xuống xem một chút. Chương 134, Từ đạo hữu bất tử bần đạo cầu người phiếu. Phá. Vương Cơ hoàn toàn thân bắn ra ánh xanh, vần quanh quanh người quái mãng phóng lên tận trời, trui vào đỉnh đầu hắn xuất hiện mảnh nhỏ mây xám bên trong. 12 cây ngân châm tự đại duyệt bắn ra mã ra, trong cơ thể hắn xuất hiện lôi đỉnh nhấp nhô thanh âm, dưới làn da lưu chuyển lên mơ hồ hạ quang. Hắn trong mắt Hai điểm tinh mang lóe lên, đại đạo chân ý lại ngưng. Nguyên hồn thành, tu thần viên mãn. Vương Cơ Huyền quanh người khí tức tăng lên một bậc, sớm dự thiết ba cái thích linh chuẩn bị kích hoạt, đồng thời phóng xuất ra dòng lớn linh khí, thành lũy tầng thứ 7 linh khí cũng tại chiều này mà phụ chào. Nếu có dụng cụ đo lường nhắm ngay Vương Cơ Huyền, có thể phát hiện nhiệt độ của người hắn cùng linh năng cường độ liên tục tăng lên. Một cố khí tức không ngừng trùng kích toàn thân hắn xương cốt, máu thịt thần hồn đồng thời rung động. Đoán cốt sẽ nương theo lấy nhất định tốc độ, đây cũng là đạo thân thể tăng lên chắc chắn khâu, điểm này gặp chắc trở đối với hắn mà nói tất nhiên là không tính là gì. Vương Cơ vẫn sau lưng nổi lên vẹn vẹn chính hắn có thể thấy hư ảnh, đó là thanh sam cao quan nho nhã tú sĩ, là trên con đường tu tiên đã từng chèo lên đỉnh người, cũng là bây giờ, cái này rơi xuống tại thú triều khe hở bên trong, lại đi tu hành đường nhân loại bình thường. Này hư ảnh chậm rãi hướng về phía trước, cùng cỗ này đạo thân thể tiến hành dung hợp cuối cùng bước, trong cơ thể khí tức không ngừng cọ dựa toàn thân 206 khối xương cốt, rất nhiều lớn xương đã bắt đầu xuất hiện một tia xanh ngọc. Hắn đại thừa cảnh tàn hồn vì nguyên hồn róc vào một tia tiếp cận tiên nhân lực lượng. Đạo trưởng giờ phút này đã bước vào quy chân cảnh tiền kỳ. Chẳng qua là Lần đầu đoán cốt hiệu quả là tốt nhất, hắn cũng vì này làm đủ nhiều chuẩn bị, tất nhiên là muốn đem tiền lời tốt nhất sử dụng. Lần này sau khi đột phá, lại hắn có thể tạm dừng ma công phụ trợ, tiếp tục đánh phúc hậu cơ, thuận tiện chế tạo gấp gấp một chút máy không người lái bầy đại trận, trung giai phù lục, đại kiếm đại đao, hướng đối tiếp xuống khả năng xuất hiện nhận thú triều. Cũng đúng lúc này, có người. Vương Cơ liền ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, linh thức lập tức quét tán ra đến, trong chớp mắt bao bọc bán kính 7 trong phạm vi trăm thước viên cầu không gian. Hai đạo lén lén lút lút thân ảnh đang ở thang máy thông lộ chậm rãi hương phía dưới tung bay, một cao một thấp, mặc lấy hiệu quả giáp rưới ba dề trang bị. Những nơi đi qua kia sáng đều sẽ trở tối hai khối, cái này linh năng lượng, cấp A linh năng giả, bọn hắn này liền phát hiện phe mình tung tích. Quân đội không phải nói không có sơ hở nào sao? Cái kia kỳ á nhạc bị cải tạo về sau, liền cùng lão bà hắn đinh dai dai cùng một chỗ được đưa đi bộ chỉ huy, nếu như hắn ở chỗ này, hẳn là có thể phân biệt hạ đây có phải hay không là hắn hai cái đồng môn. Vương Cơ viện ra tốc thu nạp linh khí, đối lăng đồng chuyển thanh kêu gọi. Mặc dù Dế 5 tổng hợp chiến khu tiền tuyến các nơi báo nguy, lục đại vương cấp nhận thú suất lĩnh lượng lớn nhận thú bảy khí thế hung hăng, phần lớn nửa người cơ giáp đều bị điều đi tiền tuyến. Nhưng ở số 76 thành lũy mặt đất quân doanh, bên ngoài bên ngoài khuet trường khu, y nguyên ổn chủ bao quát lăng đồng ở bên trong năm tên nửa người cơ giáp. Như thưởng tới nói, hai cái này cấp A linh năng giả giao cho bọn hắn liền đầy đủ ứng đúng, đúng rồi. Bất quá, xem hai thằng này tốc độ tiến lên, Thâm Hải cùng Sích Sa không nhất định có thể chạy xuống, mà lại bên trong pháo đài mật độ nhân khẩu quá cao, tại đây bên trong khai chiến rõ ràng không quân an. Vương Cơ huyền đột nhiên sửng sốt một chút. Tại hắn linh thức nhìn soi mói, cái kia hai cái tay cầm tay thân hành đường nét, trực tiếp theo thang máy trong giếng xuyên tường mà qua. Đột thuật. Đồn tổ vẫn là kim độn. Lăng Vũ Hành độn pháp vẫn là thuật siêu tưởng. Linh năng giả này chút kỳ kỳ quái quái năng lực, thật đúng là rất thần kỳ. Vương Cơ Huyền rất nhanh phát hiện hai anh em này đang lặng lẽ hướng tầng thứ 7 chạy đến, lập tức liền ý thức được, có thể là chính mình trước đây đột phá lúc không có cách nào áp chế tự thân sóng pháp lực, từ đó đưa tới hai thằng này. Không thể thả bọn hắn thoát, cũng tận lượng không muốn ảnh hưởng đến vô tội. Đạo trưởng bờ môi hơi hơi thúc đẩy, đối Lăng Đồng nhiều căn dặn vài câu, quanh người bẩn quái mãng tăng tốc bơi lội. Lăng Đồng đã vọt tới sưng trang trước sân khấu. Thâm Hải Sĩ xạ đã theo mặt đất quân doanh chú điểm lao ra, ban đầu tại tiến hành trước khi chiến đấu thiết yếu vợ chồng chuyển động hai người, chỉ có thể khẩn cấp mặc sừng trang. Theo Lăng Đồng ra lệnh bắt đầu chấp hành, số 76 thành lũy âm thầm mở ra tam trọng điện tử che dấu tầng. Nơi này bị ngăn cách hết thể tín hiệu. Thành lũy tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 giao giới đường cái trạm kiểm tra phụ cận, hai cái ngồi xổm ở ven đường linh năng giả, lập tức phát hiện dị thường. Chuyện ra sao? Hai nghe còn có tạm trống rồi. Kỳ Hiểu nhíu mày nói thầm lấy. Kỳ Hắc báo giữ dàn băng câu, cũng đã xuống nói, những cái kia mua sắm trang bị quản hộ cần đều ăn hoa hồng. Lão sư phát cho bọn hắn kinh phí có thể bị bọn hắn ăn hơn phân nữa. Này, hai ta không phải cũng thường ăn sao? Đại ca không nói nhị ca. Kỳ Hiệu nhìn chằm chằm đề phòng xâm nghiêm trạm kiểm tra, cái này thành lũy có chút không giống nhau lắm, phòng giữ xâm nghiêm mà, trạm kiểm tra bên trên vậy mà lắp đặt nhiều như vậy pháo la제, thấy bên kia hai đại đài dụng cụ sao? Linh năng dụng cụ đó lượng. Kỳ Hắc báo xem thường móc lấy cái mũi, ngươi trực tiếp mang ta chui xuống dưới quá. Vậy chúng ta thật sự không có cách nào lui, ta năng lực này một ngày nhiều nhất chỉ có thể hai lần. Ngươi không phải mới vừa đều thi triển hai lần. Ngắn cách không tính, thường kia rất mỏng. Mẹ ngươi. Liền biết tàng tư. Kỷ Hắc báo mang câu, kiểm tra một chút trên người trang bị, mở ra linh năng che giấu dụng cụ, trực tiếp hướng đi trạm kiểm tra. Kỷ Hiểu muốn nói lại thôi, nghĩ lại, hai người bọn họ lực lượng tại nơi này là hoàn toàn miễn phép hết thảy tồn tại, còn mang theo nhiều như vậy khoa học kỹ thuật trang bị, hoàn toàn liền là khoa học kỹ thuật cùng tán nhận sống hóa thân, cũng là tùy tiện đi tới. Trạm kiểm tra im lặng, đứng trạm canh gác, tuần lou các chiến sĩ cẩn thận quan sát các nơi. Kỷ Hắc báo cùng Kỷ Hiểu tiếp thượng, thâm ngửi, một chút chuyển qua kiểm tra khu ngưỡng cửa trạm kiểm tra bên cạnh phòng quan sát bên trong, hai tên đội trưởng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chằm chằm lấy màn ảnh trước mắt, nóng thành giống dụng cụ cùng phản ba zên ngụy trang cao tốc camera, đã miêu tả ra một cao một thấp hai cái thân ảnh đường nét. Nhưng một đầu chữ viết mệnh lệnh tại phía dưới màn hình nhấp ló. "Thả bọn họ đi qua." Nửa phút đồng hồ sau, lệnh qua trạm kiểm tra hai cái linh năng giả lên nhau, riêng phần mình sương xệ ra chút cười lạnh. "Liên này, kỳ hắc báo sẽ tiếng, ha ha, Phó Kiến lão quỷ mang ra bình cũng không ra sao a. Ngươi nói linh năng gọn sóng ở đâu? Ta nhớ rõ, cái này thành lũy trước đó đổi hết thẻ linh năng giả." Việc này còn làm đến sôi sùng sục lên, nơi này thành linh năng chi đô khống chế bản đồ trống không. Khu. Ngay tại tầng này, ta lúc ấy sát thực cảm ứng được, hiện tại cũng là có điểm. Đại khái là cái phương hướng này. Xem, rất nhiều ruộng lúa mạch. Nơi này là cho thành lý quan to quý chỗ của người ở a. Phong cảnh coi như không tệ. Mẹ nó ngươi là tới ngắm phong cảnh đó a. Kỳ hiệu liếc mắt, lấy ra một con sinh sẵn camera, thấp giọng nói, làm chính sự, nơi này khả năng có quân đội linh năng phòng thí nghiệm, chúng ta nếu như có thể đập tới một ít gì đó, có thể có thể đi linh năng chi đô bên kia moi điểm bản tường. Đi một chút kỳ hắc báo hai mắt tỏa ánh sáng, hẳn là tại cái phương hướng này. Lại xuất hiện. Cảm giác của bọn hắn bên trong, một cỗ linh năng tại vương cơ viện trước đây chỗ phòng làm việc lần nữa bùng nổ. Kỳ hiệu cùng kỳ hắc báo lập tức chầm chậm trên cái kia đại viện tường cao, lặng lẽ sờ lên. Chống đỡ gần. Kỳ hiệu đưa tay đáp xuống, niệm lực bao bọc hai người chậm rãi bay lên, nhìn về phía phía trước trong sân, không khỏi tê cả da đầu. Đại viện nhận thú ngoại cốt, trên mặt đất là màu hồng vết máu, lầu hai bên cửa sổ còn có một người mặc trang phục nữ bột cô gái xinh đẹp, lợi dụng trên vách tường dán vào đá mài đao rèn luyện lấy một thanh dài 40 cm đoản kiếm. Linh năng gọn sóng đầu nguồn ngay tại cái này trong tiểu lâu, kỳ hiệu liên tục chụp mấy bức ảnh chụp. "Hiện thân a, còn chờ cái gì a?" Kỳ Hắc báo thấp giọng hỏi. Kỳ hiệu mắt nhìn phòng làm việc các nơi, không có phát hiện rõ ràng vũ khí cao năng, cũng không là mỗi cái niệm lực linh năng giả đều sẽ dò xét, xa mạn cái chủng loại kia xa cách dò xét năng lực ngược lại là hiếm thấy lại quý giá. Bắt lấy này nữ chơi đùa, xách, dáng người coi như không tệ đợi lát nữa cùng một chỗ. Mặc dù trẻ điểm, quá gợi, giống như gậy chúc, nở nang là một loại đẹp, nhục cảm mới là hưởng thụ, còn có, ngươi giả làm sao định nàng là cô gái? Trong lòng của nàng chẳng lẽ không có thể ở lấy một cái khắc lão gia sao? Mẹ nó ngươi đừng ác tâm ta. Kỳ Hiểu trong nháy mắt dải trừ nguy chàng, thân hình chậm rãi bay lên, liền giống như thần linh hiện thân, đưa tay nhắm ngay lầu 2 cửa cửa sổ mở đơn. Kinh Miệt tinh thần trùng kích. Ông. Mắt thưởng có thể thấy làn sóng tại hắn lòng bàn tay nở rộ. Đang lúc này, khai hỏa. Lăng Đồng bình tĩnh lạnh lạnh tiếng nói, đồng bộ tại 10 cái không cùng vị trí trong thai nghe vang lên. Ba cái súng ngắm cỡ lớn đồng thời khai hỏa. Kỳ Hiểu khóe miệng nghe răng cười trong nháy mắt nứt, hắn tại tiếng súng còn không có vang lên trước một giây, đã cảm ứng được nguy hiểm mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, thảm lên từng tầng tầng đợt, kỳ hiệu mạnh mẽ niệm lực, lại hợp thành mắt thường có thể thấy tứ phía vết tượng, đem hai người bọn họ đồng thời vây quanh. Phanh phanh, ba quả đại đường kính xuyên giáp đạn tại niệm lực tường bên trong lơ lửng, trung bên sáng lên phản linh năng đạn đạo đối lửa. Hơn 10 miếng rải nhỏ như mũi tên đạn đạo hướng kỳ hiệu cùng kỳ hắc báo bay vụt. Kỳ hiệu giờ phút này mỹ mắt đậm mạnh, bất khả tương nghị nhìn chằm chằm lầu hai cửa sổ sau nữ hài kia. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần trùng kích, làm sao đột nhiên mất hiệu lực. Cô bé này tối mái tóc dài vàng óng hướng về sau phiêu tung bay, không có kêu thảm, không có hôn mê thậm chí đều không có cảm giác được cái gì, còn quay đầu xem hướng bên này, lộ ra ưu nhã đúng mức lại mang theo quỷ dị mỉm cười. "Ven, đạn đạo bạo phá." Cút. Kỷ Hiểu hô to một tiếng, niệm lực tường vậy mà tăng dày mấy lần, đem này loại nổ tung nhiệt độ cao ngăn cản tại mấy mét bên ngoài. Kỷ Hiểu trong mắt nữ hài kia, trung thành máy bay liệm chở EZ99 danh hiệu mẫu đơn giờ phút này đang nhảy ra lầu 2. Mẫu đơn mũi chân tại cửa sổ điểm nhẹ, lầu 2 một đoạn vách tường cơ hồ sụp đổ, tiểu liệu thân hình như viên đạn thẳng tắp đánh tới. Bên ngoài lại có pháo laser khai hỏa. Kỷ Hắc báo vốn là thân thể khôi ngô lần nữa tăng vọt một vòng. Toàn thân mọc ra màu đen lông ngắn, trên người y phục tác chiến cấp tốc phục lên, một phát bắt được kỳ hiệu bay ngược về đằng sau. Thì đã trễ. Hừ. Chúng sáng màu tím ở phía sau 20m chỗ bùng nổ. Lăng Đồng tử ven đường mạch trong đống này ra, người mặc trắng bạc chạm nhận xứng trang, sau lưng mở ra một đôi sắt thép cánh chim, bí tóc đuôi ngựa dừng lại lắc lư trong nháy mắt đã là bật hết hỏa lực, mấy trăm miếng lông vũ hình dáng đạn dược đồng thời bay vụt, đối hai người điện cuồng công kích. Kỳ hiệu niệm lực hóa thuần, không để ý hao tổn cưỡng ép ngăn cản Lăng Đồng thế công. Kỳ Hắc Báo nhìn xem đã vọt tới trước mặt mẫu đơn, hướng nàng đập mạnh ra một quyền. Không khí vậy mà xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy quân ấn. Đây là biến dị loại linh năng giả đối khí sơ bộ vận dụng. Mẫu đơn tay phải nắm cầm đoạn kiếm trước đỉnh, nhưng đây chỉ là hư chiêu, nàng chuẩn bị đã lâu nắm tay phải nhắm ngay Kỳ Hắc báo ngực, cánh tay thủ đoạn xuất hiện tầng tầng hồ quang điện. Gấp trăm lần điện từ quyền. Đông. Mẫu đơn nắm tay phải như đạn pháo bắn nhanh, sau tác dụng lực đưa nó hướng về sau mãnh như đẩy. Kỳ Hắc báo trợn tròn hai mắt. Mẫu đơn nắm tay phải nắm đoạn kiếm vọt tới, trên đoạn kiếm xuất hiện đơn giản cấm chế hoa văn. Kỳ Hắc báo mắt thấy không né tránh kịp nữa, cũng là phát hung ác, vị hắc ma bao trùm tay trái hướng về phía trước nhấn ép ma hợp thành quang đoàn kiếm sâu tay mà qua. Kỳ Hắc Báo còn không có cảm giác đến đau đớn, giờ phút này càng nhiều là kinh ngạc, hắn mặc dù am hiểu nhất sự tình là chạy, nhưng thân thể của hắn phòng ngự mạnh, còn tại đồng cấp cường hóa thân thể loại linh năng giả phía trên. Giờ phút này vì sao ngay cả một thanh phổ thông giao găm cũng đỡ không nổi? A. Thảo, có mai phục nhanh lên. Kỳ Hiểu quay đầu mắt nhìn Kỳ Hắc Báo. Đúng lúc này, tầng thứ 7 lũi vào bay tới hai bóng người. Xích xạ cùng Thâm Hải hai cái nửa người cơ giáp phân phối trang bị tương dự, kê sắt đất bay nhanh, hướng hai tên cấp A linh năng giả chạy nhanh đến. Kỳ Hiểu hô to, ngươi đi trước ra tới đồn hậu. Kỳ Hắc báo thân thủ cảm động, vừa muốn quay người chạy trốn, lại đột nhiên phát hiện mình cái này bạn nối khố đã sơng hắn một bước lên mình, bay thẳng đến phía dưới đập xuống, thân thể tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Mẹ nó ngươi, ta. Roeng, một vòng mới cánh chim đạn dựa quanh tạp theo sát phía sau, Kỳ Hắc báo thân thể bị lần nữa bao phủ. Mô đun, xích xạ, lăn đồng đồng bộ trấn áp Kỳ Hắc báo. Thâm Hải đã phóng tới gần nhất thang máy giếng, một đôi cánh tay máy xé mở thang máy giếng khép kín cửa lớn, đuổi theo cái kia trốn đi tầng thứ 8 kỳ hiệu. Cùng lúc đó, ngay tại kịch chiến chỗ đang phía dưới. Ngoa Kỳ hiệu một tiếng nổ to, thân thể tại thành lũy tầng thứ 8 chần nhà trôi ra, hướng phía dưới vật rơi tự do 10 giây, miễn cưỡng ổn định thân hình. Liên tục 3 lần thi triển ra năng lực này, đã để hắn có chút choáng đầu hoa mắt. Hắn không dám khinh thường, nhắm ngay hướng đi, hướng phía gần nhất thành lũy vách tường leo tới. Dù cho đằng sau đau đầu nửa tháng, cũng so chết tại đây mạnh a đối phương rõ ràng sớm liền phát hiện bọn hắn, chẩn điện sẵn sàng đón quân địch coi như xong, cái kia đột nhiên bỗng xuất hiện cô gái trẻ tuổi vậy mà mạnh như vậy. Dung vũ khí lạnh liền phá vỡ kỳ hắc báo tay cầm. Đây mới là kỳ hiệu quả quyết liền đi nguyên nhân. Kỳ hiệu giống như tố chất thần kinh không ngừng thị thảo, "Đừng trách ta à, đừng trách ta bản thân, ta hiện tại thật mang không đi ngươi, mặc dù lựa ngươi nói chỉ có thể dùng 2 lần là ta không đúng, hai ta vài chục năm giao tình ngươi chắc chắn sẽ không trách ta có phải hay không? Mấy tên khốn kiếp này, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Đột nhiên, kỳ hiệu hai mắt ngưng tụ, nhíu mày nhìn về phía trước. Thành lũy tầng thứ 8 cấu tạo tương đối là tụ, phía dưới có một cái to lớn dương đỉnh bên trong là quen thuộc thành lũy trung thành hoàn cảnh sinh hoạt, mà tại dương đỉnh phía trên xen vào nhau phân bố từng đầu đường ống. Nơi này là thành lũy nhà máy nước chỗ. Giờ phút này, Ngay tại kỷ hiệu con đường phía trước một đầu đường ống bên trên, ăn mặc màu trắng bạc bọc thép, mang theo ác ma mũ giáp thân ảnh, đang ôm cánh tay lặng lặng đứng đấy. Kỷ hiệu Thiết Hầu run rẩy dưới, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người này, sau đó liền phát hiện một điểm không thích hợp. Này người tựa hồ là một cái cấp C linh năng giả. Mới cấp C. Kỷ hiệu nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền có chút muốn cười. Một cái nhỏ C, mà cái bọc thép liền muốn ngăn trở hắn cái này cấp A linh năng giả bên trong nhân tại kết suất, dây hai chiến khu nội danh thái thượng hoàng. Cái kia cũng không tránh khỏi quá coi thường hắn. Kỷ Hiểu nâng tay phải lên, niệm lực ngưng tụ thành một thanh trường mâu, nhắm ngay cái tia màu trắng bạc bật phép, khinh miệt một điểm. Trường mâu bắn nhanh, trong không khí xuất hiện tầng tầng liên y liễu. Kỷ Hiểu đã muốn tiếp tục hướng phía trước đi đường, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, khiến cho hắn lần thứ 2 khiếp sợ một màn đột nhiên trình diễn. Hắn đánh đi ra niệm lực trường mâu, đã có thể diệt giết cấp C cường hóa thân thể loại linh năng giả, lại có thể sinh ra nhất định tinh thần trùng kích, thuộc về là vật lý, tinh thần song trọng đặc kích. Nhưng này trường mâu bay đến cái kia bọc thép phía trước, lại miễn cưỡng ngừng. Kỷ Hiểu toàn thân tóc gáy dựng đứng, cảm giác có một đôi ác ma con mắt tại từ nơi sâu xa nhìn mình chằm chằm. Hắn năng lực cảm ứng đã kéo đến cực hạn. Loại ánh mắt này nơi phát ra chỗ. Bình, niệm lực trường mông như pha lê chế phẩm liên tiếp vỡ tan. Chương 135, sơ kiến quan chú nghi thức. Này cấp hạ thực lực còn không sai. Vương Cơ huyền nhìn xem trước mặt không ngừng sụp đổ niệm lực trường mông, khóe miệng phác họa ra một chút cười lạnh. Khóe mắt không ngừng nhảy lên ngọn lửa màu đen, liền la hắn toàn lực ứng phó chứng minh. Không có cách, chỉ bằng ít b b phép, không cần trận pháp, đơn thương độc mã, mong muốn ngăn trở một cái cấp hạ niệm lực linh năng giả, coi như là vừa có đột phá đạo trưởng, cũng chỉ có thể dùng chút không thế nào chính đạo thủ đoạn. Có sao nói vậy? Ma công thật sẽ ảnh hưởng tư sĩ tâm tính cùng quyết đoán. Mở Ma công trước đó, Vương Cơ huyền nghĩ nhưng thật ra là nghĩ biện pháp kiềm chân gia hỏa này, Thâm Hải đang ở chạy tới, không cần thiết đi cùng đối phương liều mạng. Mở Ma công sau. Nghiệt trướng. Bần đạo nhìn ngươi có tìm chết hình ảnh. Vương Cơ huyền linh tức ngưng nện gõ bạn niệm lực chuẩn mâu, thân hình tùy theo bật lên. Theo giống như muốn xông ra thành lũy tầng vách tường nhảy lên ít bộ kép bàn chân, phần lưng đã bắn ra số đạo hỏa diễm, nhường Vương Cơ viễn phi tốc phóng tới cái này thấp cái nam nhân. Kỷ Hiểu ánh mắt dư quang đã phiết đến nơi xa hiện thân nửa người cơ giáp Thâm Hải. Kỷ Hiểu khẽ cắn răng, Một phát tần nhẫn, hai mắt cơ hồ thấm ra máu tươi, hai tay giơ cao chắp tay trước ngực, nghiêm lực ngưng tụ thành to lớn chiến truy, đập mạnh phía trước bay tới Vương Cơ Huyền. Cút cho ta. Hừ. Vương Cơ Huyền khí tức bao bọc toàn thân, thân hình hướng bên trái quấn co, cùng cái kia hơi mở chiến truy gặp tương qua. Sáu chùm laser pháo ngắn cách khai hỏa. Kỷ hiệu trên thân tự động kích phát ra vài lần tự lật mạ la chắn, đợt thứ nhất pháo laser thế công bị khoa học kỹ thuật lực lượng ngăn lại. Kỷ hiệu thấy pháo laser càng là vong hồn đại mạo, hướng Vương Cơ Huyền quanh co tương phản hướng đi xuống ngang, trong mắt chỉ có thành lũy địa nham thạch với tượng. Không đúng kỳ hiệu con ngươi xê dịch, thấy được cái này màu trắng bạc bọc kép vươn ra, hơn 10 tờ màu xanh sẫm dài mảnh tràn giấy. Giấy? Cái đồ chơi này lại có thể làm gì? Dùng giấy đem hắn phá chết sao? Dị giao rung động màu xanh sẫm trên trang giấy lóe ra đạo đạo ánh sáng, bút tẩu long xà phù văn, xuất hiện mạnh mẽ linh năng ngự sóng. Đây là dẫn lôi phù, chân hỏa phù, loạn phong phù. Ngự phù mật lục, pháp lực chút xuống. Xoẹt xẹt. Mấy cái lớn bằng ngón cái tia chớp chợt hiện. Kỳ hiệu bị giật mạnh mình, vội vàng dùng hết thể niệm lực bao bọc toàn thân. Thuận tay đem lớn nhất mạt vàng thuộc phấn độ ra ngoài, bổ sung tại niệm lực thuận bên trong tạo thành một mặt thật mỏng kim loại tường. Lôi điện cuối cùng đập xuống, kim loại bột phấn bay loạn. Kỷ Hiểu vốn cho rằng này loại tia chớp có được tự nhiên lôi đình loại kia năng lượng thật lớn, giờ phút này lại chẳng qua là cảm giác có một cô nhoi nhoi cảm giác, cũng không có quá lớn đến thế. Chỉ có bên ngoài, tiếng rít vang lên, mấy cái hỏa mãng thẳng tắp chạy tới. Kỷ Hiểu tay trái nắm quyền, bay loạn kim loại bột phấn cấp tốc ngưng thành mấy chục chỉ màu đen viên đẩu, tại hắn quanh người trên dưới bay loạn, đem mấy cái hỏa mãng liên tục đánh nát. Thừa Dụ Kỳ Hiểu bị hỏa mãng quấy nhiễu Vương Cơ Huyền đã đánh giết mà tới. Kỷ Hiểu vội vàng lui lại, để ngụy hoàn tất pháo laze lần nữa khai hỏa, nhưng sáu viên niệm lực điều khiển kim loại bột phân khối cầu tinh chuẩn ngăn tại tia laze con đường phía trước, nổ tia lửa tung tóe. Kỷ Hiểu không có chút nào ham chiến chi tâm, thân hình đối mặt với Vương Cơ Viễn, lại tại gia tốc lùi lại. Hai bóng người tại tầng thứ 8 Dương đỉnh phía trên phi tốc truy đuổi. Tia laze bắn một lượt, quả cầu kim loại bay loạn, màu bạc trắng ác ma đuổi giết dáng luồn linh năng, giả, nơi xa thì là cực tốc lớp đến nửa người cơ giáp. Thâm Hải không ngừng nâng lên cánh tay máy, đã bổ sung năng lượng hủy diệt phá uy lực quá lớn. Hắn cũng không cách nào bảo đảm sẽ không nổ thương Vương Cơ Huyền, chỉ có thể buông xuống, tiếp tục vọt tới trước. Mẹ nó ngươi không xong có đúng không? Kỷ Hiểu tức miệng mắng to, lần nữa rơi ra hai bao kim loại phấn, quanh người lập tức ngưng tụ thành mấy chục cái màu đen ba góc truy. Thâm Hải hô to, lui lại. Muốn ngươi sống. Vương Cơ Huyền không lùi mà tiến tới, cánh tay trái nằm ngang ở trước người mà bề ngoài phun ra tựa lật mạ là trắng, tay phải đưa về sau lưng, túm ra một thanh đao ánh sáng. Đen truy bắn một lượt, tiếng xé gió mấy liền. Vương Cơ Huyền thân hình đột nhiên hạ xuống, tránh né hơn phân nửa đèn truy đồng thời hoàn thành lao xuống. Một cú khí tức bao bọc tự thân, bọc thép lực đẩy mở tối đa, thân hình cứng ép cất cao, lợi dụng đao ánh sáng hướng kỳ hiệu trọng kích. Kỳ hiệu chói mắt muôn nức, Thâm Hải đã đến phụ cận, trốn con đường sống đã được. Hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tay phải nắm quyền, quanh người quả cầu kim loại sụp đổ vì một phần, hướng hắn nắm đấm cùng cánh tay phi tốc ngưng tụ, trong chớp mắt tạo thành một bức quyển xáo. Kỳ hiệu quanh người phản phất bao vây lấy một cái hơi mở cự nhân, giờ phút này là người khổng lồ này tại vị quyền. Quyển phong hành nện mà xuống, kỳ hiệu phóng xuất ra mãnh liệt tinh thần chung kích. Vương Cơ huyền đao ánh sáng hướng lên chống, mắt bao hàm hảng hoàng khí hải ngưng lực, nguyên hồn tri thể, tại biến động tinh thần trùng kích bên trong, dùng linh thức giải khai một cái khe hở. Vinh, nghiêng nghiêng nợ dụ sóng xung kích nổ ra đầy trời tinh quang. Kỷ hiệu bị đánh hướng lên ném đi, cái trán đau nhức, xương trán giống như là bị kim thép đâm vào, nhất thời càng không có cách nào ngưng tụ niệm lực. Vương cơ huyền thế sông bị ngăn cản. Thâm Hải đã theo bên cạnh bỏ tới, hủy diệt pháo nhắm ngay kỷ hiệu bả vai hậu quả tách ra hỏa. Ánh sáng tím nợ dụ. Kỷ hiệu bả vai bị sông mở lỗ máu, hắn không lo được này loại không phải chí mệnh tương thế, vội vàng ngẩng đầu xem hướng lên phía trên chỉ cần khiến cho hắn chạm đến bức tường kia, chỉ cần cái kia trong vách tường có cắt đá kết cấu thông lộ, dù cho thông lộ lại chật hẹp, hắn cũng có thể phát động linh năng năng lực, trốn lên bên trên sau đó lại tìm chạy trốn phương pháp. Chỉ cần khiến cho hắn chạm đến. Kỷ hiệu nhợn mắt, ngay tại đỉnh đầu hắn, giờ phút này quán tính xông lên con đường, sáu cái màu xanh sẫm phụ lục bảy cái rồ chữ, này loại theo ký hiệu vô cùng thần bí trang giấy, lần nữa sáng lên hoa văn. Chính là vừa rồi Vương Cơ huyền vung ra loạn phong phù. Gió mạnh quét, kinh phong đập vào mặt. Kỷ hiệu đưa tay mong muốn đi đủ phía trên vách tường, nhưng đầu ngón tay khoảng cách bức tường kia chỉ còn mười mấy cm. Hắn tại gió mạnh cùng trọng lực song trọng lôi kéo hạ bắt đầu hạ lạc. Kỷ Hiểu hai mắt trợn to phần lớn là tuyệt vọng. Bên trái vọt tới nửa người cơ giáp cùng Kỷ Hiểu đàn sen mà qua. Thâm Hải tại một quyền nện ở Kỷ Hiểu phần lưng, khiến cho hắn thẳng tắp hạ xuống. Vương Cơ huyền dùng nhất kích đầu gối đỉnh vi Kỷ Hiểu chậm lại thế sông, ba bọc chiến giáp tay trái ấn xuống Kỷ Hiểu bả vai, tay phải nắm cầm đao ánh sáng, chống đỡ tại Kỷ Hiểu mắt trái ánh mắt phía trước. Muốn chết phải không? Cửu Vũ Hàn Phong tiếng nói chui vào Kỷ Hiểu trong tai. Kỷ Hiểu sợ run cả người, vội vàng lắc đầu, trong mắt vậy mà thấm đầy mắt nước, mắt, bắt đầu khóc ròng ròng. Thâm Hải ở bên bay trở về. Đơn giản truyền tin, bên này bắt lấy, các ngươi bên kia tự do phát huy rất liền tốt. Cái tên này lại bị Vương Trinh đánh khóc, có chút kém. Kỳ Hắc báo chết cũng không há tượng. Vương Cơ liền mở ra bộ kép thần thân công năng, Thâm Hải kéo lấy bị điện giật bất tỉnh kỳ hiệu, cùng nhau trở về phòng làm việc. Chính sĩ Đa đang thu thập kỳ Hắc báo thi thể, sau đó đưa đi tiền tuyến dùng làm nghiên cứu khoa học tài liệu. Không sai, thu thập. Cái này sức chiến đấu 10 điểm cường hãn cấp A biến dị loại linh năng giả, đã bị tạc thành khối vụn, chỉ để lại nửa gương mặt ra. Lăng Đồng chờ tại làm việc trong phòng cộng. Nàng đã cởi xuống trang trắng bạc cánh tay máy vác tại sau lưng cao gầy tư thái bị cao eo quần jean bó sát người phụ trợ duyên dáng yêu kiều, đang tỏ mở đánh giá kỳ hiếu. Đại đội đặc chiến đội thành viên đang ở thu thập chiến trường, cách đó không xa giúp anh viện còn tại tị nạn trong phòng chưa hề đi ra. Mấy người tiến vào cửa lớn, phòng làm việc lập tức mở ra ba ghế bình thường. Lăng Đồng buồn bực hỏi, giữ lại hắn hữu dụng không? Nếu như là thu thập hình điện chứng cứ phạm tội, kỳ á nhạc cùng đinh giai giai không phải liền đủ rồi. Năng lực của hắn rất đặc thù. Vương Cơ liền lấy nó nan an toàn xuống, hoàn thành lần đầu đoán cốt hắn, xương tướng đều ôn nhận rất nhiều. Dưới làn da còn cất giấu tràn đầy linh khí liên phảng phát truyền hình điện ảnh kịch bên trong lọc kính đem đến trong hiện thực. Tất cả mọi người có chút nhìn không chuyển mắt. Hoa Nga Mậu Đơn tán thản nói, trưởng quan giống như vừa ấn tuấn. Biết nói chuyện Vương đạo trưởng đưa tay điểm nàng nhất chỉ, ban thưởng ngươi đêm nay ăn nhiều mấy khối tin. Mậu Đơn chắp tay trước ngực trồng tại hạ quay hàng đường, nghiêng đầu vểnh lên chân dùng ra cái âm, trưởng quan thật tuyệt Vương đạo trưởng mặt đen lên kèm chút một cước đáp tới, Lăng Đồng cũng bị Mậu Đơn đuổi lộ ra mỉm cười. Làm việc, năm cái tên này kéo đi bàn giải phẫu. Vương Cơ huyễn tức giận nói xong, ta cho hắn hơi cải tạo dưới, hắn có độn hành năng lực, cái này rất trân quý, sau đó nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Chúng ta bên này có tự bạo chip sao? Ta bên này sử dụng hết đem hắn đưa cho J5 làm tay chân. Lăng Đồng lập tức gật đầu, nửa giờ sau liền có thể đưa đến. Tốt, tới loại kia nổ tung mi lực mạnh nhất, cái tên này có chút xả quyền. Bên ngoài làm việc chính sĩ đa muốn nói lại thôi. Lao chính rất muốn nói một câu, không được hắn liền đem chính mình tự bạo chip nhường cho kỷ hiệu, phát triển một thoáng khiêm nhường mỹ đức, nhưng lời đến quẻ miệng, vẫn là nuốt trở vào. Được rồi, ta đời này đã sờm đáng giá, không hi vọng xa vời. Chính sĩ đa nhíu mày, tiếp tục cho kỷ hắc báo thi thể rút chân không. Kỷ hiệu cải tạo quá trình hết sức thuận lợi. Vương Cơ Viễn đã là xe nhẹ đồ quen, lấy chip, mở trí nhớ, quán chú Phật pháp. Lần trước hắn nói chính mình sẽ không lại tùy tiện điều khiển nhân loại hỗn phách, đó còn là tại lần trước. Hắn hiện tại đã có khả năng thuần thục vận dụng này loại Phật quang cương ép vượt qua phương pháp. Tại làm này chút lúc, Vương Cơ Viễn trong lúc lờ đã nghi đến. Nếu là bần đạo tay trái Phật pháp, tay phải ma công, cả hai chẳng phải là có thể lẫn nhau tri tiêu. Tuy theo chính là nhịn không được cười lên. Phật ma tương khắc cũng có chỗ giống nhau, chỉ tiên chi thoải mái, mới là đạo giả quyết trí thể không đội truy tìm. Hắn bắt đầu tán thưởng kỳ hiệu trong trí nhớ hình ảnh, nhìn thấy D2 chiến khu quyền lực giai tầng sát đạo. Ký hiệu là hình điện phái đi ra chuyên viên chuyên môn phụ trách cùng 2 chiến khu quan lớn liên hệ, trong ngày thường không thể nói là là mưa lầm róm gió, chỉ có thể nói là tội ác chống chất, hoang dâm vô đạo, tâm lý và mèo. Vương Cơ Huyền chỉ nhìn hắn trí nhớ một góc của băng sơn, liền độ loại nhíu mày. Đặt ở bọn hắn tu hành giới, coi ký hiệu là thủ sơn Montino, đều sợ làm bẩn núi bậc thang băng đá. Nhưng không có cách, Vương Cơ Huyền vừa mới bắt đầu đo cốt, hiện tại còn không thể thi triển thuật suy tưởng, cái này ký hiệu công dụng rất lớn, có thể tốc độ cao theo thành lũy kết cấu bên trong thoát thân. Tại giá ngoại tao ngộ nhận thú bảy lúc, nam gia hỏa này tế ra đến là có thể trực tiếp tránh đi dưới mặt đất. Cái tên này đại vị, quả thật có chút giống như là một đầu vật cưỡi. Sai lầm, sai lầm, coi như cái này người tội ác chồng chất, vân đạo làm sao có thể coi như là vật cưỡi. Đây là đối với nhân loại bản thân bất kính. Vương đạo trưởng âm thầm tỉnh táo, tiếp tục quan sát cái này người trí nhớ. Hả? Vốn nên bị tiêu trừ quán chú nghi thức trí nhớ, vậy mà rõ ràng giữ lại. Một đám người bị ngâm vào nhận thú máu hội tụ thành ao, không mất điếc, nuốt các loại dược vật, tiêm vào đủ loại thuốc thử. Nay loại cực kỳ tàn ác tra tấn muốn kéo dài nửa tháng, không ngừng có đồng hành người chết thảm. Linh hồn tại đây loại cực độ trong thống khổ không ngừng vật vẹo. Nhưng mà đây đều là chuẩn bị quá trình. Làm hết thảy chuẩn bị quá trình đi hết, tham gia nghi thức này chút tài liệu sẽ bị nâng lên một mặt tàn khuyết vách tường trước, trên vách tường có một chút đứt quán hoa văn. Vương Cơ huyền tinh thần đại chấn. Chấn pháp? Không đúng, giống như không phải chấn pháp cũng không phải pháp khí cấm chế, nhưng thứ này ở dựa khảm nạm lấy mấy quả tinh hạch, theo một người đập nện vách tường, nhưng cái kia tinh hạch lần lượt được tá sáng. Cái này là một loại nào đó Vương Cơ huyền xa lạ chấn pháp. Bên cạnh không ngừng có người đập nện vách tường, bên ngoài xuất hiện mười mấy tên ăn mặc trường bào màu trắng váy dài nam nữ, bắt đầu đối tường lễ bái. Trên vách tường chậm rãi xuất hiện một bức cạn màn ánh sáng màu xanh lục, màn sáng hấp thu tinh hạch năng lượng, ở giữa xuất hiện một đôi tròng mắt. Cái kia hẳn là là nhân loại đôi mắt, liền là này hai mắt hơi lộ ra hiện giải. Thậm chí, Mộ Kỳ Hiểu chí nhớ Vương Cơ huyền cảm nhận được, cùng lúc trước gấu Vương trùng dựng thẳng đồng tử không sai biệt lắm cảm giác. Linh tu Dạ Văn Minh, Vương đạo trưởng vừa mới bắt đầu liên tưởng, cái kia màn sáng đôi mắt bắn ra một vẻ sáng, chiếu ở 10 cái tài liệu bên trên, mười mấy người này đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Hai người thân thể trực tiếp nổ tung, máu thịt tung tóe ô uế những cái kia nam nữ áo trắng. Không ngừng có người dừng lại tiêu thảm, hồn phách hư ảnh rời đi thân thể bọn họ, bị này loại năng lượng xé nát. Một mực kéo dài thêm vài phút đồng hồ, chỉ có 3 người sống tiết được, xuôi lơ tại trong ghế. Lúc này, hắn mặc màu lam áo khoác hình điền ở bên dạo bước tới, đi tới 3 người trước mặt, đưa tay sờ lên 3 người này cái chán, tiện tay bóp nát một cái bị phế một nửa linh năng giả sương sọ, chào hỏi thủ hạ đem còn thừa 2 người mang đi. Kỳ hiểu mơ mơ màng màng nhìn thấy màn này, hắn được mang ra cái kia âm u đại điện về sau, liền triệt đệ ngất đi. Quán chú nghi thức chẳng lẽ cùng linh tu dạ văn minh có quan hệ? Kỷ hiệu trực tiếp mở ra thế giới mới cỡ lớn, bắt đầu luyện tập năng lực bản thân, đi theo hình điển không ngừng tu hành. Nay loại tu hành cùng vương cơ huyền tu hành hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn sẽ tính toán thông qua minh tưởng trưởng khống lực lượng của mình, cũng sẽ căn cứ tự thân thức tỉnh năng lực kết hợp một chút khoa học kỹ thuật vũ khí, khai phá các loại kỹ năng. Cũng tỉ như kỷ hiệu cái chủng loại kia đặc chế kim loại phấn. Quán chú nghi thức mấy năm sau, kỷ hiệu đẩy ra thế giới mới cỡ phòng, hắn tiến nhập Z2 tổng hợp chiến khu bộ tổng chỉ huy, sau đó liền bắt đầu hắn hoang đường vài chục năm kiếp sống. Chỉ nhớ kia hình ảnh, khó coi Hoàn Dương vô đạo, 10 điểm hiếu kỳ. Một cái cấp A linh năng giả, vậy mà có thể đem chính mình làm đến tận hư, liền không hợp tối thượng. Như thế mấy năm sau, hắn đối với phần lớn các phái cùng cùng giới không có hứng thú, chuyên môn bắt đầu thông đồng những cái kia phụ nữ có trọng. Vô lượng cái kia thiên tôn, thật ruột ruột ý xem như vợ cưới, vương đạo trưởng đều có thể ác tâm chết. Nhiều lắm là làm cái khẩn cấp vật cưới. Vương Cơ huyễn hừ lạnh một tiếng, trong miệng không ngừng tụ kinh, kỳ hiệu sau đầu xuất hiện một tầng phòng sáng, nguyên hồn ngồi tại trong nghe hoàn cùng không ngừng phấn tửấn. Rất nhanh, kỳ hiệu tại trong hôn mê bắt đầu không ngừng rơi lệ, Phật pháp không ngừng phát huy tác dụng. Nói thật, Vương Cơ Huyền vẫn luôn cảm thấy, hắn quê quán tu hành giới lớn nhất Phật môn chùa Miếu, rất có thể là một cái nào đó tà tu đại tông trước kia ve sầu thoát xác mà thành, này chút cao thâm Phật pháp trên bản chất cùng tà pháp không có khác nhau, đều là trực tiếp cải tạo một người hồn phách. Duy nhất khác biệt là, Phật pháp quên người hướng thiện, ác nhân làm ác càng nhiều, bị này loại Phật pháp cưỡng ép tịnh hóa về sau, đấy là ngày nấy liền càng rõ lộ ra. Tóm lại liền là 10 điểm tà môn. Vì đối cái tên này làm chứng trị, Vương Cơ Huyền thi xong Phật pháp, lấy ra hai cái ngân trâm, vẫm tay gảy nhẹ, đưa vào cái tên này sau đầu người vị, nhẹ nhàng mực máy, tùy theo túm ra tới. Từ đó Cái tên này vô lực cũng không có lòng đi thay họa phụ nữ đàng hoàng. Y đạo, phiền thuật. Sâu hải đại ca đem hắn mang đi đi, nhớ kỹ cho hắn an tự bạo chim. Vương Cơ hừn tao mày nói, năng lực của hắn còn có chút dụng, đến tiếp sau có thể sẽ dùng tới, ở ta nơi này, ta sợ nhịn không được giết hắn. Đi. Thâm Hải đáp ứng một tiếng, lại buồn bực hỏi, vậy là được rồi. Không cần trước cho hắn làm cái tự bạo vòng cổ sao? Dùng. Làm năm cái. Không, 6 cái. Năm trên người hắn hình trụ đều bộ dâng lên. A. Thâm Hải cái chán treo mấy đạo hạ tuyến. Lăng Đồng chủ động xoay người đi cùng Vạn Tỷ nói chuyện phiếm làm chính mình không nghe thấy vương đạo trưởng thổ tục chi ngôn. Đang lúc này, đinh linh linh linh linh. Ban điều khiển bên trên vang lên chói hai tiếng chuông, tăng ca mệt nhọc lại không phụ cấp vạn tiểu thất, yếu đất chạy tới, mở ra truyền đến video văn bản tài liệu. Vạn tiểu thất cả người run run dưới, lập tức thanh tỉnh lại. Trưởng quan, trưởng quan mau đến xem. 82 trong pháo đài không xuất hiện tòa lớn tụ nhãn. Vương Cơ Huyền vừa muốn đi qua tham gia náo nhiệt, bên tai đột nhiên nghe được một tiếng kéo dài kêu gọi. Cô, tìm. Đến. Chương 136, thử vòng đánh dấu. Vương Cơ Huyền toàn thân tóc gáy dựng đứng. Hắn một cái quy chân cảnh tiền kỳ, chúc cơ kỳ trung hậu giai đoạn, nguyên hồn phẩm chất hơi mạnh hơn bình thường kết đan cảnh tu sĩ, tự nhiên không có khả năng sinh ra nghe nhầm. Tất cả mọi người đang chạy hướng bàn điều khiển, bọn hắn không có nghe được cái này tiếng nói. Giọng nói này bắt nguồn từ nhật thú, mạnh mẽ nhật thú, so cái tiểu vương trùng mạnh rất nhiều lần nhật thú. Vương cấp nhật thú. Vương Cơ huyền cảm thấy tốc độ cao xẹt qua tại phó kiến trong trí nhớ thấy qua từng tầng hình ảnh, loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác biến đến càng ngày càng rõ ràng, hắn phản phất có thể nghe được trầm thấp hô hấp. Vương Cơ huyền chậm rãi quay đầu xem hướng phía sau vết tượng, ánh mắt phảng phất xuyên qua toàn bộ thời không, thấy được tại xạ dị hoang mạc địa vị trí treo lơ lửng giữa trời to lớn dựng thẳng đồng tử. Dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chú hắn. Hắn nhìn chăm chú lấy dựng thẳng đồng tử. Trong tầm chốc, hắn lại thấy được một đầu giống như cự đầu cá khổng lồ nhện thú, đó là tại âm u lòng đất hang động, cự thú nằm ở chồng chất thành núi phát sáng thạch mảnh bên trên, khoác trên người lấy cực dày lân giáp, đầu giáp hút bên ngoài bao vây lấy một tầng màu vàng kim màng mỏng, trên đó có một đầu tự mang phức tạp xoắn ốc hoa văn khủng bố tụ nhãn. Toàn địa trùng loại hình vương cấp nhện thú. Cô, nó giáp hút trước màng mỏng lần nữa rung động. Qua một hồi lâu, Vương Cơ Huyền lần nữa nghe được loại kia gian nan thông thả, xé rách tiếng nói. Chết. Vong. Cái này hình ảnh đột nhiên tiêu tán, Vương Cơ Huyền con ngươi khuyết trương co lại, trước mắt đã khôi phục thành phòng làm việc đơn sơ tường xi si măng, nhưng đỉnh đầu còn có một tia dị dạng. Hắn hơi ngẩng đầu, một bên đã vang lên chỉnh sĩ đa khoa chi giọng. "Đầu." Vương ca đỉnh đầu. Con mắt to. Tu tại bàn điều khiển chỗ mọi người đồng thời nhìn lại, Vương Cơ Huyền đỉnh đầu xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm tiểu hào dựng thẳng đồng tử, dựng thẳng đồng tử dịa có phức tạp vân tay, giờ phút này đang hướng phía dưới nhìn chằm chằm Vương Cơ Huyền. Lăng Đồng không nói hai lời, Đi nhanh hướng về phía trước, trực tiếp đem Vương Cơ Hiển va về phía một bên. Dưỡng Thẳng Đồng tử như bóng với hình. Vương Cơ Hiển vừa đứng vững thân hình, Lăng Đồng đã vung vẩy cánh tay máy đối cái kia thụ nhãn nhanh ra một quyền. Dưỡng Thẳng Đồng tử căn bản không có thực chất, nắm đấm xuyên thấu nó không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lăng Đồng tránh cho chính diện đụng vào Vương Cơ Hiển trong lực, lơi quay người, bị bắp đuôi ngựa quất vào Vương Cơ Hiển trên mặt, phần lưng chật chẽ vững vàng cùng Vương Cơ Hiển đụng cái đầy cối lỏng, Vương đạo trưởng nhấc tay vịn chặt nàng cánh tay, nắm nàng vịn đi một bên. Vạn tỷ nói, vật lý công kích vô dụng, đây chỉ là một đánh dấu. Lăng Đồng nhíu mày hô, thái thúc che dấu chỗ có sinh vật tín hiệu. Đúng. Trong phòng làm việc lập tức bận rộn. Vương Cơ Huyền nếm thử dùng các loại thuật pháp đến giải quyết đỉnh đầu ba thước thụ nhãn đánh dấu, bây giờ có thể thi triển bản lĩnh dùng một lần, lại không hiệu quả gì. Việc này rất nhanh liền kinh động đến Phó Kiên. Số 82 trong pháo đại không to lớn dựng thẳng đồng tử, Vương Cơ Huyền đỉnh đầu nhỏ dựng thẳng đồng tử, cả hai hết thảy chi tiết đều có thể đối ứng dâng lên, mà hắn truyền đạt ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Thử vong đánh dấu. Lần này lưỡi dao bảy thú mục tiêu chiến lược đã có thể thấy rõ ràng. Bận rộn nửa ngày về sau, Vương Cơ Huyền thành công bỏ đi đi cho rơi lại cái này dựng thẳng đồng tử ý nghĩ. Thái Thúc phòng làm việc lần nữa khôi phục bận rộn. Vương Cơ Huyền chuyển di đi mặt đất quân doanh mới thiết trí lăng đồng trạm tiếp tế. Hai cái nghiên cứu tiểu tổ tiến vào chiếm giữ Thái Thúc phòng làm việc, tại mẫu đơn trì đạo dưới, tăng lên phá ma chủy cùng bắt quái bàn sinh sản tiến độ. Tên là nghiên cứu tiểu tổ, kỳ thực cao cấp quân vạc. Mới trạm tiếp tế bên trong dựng lên mấy con đại lô con, đã vận tới mấy chục tấn khoáng thạch, Vương Cơ Huyền chuẩn bị nhường lăng đồng, xích xa, thâm hải ba cái quen thuộc nhất nửa người cơ giáp cùng nhau vì hắn trợ thủ, chuẩn bị chiến đấu tiết tấu tuyệt không thể loạn. Hiện tại hắn chẳng qua là bị nhận thú khóa chặt hành tung. Cảnh giới đột phá đã hoàn thành, tiếp xuống liền là chế tạo càng nhiều pháp khí, chế tác càng nhiều phụ lục, chữa trị trước đây hư hao chật cơ, cũng chuẩn bị càng nhiều bảy trận thủ đoạn. Nhân tố tại nhằm vào hắn, nhưng sau lưng của hắn cũng đứng đấy toàn bộ J5 tổng hợp chiến khu. Đây là hai cái thiết quyền đởm bính. Nhiệt độ trong phòng đang lên cao không ngừng phòng làm việc sắt vách phòng giải khát, bầu không khí dù sao cũng hơi đè nén. Vương Cơ Huyền ngồi tại giản dị trên ghế salon, nhìn xem tiền tuyến phát tới tương quan nghiên cứu tư liệu. Lăng Đồng tại bên cạnh hắn giới thiệu những cái kia số liệu. Lô Mãn ngồi ở phía sau trên xe lăn, cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Cơ Huyền đỉnh đầu dựng thẳng đống tử. Vẫn tại suy nghĩ như thế nào đem cái này dựng thẳng động từ xóa đi, đi. Vẫn là Vương Cơ viện chính mình suy nghĩ cái biện pháp, làm tới một cái đi theo thức máy không người lái, nhồi máy không người lái năm lên hộp đen, nắm dựng thẳng động từ che. Như vậy ít nhiều có thể có điểm tâm lý an ủi. Chúng ta tại hết thảy chiến khu tài liệu cơ mật trong kho kiểm tra, này loại cự nhãn là lần thứ 6 xuất hiện. Lăng Đồng nhanh vừa nói, năm vị trí đầu lần đều là phát sinh ở thời đại hoàng kim kết thúc, thành lũy thời đại tiền kỳ. Mỗi lần cự nhãn xuất hiện đều là tại nhân loại loại cực lớn thành thị hoặc là loại cực lớn thành lũy vùng trời. Sau đó nhận thú bầy liền mở ra kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tí lên không để ý thương vong hậu đại thế công. Thậm chí, còn sẽ có số lớn đặc thù bắt trước ngụy trang nhận thú làm tự sát thức tập kích, sau khi chết phóng thích đại lượng phí độc, phá hư hết thể sinh mệnh chế tạo vô nhân gu. Năm lần tự nhãn xuất hiện tình huống bên trong, 4 lần kết quả đều là thành thị bị phá hủy, chiếm lĩnh chỉ có 1 lần, là chúng ta đánh giết thiết trí cái này thụ nhãn vương cấp nhận thú, thụ nhãn tán biến, nhận thú bảy lui bước. Lần kia thắng lợi, liền là tổng tư lệnh điều khiển khủng bố cơ giáp mang cho nhân loại ta chiến quả. Vương Cơ huyễn gật gật đầu, nói cách khác, thủ tiêu đánh dấu ta vương cấp nhận thú, liền có thể nhường cái này đánh dấu tán biến. Đúng vậy. Còn có cái càng khó giải quyết tình huống. Lang đồng cánh tay máy soi sáng ra hình chiếu màn hình liên tục lập lánh, mấy tấm hình bị dán ra tới, căn cứ ngươi vẽ ra cái này vương cấp nhận thú hình dáng, chúng ta cũng tìm được một điểm cổ sớm tư liệu, đây không phải nó lần thứ nhất đánh dấu, cũng không phải nó lần thứ nhất hiện thân. Thu nhãn lần thứ 3 xuất hiện liền cùng nó có quan hệ, nó am hiểu năng lực liền là dưới mặt đất đột tiến, có thể đối kháng mạnh mẽ đại địa áp lực, trên mặt đất trong vỏ mở ra kiến hủng cố tạm thời thông lộ, xuất lĩnh nhỏ bộ nhận thú bay vượt qua phòng tuyến của chúng ta. Mà lại Nó là thứ 7 chi độc lập vương cấp lưới đao bảy thú tộc, chúng ta trước đây giám sát 6 cái vương cấp nhân thú, đều không phải là nó này loại hình dạng. Tính nhắm vào rất mạnh nha. Đạo trưởng cười híp mắt nói, đáy lòng không ngừng suy tư. Thâm Hải hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Số 82 thành lũy bắt đầu sơ tán rồi sao? Sớm liền bắt đầu, trước đó đã tại chuyển di cao giá trị sinh sản thiết bị cùng nhân viên kỹ thuật. Thâm Hải trầm giọng nói, chẳng qua là chúng ta phía sau vận lực có hạn, hết thảy tài nguyên và cơ hồ đều điều đi các nơi tiền tuyến, bên ngoài phòng tiến chiến lược ý nghĩa càng trọng đại, hiện tại còn phải đại khái 6 ngày mới có thể đem người đều trở đi. Nhận thú tập kích dự đoán là sau 4 ngày bắt đầu. Dựa theo chúng ta chiến lúc chuyển di pháp luật, trẻ em, nghiên cứu khoa học người làm việc, có sinh dục năng lực nữ tính, kỹ thuật cao nhân khẩu, bình thường công nghiệp nhân khẩu theo thứ tự ưu tiên chuyển đi. Cho nên, làm nhận thú phát động toàn diện thế công lúc, số 82 thành lũy sẽ lưu lại bộ phận công nghiệp nhân khẩu cùng hạ thành cư dân. Ngoài ra, 82 thượng thành trại án dưỡng, 89% lão nhân liên danh ký tên tự nguyện thủ vệ thành lũy văn bản tài liệu, xin cuối cùng chuyển đi. Vương Cấm Hiền. Lăng Đồng nói bổ sung, hiện tại chúng ta tương đối lo lắng một điểm là con thứ 7 vương cấp sẽ trực tiếp công kích ngươi hoặc là số 82 thành lũy, chúng nó có thể sẽ nhận định ngươi là linh tu giả, là bọn chúng địch nhân vốn có, 82 bên kia thì là xảo hệt của ngươi. Thâm Hải lại nói, còn có chính là, chủ lực nhận thú bảy sôi nổi độ tăng lên 9%. Vương Cơ huyền trầm mặc. Hắn trước đây còn muốn, thành lũy nếu như không tiếp tục chờ được nữa, vậy hắn liền cao chạy xa bay, tới một trận thống thống khoái khoái hoang dã cầu sinh. Nhưng bây giờ đến xem, hoang dã quá nguy hiểm, bất nạo vẫn là cùng nhân loại văn minh cùng tiến tới đi, coi như không có hắc sắc phong bạo bị ngộ nhận là linh tu giả. Nhân loại văn minh lục soát vệ não trùng này một lần, chỉ cần hắn đi săn giết nhận thú làm tinh hạch, nhận thú bảy sớm muộn cũng sẽ chú ý tới hắn, hắn đủ loại tu tiên thủ đoạn, cùng linh tu văn minh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ dị. Lăng Đồng lo lắng vương cơ huyền áp lực quá lớn, chủ động hướng về phía trước, cơ giới đầu ngón tay nhấn tại vương cơ huyền nổi bay, nói khẽ, không cần lo lắng quá mức, tổng tư lệnh đã quyết ý khởi động một bộ phận vì tiêu diệt linh năng chi đô thống chỉ phế mã dự lưu ác chủ bài, chúng ta có thể đánh thắng trận chiến trên này, nhân loại cũng sẽ đánh thắng trận chiến trên này. Ừm, ta ơn trưởng quan cổ Vũ. Vương Cơ Huyền cười nói, ta nhưng thật ra là đang nghĩ nên như thế nào thủ tiêu cái này vương cấp nhận thú. Lần này số lớn nhận thú bảy theo bên ngoài tới tiến công chúng ta, chỉ cần chúng ta đứng vững lần này thế công, đằng sau dê năm chiến khu hoàn cảnh chẳng phải có thể tốt hơn nhiều sao? Đây đều là lẫn nhau tác dụng. Lần này, chúng ta kỳ thật có khả năng lợi dụng vật này. Hắn chỉ chỉ đỉnh đầu đi theo thức máy không người lái cùng hộp đen. Lợi dụng? Thâm Hải có chút không hiểu. Câu cá nha, ta hiện tại liền là mồi câu, đại ngư đã cắn câu, liền xem chúng ta có không có năng lực luốt vào con cá lớn này. Đạo trưởng viện đầu gối đứng dậy, ra vẻ thoải mái mà vỗ vỗ tay, nhìn trước mắt ba người này. Lăng Đồng Nô mãn, Thâm Hải. Thời gian cấp bách, chúng ta tạm thời cho rằng, Nhự thú Bầy hoàn thành tập kết sau liền sẽ tiến công, mà con thứ 7 Vương thú lại ở Dế 5 toàn tuyến tiến vào trạng thái chiến tranh về sau, tập kích ta cùng số 82 thành lũy, vậy chúng ta liền lợi dụng bây giờ có thể điều động hết thể hỏa lực, hết thể tài nguyên, phục kích chúng nó, đánh tan chúng nó. Lăng Đồng ngâm khẽ vài tiếng, không dễ đánh lắm, Dế 5 khủng bố cơ giáp chỉ có thể ở tiền tuyến thủ vệ, chúng ta không bằng đi tiền tuyến, trực tiếp từ bỏ số 82 thành lũy. Thâm Hải giải thích nói, tiền tuyến an nguy quan hệ đến năm cái địa phương chiến khu, 16 cái loại cực lớn nhân khẩu thành lũy, hơn 40 công nghiệp thành lũy không có khủng bố cơ giáp, vậy chỉ dùng. Tạm thời không thể nói cho các vị nguyên lý linh tu khoa học kỹ thuật. Vương Cơ hiển kém chút bị chính mình chọc cười. Linh tu giả cái thân phận này còn dùng rất tốt, có nhận thú tán thành thư sắp nhận, nhân loại văn minh có khả năng cấp tốc tiếp nhận. Ngô mãn, hiện tại ngươi muốn tại trong nửa giờ, học biết chế tác này loại lá bùa, đây là linh tu văn minh trọng yếu thủ đoạn công kích. Sâu hải đại ca, tiếp xuống ngươi cùng Sích Sa muốn cùng ta cùng một chỗ rèn sắt, chúng ta phải tăng tốc chế tạo gấp gáp càng nhiều tinh hạch vũ khí, này cùng Thái Thúc bọn hắn đang ở làm cái chủng loại kia không phải tinh hạch linh năng vũ khí khác biệt. Lăng Đồng, trưởng quan Ta sẽ dạy ngươi thế nào điều chỉnh từ này chút chờ bản. Ba người đồng thời gật đầu. Vương Cơ Nghiễn nghiêm mặt nói, những vật này ban đầu nên tại ta càng cường đại về sau lại truyền thụ cho các ngươi, bởi vì vì chúng nó nếu như rơi xuống linh năng giả trong tay, sẽ dẫn phát hai nạn tính hậu quả. Tiên Tâm Thâm Hải cười nói, chúng ta cánh tay máy liền là cỡ nhỏ đạn hạt nhân có thể tự bạo. Lô Mãn cũng nói, ta đã xin tại trên cổ trang bị thêm tự bạo chim. Vương Cơ Nghiễn, kỳ thật cũng không cần nghiêm trọng như vậy. Đây là nhất định phải lưu chuẩn bị ở sau. Lăng Đồng đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp viết đầy nghiêm túc, ta sẽ dùng sinh mệnh cùng tiến ngưỡng tới thu hộ này phần nhân loại văn minh hy vọng. Một bên sưởng môn mở ra, chỉ mặc bikini chiến đấu cơ Sích Xả đi tới, nhíu mày nhìn xem mấy người, phàn nàn nói: "Mấy người các ngươi muốn thảo luận đến lúc nào, bên này đều chuẩn bị xong. Thật nghĩ để cho ta một người làm khuôn bắt sao? Cửa nhỏ đều không có." "Ai? Lão bà." Thâm Hải một cái đi nhanh nhảy lên, mau chóng chuẩn đi cởi trên người ngắt tay, trực tiếp cho Sích Xả phản sáo lên. "Ai nha, ngươi làm gì? Ta đây là bãi cát bình thường trang. Nơi này cũng không phải bãi cát." Bên trong siêu căm nóng. "Ta đây đi chuyển cái điều hòa không khí tới." Thủ khí ngươi Sích Xả liếc mắt, xoay người lại tiếp tục xử lý quan khách. Vương Cơ liền cùng Lăng Đồng liếc nhau, hắn vô ý thức mắt liếc Lăng Đồng tư thái tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi. "Ân, nàng mặt mặc loại này bãi cắt bình thường trang liền tốt. Lô Man trước đi theo ta, ta dạy cho ngươi chế tác hai loại đằng sâu đại lượng phải dùng lá bùa, này dính đến khí vận dụng." Hơn nửa giờ về sau, phòng làm việc rất nhanh liền vang lên đinh đinh đinh rèn sắt tiếng. "Dây 5 chiến khu nội bộ, đại lượng tài nguyên trong triều cổ thông lũng chiến khu 76 cùng 82 thành lũy hội tụ." Số 82 trong pháo đài không con mắt dọc kia, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy những nhân loại này còn sót lại nơi hẻo lánh. Kỳ hiệu tỉnh lại liền đem con mắt khóc xư lên. Hắn co quắp tại tù thất nơi hẻo lánh, không ngừng ố huyết, đều rên, gặp lấy như vạn kiếm đốt thân trà tửn, quá khứ đủ loại hóa thành lưỡi dao không ngừng đâm xuyên lấy trái tim của hắn, khiến cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều vô cùng dày vò. Ầm. Kỷ Hiểu lần nữa đối hợp kim tưởng va chạm, cái chán đã lóe ra màu tươi. Tù thất bên ngoài, vội vàng chạy đến, đầy bụi đất Thâm Hải, nhíu mày nhìn Kỷ Hiểu, bộ mặt cơ bắp co quắp mấy lần. Thâm Hải nhìn về phía một bên Chiến Sĩ, hắn tỉnh liên độ. Tỉnh liên độ. Chiến Sĩ nuốt nước bọt, liền cùng như bị điên, còn không ngừng quất chính mình bật ai, tại cái kia ba ba khóc, ta còn nghe hắn nói Hắn thật không phải là một món đồ, đúng là không phải người, thật là một cái khốn nạn, câu dẫn nhiều như vậy nhà lãnh thiếu phụ. Loại hình. Thâm Hải đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Mấy ngày liền rèn sắt, khiến cho hắn tinh thần cũng có chút không chịu nổi. Thâm Hải đã bắt đầu hoài nghi, Vương Trinh cái tên này đến cùng phải hay không nhân loại. Vương Trinh một ngày một đêm đều không mang theo nghỉ ngơi. Vương Trinh mỗi lần mệt mỏi liền đi ngồi xếp bằng minh tưởng một hồi, nhiều nhất nửa giờ, lại bắt đầu long tinh hồn mãnh, ngày nhót tương mừng. Thân là một cái đã kết hôn nửa người cơ giáp, Thâm Hải ban đầu kỳ thật thật lo lắng. Nếu hắn là nói nếu, Vương Trinh cùng Lăng Đồng tiểu muội kết hôn về sau, Vương Trinh có thể hay không theo kịp Lăng Đồng thể lực? Hiện tại, Thâm Hải đã bắt đầu sợ Vương Trinh thể lực quá tràn đầy ra ngoài làm loạn, từ đó tổn thương đến Lăng Đồng tiểu muội tình cảm. Bất quá, chiếc đôi người máy giáp mà nói, tình yêu chẳng qua là gia vị, nơi trở về của bọn họ liền là nhận thú núi thây phía trên. Phanh, phanh, ầm. Tiếng hiệu không ngừng va chạm hợp kim tưởng, máu tươi bắn ra, máu thịt be bé bét. Trưởng quan, chiến sĩ hỏi, muốn ngăn cản sao? Đem hắn mê đi, sau đó tiêm vào trấn định tề, khiến cho hắn cảm xúc nhanh lên ổn định. Thâm Hải thấp giọng nói, lập tức liền muốn khai chiến, cái này cấp bá linh năng giả nếu như có thể bị chúng ta hoàn toàn thu phục, cũng là không sai trợ lực, cùng lắm thì liền cố ý để hắn chết tại nhận thú triều bên trong, khiến cho hắn đền bù tội lỗi của mình. Nai chiến sĩ hỏi một câu biết rõ không nên hỏi, hắn vì sao có thể như vậy nha trưởng quan? Bởi vì hắn tiện. Thâm Hải vỗ vỗ chiến sĩ bà vai, chăm chăm tốt hắn, đừng để hắn thật tự sát, ta tiếp tục trở về làm lao động tay chân. Quân vắc hai chữ này, cùng nửa người cơ giáp trưởng quan có thể có liên quan gì? Chiến sĩ cái chán nhiều mấy cái dấu hỏi, nhưng hắn xác thực không còn dám hỏi nhiều. Thâm Hải trở về phòng làm việc. Lúc vừa vận nghe được từng tiếng càng kiếm reo, cùng với xích xả có chút khoa trương tán thượng. Chương 137, 39, số bảy thích khách 39. Thâm Hải vào cửa liền thấy một thanh trường kiếm tại Vương Cơ Huyền trong lòng bàn tay không ngừng tiến rung. Này kiếm dài có 1,45m, cùng chôi kiếm kết nối thân kiếm rộng nhất chỗ chừng 10cm, mũi kiếm phụ cận thì chỉ có 8,9cm, thân kiếm dùng cao dai nhận thú ngoại cốt làm kiếm sống lưng, tả hữu lưỡi kiếm mỏng như cánh ve. Nó giờ phút này vừa đến tinh hạch khảm nạm, chôi kiếm, kiếm cốt khắc họa hoa văn tự động kích hoạt, u u nổi lên nhàn nhạt, nhạt thanh quang. Đây đã là vương cơ huyền trước mắt có thể luyện chế ra tốt nhất binh khí. Phá cao dài cơ sở nhận thú bên ngoài sắc như chém dưa thái rau. Sích Xả mắt nhìn treo trên vách tường cái kia mấy hàng bình thường tinh hạch đại kiếm, lại nhìn kỹ mắt trong tay Vương Cơ Huyền này thanh đại kiếm, cười híp mắt nói, loại cấp bậc này tinh hạch vũ khí, ngươi tổng không đến mức bất công chỉ cho Lăng Đồng a. Tỷ tỷ ta cũng là liệu sống liệu chết. Ấy. Vương Cơ Huyền kiếm chỉ tại thân kiếm phát qua, trên đó ấn ra nhàn nhạt vết khắc, thượng thư Lăng kiếm nhị chữ. Lăng Đồng bình tĩnh đem trường kiếm tiếp nhận, đối Sích Xả hơi khiêu mi. Tạ ơn. Vương đạo trưởng cẩn thận căn dặn, sau đó làm vào kiếm, lái cơ giáp thời điểm tận lực nơi tay một bên mang theo Vậy ngươi dùng cái gì? Trường thương, lần trước trường thương liền dùng rất tốt, lần này tăng lên chất liệu làm tiếp một thanh liền tốt." Vương Cơ huyễn cười nói, "Ta không quá ưa thích này loại chém vào đại kiếm, ta thích phiêu dật một chút kiếm, trong thanh kiếm này khảm một chút đối kháng tinh thần trùng kích cấm chế có thể khẩn cấp phòng ngừa dụng." "Không phải?" Xích Sa chống lạnh dậm chân, nội trận lôi đỉnh, "Hai người các ngươi có thể hay không hơi tôn trọng một bọn ta? Đều là chiến đấu cơ làm sao khác nhau đối đãi nha." Thâm Hải theo vào cửa ngay tại cười. Xích Sa quay đầu chừng đi qua, Thâm Hải lập tức bày ra sâu lắng bộ dáng. Thâm Hải trầm giọng nói, "Sắc thực không nên khác nhau đối đãi." Trận đấu cơ cũng cần loại cơ giáp này bị nhốt sau thoát khốn lợi khí. Xích Sa cả giận nói, muốn cho cũng là trước cho ta. Lão bà ngươi liền đánh hậu viện đánh út liên tốt, xung pha chiến đấu loại sự tình này, đương nhiên là ta tới làm. Vì có đồ tốt còn cùng ta đoạt. Ngươi cứ như vậy yêu ta. Tình cảm là tình cảm, chiến lực là chiến lực. Vương đạo trưởng nhịn không được cười lên. Người gặp có phần, có thể tăng lên phe mình chiến lực sự tình, hắn tử sẽ không theo kiện, vừa rồi chỉ là cố ý đùa hai người bọn họ thôi. Còn thật thú vị. Phòng làm việc nơi Hạo lãnh hình chiếu màn hình đột nhiên nhảy lên mấy lần, phía trên này trôi đếm ngược theo 58. 02, 21 nhảy thành 49, 2210 theo sau tiếp tục hướng xuống độc dây. Xích Sở Cao mày nói, dự đoán lúc công kích ở giữa lại trước thời hạn. Năm chặt làm việc đi. Vương Cơ mỉm cười thúc dục, chúng ta muốn nhiều đổi một ít gì đó ra tới, tận lực trợ giúp tiền tuyến, tiền tuyến muốn ứng đối các biệt phương hướng 6 đầu vương cấp nhận thú, áp lực sẽ vô cùng to lớn. Thâm Hải cởi áo khoác lộ ra cường tráng cơ ngực, hết sức tự giác hướng đi rèn sắt đại. Lăng Đồng bỗng nhiên nghiêng thái lắng nghe hình, ngẩng đầu lên nói, nhằm vào con thứ 7 vương cấp nhận thú làm trong chiến đấu đã xây xong, quan chỉ huy là Đông Phương Chính Hoàng, điều phối đại khái 120 tên cấp dệ cấp se linh năng giả, ba cái trọng trang hợp thành lũ, Sa Di Hoang Mạc phủ cận 6 cái thành lũ tại Nguyên Cùng chủ quân cũng có thể thống nhất điều động. Nang lời nói một trâu, lại hỏi, ngươi muốn gia nhập chỉ huy của bọn hắn cái sao? Không cần, có tin tức gì ngươi thông tri ta liền tốt, ta bên ngoài thân phận chẳng qua là ngươi hậu cần đoàn đội thành viên, trưởng quan. Ừm, xuất, tranh thủ thời gian làm việc lính hậu cần. Tuân mệnh trưởng quan. Một bên xích xạ quyết miệng nói, lão công ngươi xem bọn hắn, ta cũng muốn này loại tán tình hình thức. Thâm Hải bất đắc dĩ nói, ngươi cái gì để muốn, ta không có tư tưởng tốt đi, tới chuẩn bị khắc hoa. Vốn nắn một thoáng, Đây cũng không phải là tại Khắc Hoa, đây là Linh Tu Văn Minh bên trong Linh Năng truyền cấm chế. Vương Cơ Huyền Nghiêm Trang nói hiệp nói vượn, chúng ta tới trước rèn đúc 6 thanh lang kiếm, sau đó hợp lực giúp ta làm hai cái trường thương, sau đó nhớ ký cho chúng ta tổng tư lệnh đưa một thanh tốt nhất kiếm. Lang Đồng có chút không hiểu hỏi, tại sao phải cho tổng tư lệnh? Tổng tư lệnh xuất chiến đấu chẳng lẽ còn phải dùng cái này sao? Cái này Vương đạo trưởng trầm ngâm vài tiếng, đây là chúng ta tại cá thể trưởng thành bên trong, nhất định phải chú ý một điểm đạo lý đối nhân xử thế. Lang Đồng xoa cằm cẩn thận suy tư, mặc dù không đồng ý, nhưng nàng biểu thị có thể lý giải. Lôi hiệu lãnh hình chiếu màn hình bên trên đếm ngược đang không ngừng nhảy lên, phong lam việc vang lên lần nữa đinh đinh đinh tiếng động. Phong lam việc bên ngoài, mấy chục cái tự chủ sửa chữa chứa người máy khí thế ngất trời xử lý lấy các loại khoanh thạch. Nô Mãn bên cạnh ở giữa bên trong, nô mãn trước mặt trên bản sách đã xếp thật dày phụ lục, thiếu niên này lại còn tại cắm đầu chế phù, không muốn ngừng. Vương Cơ Huyền chỉ có thể dạy cho hắn như thế nào vẽ bùa, không có cách nào dạy hắn như thế nào dùng linh thức thúc dục phù. Vì để cho nô mãn cái này lao động trẻ em phát huy ra giá trị lớn nhất, Vương Cơ Huyền còn cố ý giáo hội nô mãn, như thế nào thông thả thu nạp tinh hạch bên trong linh năng. Số 76 thành lũy bên ngoài, bài thành hàng dài xe cho quân đội tới tới đi đi, các loại cơ lớn trang bị đang vận chuyển về phương xa. Cùng thời khắc đó, số 82 thành lũy không ngừng có xe chết mở ra, chở từng người từng người nam nữ, trẻ nhỏ, tại cắt vàng từ từ bối cảnh trong tấm hình, dần dần xa cách bọn họ từ nhỏ sinh hoạt ra viên. Mọi người trên mặt đều mang mờ mịt cùng luống cuống. Trên bầu trời tình cờ có ngốc ngừng bay qua, mặt trời cũng biến thành càng ngày càng tiêu đốt liệt. Chiến khu dự tính chiến đấu bùng nổ đến ngược, dần dần tiến nhập cuối cùng 24 giờ. Vương Cơ huyền gỡ xuống đỉnh đầu một mực luân thế đi theo máy không người lái, lộ ra cái kia dựng thẳng đồng tử một loại cảm giác cấp bách đập vào mặt. Ngay tại cái này dựng thẳng đồng tử nhìn soi mói, Vương Cơ Huyền ngồi lên lăng đồng máy bay vừa tải, mang theo Mỗ Đơn, Vạn Tỷ, Mộ Khẩn cấp vật cữ, rời đi số 76 thành Lũy, đi số 82 thành Lũy phụ cận. Đông Phương Chính Hoàng đã bố trí tốt thứ 7 chiến trường chính. Tới gần dự thiết chiến trường, xuyên thấu qua máy bay vận tải cửa sổ mạn tàu nhìn xuống dưới lúc, Vương Cơ Huyền nhẹ giọng tán thưởng. Này chính là tập thể lực lượng. Sa dị trong hoang mạc xuất hiện một mảnh lại một mảnh bộ kép tù quân. Đạn đạo chận địa, hỏa pháo chận địa, máy không người lái bảy, thứ cấp khủng bố cơ giáp tạm thời triển nuôi căn cứ. Thậm chí Vương Cơ viền còn chứng kiến vùng trời tung bay cái kia đại ra hỏa, lơ lửng ở trên không, dài đến vài trăm mét hàng không vũ trụ tàu mẹ. Nhân loại trận doanh tổng cộng chỉ có 4 chiếc hàng không vũ trụ tàu mẹ, nơi này liền xuất hiện một chiếc. Đó là số 3 vũ trụ thành lũy bộ đội. Lăng Đồng nói khẽ, lần này bị chúng ta đánh dấu vì số 7 thích khách vương cấp nhật thú, đối với nhân loại văn minh mà nói nguy hại quá lớn, nếu như có thể đem nó dẫn đến nơi đây giải quyết hết, chúng ta liền có thể tại càn rộng khắp hơn trên chiến tuyến giảm bớt nó mang tới áp lực, vũ trụ thành lũy cũng bởi vậy thật sự quyết tâm. Vương Cơ Huyền chỉ chỉ đỉnh đầu dựng thẳng đồng tử, thứ này nói không chừng có thể nghe được chúng ta nói chuyện với nhau. Lăng Đồng hỏi, chúng ta không phải đã xác định, nó chẳng qua là một cái đánh dấu, không có đủ tin tức truyền lại năng lực sao? Cái này nói không chừng, khoa học vô pháp hoàn mỹ nói rõ lý do nhận thú Văn Minh. Vương Cơ Huyền tựa ở thoải mái xoa bóp trong ghế, nghiêng đầu nhìn chăm chú lấy mạng truyền ngoài cửa sổ hình ảnh, lẩm bẩm nói, cũng không biết, lần này đại chiến có thể hay không thuận lợi cho rơi đài đối phương. Sẽ thuận lợi. Lăng Đồng túi đầu nhìn xem Vương Cơ Huyền đặt ở cái ghế trên lan can tay trái. Trong đầu của nàng nổi lên một bức tranh Nàng dùng tay phải nắm chặt hắn tay trái, sau đó mười ngón đan xen hình ảnh. Nay hợp trước khi chiến đấu lễ. Chẳng qua là khi nàng ngưng tay phải lên lúc, cánh tay máy bên trên những cái kia tình tế vết rách, lại làm cho nàng nhẹ nhẹ nhàng hé miệng, đưa tay lặng lẽ rơi đi một bên. Vương Cơ Huyền Linh tức rõ ràng bắt được một màn này, hơi suy tư, quyết định chủ động xuất kích. "Đúng rồi trưởng quan, ta sẽ xem tướng tay, muốn hay không cho người xem hạ." "Ừm." Lăng Đồng nhất thời không có phản ứng lại. Đang đang lắp ráp vũ khí mới Mẫu Đơn Pay đầu nhìn lại, kém chút cười ra tiếng. Trưởng quan trêu chọc muội thủ đoạn tốt phục cổ nha. Mẫu Đơn nghĩ như vậy, Vương Cơ miền bỏ ra mười mấy tiếng, mới đưa hơn 300 cái trận cơ cùng máy không người lái bầy hoàn thành thích hợp điều phối. Hắn chuẩn bị hai cái chớp pháp, không chỉ là dùng hết theo thụ nhân bối tháp nơi đó hao tới tóc còn dùng rất nhiều thưa thất quân tải. 72 trận cơ lôi tồn đã ma trận làm chủ công sát trận, 108 trận cơ thúc long trận vì nhốt trận, còn lại máy không người lái cùng trận cơ đều là làm bổ sung tài nguyên, chủ đánh một cái bao hỏa thức bảy trận. Nay loại vương cấp nhật thú, cùng cái kia tên là Mạc Phượng cấp S linh năng giả, hoàn toàn không phải một cái khái niệm, Vương Cơ Huyền cũng không biết sát trận có thể phát huy phần lớn hiệu quả. Hôm nay trọng đấu hí, nhưng thật ra là thúc long trận. Thúc Long trận cũng không phải là đơn giản cấu trận, nó trận cơ có thể câu thông địa mạch lực lượng, lợi dụng đại địa vận dục linh khí bổ khuyết đại trận uy lực. Sau đó vương cơ huyền cũng không phải tay chủ công, hắn chẳng qua là mồi nhử. Hai đại 36m cấp thứ cấp khủng bố cơ giáp đã chuẩn bị sẵn sàng, phân biệt là thâm hải thích hợp điều phối giao long hạo, cùng sích xạ thích hợp điều phối thiên nga đen hạo. Thứ cấp khủng bố cơ giáp thừa tổ lượng ít bình thường sẽ thích hợp điều phối 3 tên người điều khiển, bây giờ ngoại trừ thâm hải cùng sích xạ, còn có hai cái thực lực hơi kém nửa người cơ giáp làm dự khuyết người điều khiển chờ lệnh, để phòng thâm hải cùng sích xạ xuất hiện cái gì tạm thời tình huống. Lăng Đồng chuyên môn cơ giáp 16m cấp lăng đường hảo cũng đã bị vận chống đơ nơi đầy trên trường. Nàng chủ yếu phụ trách bảo hộ Vương Cơ Huyền, có thể đồng thời nên chiến nhiều nhất 3 đầu tướng cấp nhật thú. Mà Vương Cơ Huyền cái này mọi nhự, quân đội không có cho ra cái gì minh xác chiến đấu nhiệm vụ, Đông Vương chính hoàng nhường chính hắn nhìn xem phát huy, đừng tùy tiện mạo hiểm liền tốt. Cách dự đoán khai chiến thời khắc còn có 8 giờ. Vương Cơ Huyền mặc vào y chiến giáp, mang lên các loại súng trang, mang theo đỉnh đầu của mình dựng thẳng đồng tử, mang đi đã tỉnh táo kỳ hiệu, nhường mẫu đơn mở ra đặc chế xe thiết tế, đi dự thiết trung tâm chiến trường của các. Lên xe tiếp tế đứng tại cột cắt đuôi nhọn, xung quanh là trình viên quân phân bố hỏa lực trận địa, cái kia hai đại 36m cấp thứ cấp khủng bố cơ giáp có thể thấy rõ ràng. Mộ đơn hỏi: "Trưởng quan, cần ta làm cái gì sao?" Nắm Băng tần trị huy tiếp vào trên xe, ta nghe nghe bọn hắn trò chuyện cái gì. "Đúng." Kỳ Hiểu hít mũi một cái, cổ của hắn, thủ đoạn, cổ chân đều mang theo tự bạo vòng cổ, người bên trong vị trí cũng bởi vì tiểu hảo tự bạo vòng cổ mà căng phòng. Vương Cư Huyền, thẩm hại sát thực có thật tốt chức hành. Kỳ Hiểu khẽ thở dài âm thanh, mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, hai mắt tràn đầy ôn hòa. "Trưởng quan, cần ta làm cái gì sao?" Đi ngoài xe trông coi. Được rồi, nếu như có thể làm nhân loại làm một số việc để đền bù ta mấy năm nay tội ác, ta sẽ. 10 điểm. Kỷ Hiểu nghẹn nào, túi đầu kéo ra xe tiếp tế cửa xe, nhảy xuống cột cắt bên trên, hướng bốn phương tám hướng nhìn ra xa. Vương Cơ Huyền đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Hắn cũng không thích cùng Tông Hùng, Kỷ Ánh Nhạc, Kỷ Hiểu này loại phật đồ ở chung, bọn hắn thật liền không có bản thân, bị sửa lại nhân cách, thiện có chút phát tà. Tính toán, nghỉ ngơi, chế phủ. Vương Cơ Huyền mắt nhìn càng ngày càng hỗn độn trong xe không gian, hơi có chút bất đắc dĩ chờ hắn bước vào kim đang cảnh liệt tốt. Khi đó hẳn là có thể lợi dụng bình thường tài liệu luyện chế pháp khí chứa đồ. Nếu là có hơi tốt bảo tài vậy hắn kết đan cảnh cũng có thể nếm thử chế tác túi trữ vật. Tu tiên chính là như vậy. Những pháp khí kia cấm chế đến cùng là nguyên lý gì, chỉ sợ không có mấy cái tu sĩ có thể giải thích sạch, chỉ biết là ban đầu công pháp tu hành, luyện khí luyện đan trận pháp các loại đều là theo tiên giới truyền xuống tới. Nhưng tu sĩ chỉ cần có thể đạt được những cấm chế này phương pháp luyện chế, suy nghĩ lấy làm, liền có thể không ngừng luyện chế pháp khí. Vương Cơ Huyền Liệp nhìn trong lực cất giấu mấy cái huyết sắc đan dược, thôi có điểm chỗ dạ. Này huyết sắc đan dược là hắn dùng nhận thú máu thịt để luyện ra tinh hoa dược chế, ăn không có gì đáng ngại, có thể chữa thương, cũng có thể khôi phục nguyên khí. Nhuân Vương Cơ huyền cảm giác không tốt lắm chính là, đây là lợi dụng ma công làm thành huyết hồn đan. Hắn thật chẳng lẽ muốn từng bước chuyển ma tu. Ma tu mặc dù tăng cao thực lực nhanh, nhưng hạn mức cao nhất kém xa tiên tu, mà lại rất dễ dàng bản thân sụp đổ. Ai, lúc không ta đợi, tùy cơ ứng biến đi. Hắn rỗi lưng một cái, kiểm lại những đồ chú này, phát hiện phù lục số lượng đã vượt qua hắn có thể hữu hiệu mang theo hạn mức cao nhất, dứt khoát tính tọa nghỉ ngơi. Mẫu đơn bỗng nhiên nói, "Trưởng quan, Trên đầu ngươi dựng thẳng động tử vừa rồi giống như là chấn động một cái. Ùm. Xe tiếp tế liên lạc điện đài đột nhiên truyền ra Đông Phương Chính Hoàng tiếng nói, hết thảy bộ đội chú ý, lập tức làm tốt trước khi chiến đấu hết thể chuẩn bị, Tây Nam Vương hướng 650 cây số bên ngoài, kiểm tra đến dưới đất xuất hiện vụ nổ hạt nhân như tượng. Nhân thú 7 đã bắt đầu có động tác. Đây là Đông Phương Chính Hoàng đối các bộ đội chỉ huy viên mệnh lệnh. Một bên hình chiếu màn hình bên trên đến ngược, điều chỉnh thành 8 giờ, đến ngược kết thúc vừa lúc là vào ngày mai buổi sáng 7 giờ. Có muốn không ngủ một hồi? Vương Cơ hiện nghĩ như vậy. Mặc dù tính toán có thể dài trừ dã rồi, Nhưng giấc ngủ vẫn như cũng là tốt nhất nghỉ ngơi thủ đoạn. Hắn ngã đầu liền ngủ ngáp một cái, Mẫu Đơn giúp ta chầm chậm một thoáng bên này, ta ngủ mấy giờ? Mẫu Đơn vô vô bị bọc thép chói buộc run rẩy không nổi ngực, dọa Mẫu Đơn nhảy một cái. Trưởng quan ngài cuối cùng nhớ tới cơ thể cần thông qua giấc ngủ mới có thể để cho đại náo nghỉ ngơi đầu. Vương Cơ Huyền cười không nói, cái tên này là gan càng lúc càng lớn. Xem tin tốt tốt. Hiểu rõ. Vương Cơ Huyền liên tục đánh mấy cái ngáp, tùy theo liền bất tỉnh bất tỉnh chìm đã ngủ say. Mẫu Đơn lặng lẽ xuất ra máy ảnh, cho Vương Cơ Huyền đập trường cao thanh ngủ nhàn chiếu, truyền tấu đến chính mình hạch tâm trí nhớ chip. Đạo trưởng mơ mơ màng màng làm giấc động. Mộ. Trong một cảnh, hắn bước trên mây mà đi, thấy được tại thâm thúy trong vũ trụ mở ra môn hộ, trong môn hộ hình như có đầy trời hoa tươi, có tiên tử nhảy múa, tiên hạc chạy như bay, nhưng khi hắn tới gần, một cú khói đen đột nhiên kéo tới, đem cánh cửa kia hoàn toàn bị khuyết, khói đen cuồn cuộn bên trong xuất hiện một đầu to lớn vô cùng dựng thẳng đồng tử, nghiến súc lên tội. Vương Cơ Huyền ngồi dậy, đang ở một bên tĩnh tọa mâu đơn lập tức mở hai mắt ra, nghiêng đầu nhìn xem Vương Cơ Huyền. "Nằm mơ sao chừng quan? Hiện tại mới buổi sáng năm điểm, dưới mặt đất nhận thú bảy khoảng cách bên này còn có hơn 200 cây số đây." đang khi nói chuyện, mẫu đơn nắm thông tin điện đài yên lặng dài trừ, trung tâm chỉ huy thỉnh thoảng truyền ra một đôi lời tiếng nói chuyện. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mẫu đơn hỏi, còn muốn làm gì điều chỉnh sao? Tạm thời không cần. Vương Cơ Huyền đem ít bọc thép mũ giáp mang theo, đi ra xe tiếp tế, thấy được cô quét tại xăm lốp bên cạnh ngủ kỳ hiệu, quay người nhảy hướng xe tiếp tế trần xe. Hắn hướng còn bị bóng tối bao trùm hoang mạc nhìn ra xa, xa xa nhiều tầng phòng tuyến đã tại làm cuối cùng chuẩn bị, hai đại to lớn cơ giáp đã thoát ly dàn giáo, Lăng Đồng cơ giáp đã ở ngoài hai cây số ẩn nút, lắp xong đai nút áo. Còn có thể thấy số lớn trong đêm tối sẹt qua máy không người lái. Chúng nó tại càng rộng khắp hơn khu vực gieo rắc có thể tự động đào đất địa lôi. Đại khái mười mấy cây số bên ngoài, số 82 trong pháo đại không to lớn dựng thẳng đồng tử, cùng Vương Cơ Huyền đỉnh đầu dựng thẳng đồng tử xa xa nhìn nhau, tựa hồ là đang lẫn nhau hô ứng. Dưới chân truyền đến lính liên lạc đối Đông Phương Chính Hoàng gấp rút bẩm báo tiếng, "Quan chỉ huy." Dưới mặt đất nhận thú bảy đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Bọn hắn tại càng sâu điệu tầng vòng qua chúng ta bố trí lôi khu, dự tính sau 50 phút đến số 82 thành lũy bên ngoài chặn địa. Tới. Bình minh cùng quân thú, không biết cái nào trước hết nhất đến. Chương 138, Soátuyên. Hô, Vương Cơ huyễn nộ ngụm trọc khí. Mặt mũi bình tĩnh dấu ở ít chiến giác hắc ma mũ giáp về sau, linh thức đã mở ra lớn nhất, trong hai nghe không ngừng vang lên từng tiếng thông báo, vương thú cách dự thiết chiến trường 16 cây số. Bắt đầu nổi lên, nhân thú 7 bắt đầu nổi lên. Số 3 tầng sâu hoạch địa lôi tiến vào dự thiết kích hoạt giai đoạn. Đối phương đột phải. Ầm ầm, đại địa truyền đến nhẹ nhàng rung động, cột cắt bên trên tràn ngập nổi lên một tầng nhàn nhạt bụi đất, không khí trước tuân lùi lại, lần nữa trước tuân, sâu trong lòng đất phảng phất truyền đến to lớn tiếng ầm. Trong hai nghe là một hồi chói tai tà âm, ánh mắt dịa có mảnh cột cắt dịa sụp đổ, toàn thể hạ lạc hơn 10 mét phải chết. Đối phương hết sức xảo quyệt, một đầu tướng cấp nhận thú bị tạt chết, vương thú nhẹ nhàng bị hao tổn. Đối phương lần nữa lặn xuống, chúng nó lách qua số một số hai lôi, vương thú tại quanh quơ xoay quanh. Bên trong có có số lớn toàn địa trùng, chúng nó bắt đầu chia tán dâng lên. Đến rồi, chúng nó muốn đi lên. Dự tính 2 phút đồng hồ, số bảy thích khách tránh ở phía dưới không có lộ diện, nó muốn tiêu hao chúng ta hỏa lực. Các đơn vị tác chiến chuẩn bị. Hệ thống chỉ huy đột nhiên lặng im. Hốt, vương cơ huyền nhẹ khẽ hít một cái trước tờ mờ sáng hiện sáng lên không khí, đạo tâm yên tĩnh, không làm hắn nghĩ trẫm bạc hợp kim bao khóa tay trái kéo ra, cắm ở đống cắt bên trong trường thường tự động bay tới, rơi vào hắn lòng bàn tay, mấy con chất đẩy phụ lục hợp kim ba bay lên, treo ở chiến giáp đai lưng trước sau sườn. Đỉnh đầu hắn dựng thẳng đồng tử đang không ngừng lấp lánh. Cảm nhận được. Vương Cơ Huyền Thiết thực cảm nhận được. Một đạo ánh mắt từ chỗ u ám nhìn mình chằm chằm, giống như là đang ngó chừng con mồi, đối phương giống như tại dưới biển sâu không ngừng du đã khủng bố cử vật, đang chờ đợi con mồi lộ ra cái khủng, xuất hiện sơ hở, sau đó một đệ ra, thôn phệ hết hãy. Vương Cơ Huyền tay trái dọc theo nâng lên trường thương. Đã thuối lui lăng đồng hảo cơ giáp phụ cận mỗ đơn. Giơ phút này đang bình giơ hai tay, mười ngón tay không ngừng lấp lánh ánh sáng liên tiếp mấy trăm khăn bản trận máy không người lái. Ở bên làm tốt xong vào tiếp ứng chuẩn bị thiện nhân kỳ hiểu, mắt cũng không dám chớp, chẳng qua là nhìn chằm chằm Vương Cơ Huyền bóng lưng. Lăng Đồng đang ở cơ giáp ký thuật thất, toàn thân bao vây lấy áp lực máy cảm ứng, một đôi mắt sáng cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình, huy diệt đánhút pháo nhắm ngay Vương Cơ Huyền quanh người khu vực. Vương Cơ Huyền giơ lên trường thương tầng tầng hạ xuống. Đông. Châm mun tiếng va chạm vang lên lên, xe tiếp tế Trần xe lập tức xuất hiện hố, tại pháp lực gia chỉ dưới, cái này tiếng vang truyền hướng dưới mặt đất bốn phương tám hướng. Vương Cơ liền nâng lên trường thương, lần nữa đập xuống. Đường đường tiếng liên tục không ngừng, phản phất đòi mạng như trống. Kiệm chắc đến hơn 30 cỗ nhận thú lên một luồng. Phía dưới lôi khu tập thể bị kích khởi. Toàn địa trùng không bị ảnh hưởng. Chúng nó no tiến nhập sắp chết điên cuồng. Màu xanh nhạt dưới bầu trời, bên này hoang mạc bắt đầu không ngừng rung động. Một tòa tòa cột cát hướng lên nổ ra suối phun hình dáng lưu sa, đại địa nổi lên tập trung sấm rền. Bỗng nhiên, quan chỉ huy Vương cấp nhận thú phóng tới số 82 thành lũy bản thể. Đông Phương Chính Hoàng trầm ổn tiếng nói truyền khắp dự thiết chiến trường các ngõ ngách, duy trì dự thiết chiến trường. Từ bỏ số 82 thành lũy, thành lũy phụ cận Lôi Khu, đầy đủ đầu này Vương Thu An một bình. Nhân thú bảy xông qua Lôi Khu, 5 giây sau so đến mặt đất. 5 4 3 2 Đến rồi. Một tòa tòa cột cồn cắt nước ra, một cỗ máu đen hướng lên giâm chảo. Mấy chục cái hình thể to lớn toàn địa trùng gần như đồng thời lao ra mặt đất, chúng nó cánh hoa một dạng khủng bố giác hút đang cực lực đóng mở, gặp Lôi Khu tẩy lễ chúng nó đã vết thương trọng chất, quanh người lấp lánh thanh quang đang không ngừng biến yếu. Lệ thể điểm sáng bắn về phía này chút toàn địa trùng. Khống chế hỏa lực, chúng nó chết. Đông Phương Chính Hoàng nghiêm nghị quát lớn. Cơ hồ hắn giọng vừa dứt, đại địa vết xẻo lan tràn ra máu đen, lít nha lít nhít màu đen nhận thú đã tuôn ra toàn địa trùng xây dựng tung lộ, giống như thủy triều tuôn hướng vương cơ huyền chỗ con cát. Vương cơ huyền đỉnh đầu dựng thẳng đồng tử đang không ngừng rung động. Nó tại Triệu Hoán, nó tại mệnh lệnh. Nạp tháo. Đông Phương Chính Hoàng đỉnh tiếng hạ lệnh. Vương cơ huyền trường thương trong tay lần nữa lập xuống. Đông. Sau lưng của hắn xuất hiện lít nha lít nhít đếm không hết điểm sáng, giống như là đêm qua tinh không bỗng nhiên rơi xuống, thứ mặt đất nhận thú bảy tinh chuẩn chút xuống. Tiểu trại thảm bão hòa hành tạng. Nhân thú bảy phát ra liên tiếp gạc hét, màu đen cuồn cắt hình dạng mặt đất xuất hiện từng mảnh từng mảnh chóng khu, khu, đến không hết cỡ nhỏ mây hình nấm đồng thời trập lên, Vương Cơ huyền ánh mắt nơi xa đã xuất hiện nhỏ đương lượng chiến thuật hạch bom lấp lánh ra mặt trời đỏ. Giống như bình minh đã sớm đến. Hắn mặt không đổi sắc, thân hình vững chắc bất động, chẳng qua là giơ thương gõ trên xe. Đợt thứ hai, đợt thứ ba. Đến không hết nhận thú điên cuồng tuôn ra, nhân loại hỏa lực luân thế sả kích. Trên không xoay quanh máy bay ném bom bảy khóa chặt này hơn 30 lối ra, bắt đầu ném chính xác chỉ đạo hàng không bom. Vương Cơ huyền thân hình phản phất bao phủ tại bạo tạc trong buổi ngủ, các nơi đều là cắt vàng cuồn cuộn. cuộn. Một bên cuồn cắt đột nhiên thoát ra trường xà hình dáng nhện thú, lần tướng cấp cắt man loại biến chủng nhện thú. Tốc độ nó cực nhanh, biến đến hẹp dài giác hút dựng dựng ra thảm đạm lu quang, lập tức liền muốn đối Vương Cơ Huyền bắn ra linh năng trùng sáng. Vương Cơ Huyền liền cái quay đầu động tác đều không đáp lại. Ông, hưu. Lăng Đồng Hào cơ giáp nã pháo. Hủy diện pháo quang ngược lóe lên, nhỏ nhất mức năng lượng, nên nhện thú đầu nổ tung lỗ rách, ném bắn mà qua thân thể tại Vương Cơ Huyền định đầu 2 mét cho sẽ qua, vô lực ngã tại cuồn cắt một bên khác, hướng xuống lăn xuống. Vương Cơ Huyền ngưng lên trường thương lần nữa đập xuống. Hắn đang gây lần mới, cũng đang giễu cợt 82 hào thành lũy chỗ truyền đến cự đại chấn động, lớn đất phảng phất đều tại rung động. Đó là vương cấp nhận thú tại va chạm thành lũy bản thể. Cùng điệu tầng cơ hồ hoàn mỹ dung hợp, kèm theo mấy chục tầng phòng hộ thành lũy bản thể, mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống lần này thế công. Vương cơ huyền gỗ tần suất càng thêm dày đặc. Đầu kia vương thú bắt đầu kéo dài va chạm 82 hào thành lũy. Thành lũy bên trong tự nguyện lưu lại mấy vạn lão nhân, giờ phút này riêng phần mình đều nắm chặt xuống trong tay chờ đợi lấy cuộc đời mình đường đi cuối cùng ánh sáng. Mấy vạn không kịp rút đi hạ thành cư dân, riêng phần mình cùng gia đình, bằng hữu ôm nhau chờ đợi lấy tự thân vận mệnh cùng xuống. Nhận thú 7 tại công kích Nhân loại hỏa lực như muốn cuộn cuộn, càng lớn trên chiến trường, sáu nơi tiền tuyến chiến trường đồng bộ bùng nổ đại chiến, sôi nổi tại dãy 5 chiến khu bên ngoài lục đại vương cấp nhận thú đồng thời làm loạn, đã có cục bộ chiến tuyến bị đột phá, hai bên bắt đầu tiến hành lập đi lập lại trận địa tranh đoạt. Lục đại vương cấp lưỡi đao bảy thú bên ngoài thế công, chẳng qua là tại đối với nhân loại trận doanh toàn thể tạo áp lực. Quyết thắng điểm, tại đây hai cái dựng thẳng đồng tử chỗ. Vương Cơ hiện chỉ có thể làm cho mình không đi nghi 82 bên trong pháo đại không kịp rút lui nhân loại. Nhấn mại, đành phải nhấn mại, nếu như hắn vận động, thứ 7 chiến trường đủ loại bố cục đều sẽ chịu ảnh hưởng, nào sẽ dẫn đến càng lớn tai họa. Hai bên đều tại lẫn nhau bước bách, mà rõ ràng, nhận thú tính nhận mại muốn càng kém một chút. Quan Chỉ Huy, sáu cái tướng cấp nhận thú bắt đầu theo lòng đất to ra. Quan Chỉ Huy, mới nhận thú bảy phản ứng đột nhiên bị phát hiện tại chúng ta bên trái ngoài ba cây số. Số lượng 6 vạn con còn đang tăng trưởng. Đối phương vì tránh đi chúng ta tập trung lôi khu đã bắt đầu nổi lên. Khởi động dự bị bộ đội, mở ra dự thiết số 6 phòng tiến. Số một máy không người lái trận địa toàn bay lên không. Chiến tranh từng bước thăng cấp. Hiện tại mỗi 1 giây đối với Chu Tranh Đức mà nói đều là dài vỏ. Hắn chẳng qua là một cái đội trị an đội trưởng không thể giúp cái gì, cho nên trước đây Chu Tranh Đức nghĩ là trốn ở chính mình nhà tù trong tốc xá, lặng lặng chờ đợi chiến tranh kết quả, không đi cho người khác thêm phiền. Nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn không được, lợi dụng thân phận của mình, đến Dế Nam tổng hợp chiến khu trung tâm chỉ huy, tìm được có thể giám sát toàn bộ thứ 7 chiến trường gian phòng kia. Mấy trăm cái màn ảnh hợp thành ba mặt với tượng, trên đó là chiến trường các nơi tình hình chiến tranh. Hơn 10 tên lính liên lạc trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời hướng càng thượng cấp hơn truyền đạt thứ 7 chiến trường tình hình. Chu Tranh Đức có thể thấy, cái gì đều có thể thấy. Phương viên năm cây số bên trong hoang mạc tại trải qua bị nhân loại hỏa lực cùng nhận thú tàn chi tẩy lễ, liên tục không ngừng nhận thú leo ra đại địa, hướng nhân loại trận doanh công kích, không ngừng có mới thông đạo rữai lòng đất bị toàn địa trùng mở ra đến, thậm chí, đối phương dùng loại phương thức này cắt đứt mấy cái hỏa lực trận địa cùng phòng vệ doanh địa ở giữa liên lạc. Không có thảm liệt cận thân tắm máu chiến, có rất nhiều nhân loại khoa học kỹ thuật quân đoàn cùng lưới đao bầy thú chết giết. Đã có địa trận địa bị nhận thú xâm phá, thân thể yếu ớt chiến sĩ loài người bị bẻ gãy nghiền nát xé nát. Máy không người lái bảy cấp tốc bộ khuất chiến tuyến lỗ thủng, từ trên trời giáng xuống đạn pháo mưa đem mạng lớn nhận thú nổ nát vụ. Nhân loại cùng nhận thú giao chiến năm tháng dài đằng đẵng, hết thảy khoa học kỹ thuật đều định tại như thế nào hữu hiệu giết chết nhận thú vấn đề bên trên, không ngừng tiến lên. Chu Tranh Đức khẽ mắt hung hăng ngảy một cái. Tướng cấp nhận thú. Một đầu cao hơn 20m, tiếp cận vô đầu nhân hình kết cấu tướng cấp nhận thú xông vỡ quân cát, mở ra mới trên dưới thông lộ, mang theo số lớn nhận thú phóng tới vương ng cơ hiện vị trí cho ở số lớn hỏa lực chiếu nghiên xuống, cái này tướng cấp nhận thú quanh người lại căng ra thật dày xanh biếc màng ánh sáng, nhường độ tung đều ngăn cách tại nó quanh người 10m bên ngoài. Nhưng phe nhân loại thế công vẫn như cũ nhường đầu này tướng cấp nhận thú vọt tới trước bị ngăn trở lại là số lớn máy không người lái vào tới, trên không xuất hiện to lớn tiếng ồn, chiếm cứ quyền khống chế bầu trời nhân loại, phái ra hạng nặng nhiều xoáy rực lên thẳng máy bay vượt tại, kéo lê bốn đại cao mười mấy mét cỡ trung hỏa lực cơ giáp, chống đỡ gần nên tướng cấp nhận thú phụ cận. Cơ giáp đưa lên. Bốn cái bên trong buồng lái này, người điều khiển nhóm đồng thời làm ra hư ngồi xổm động tác, nhường bốn đại cơ giáp vững vàng rơi xuống đất, giếng phần mình bao bọc máy không người lái bảy, bắt đầu hướng nên tướng cấp nhận thú công kích. Quan chỉ huy Đông Phương Chính Hoàng đã phân phối ra đầy đủ hỏa lực, đối nên tướng cấp nhận thú cùng nó xuất lĩnh nhận thú bảy tiến hành áp chế. Kịch chiến vài phút, tương tự tình hình xuất hiện lần nữa lại là tướng cấp nhận thú đại luyện, nhân loại nhảy dù hỏa lực cơ giáp. Hai đại tòa lớn thứ cấp khủng bố cơ giáp ổn định bất động, phe nhân loại hỏa lực xa xa chưa đặt đến cực hạn, tất cả mọi người đang đợi, đều đang đợi đầu kia vương cấp nhận thú hiện thân. Ngắn ngủi vài phút, lại có ba cỗ mới nhận thú bảy từ dưới đất tuôn ra, trong đó một cỗ chịu lấy tập trung lôi khu, tại dưới mặt đất thương vong hơn phân nửa, nhưng như cũ cưỡng ép đột phá một chỗ hỏa pháo chân địa, nhường phe mình trận doanh xuất hiện phạm vi nhỏ hỗn loạn. Lập thể công phòng chiến hướng tới quyết liệt. Vũ trụ thành lũy điều động hàng không vũ trụ tàu mẹ biên đội đã gia nhập chiến đấu, không ngừng hướng phía dưới đưa lên máy không người lái bảy chợ giúp bộ đội trên đất liền chiếm lấy quyền khống chế bầu trời. Mặt đất tướng cấp nhận thú gia tăng đến 5 đầu, đã đạt thương nặng 2 đầu, nhân loại cơ giáp đột kích tiểu đội vận dụng hơn phân nửa, vương cơ hiển chỗ quân cát, lệ loi chờ chọi sừng sững trong chiến trường tâm, đỉnh đầu hắn dựng thẳng đồng tử hấp dẫn lấy phần lớn nhận thú bầy. Trung quanh là đại chiến tham liệt, các nơi cuồn cắt cơ hồ bị tạc bằng. Tất cả khu vực điểm chiến trường, cơ hồ đều là quay quanh cái này cuồn cắt sắp hạng. Nhân thú nghĩ muốn vọt qua tới hủy diệt cái này bị dựng thẳng đồng tử đánh dấu nhân loại, nhân loại nhờ vào đó cực lực phá hủy hết thảy suất hiện tại hỏa lực phạm vi bao trùm nhận thú. Vương Cơ huyền trạng qua lại ăn mặc chiến giáp, nắm cầm trường thương, từ giữa thiên địa ngạo nghễ mà đứng. Chu Tranh Đức lặng lặng nhìn chăm chú lấy trong màn hình cái thân ảnh này, hắn khó có thể tưởng tượng, chỗ ở chiến trường trung tâm nhất đến cùng là dạng gì phong cảnh, lại phải thừa nhận dạng gì áp lực. Lính liên lạc đột nhiên hô to, thành lũy tầng phòng hộ bị đánh vỡ. Vương cấp nhận thú phá vỡ số 82 thành lũy, trung thành khu vực xuất hiện vận sóng, dự tính ảnh hưởng đến 39 đến 34 tầng. Đã đóng hết thể miễn cống. Tiểu cổ nhận thú 7 tiến vào thành lũy. Từ hệ thống phòng vệ khởi động. Vương thú chuyển hướng. Nên vương thú bắt đầu chuyển hướng. Trung pháo đại không dựng thẳng đồng tử tán biến, vương thú hướng ít đánh dấu điểm tiến đến, vương thú bắt đầu nổi lên. Chu Tranh Đức tim nhảy tới cổ rồi, hắn gần như quên thở, nhìn chăm chú lên trước mắt này từng cái màn hình miêu hội ra chiến cuộc, hắn muốn thông qua này loại quan sát đi xác định cái kia vương cấp nhận thú thân ảnh, đi tìm tìm tung tích của nó, đi nhắc nhở Vương Trinh kịp thời giúp đi. Hắn gần như dừng lại suy nghĩ. Trong tấm hình, các nơi chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt, nhân loại bộ phận hỏa lực đơn nguyên bắt đầu ngừng nén vào. Hai đại thứ cấp khủng bố cơ giáp, Giao Long Hào cùng Tiên Nga Đen Hào, đã mang theo to lớn tự lực quần sáng thông thả bay lên không, hàng không vũ trụ trên mẫu hạ Thành tốt máy bay tiêm kích đang đợi xuất kích mệnh lệnh. Nhân loại cùng Vương cấp nhận thú quyết đấu, ở quá khứ trăm năm bên trong phát sinh qua rất nhiều lần, phần lớn thời điểm đều là nhân loại thảm bại, khủng bố cơ giáp sinh ra về sau, nhận thú thế công dống nhiên giảm xuống. Nhưng nơi này cũng không thể phân phối chân chính khủng bố cơ giáp, này loại mang tính then chốt, tính quyết định vũ khí, sớm đã theo chiến khu phòng tuyến bên ngoài Vương cấp nhận thú bảy tiến hành phân phối. Toàn bộ phòng quan sát tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chu Tranh Đức cùng lính liên lạc nhóm, tất cả mọi người tầm mắt đều vô ý thức vượt qua những cái kia phân loạn chiến trường, vượt qua cơ giáp Mấy không người lái cùng tướng cấp nhận thú chém giết, vượt qua không giới hạn nguyên tắc, vượt qua những cái kia đại đường kính xuống phản khí giới khai hỏa lúc lưu lại vết cắt, khóa ổn định ở trên đồi cát. Côn cát, xe tiếp tế, bóng người. Tại một cái nào đó trước mắt, bức tranh này phảng phất ở vào tuyệt đối bất động. Mà phần này đứng im lại tại hạ một người chớp mắt bị xé nát. Côn cát đột nhiên toàn bộ nổ tung. Đại địa đã nứt ra miệng lớn. Mặt đất xuất hiện quỷ dị làn sóng, mạnh mẽ linh năng hóa thành sóng xung kích bao phủ bốn phương tám hướng. Nó đến rồi. Danh hiệu số 7 thích khách vương cấp nhận thú lao ra đại địa. Nó to lớn đầu muốn thôn phệ hết hãy. Vương Cơ Huyền vùng trời xuất hiện một đầu to lớn ẩn hình máy không người lái, máy không người lái phía dưới xuất hiện từ lực cuồn sáng nở rộ ánh sáng, Vương Cơ Huyền như viên đạn hướng bầu trời bắn nhanh. Hắn ngưng thương xem hướng phía dưới, kéo ra sau đường tính vượt qua 50m khủng bố rác hút hấp vũ trụ chùm sáng màu đen. Vương Cơ Huyền dưới tay phải vùng, năm ngón tay kéo ra nhắm ngay ngã vào vương miệng thú khí xe tiếp tế, lập tức nắm quyền. Bạo. Xe tiếp tế vỏ ngoài bao vây lấy một tầng thanh quang, để nó không có bị trước đây đánh thẳng tới làn sóng trô đập tan, đây là Vương Cơ Huyền sớm tiết chí tiểu trận pháp. Mà giờ khắc này, xe tiếp tế bên trong gián đầy bạo viêm phủ đồng thời bị nhấn lửa. Này chút bạo viêm phủ bao quanh, là hai tấn nhân loại trước mắt quân sự khoa học kỹ thuật tuyến ngoài cùng cao bạo thuốc nổ cùng oxy hóa thể. Ngoanh một tiếng, hỏa cầu thật lớn nở rộng. Vương thú bị tạc hướng bên trái thiết lệnh, vương cơ huyền thân hình hành không bắn nhanh, trùng sáng màu đen hướng phương hướng ngược bầu trời nghiêng nghiêng bay tới. Một cái này, xòe xuyên qua đám mây, xé mở đêm tối cuối cùng một mảnh màn sân khấu, phản phất nhuộm mặt trời mọc đều biến đến sớm. Khai hỏa, Đông Vương chính hoàng tiếng gào thét vang vọng hết thảy băng tần chỉ huy, vô số đầu đường lựa nóng liên tiếp phóng ra điểm cùng vương thú thân thể. Giao long hào lần sợ cơ giáp từ trên trời giáng xuống. Chương 139 biện pháp kỳ chiến, câu mê phiếu. Chờ đợi thuốc nổ xe tiếp tế vốn là vì kéo dài đầu này vương cấp nhật thú. Nếu như là dùng đạn hạt nhân, vương cơ huyền chắc chắn trốn không thoát vụ nổ tác động đến phạm vi. Nhưng coi như là nhiều như vậy thuốc nổ. Vương cơ huyền trợn mắt nhìn xem, cái này đầu to cá tạo hình vương cấp nhật thú, đem nội tung hỏa cầu một ngụm nuốt vào. Thân thể khổng lồ của nó đang run rẩy rát hút bên trong toát ra dòng lớn khói mù, nhưng rát hút của nó trong ngoài đồng thời sáng lên sáng chói lu quang. Linh năng đang bảo vệ lấy nó. Nó tinh hạch bên trong tích chứa linh lực số lượng vượt xa vương cơ huyền tưởng tượng. Tốt nghi xúc. Vương cơ huyền quay người liền bay. Song về phía mình giấu lại trận pháp khu vực, Giao Long Hào lần sợ cơ giáp cùng hắn sượt qua người. Số 7 Vương thú mắt thấy nhất kích không trúng, giáp hút bên trong lần nữa hội tụ hắc quang. Một chùm 2m đường kính ánh sáng tím từ đằng xa bùng nổ, trong không khí kích phát ra mấy chục đạo vọng sáng, ở giữa số 7 Vương thú giáp hút hàm dưới. Xích Sa điều khiển thiên nga đen hào hoàn thành bắn tỉa khoảng cách xa, đối số 7 Vương thú tạo thành hữu hiệu, hiệu sát thương. Màu xanh sớm máu tươi râm chảo. Số 7 Vương thú thân thể sờ nướng. Lăng Đồng Hào cơ giáp sử dụng hủy diệt đánh úp pháo, hai lần tinh chuẩn đánh úp miệng vết thương của nó, đem những cái kia cố gắng khép lại linh năng hộ thuẫn lần nữa phá vỡ. Giao Long Hào bộ nhào vào. Thâm Hải thân thể thừa nhận áp lực cực lớn, cốt này cải tạo 60%, bị Vương Cơ Huyền Âm thầm dùng pháp lực từng cường hóa thân thể, đã kéo căng cực hạn phụ tải, Thâm Hải toàn thân mở rộng, quyền trái thu về, dùng đơn giản nhất động năng phương thức công kích, hướng số 7 Vương thú vết thương hung hăng tác kích. Cao tới hơn 30m lần sợ cơ giáp, tại số 7 Vương thú trước mặt, lại lộ ra như vậy mạnh mai. Cơ giáp quyền trái chุด đỉnh, quyền phong chui ra cao cường hợp kim gai nhọn, trùng kích động cơ bùng nổ cường quang, cơ giáp huy quyền tốc độ lần nữa tăng vọt, tại Thâm Hải kỹ thuật ở dưới, độ chính xác không có thể bắt bẻ. Cơ quyền trực ban. Vương Cơ huyền mỹ mắt đập mạnh. Số 7 vương thú linh năng hộ thuẫn bị đánh tan, thân thể cao lớn bị đánh đến ngửa về đằng sau thân, rắc hút cạnh vết thương tại tán loạn, quanh người hộ thuẫn liên tục lấp lánh. Hỏa lực bao trùm tái hiện. Vương Cơ huyền dưới chân sẹt qua một mảnh kéo lấy đuôi lửa cao bạo đạn hỏa tiễn. Chúng nó xông qua giao long hảo thân hình, đối tạm thời mất đi linh năng hộ thuẫn bảo vệ số 7 vương thú của Ngênh Loạt Đạt. Trung quanh nhận thú 7, tướng cấp nhật thú, bị các bộ đội hỏa lực giáp chế gắt gao, vô pháp cứu viện. Thắng. Số 7 vương thú thân thể bị nổ tung quả cầu ánh sáng bao trùm, nó lung lay sắp đổ không ngừng gào thét phu cận mấy con tướng cấp nhận thú cố gắng xung lại, lại gặp phải nhân loại hỏa lực cơ giáp tiểu đội cùng máy không người lái bẩy điện cuồn phát ra. Bất quá, chúng bay vụt mà đến đạt tháo, tự sát máy không người lái, nhuồn giao long hảo cũng không cách nào tới gần. Bọn hắn bộ này tiến công đã trải qua mấy chục lần mô phỏng thử diễn. Vương Cơ liền làm làm mùi nhử tới dẫn động, hai đại cơ giáp bắn tỉa khoảng cách xa, giao long hảo xuất kích, toàn hỏa lực bao trùm. Nơi này mỗi một bước đều chính xác đến giây cấp, cũng lưu lại đầy đủ cho sai không gian. Hiệu quả cung quả thật không tệ. Số 7 vương thú chẳng qua là một lần phát động công kích, liền bị nhân loại đánh không ngóc đầu lên được. Nếu không phải khoảng cách gần dẫn nổ đạn hạt nhân, phe mình vũ khí trang bị dụng cụ điện tử cũng sẽ phải gánh chịu trùng kích, đến tiếp sau vô pháp ngăn cản lưỡi đao bảy thú xâm nhập, bọn hắn hiện tại chắc chắn đã phải dùng bom khinh khí trực tiếp đánh nát đầu này số bảy vương thú. Trên thực tế, Đông Vương Chính Hoàng trong tay liền nắm một đầu bom khinh khí cái nút. Nếu như phe nhân loại cục bộ thất bại, Đông Vương Chính Hoàng liền sẽ ra lệnh, nhường năng đồng mang lên vương cơ huyền, hết thảy bộ đội dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi, hắn vẫn sẽ chọn chọn một đại lần sợ cơ giáp, dùng bom khinh khí cùng số bảy vương thú đồng quy vô tận. Bất quá tình thế bây giờ, tựa hồ không có trong dự đoán khó khăn như vậy. Trên chiến trường Mắt thấy số bảy vương thú cơ hổ bị nổ đảo vương cơ huyền, vừa muốn miết miệng cười một thoáng, biểu đạt đối với nhân loại trận doanh hỏa lực tán thưởng, linh thức đột nhiên bắt được chút gì đó. Thâm Hải lui. Vương Cơ Huyền hôm nay lần thứ nhất tại băng tần chỉ huy mở miệng, tiếng nói phần lớn là gấp rút. Thâm Hải phản ứng vô cùng cấp tốc, cũng vô điều kiện tin tưởng Vương Cơ Huyền. Giao Long hảo toàn lực hướng về sau bật lên. Hành động của nó nước chảy mây trôi, như một cái đại hảo nhân loại, sau lưng từ lực cuồn sáng trong thời gian ngắn nhất nắm công suất kéo đến lớn nhất. Liên tục không ngừng nổ tung trong ngọn lửa, một đoàn màu xanh sáng màng ánh sáng đột nhiên hướng ra phía ngoài tầng giáp, bay tới bạo phá vật, nổ tung năng lượng, bị tầng này màng ánh sáng cùng một chỗ đẩy ra. Số bảy vương thú hướng ra phía ngoài vượt mạnh. Nó gần 200 mét lớn lên thân hình khổng lồ, tại cường hãn linh năng bọc vào, cơ hội có thể bỏ qua tình cầu trọng lực. Nó muốn đem Giao Long Hảo một ngụm nuốt vào. Dã hút cạnh tối giữa vết thương để nó càng thêm dữ tợn đáng sợ. Lao công cắt ba tư thế, xích xạ gấp giọng nhắc nhở. Giao Long Hảo phần lưng bày ra hai cái to lớn hợp kim tấm, tấm trên mặt là lít nha lít nhít pháo đồng. Đây là không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng số lượng nhiều bao no tinh khiết hỏa lực công kích. Pháo hỏa tiến đuôi lửa hình thành một mặt vấn tượng. Mà mượn nhờ cỗ này phản xúc lực, giao long hào ra tốc lui lại, hiểm lại càng hiểm trở qua, chấn né số bảy vương thú vô đánh. Khủng bố cơ giáp cùng thứ cấp khủng bố cơ giáp cũng không phải là đơn giản tiềm cao, đáp lên, khủng bố hệ liệt cơ giáp không giống với bình thường hỏa lực cơ giáp chỗ, ngay tại ở nó siêu cao tính linh hoạt cùng tính cân đối, cùng với năng lượng cường đại cung cấp hệ thống, có thể trang mang nhân loại cường đại nhất hỏa lực vũ khí, cũng có thể tại cùng bướm cấp, lần vương cấp nhận thú chém giết bên trong, chiến cứ tính cơ động ưu thế. Nếu như không cân nhắc phí tổn, toàn hệ nhóm cơ giáp duy nhất khuyết điểm, liền là đối người điều khiển có mạnh mẽ phụ tải. Mà lại, này loại trung cực chiến lực, nhân loại không có khả năng giao phó cho có sai lầm khống nguy hiểm toàn tự chủ cơ giới thể sử dụng, chỉ có thể không ngừng bồi dưỡng mới nửa người cơ giáp. Vương Cơ Huyền nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này, suy tư chính mình có thể làm cái gì. Mục nhử sứ mệnh đã hoàn thành. Hắn muốn đem đầu này nhận thú dẫn vào dự định trận pháp pháp bi, nhưng hành động bên trên có điểm không rất được ống. Vương Cơ Huyền đã phán định, trước hết dùng phe mình hỏa lực, tiêu hao hết đầu nại vương cấp nhận thú linh năng. Sau đó chính mình lại chọn cơ nhường mẫu đơn phóng thích máy không người lái trận bẩy. Không phải, loại trình độ này hộ thuần, hắn dùng trận pháp cũng rất khó đánh tan. Hả? Đạo trưởng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Không có cái khác, hướng giao long hảo vô đánh nhưng cuối cùng vô hộ số 7 vương thú, tại sắp đụng vào đất cắt một cái trước mắt, quanh người lấp lánh màu xanh sẫm hào quang. Mặt đất xuất hiện mặt nước làn sóng. Thứ quỷ này vậy mà đuổi tại đợt thứ ba hỏa lực bao trùm tiến đến trước, trước một bước chui vào địa tầng. Này, nhận thú còn biết đô thổ. Vương cơ Huyền Bỗng nhiên lưng phát lạnh, hắn lập tức mở ra ít bộ kép hết thể lực đẩy hướng trên không bay nhanh. Số 7 Vương thú lại tại nhìn chăm chú hắn, mục tiêu vẫn là hắn. Lập tức liền muốn lao tới. Vương Cơ Huyền quyết định thật nhanh, "Lang, tại." Lang đồng điều khiển cơ giáp lao ra ngụy trang điểm, đài này chuyên môn cơ giáp sau lưng kéo ra sắt thép cánh chim, dựa vào phần lưng trang bị thêm mũi tên lửa, vọt thẳng hướng Vương Cơ Huyền. Mẫu đơn đã làm tốt khống chế máy không người lái bày trận chuẩn bị, chẳng qua là hiện tại hoàn toàn không có thời cơ. Đang lúc này, cô dưới mặt đất truyền đến trầm thấp kêu gọi, này tiếng kêu truyền ra không biết bao xa. Chiến trường các nơi nhận thú bầy bắt đầu điên cuồng thế công, phe nhân loại cơ hồ bị toàn diện áp chế. Trên không một quả hỏa lưu tinh theo đong đốc đại khí ngoài vòng tròn hướng phía dưới đập xuống, bắn thẳng đến tới. Thiên thạch. Không, không đúng. Hỏa lưu tinh bên trong bao vây lấy thân ảnh khổng lồ. Nó thể dài hơn 40m màu xanh trắng ngoại cốt bao trùm lấy chỉ có khung xương thân thể, giờ phút này hai cánh tu nạp, giống như mũi tên lửa đâm xuyên. Vương Cơ Huyền Thai nghe kém chút nổ, lần vương cấp năng lượng phản ứng. Đặt rồng. Là lần vương cấp đặt rồng. Cao tốc độ siêu âm, bảo hộ Dương Trinh. Không tiếc bất cứ giá nào. Lăng Đồng nhanh lên. Đông Phương Chính Hoàng cũng tại giống to. Đúng. Lăng Đồng tiếng nói vô cùng bình tĩnh. Vừa muốn bước xuống nơi này hết thảy đồng đội mang vương cơ liền rời đi, vương cơ huyền chuyển thành đá chui vào trong hai nàng. "Cô, cô." Số 7 vương thú phát ra tiếng kêu càng ngày càng gấp rút. Cuối cùng lớn nhất cố nhận thú trực tiếp từ dưới đất tuôn ra, hơn phân nửa hóa thành vòng lăn, gần nửa phun ra phi cánh, điên cuồng trùng kích nhân loại hỏa lực chiến tuyến, áp chế nhân loại hỏa lực. Chúng nó có khả năng chết hết ở này, chỉ muốn giết chết bị đánh dấu nhân loại. Số 7 vương thú ngay tại điệu tầng đi dạo, không ngừng kích khởi tập trung địa lôi trận, nhưng những công kích này đối với nó mà nói cũng không lo ngại. Nó đang chờ đợi, chờ đợi lần vương cấp đặc dược long hạ xuống sau sáp nhập công kích. Cùng phe nhân loại một dạng, chúng nó cũng làm chiến thuật diễn thử, đang ở khởi sướng hợp tác thế công. Vương Cơ huyền tiến tối lượng nan, hạ lạc, hắn muốn đối mặt số 7 vương thú vô đánh, bay lên, lại muốn đối mặt đặc dược long trùng kích. Thiên Nga đen hảo, giao long hảo đồng thời vượt tới. Hàng không vũ trụ trên mẫu hạm bay ra liên miên liên miên máy bài tiêu kích, có người máy cùng máy không người lái hỗ trợ, giống như tự sát thức phóng tới đặc dược long con đường phía trước. Lăng Đồng nhìn chằm chằm cực cao tốc lao xuống hạ xuống lần vương đặc dược long, nâng lên đại hảo đánh úp pháo chờ đợi đặc dược long đốn xuống. Vương Cơ huyền đột nhiên hướng về phía trước đưa tay bắt lấy Lăng Đồng hảo cơ giáp giáp vai hắn hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp. Một đầu lần vương cấp đặc dược long lực phá hoại, cũng không tại số 7 vương thú phía dưới. Quả nhiên, kẻ địch cũng không ngu ngốc đần, hai bên đã đến lẫn nhau liều lá bài tẩy trong ngáy mắt. Lang, nghe ta nói, hỏa cầu kia cuồn cuộn tới, bị mạnh mẽ linh năng bao khỏa đặc dược long, tốc độ vẫn còn tại tăng lên dữ dội. Lang đồng hào bên trong, lang đồng hai mắt không ngừng lắc lư, từng cái xác nhận ký tự bị năng đồng thị kích hoạt. Cơ giáp cao nhất phụ tải quá tải cho phép, cơ giáp thích hợp điều phối tùy mở, cơ giáp nguồn năng lượng cũng hưởng. Đặc dược long khoảng thời gian con số tại cực tốc thu nhỏ mà nàng trong mắt không có chút nào dao động, trong tay đánh nút pháo đã khai hỏa. Ông, hưu. Ánh sáng tím nghịch kích thiên cung, Đạc Dực Long quanh người bắn ra quỹ dị màu lam ánh lửa, một khối ngoại cốt hướng lên ném đi, nung chảy. Nhưng nó thế sông chỉ hạ thấp nhỏ bé bên độ. Hàng không vũ trụ tàu mẹ thả ra số lớn máy bay tiêm kích, máy không người lái, ngay tại Lăng Đồng cùng Vương Cơ Huyền phía trên. Lăng Đồng mang theo Vương Cơ Huyền hướng nghiêng xuống phương công kích, đón xích xạ thiên nga đen hảo. Số bảy vương thú tại bên trong lòng đất như bóng với hình, đã làm tốt vọt lên chuẩn bị. Đạc Dực Long sông chống đỡ nhân loại dùng máy phi hành tạo thành bầu trời hàng rào. Vương Cơ Huyền bị nổ tung xuất hiện ánh sáng che đậy hai mắt, linh thức mở tối đa. Hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lăng Đồng, cũng nguyện ý đi tin tưởng Lăng Đồng, thuộc về hắn phản kích thời khắc chưa xuất hiện. Đạc Dực Long Thế Xông bị nhân loại máy phi hành tạo thành hàng rào triệt tiêu hơn gấp nửa, nhưng như cũ hung mãnh, thậm chí trên không trùng biến hướng, nào về phía Lăng Đồng hảo cơ giáp trên vai Vương Cơ Huyền. Phía dưới vương thú lần nữa lao ra con cát, vẫn như cũng là trên không dựng dựng ra chùm sáng màu đen, lập tức liền muốn đánh nát Lăng Đồng. Nay song trọng thế công như thế nào hóa giải? Phe nhân loại phản ứng nhanh nhất hỏa lực là pháo laser. Nhưng Pháo La Jet xạ kích tuy cấp tốc, nhưng căn bản đốt không mặc số 7 vương thú cực dày nội cốt. Huống chi, coi như cái này lần vương cấp đặc dược long tốc độ xuống hàng rất nhiều, tại nó đụng vào Lăng Đồng hào cơ giáp trước, nhân loại trận doanh vũ khí cũng rất khó đối với nó hình thành hữu hiệu công kích. Vấn đề nằm ở chỗ, bọn hắn trước đây căn bản không có bắt được lần vương cấp đặc dược long linh năng tín hiệu. Cái này cực đoan không ưu chiến lược xuất hiện, đã bị Hù Hàng Không Vũ Trụ tàu mẹ mở ra toàn diện phòng ngự tư thái. Xem chiến trường, Lăng Đồng điều khiển cơ giáp đột nhiên bắt đầu tập trung động tác. Bộ này đường cong trôi chạy Lăng Đồng chuyên môn cơ giáp, đối đặc dược long phóng xuất ra tự thân dự trữ hết thảy vi hình đàn đạo phải đem mặc lấy UIS bọc thép vương cơ huyền bảo hộ ở cơ giáp ngực, cơ giáp cánh tay trái phun ra hai cái sắc bén hắc kim, dường như muốn hướng Lần Vương cấp đặc dược Long cắt đứt. Lần Vương cấp đặc dược Long vỗ cánh dồn sức độn, đây trời nổ tung căn bản không ngăn cản nổi nó, nó đáy mắt chỉ có cái kia dựng thẳng đồng tử, nó liều lên hết thể linh năng, cũng muốn đem dựng thẳng đồng tử đánh dấu nhân loại đụng thành mảnh vỡ. Đang lúc này, Lăng Đồng Hạo bọc thép mãnh lực tung tay, đem vương cơ huyền như như đạn pháo hướng nghiêng xuống vung ném. Lăng Đồng tại thi hành vương cơ huyền kế hoạch, nàng tự thân cũng tại chiều một phương khác hướng bắn ra. Mà nàng chuyên môn cơ giáp, cơ bên trong vị trí xuất hiện lấp lánh hồng quang. Sắp tự bảo Nhưng cơ giáp căn bản không kịp tự bảo, đã có màu đen cổ sáng từ phía dưới bùng nổ, lang đồng chuyên môn cơ giáp bên trái tang giá, tự bảo bị bỏ dở, lập tức bị lần vương cấp đặc dược long đụng nát thành đầy trời linh kiện. Lang đồng sau lưng kéo ra sắt thép cánh chim, dẫn theo cái kia nắm lang kiếm, thân hình trôi nổi giữa không trung. Nàng xuyên thấu qua nổ tung ánh lửa không ngừng tìm kiếm, mãi đến xác nhận vương cơ huyền bị thâm hải giao long hảo cơ giáp vững vàng tiếp được, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vương cơ huyền tử cục đã bị hóa giải. Số lớn máy bay tiên kích hướng lần vương cấp đặc dược long truy kích. Nhưng tại hạ phương, giao long hảo đã là gặp mới phiền toái. Số 7 Vương thú phần đôi quấn ngang, một cỗ cường hãn linh năng bám vào tại nó cái đuôi bên trên, nhường cái đuôi của nó tạo thành to lớn bảy truy hư ảnh. Nay hư ảnh lăng không kéo dài ra mấy chục mét. Vì tiếp được vương cơ huyền mã cưỡng ép xông tới giao long hào, bởi vì quán tính căn bản là không có cách phanh lại, bị hư ảnh đùa lớn chính diện đập trúng, khổng lồ cơ thể hướng về sau ném đi. Số 7 Vương thú lần nữa bị nhân loại hỏa lực bao trùm. Nhưng đó căn bản không đả thương được nó. Không có khủng bố cơ giáp, nó tổng hợp chiến lực ở chỗ này gần như vô địch, dù cho không có lần vương cấp đặc dược long phụ trợ, nó cũng có so sánh cơ hội lớn nghiền ép nhân loại côn trùng mà mục tiêu của nó chẳng qua là Vương Cơ Nguyện. Đây là bị chúng nó nhận định sinh tử đại địch, là linh tu dạ văn minh thứ nhất người thức tỉnh. Số 7 vương thú mong muốn quay đầu đổi theo, một đám mây đen lại trùm lên nó giáp hộ tiến. Xích Sa lái thiên nga đen hào đáp tới, sau lưng kéo ra sắt thép hai cánh lập lại triều cũ, cao nhất đơn vị hỏa lực đánh phía số 7 vương thú. Số 7 vương thú linh năng hộ thuần hào quang mấy liệt. Thiên nga đen hào cánh tay phải lòng bàn tay bắn ra hủy diệt trùng sáng, cưỡng ép xé mở số 7 vương thú linh năng hộ thuần, sau truyền bắn ra một khoảng in phim hoạt hình mặt quỷ chiến thuật đạn hạt nhân. Mã Đức đi chết. Xích Sa nghiêm nghị hô to: muốn đem đạn hạt nhân trực tiếp nhét vào số 7 vương thú trong miệng, đây là dùng nhỏ đương lượng đạn hạt nhân hủy diệt vương cấp nhận thú duy nhất phương thức. Nhưng số 7 vương thú rất khép kín, một tầng màng mỏng kết tinh bao trùm trên đó, trong đó xuất hiện to lớn dựng thẳng đồng tử. Dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chú Thiên Nga đen hảo, nhìn chăm chú trong đó cái kia nhỏ yếu lại nhân loại mạnh mẽ cá thể, phức tạp hoa văn đồng thời sáng lên ánh sáng, một mặt linh năng vách tường hướng về phía trước mãnh liệt đẩy, đem Thiên Nga đen hảo cơ giáp trực tiếp đẩy đi. Vương cấp nhận thú, tinh thần trùng kích. Chương 140, xích xà trấn vương thú. 3 canh cầu phiếu, đây là vương cơ huyền trỗ đã thấy hình ảnh. Hắn cùng giao long hào tại hướng về sau ném đi, giao long hào ngực không ngừng hướng ra phía ngoài vung vãi linh kiện. Ánh mắt bên ngoài là hỏa lực cơ giáp tiểu đội cùng tướng cấp nhận thú đối binh, càng bên ngoài là điểm không hết nhà thú, đang trùng kích nhân loại lưới hỏa lực, trên bầu trời, kết mẹ kết đội máy bay tiên kích, đang liều mạng vòng vây đầu kia đặc dự lòng, nhưng mà, ngay tại đầu kia vương cấp nhận thú trước mặt, thứ cấp khủng bố cơ giáp thiên nga đen hào, đang bị màu xanh biếc vách tường đẩy không ngừng lùi lại. Đầu to cá hình to lớn nhận thú, rát hút bao bên ngoài bao lấy màu trắng kết mô, kết mô bên trên ngưng ra to lớn tụ nhãn, mắt thường có thể thấy sóng xung kích từng vòng từng vòng hướng ra phía ngoài quét tán, dập dần có dựa thiên nga đen hảo cơ giáp. Thiên nga đen hảo kích phát ra đối ứng hộ thuẫn, có thể cái này hộ thuẫn chỉ kiên trì không đến 2 giây. Nhân thú đầu kết mô bắn ra một chùm hắc quang, tinh chuẩn đánh vào thiên nga đen cánh tay phải, đem cơ giáp cánh tay phải tính cả hộ thuẫn đốt xuyên. Thiên nga đen hảo cực lực né tránh, vẫn như cũng không cách nào tránh khỏi bị số 7 vương thú va chạm. Giáp hốt của nó bên trong rối ra một đầu lưới dài, đem cái viên kia đạn hạt nhân trực tiếp ôm lấy, quay đầu quăng về phía nhân loại hỏa lực chiến tuyến. Nhân loại chiến tuyến lập tức đại loạn, nhưng cũng còn tốt đạn hạt nhân không lại bởi vì va chạm mà bị dẫn nổ. Số 7 vương thú đối ngoại truyền lại ra minh sắc đụ cột cảm xúc. Làm xong này chút, số 7 Vương thú phán đoán nguy hiểm đã giải trừ, nó đối bị đụng bay thiên nga đen hảo thấp giọng gằn hét, quay người nhìn về phía vừa mới đứng lên, ăn mặc ít chiến giáp vương cơ huyền. Thiên nga đen hảo rơi xuống sau hướng về sau nhấp nhô hai vòng, nằm lâm vào đất cắt bên trong vô pháp động đậy. Xích xạ. Lão bà. Thâm Hải tại thông tin kênh kêu gào, nhưng bên kia cũng không có đáp lại. Vương đạo trưởng đấy lòng thăn nhẹ. Giao Long hảo cơ thể bị hao tổn, giờ phút này đang tiến hành khẩn cấp chữa trị, từng đại hơi co lại người máy tại tốc độ cao công tác. Thâm Hải khống chế đại cơ giáp này lần nữa bò lên, chẳng qua là giờ phút này chỉ có thể quỳ một chân trên đất. Tiên gia đen hào gặp vương cơ cập nhận thú tinh thần trùng tích, Xích Sa đã lâm vào hôn mê, tình huống cụ thể không biết, hẳn là mười điểm hồng bếp. Nơi xa, Lăng Đồng đã bình ổn rơi xuống đất, nhưng nàng thời khắc này xứng trang chỉ có cận cấp bay lượn bộ phép, còn có trong tay Lăng kiếm. Sự thật chứng minh, hai đại lần sợ cơ giáp chiến lực trùng chất, xa xa vô pháp cùng một đại chân chính khủng bố cơ giáp cùng so sánh. Số bảy vương thú một lần nữa tại giác hút trước ngưng tụ ra màu trắng kết mô, kết mô bên trên hắc quang hiển hiện, xuất hiện lần nữa dựng thẳng đồng tử. Nó nhìn chăm chú vương cơ huyền, vương cơ huyền cũng nhìn chăm chú lấy đầu này nhận thú. Hắn rõ ràng biết, tạm thời đã không có cái gì có thể đến giúp hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ít bọc thép thân máy bay đang phản chiếu lấy trời đông chiếu tới tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, Vương Cơ huyền cảm thụ được linh khí gia tăng khô nóng cảm giác, tay phải lấy xuống bám vào sau lưng đen nhặt trưởng cương, nâng lên mũi thương, chỉ giáo nhận thú dựng thẳng đồng tử. Vậy liền một trận chiến. Đối mặt tiên kiếp vân đạo đều chưa từng bước, huống chi là ngươi cái này khù khù yêu thú. Không quan trọng yêu thú. Ma la thiên sát, ý đạo chân giải, kim cương phục ma. Vương Cơ huyền đi nhanh nhẹ lên, lại bay thẳng vương cấp nhặt thú. Nên nhận thú rõ ràng bị chọc giận, lần nữa hấp thụ tinh thần trùng kích. Vương Cơ Miền người rướn không trung đột nhiên chuyển hướng, nhanh như gió, chú phủ song giường lao thẳng tới mỗ đơn ẩn náu địa phương. Ô, trên không truyền đến gấp dít gạo, hơn 10 miếng đạn đạo vây tập số 7 văn thú. Đầu này Vương Cấp nhận thú hoàn toàn không thấy những hỏa lực này, nó trong mắt chỉ có bộ này màu bạc trắng bọc thép, chỉ có cái kia cái gọi là linh thú giả. Nó bắt đầu chạy vọt về phía trước chạy. Vương Cơ Miền không ngừng tính toán, nên như thế nào dẫn đầu này Vương Cấp nhận thú tiến vào thúc long trận pháp y. Dù cho trận pháp này thật khốn không được nó, vậy hắn tối thiểu cũng thử qua. Một trước một sau, một chạy một đuổi, nhỏ bé cùng to lớn Thấy cảnh này, tất cả nhân loại quan chỉ huy đều phán định ít bọc thép người điều khiển đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đúng. Vương Cơ Huyền đấy lòng báo động mãnh liệt, linh thức bắt được vương cấp nhận thú động tác. Đang chạy như điên hán bội vàng nhảy lên, thân thể trên không trung mở rộng, vượt qua, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia đạo 3 mét đường tính trùng sáng màu đen. Tinh tự nhất tuyến, đạo trưởng cũng không nhịn được tuân gia đạo môn nói tụng. Hắn ánh mắt dư quang, liếc về đang song hướng bên này khẩn cấp vật cỡi kỳ hiệu, còn có theo một phương hướng khác song tới Lăng Đồng. Không được qua đây. Trở về, Vương Cơ Huyền hướng Lăng Đồng dùng sức vắt tay, quay người hướng kỳ hiệu chỗ hướng đi di chuyển. X b tiếp cận cấp phụ không nguồn năng lượng đã có chút tiếp tục không lên, một đợt không nghiến tính, một đợt lại lên. Đầu kia toàn thân vết thương đặc dược Long mang theo một đống máy bay tiên kích, lần nữa hướng Vương Cơ Huyền lao xuống. Chiến trường càng ngày càng hỗn loạn. Vương Cơ Huyền rất nhanh liền phát hiện, hắn căn bản không đến lúc Long trận phản vi. Hắn khỏe mắt thôi phát ngọn lửa màu đen, hiện tại coi như năm chính mình tinh khí thần toàn đốt đi, cũng không cách nào cùng đằng sau đầu này nhận thú đang đối mặt đụng. Lẫn nhọ lực lượng chênh lệch thực sự cách xa. Dường như từ cảnh, Vương Trinh, ta điểm hộ ngươi, ngươi rút lui trước. Trong hai nghe vang lên âm hải tiêu gạo. Vương Cơ Huyền quay đầu qua nhìn. Giao Long Hào đã lần nữa đứng dậy, công kích, bay nào, nó ôm lấy số 7 vương thú cái đuôi. Nên cơ giáp trên người hết thảy hỏa lực nghiêng mà ra, có thể sử dụng pháo laze, hủy diệt pháo, đối số 7 vương thú phần đuôi khớp nối điên cuồng công kích, cơ giáp hai chân không ngừng hướng về sau mãnh liệt đạp, chọc cho số 7 vương thú phát ra từng đợt gào thét. Vương Cơ Huyền thậm chí có thể nghe được thâm hải bên kia truyền đến điện tử tiếng nhắc nhở. Cảnh cáo, siêu phụ tại 22% cảnh cáo, siêu phụ tại 34% Vương Cơ Huyền không dám quay đầu, chỉ có thể vọt tới trước, hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở thúc long trận. Càng la đến thời khắc thế này, Liên Cương muốn giữ vững tỉnh táo cùng lý trí, lại là chùm sáng màu đen công kích. Vương Cơ huyền đối với cái này đã sớm chuẩn bị, bọc thép hết thể lực đẩy ống phun nhắm ngay bên trái không khí, khí hải cuốn quện, linh thức chuyển thân, mạnh mẽ hướng phía bên phải hoành chuyển hơn 20m, vững vàng né tránh này đạo chùm sáng. Nay loại hắc quang tính chất vật lý, can thiệp cận nhiệt độ cao cao tốc thể độ lại ỳ mạ. Vài khung máy bay tiêm kích tầng trời thấp lao xuống, ném mạnh hạ số lớn đạt đạo, kéo dài đối số bảy vương thú tiến hành nghênh tác. Nhưng đây chỉ là cho trước mắt bức tranh này gia tăng một chút màu sắc nguyên tố. Gần 200 mét lớn lên khổng lồ nhận thú kéo dài vọt tới trước, cao mấy chục mét cơ giáp hướng về sau mãnh liệt túm nó cái đuôi, Vương Cơ Huyền đang không ngừng tính toán, hắn căn bản không có nửa điểm nắm bắt. Đạp Dực Long đã đến. Vương Cơ Huyền liều mạng né tránh, đã chuẩn bị tuyệt mệnh nhất kích xem có thể hay không tuyệt địa lợi bàn. Bỗng nhiên, màu tím hủy diệt chùm sáng theo bên cạnh nọ dộ. Đầu này Đạp Dực Long đội vàng né tránh, vẫn như cũng bị hủy diệt chùm sáng đánh trúng đầu. Đạp Dực Long lập tức hướng lên trên không trở về, không ngừng phát ra gào thét. Sức xạ vậy mà tỉnh. Bị phế cánh tay phải Thiên Nga đen hạo đã ngồi dậy, nó nâng lên cánh tay trái đồng dạng toát ra đại lượng khói trắng. Còn sót lại Hụy Diệt Pháo đã tiến vào cữm chế để ngụy giai đoạn. Có thể trọng thương đầu này, lần vương cấp đặc dược long, Xích Sa đã thực hiện đại cơ giáp này giá trị. Ta đến thử xem giải quyết nó. Xích Sa tiếng nói nghe hết sức yếu ớt. Trên người nàng đeo, khoang điều khiển bảy biển sáu cái pháp khí bắt quái bàn đã đều bị nát. Cũng may mà có chúng nó, không phải Xích Sa hư vách, giờ phút này đều không nhất định có thể hoàn hảo lưu lại. Hiện tại, Xích Sa vẫn tại hôn mê dịa, hai mắt, lỗ tai, lỗ mũi thấm đầy máu tươi, nàng không ngừng hít sâu, dùng hết khí lực bóp lại trong tay cái nút Hai cây bén nhọn kim tiêm đâm vào nàng, cơ giới sư sống, vì nàng tốc độ cao rất vào kích thích tố cùng tố thử. Xích Sa hai mắt khôi phục trong veo, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng bắp thịt cả người nổi lên. Thiên Nga đen hảo lần nữa đứng lên. Nó hủy diệt pháo tiến vào đệm ngồi, cái tay phải của nó bị trước đây trùm sáng màu đen tang dã, nó bây giờ còn có rất nhiều nguồn năng lượng, nhưng hệ thống vũ khí bị quá nhiễu, phân phối chiến thuật đạn hạt nhân cũng đã bị ném xa. Nhưng nó đã bắt đầu chạy như điên. Thâm Hải đã ý thức được Xích Sa muốn làm gì, gào thét lớn, "Lão bà để cho ta tới. Thầy ta bắt lấy nó." Vương Trinh phối hợp ta cùng một chỗ công kích. Ta nhất định phải tận khả năng tiếp cận giác hút của nó." Xích Sa không ngừng nhanh tiếng kêu gào, "Để cho ta tới." Luân Luân trầm ổn thâm hải đột nhiên xúc động, "Chúng ta đã nói xong, loại tình huống này ngươi trước hết để cho ta chấp hành dự thiết chiến thuật." Xích Sa không có trả lời, điều khiển cơ giáp xông qua cuối cùng 200m. Thiên Na đen hảo bên trong đường lái này, Xích Sa phải cánh tay máy hết ra áp lực máy cảm ứng cùng điều khiển dụng cụ kết nối, đối không khí đưa vào một chuỗi mật mã. Thần thái của nàng bình tĩnh, động tác không chần chờ chút nào, phản phất cái này kỹ thuật đã tiến hành qua ngàn vạn lần diễn luyện. Cơ giáp dưới chân chạy càng lúc càng nhanh, Thiên Nga đen hào chủ động hướng đầu này khủng lỗ nhận thú chính diện va chạm. Thâm Hải không nói gì nữa, hắn không ngừng phát ra gầm nhẹ, phù tại chỉ số đã vượt xa thân thể của hắn tiếp nhận hạn mức cao nhất. Giao Long hào trên người lò phản ứng không ngừng lấp lánh ánh sáng, cơ giáp hai chân gắt gao đâm vào đất cát, sau lưng từ lực quần sáng đã gần như tiêu hủy. Nên Vương cấp nhận thú thế sông, mạnh mẽ bị cơ giáp níu lại. Ầm. Thiên Nga đen hào vọt tới Vương cấp nhận thú ngay phía trước, cơ giáp đầu trực tiếp đâm vào Vương cấp nhận thú trán. Vương cấp nhận thú giật hút kéo ra, xanh biết hào quang lần nữa ngưng tụ thành vết tượng. Nó muốn lần nữa đem Thiên Nga Đen Hào đẩy ra. Xích Sa lập tức hô, Vương Trinh mau ra tay. Ít Bộc Thép đang ở mấy chục mét bên ngoài vọt lên. Vương Cơ Huyền trường thương hướng về phía trước mãnh liệt vùng, mấy viên bạo viêm phù bao vây lấy một bao cao bạo lự đạn, cùng nhau ném vào số 7 Vương Miệng Thú bên trong dẫn ổ. Trong tiếng nổ vang, Vương Cấp nhận thú giác hút hơi kéo ra. Nay loại nổ tung công kích, đối với Vương Cấp nhận thú tự nhiên không tính là gì, nhiều lắm là chế tạo một chút bị thương nhẹ, nhưng màu xanh lá vách tường ngưng tụ tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Đã tiếp vào Xích Sa kế hoạch Vương Cơ Huyền, đem hết toàn lực tế ra chính mình toàn bộ linh lực, ngưng tụ thành một thanh vô hình trường kiếm mạnh mẽ bổ ra bức tường kia. Hắn chẳng qua là bổ ra một cái khe hở, nhưng này đã đầy đủ. Thiên Nga đen hảo cơ giáp túi đầu trước đỉnh, cơ giáp đầu tự động mở ra một cái góc, lộ ra. Cơ giáp thượng tầng bắn ra cửa sổ. Vốn nên là nhờ người điều khiển đào mạnh dùng bắn ra cửa sổ, giờ phút này lại thành một ổ đại pháo. Thiên Nga đen hảo cánh tay trái dùng sức bắt lấy nhận thú giác hút diện ngoài cốt, cơ giáp đầu đính vào vương cấp nhận thú vừa muốn khép kín giác hút, kịp lại nhận thú răng nhọn. Một đạo an mặc màu đỏ thẩm y phục tác chiến miêu bóng người, liền như viên đạn bắn ra. Xích xạ chui vào cái kia to lớn giác hút trường, hai tay hủy diệt pháo đồng thời khai hỏa. Cương ép xé mở một đầu lỗ ngoáo tiến vào nhận thú trong cơ thể. Nàng đón bốn phương tám hướng để ép tới mầu xanh biếc linh năng, không cần cân nhắc đường lui cũng không có bất kỳ cái gì để lui, chỉ cầu càng thâm nhập cái này vương cấp nhận thú thân thể. Chúng ta cánh tay máy đều có thể làm cỡ nhỏ đạn hạt nhân dùng. Ngươi tốt, ta gọi xích xạ, là Thâm Hải lão bà. Lăng Đồng có thể là đội chúng ta bên trong dáng người tuyệt nhất nữ hải một trong a, một cái khác một trong cái kia chắc chắn liền là bản đại tỷ ta. Ngươi tốt tổ a Thâm Hải. Xích xạ tại hơi hơi thở dốc, hai cái cánh tay máy tính cả cơ giới xương sống đồng thời lấp lánh huong quang. Tự báo đếm ngược còn lại 6 giây. Cái cái gì? Phía sau ngươi lại tìm cái mối nối, ta liền đến nơi này. Vẫn luôn rất hạnh phúc, cảm ơn lão công. Từ Long, Vương cấp nhận thú phần bụng xuất hiện ánh sáng chói mắt ban. Đầu này to lớn Vương cấp nhận thú thân thể cơ hồ muốn bị nổ tung, cái kia cố linh năng tại năng lượng cường đại trùng kích vào nát vụn. Đáng tiếc, đây chỉ là hạch tinh bị dẫn nổ, cũng không phải là Lã chân chính đạn hàm nhân. Vương Cơ liền ít bọc kép tự động mở ra phóng xạ che giấu hệ thống, bị xung kích đột trực tiếp đánh bay. Thân hải điều khiển giao long hảo cơ giáp đồng dạng bị nhận thú cái đuôi quăng bay đi. Đầu này khủng lồ nhận thú đang quay cuồng, rãy rựa, gào thét. Dịch hút bên trong không ngừng bắn ra xanh biết máu tươi, các vị trí cơ thể xuất hiện vết rách, toàn thân trên dưới không ngừng toát ra khói đen. Cái kia cố mạnh mẽ linh năng còn tại tụ hợp thân thể của nó, đang nỗ lực hồi phục nó năng lực hoạt động, thậm chí những thương thế kia tại bị không ngừng đền bù. Nó còn không chết. Nó còn không chết. Vương Cơ huyền trên mặt đất đứng lên, chống trường thương hô to, số 2 trận, trực tiếp cho ta số 2 trận. Đúng. Chờ về sau đã lâu, mẫu đơn 10 ngón tay lấp lánh ánh sáng, từng đại kháng quái nhiều máy không người lái đồng thời hướng Vương Cơ viền phong phóng ra, này 120 không máy không người lái bên trong Có 40% là kèm theo cùng dư thừa dư mẫm giá, đã không cần dùng thúc long trận, Sích Sa tranh mang tới cơ hội lần này, mà hắn có thể đáp lại Sích Sa, chỉ có cuối cùng một cái này. Vương Cơ Huyền vừa mới vì bổ ra linh năng tượng, linh thức lực lượng kỳ thật đã tiếp cận tiêu hao. Hắn nhường đâm vào huyết vị mấy cây ngân châm xoắn ốc rung động, tinh khí thần động bộ bùng cháy, linh thức lần nữa hướng ra ngoài làm trận. Một đầu quái mãng ghé vào bả vai hắn. Khi hắn vọt tới đầu này khổng lồ nhận thú trước mặt, mấy không người lái bầy đã ở trên không bao trỗ. Đầu kia trọng thương đặc giật lòng, không để ý máy bay tiêm kích bầy truy kích, lần nữa hướng Vương Cơ Huyền vòng mạng lao xuống. Thương Hải Lãi đã nhanh vỡ nát giao long hào cơ giáp nhảy lên một cái, hắn đem đồng dạng làn đỏ mạnh hết đà đặc dược long giữa không trung đụ vỡ, cơ giáp bàn tay lớn gắt gao ấn xuống đặc dược long cổ. Vương Cơ huyền nhất bộ đan tiên, linh thức cấu kết 72 miếng trận cơ, đưa chúng nối đồng bộ thắp sáng, hết thảy vận tại trận cơ máy không người lái đồng bộ quay xong. Không có cách nào động đậy vương cấp nhận thú đỉnh đầu, đã xuất hiện một bức tinh đồ. Tinh đồ bên trên, trăm thước cao xanh thảm thiên thần, tựa như theo nằm sắp hình dáng chậm rãi đứng lên, hai tay nắm cầm lôi thần độ, lạnh lùng nhìn chăm chú thế gian hết thảy. Lôi tôn đã ma trận Vương Cơ hiện giờ cao trường thương, vô số lôi đỉnh tại trường thương cuối cùng hội tụ. Chân pháp linh lực toàn điều động, không giữ lại chút nào, không có đường lui. Hắn hai mắt bị ánh chớp lấp đầy, sắm xét lực lượng quán chú tự thân, khí hại cơ hồ bị đánh tan, ma khí trực tiếp bị tăng dã, hắn nắm cầm trường thương đã hóa thành lôi đỉnh. Thần tôn tắc kích thiên lôi rơi. Vương Cơ hoàn toàn thân pháp lực quán chú trường thương, từ trên không cực lực kéo ra thân thể, trường thương mao chuẩn con thú này hồn phách vị trí, dùng sức vung rơi. Cách đó không xa, giao long hảo cơ giáp dùng sức bên trên rút, cơ thể nhiều chỗ nổ ra ánh lửa, cái kia đặc ực long đầu, bị mạnh mẽ rút rời thân thể không xương. Vương Cơ mềm dưới chân, muôn vàn lôi đình ngưng vị một chùm sáng trụ, bộ da con thú này sớm đã phá toái không thể tả ngoại cốt cùng máu thịt, quanh ở chỗ này hồn phách, đem cái kia to lớn hồn phách toàn diện đánh tan. Kỳ hồn trong nháy mắt diệt. Vương Cơ huyền pháp lực bị rút sạch, thân thể vô lực hướng phía dưới bay xuống, cái trán đau nhức, trong mắt ánh chớp biến mất. Hắn trong tầm mắt, cái kia dựng thẳng đồng tử lặng yên tiêu tán, bầu trời chẳng biết lúc nào đã biến đến trong suốt lại xanh thẳm. Mạch liệt cảm giác hôn mê cùng tê liệt cảm giác, nhường Vương Cơ huyền vô pháp bảo trì tỉnh táo, hắn ngã vào một cái cứng rắn ôm ấp, khí tức kia hắn rất quen thuộc, bắt nguồn từ Lăng Đồng. Nhưng hắn hiện tại nhất định phải bảo trì tình cáo. Trung binh nhận thú triều đã không kịp lui bước. Chương 141, a. Không phải. A. Vương Trinh thế nào? Dấu hiệu sinh mệnh thể bình ổn, hẳn là Tiêu Hao. Bên này nhận thú bắt đầu lui, ta điều hỏa lực đem các ngươi phụ cận làm sạch, chúng ta tận lực đem tướng cấp nhận thú đều lưu lại. Lăng Đồng ngươi chiếu cố tốt Vương Trinh là được, không cần ngươi tham chiến. Đúng. Hai nghe vang lên lăng đồng cùng Đông Phương Chính hoàng trò chuyện tiếng. Nam dưới đất vương cơ huyền đã liền một ngón tay đều không thể lăn lừ. Hắn linh thức thần niệm nghiêm trọng hao tổn. Hiện tại tốt nhất là triệt để bất tỉnh ngủ mất, dạng này mới có thể tránh miễn hai lần tổn thương. Nhưng, nhưng hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vương cấp nhận thú tinh hạch. Loại tầm thứ này bà bối, ở trước mắt này loại rác rưởi tu hành trong hoàn cảnh có thể nói chỉ có thể nộp mà không có thể cầu. Hắn nói không chừng về sau còn có thể dùng để làm đại trận hộ sơn cho cơ, coi như nắm bên trong linh lực trực tiếp hấp thu cũng không tệ. Vương Cơ hiện tại đã khô cạn linh thức lỏng sông bên trong cứng rắn gạt ra một điểm linh quang, miệng cưỡng nâng lên bên trái cánh tay. Lăng Đồng lập tức ra tay đem hắn cánh tay ngăn chặn. Không cần lo lắng, Thỉnh nghỉ ngơi nhân thú bảy bắt đầu lui, người đỉnh đầu ấn ký đã tan biến, đằng sau ta sẽ một mực bảo hộ ngươi. Ta! Vương Cơ Viễn kém chút bị tức đến phun máu. Thỉnh không cần nãy nấy. Lăng Đồng thấp giọng than thở, đồng quy vu tận nhưng thật ra là nửa người cơ giáp đã sớm thiết lập chiến thuật, nếu như ta cũng có thể trọng thương một đầu vương cấp nhật thú, ta đây hẳn là cũng không có gì tên đuối, xích xá đem được ghi vào vinh dự tường. Tinh. Hiểu rõ, sẽ để bọn hắn giúp ngươi thăm ô một chút. Lăng Đồng dùng sức nhấn gấp Vương Cơ Viễn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phương tám hướng, các bộ đội đang điên cuồng tiến công tướng cấp nhật thú. Bởi vì là vương cấp nhận thú tử vong, nay chút tướng cấp nhận thú đã từng người tự chiến, ý chí chiến đấu tổn hao nhiều. Phe nhân loại đã bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên, sinh ra mấy cái trận địa hy sinh, thậm chí số 82 thành lũy đều đã bị công phá, hiện tại làm sao có thể khiến cái này tướng cấp nhận thú rút đi? Lăng Đồng thấp giọng than nhẹ. Nàng cũng muốn đi chiến đấu. Vương đạo trưởng một phát tán nhẫn, đáy lòng độc thẩm vô lượng tiên tôn, trực tiếp tại Lăng Đồng trước mặt ngồi dậy, một thanh ném mất tay trái bao tay, phi tốc trong ngực cẩm ra ba quả huyết khí đan nuốt vào trong bụng, hốt mạnh hít một ngụm khí lớn, biểu lộ vẫn là vô cùng chán bệnh. Hắn thấp giọng nói, ta không sao. "Khụ, oh, đi xem Hạ Thâm Hải." Khô khụt. "Xích Sở chiến chết rồi, hắn hẳn là rất khó chịu, đừng để hắn đi cửa đoàn." "Kiếm." Lăng Đồng cấp tốc nâng từ bạn thân đại kiếm, đạo trưởng một phát bắt được, đối Lăng Đồng khoát tay ra hiệu nàng không cần đi theo, sau đó lão đạo đi hướng Vương Cấp nhận thú thi thể. Vương Cơ Huyền đi chưa được hai bước, Lăng Đồng liền từ phía sau đuổi theo, chủ động nâng phù đạo trưởng cánh tay, "Ta hiện tại nhiệm vụ liền là bảo vệ ngươi." "Thâm Hải bên kia không cần quá lo lắng, chúng ta tiếp nhận cải tạo trước, đều đã hoạch định xong riêng phần mình nhân sinh đường đi, đây thật ra là tốt nhất chớ hết." "Ừm." Theo huyết khí đan dự hiệu khuyết tán, Vương Cơ hiện trên mặt nhiều một chút không khỏe mạnh đường hồng, bất quá này chút đều bị bọc thép mũ giáp chối che lấp. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem đầu này vương cấp nhà thú, kiên định vọt tới trước. Lăng Đồng nhưng thật ra là có chút thương cảm, nàng giống là đang an ủi mình, nhẹ nói, lần này chiến tích đã hết sức kinh người, chúng ta bỏ ra cực nhỏ đại giới, liền đã đạt thành chiến thuật mục tiêu. Kinh người chiến tích, cực nhỏ đại giới. Vương đạo trưởng mắt nhìn hai đại cơ hồ báo phế thứ cấp khủng bố cơ giáp, nhìn về phía nơi xa còn đang không ngừng hy sinh các chiến sĩ, nghĩ đến xích xạ quyết định tự bạo lúc, loại kia bình tĩnh đến giống như là hoàn thành một kiện cố định việc nhỏ giọng điệu. Nhân loại cùng nhận thú chiến tranh, vẫn luôn thảm liệt như vậy sao? Cũng đúng, nghe nói lúc trước coi là không có thống kê đến nhân loại, toàn cầu đều hơn 9 tỷ người, hiện tại chỉ còn lại có vài ức nhân loại tại pháo đài dưới đất kéo dài hơi tàn. Cách gần một chút, lại cách gần một chút. Được rồi. Vương đạo trưởng giá hiệu Lăng Đồng bung ra chính mình, hai tay phi tốc kết ấn X-box kép cùng thân thể dán vào tính cùng thích hợp điều phối tính, tại thời khắc này đạt được hoàn mỹ thể hiện. Long Mãng Thôn Thiên. Vậy chỉ đổ thừa mãng xuất hiện tại Lăng Đồng trước mặt, tại Lăng Đồng nhíu mày nhìn soi mói, lao thẳng tới phía trước cái tiết như ngọn núi nhỏ khổng lồ nhận thú thi. Huyết khí Liên tục không ngừng huyết khí mãnh liệt tới. Vương Cơ Huyền liên tục kết ấn, trên thân đại huyệt đâm vào ngân châm dần dần bị bỏ ra. Mặc dù cảm giác mệt mỏi vẫn như cũ không có biến mất, cái này cần thật tốt ngủ một giấc hoặc là đi tính toán, trán của hắn đau đớn đã được đến giảm bớt, hô cạn linh tức cấp tốc khôi phục sức sống, trong cơ thể khí tức tràn đầy về sau, lại bắt đầu không ngừng dâng lên. Đây là Vương Cơ Huyền lựa chọn môn này mà môn công pháp làm phụ trợ công pháp nguyên nhân chủ yếu. Nếu như xuất hiện lần nữa thủ vệ số 76 thành lũy trận chiến kia tình hình, cần hắn tiến vào nhận thú bội. Vậy hắn có phải hay không có thể một bên giết, một bên dùng môn công pháp này phụ trợ thu nạp nhận thú máu thịt tinh khí bổ khuyết tự thân. Bốn bộ năm lên, nay chẳng phải ước tương đương động cơ vĩnh cửu thức đối nhận thú sát lục binh khí sao? Đương nhiên, thời gian giải đấu pháp cũng không phải là đơn giản như vậy, tinh thần cùng ý chí lực đều rất trọng yếu. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Cơ huyền khí hải phảng phất ở một cái, há mồm phun ra một ngụm trọng khí. To lớn núi thây chẳng qua là sụp đổ một khối cực nhỏ khu vực. Muốn hay không trực tiếp thu nạp xong nó tinh hoa, cái kia bần đạo sẽ bạo thể mà chết mấy vạn lần đi. Đây chính là vương cấp nhận thú Nó ngoại cốt có thể hoàn thành cực tốt vật liệu lực khí, huyết nục của nó cũng muốn bảo tồn lại. Trước tìm nó tinh hải đi, không biết này tinh hạch đến bao lớn, có thể hay không dùng long mãng dị hồn rời ra ngoài. Những cái kia rác rưởi linh năng giả mặc dù không có ra tay, nhưng bọn hắn khẳng định đang lén lén nhìn chăm chú, đầu này vương cấp nhận thú cũng không thể bị bọn hắn lấy đi, này bảo sơn, bần đạo chắc chắn phải có được. Lang, trưởng quan, vương cơ uy áp, các nơi đánh xong, giúp ta cùng tổng tư lệnh nói một tiếng, cốt này vương thú thi thể ta có tác dụng lớn, người nào đều không thể lấy đi. Tốt lang đồng đang giơ lên trái cánh tay máy điều lấy chiến trường tư liệu. Không ngẩng đầu liền ứng tiếng. Dế năm tổng hợp chiến khu chiến tuyến bên ngoài, sáu cái vương cấp nhận thú 7 đã tạm dừng công kích, nhưng chúng nó chẳng qua là rút về mặt đất thấp tầng, không có trở lại trước đây bố phòng trạng thái. Điều này đại biểu chúng nó đến tiếp sau sẽ còn kéo dài khởi xướng tiến công. Nói cách khác, có khả năng còn sẽ có số 8 vương thú, số 9 vương thú tới tìm bọn hắn gây chuyện. Đây là lăng đồng hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Cường đại nhất vương cấp nhận thú được xưng là thập nhị chi trụ, phân bố tại tinh cầu bên trên khu vực khác nhau, mỗi cái trụ cột cấp nhận thú đều là vương giả bên trong vương giả. Thủ tiêu một đầu trụ cột đồng dạng cũng là lăng đồng trung cực lý tưởng một trong. Kỷ hiệu từ nơi không xa chạy tới, lấy ra hai bình nước lọc, Lăng Đồng nói tiếng cảm ơn, Vương Cơ Huyền tiện tay liền nhận lấy. Kỷ hiệu không dám nói nhiều, túi đầu chạy đi chỗ xa, bắt đầu hỗ trợ cứu viện. Đã có hậu cần tiểu đội tại trợ giúp hôn mê tại giao Long Hảo bên trong thâm hải. Vương Cơ Huyền mở ra nắp bình, rót nước miệng. Tâm tình của hắn cũng là có chút trầm mượn. Mặc dù cùng nhận thú chiến tranh, chắc chắn có rất rất nhiều người chết trận, nhưng người hắn quen, ở chung được một quãng thời gian giá hỏa đột nhiên chết trận, cái này khiến đạo tâm của hắn cảm nhận được một loại bi thương cảm xúc. Đạo trưởng cảm thấy, hắn sau đó có khả năng cùng Thâm Hải uống một chén, khuyên Thâm Hải nghĩ thoáng chút. Hiện tại khổ sở nhất hẳn là Thâm Hải, cái đôi này tình cảm sát thư tốt, tính cách cũng hoàn mỹ bổ sung. Ai nha, đừng tới đây. Vật gì a? Phốc, Vương Cơ huyền quay đầu phun ra nước miếng, đang cẩn thận từng ly từng tí vận nắp bình Lăng Đồng, tóc cắt ngang trán đều bị dính nước một điểm. Lăng Đồng nhíu mày hế miệng, thật có lỗi thật có lỗi. Vương đạo trưởng hiếm thấy luôn cuống tay chân. Hắn chỉ cái này to lớn núi thây, nhất thời cũng không biết có nên hay không nói, lại nên như thế nào hình dung. Hắn dưới đáy lòng lại nghe thấy, ở đâu ra đại xà? Thật là khó nhìn ngươi không muốn chuyện ta. Sao? Ta đây là ở đâu mà? Đâu có nha." Xích xà tiếng nói, mà lại là ở đấy lòng hắn vang lên. Vương Cơ Huyền lập tức ý thức được cái gì, một cái đi nhanh nhảy lên, nắm lấy đại kiếm, phóng tới khối này to lớn thi thể. Hắn thả ra quái mãng, đang nếm thử đem một quả bóng rổ lớn nhỏ thất thải tinh hạch, theo nhận thú phần lưng mỗ cái khu vực hướng ra phía ngoài thông thả vận chuyển. Xích xà tiếng nói liền thông qua quái mãng truyền tới. Hắn thả ra long mãng dị hồn tiếp xúc đến tinh hạch lúc, cùng bên trong linh hồn sinh ra tiếp xúc. "Không phải, cái này?" A. Vương Cơ Huyền hai mắt trợn tròn, đối với cái này còn không có thể hiểu được. Vương đi như bay vọt tới tinh hạch vị trí cho ở ngay phía trên, đại kiếm hướng phía dưới phi tốc chém vào, chạm ra đạo đạo quang hồ. Vương cấp tự thú thi thể máu thịt bay loạn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vừa mới này một trận chiến có thể đánh thắng, toàn bộ nhờ giao long hảo, thiên nga đen hảo điện cuồng phát ra, cùng với Sích Xà chủ động tự bạo. Vương Cơ viện phát huy một chút tác dụng, trận chiến đấu này hắn xem như trọng yếu người thăm dự, không là hoàn toàn chủ đạo người, hắn đem mình làm làm mồi câu hấp dẫn đối phương tiến vào hỏa lực lồng giam đồng thời giúp Sích Xà thành công đột phá đầu này nhận thú linh năng hạng rạo, cho Sích Xà trui vào giác hút cơ hội. Là là là Vương Cơ huyền sau đầu lấp lánh một đạo linh quang. Con sâu nhận thú, hồn phách cùng tinh hạch nhưng thật ra là tách ra. Nhận thú hồn phách bình thường là tại chúng nó rác hút phía trên vị trí, nhưng chỉ cần nhận thú tử vong, theo bọn nó trong cơ thể móc ra tinh hạch, liền phần lớn đều là mang nhận thú tàn hồn, tinh hạch bên trong linh năng chỉ cần không bị rút khô, này chút tàn hồn có thể một mực tồn tại. Trong này ẩn giấu một loại nào đó logic. Nói một cách khác, nhận thú tử vong lúc, hồn phách của bọn nó càng giống là bị tinh hạch trực tiếp giam cầm. Trong quân tử trước có đeo chính mình giết chết cái thứ nhất nhận thú tinh hạch tỏi quen, có thể là tại quân đội nội bộ Có rất ít ghi chép, đeo tinh hạch quân nhân sẽ bị tinh hạch gây thương tích, bởi vì tinh hạch bên trong linh năng bay hơi cực kỳ thông thạo, mà các chiến sĩ trung bình tuổi thọ không đủ 35 tuổi. Vương Cơ huyễn trước đây xử lý nhận thú tàn hồn lúc, đều là trực tiếp dùng một chút Tà môn diệt hồn thuật pháp. Nếu như tinh hạch tự động giam cầm tử vong nhận thú hồn phách cái này giả thiết thành lập, vấn đề liền biến đến thú vị. Tinh hạch vì cái gì có này loại kỳ quái cấm chế? Liên Phàm Phất, là bị người nào cố ý thiết kế tốt một dạng. Trước xem xích xà hồn phách có phải thật vậy hay không còn đại. Hắn trường kiếm hất lên, phía dưới máu thịt tầm âm độ sụt, đầu kia quái mãng đem thất thải tinh hạch tốc độ cao đẩy ra. Vương Cơ Huyền trong mắt phun ra màu xanh nhạt thần quang, thấy được cái kia ngâm tại linh năng bên trong đang không ngừng hô to. Tiểu Hào đã kết hôn lần muội, liên la tàn hồn trạng thái. Nếu như không phải hắn dùng siêu hồn pháp, Xích Sa đại tỷ tàn hồn liền cùng những cái kia giấu ở tinh hạch bên trong nhận thú tàn hồn một dạng, bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Này, Vương Cơ Huyền đột nhiên sinh ra một điểm liên tưởng, hắn giơ kiếm, tối đầu nhìn xem cỗ này nội bộ bị nghiêm trọng phá hư nhà thú, vừa nhìn về phía một bên đang tại bị bao vây mấy con tướng cấp nhà thú. Nhận thú thân, hồn, tinh hạch, chẳng lẽ cũng có thể tách ra? Nếu là như vậy, có thể hay không nắm xích xà hồn phách dẫn dắt, sau đó đem cái này tinh hạch nhét vào tướng cấp nhận thú trong cơ thể, thuận tiện giúp xích xà đoạn xóa tướng cấp nhận thú. Rất có làm đầu, mà lại một phần vạn thật làm thành, đoán chừng có thể thủ chết linh năng chi đô. Vương Cơ huyền nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia tại tinh hạch bên trong mỗi hồn nhi xem ra, có chút đáng sợ. Vương Trinh, nhìn một chút ta a Vương Trinh, ta là ngươi đọ tỉ, ngoại tảo ngươi hồi trở lại ta một câu. Ta trong này, ngươi nhìn ta a, ta bị nhốt rồi. Ngoa tảo, ngoa tảo, ngươi đem kiếm vung xuống a. Song song Nghe không được. Ta đây là thế nào a? Cũng không ai nói hy sinh vì đạo tự bạo còn có thể có linh hồn lưu lại a. Ta làm muốn bên trên vinh dự tượng, không thể không giảng khoa học a. Này làm sao xử lý a? Ừ cục. Vương Cơ hừn hắng giọng, cười híp mắt nhìn xem tinh hạch, khóe miệng buộc vòng quanh mấy phần mỉm cười. Môi hắn bất động, tiếng nói tại xích xà bên tai vang lên, ta có thể nghe được, đại tỷ ngươi an tâm chớ vội, tình huống hiện tại có một chút như vậy phức tạp. Đắc tội. Đắc tội cái gì? Vương Cơ mượn từ trong túi tiền tốn ra một đầu màu đen túi, dùng cái này vốn là vì trộm đạo làm phạm chất cao nhận thú tinh hạch chuẩn bị cái túi. Đem này miếng bóng rổ lớn nhỏ tinh hạch thu hồi, quay đầu nhảy xuống nền thú. Lăng Đồng, để bọn hắn lưu một đầu tướng cấp không nên tiếc, lưu cái sức chiến đấu mạnh nhất. Trước tiên đem nó thể lực hao hết sau đó dẫn tới ta thúc long trận bên này. Ta có phát hiện mới, có ngoại ý muốn phát hiện lớn. Ha ha ha. Đúng. Lăng Đồng vô ý thức đáp lời, sau đó liền hế miệng nhíu mày. Nàng thị trưởng quan mới đúng. Thâm Hải đâu? Trọng thương hôn mê, bị phieng đi trị liệu. Cái kia trước mặt kệ hắn, ta cùng đại gia nói đơn giản một thoáng. Trước tiên đem hết thảy thông tin đều chắt đước, chuyện này tuyệt đối không được lộ ra cho tiểu đội chúng ta bên ngoài bất luận cái gì người, ở đây các vị đều là ta tin được. Chiến trường nơi hẻo lánh xe tiếp tế bên trong, Vạn tỷ, Lăng Đồng, Mẫu đơn ba cái đồng thời gật đầu. Vương Cơ liền đem cái viên kia vương cấp tinh hạch để lên bàn, kiếm chỉ hất lên, hơn mười miếng mây khói phủ tại cố xe chung quanh nổ tung. Hắn xuất ra một viên trống không trắng giấy, trên ngón tay cắn cái vết thương, phi tốc vẽ xuống lộ ra hình phù, kê sát ở tinh hạch lên. Tinh hạch bên trong, có cái tiểu nhân nhi tại một đóa mây bên trên nằm, thoải mái lại nhàn tráng. Lăng Đồng có rất ít cảm xúc biểu lộ, nhưng giờ phút này tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Xích Sa. Xích Sa cũng phát hiện nàng, đưa tay chào hỏi. "Đồng Đồng." Mau cùng tỉ tỉ hương một cái. Vương Cơ huyễn hít sâu một hơi, "Ta biết, việc này hết sức không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta giống như phát hiện nhận thú một bí mật lớn." Ta theo chỉnh sĩ đa cái kia mặt dây chuyền bắt đầu rạng. Sau 10 mấy phút, Vạn tỉ có chút thống khổ bưng bí lấy cái trán, "Ta là nghiên cứu khoa học người làm việc, thật, này chút mỹ khoa học ta là không thể đi tin tưởng." Mẫu đơn vỗ tay phát ra tiếng, "Hiểu rõ." Trưởng quan nói là, "Trưởng quan dùng linh tu dạ văn minh lôi đỉnh linh giả trợ." trực tiếp trấn sát nên vương cấp nhận thú linh hồn, đây là một loại thân thể cùng linh hồn song trọng thủ đoạn công kích. Đồng thời, nhận thú tồn tại một loại tử vong cơ chế. Liên lai nhận thú tử vong lúc, tinh hạch sẽ tự động thu lấy nhận thú linh hồn tiến vào tinh hạch trùng quấn áp, hoặc là nói tốn chữ. Bởi vì xích xà là tại nhận thú trong cơ thể tự bạo, lại nên vương cấp nhận thú tử vong trước, là bị ngài đem hết toàn lực dẫn động lôi đình trong nháy mắt diện sát linh hồn, sau đó, tinh hạch tự động mở ra thu nhiếp cơ chế, sai lầm đem xích xà linh hồn hút vào bên trong. Đúng, chính là như vậy. Sang năm nhân loại khoa học quân sự tiến bộ thượng, ngài không ngồi xuống, ai cũng không cho phép khai tiệc. Vương Cơ huyền trừng mắt nhìn Mỗ Đơn. Này nhỏ người máy cuối cùng bắt đầu ác miệng hắn. Phản Thiên. Lăng Đồng không quá ưa thích suy nghĩ này, chút không có thể hiểu được vấn đề, trực tiếp hỏi, tiếp xuống làm thế nào? Tướng cấp nhận thú. Chúng ta tới làm một đầu tướng cấp nhận thú. Vừa vận ta còn có cái sớm chuẩn bị xong trận pháp không dùng, vừa lúc vẫn là cái khuôn trận. Vương Cơ huyền trong mắt phần lớn là hưng phấn, ta sau đó có khả năng bố trí khác một cái trận pháp, thử một chút có thể hay không nắm đầu này tướng cấp nhận thú linh hồn trực tiếp luyện hóa, lại làm cái chiến sĩ linh hồn đi vào. Bất quá, ta suy tính, này loại hẳn là rất khó thành công. Sắc suất thành công hẳn là so linh năng giả quản chú thí nghiệm còn thấp hơn, mà lại Sích Sả cũng nói với ta, nàng trước đó hết sức thống khổ, giống như là muốn bị đè ép xé nát, không có có nhất định ý chí lực không cách nào tiếp tục chống đỡ. Nửa người cơ giáp thì có được này loại cường hàn ý chí lực. Cho nên ta muốn thử xem, có thể hay không dùng cái này mang linh hồn tinh hạch, thay thế đầu kia tướng cấp nhận thú tinh hạch, nhường Sích Sạn nếm thử khống chế một đầu tướng cấp nhận thú. Từ từ Sích Sả hồn nhi đáp ý ôm lấy cánh tay, lăng đồng hỏi, như vậy, nên làm sao luyện hóa tướng cấp nhận thú linh hồn đâu? Vương Cơ hiện nhất thời có chút khó khăn. Nhã ai người tốt sẽ không có việc gì nghiên cứu luyện hồn đại trận a. Cũng là Vương Cơ Huyền này cái tông môn trưởng lão cấp tầng kinh cấp thâm niên hội viên, sẽ hiểu sơ một chút, thật liên một chút. Kỳ thật, cũng không chỉ là mạng lưới văn hóa điểm cuối cùng là hiếu kỳ, tu tiên văn hóa tại nơi thối, cũng kém không nhiều lắm. Để ta giải quyết. Chương 142, bình thường bắn nổ một tập hợp. Thái Thúc La bị khẩn cấp gọi đến số 82 thành lũy. Hắn đến số 82 trong pháo đài không lâu, nơi này chiến đấu còn chưa hoàn toàn hơi thở dừng, thanh tốc bộ đội đang ở tiêu diệt toàn bộ bên trong pháo đài tiểu cổ nhự thú, khẩn cấp chữa trị thành lũy Lojack. Khi hắn theo máy bay vận tải cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, có thể thấy cảnh hoang tàn khắp nơi Liên Miên Đắc Các. Hố bom là đạn pháo đối đại địa hung hôi, cũng là loài người đối nhận thú văn minh cường lực phản kích. Những cái kia chồng chất như núi nhận thú thi hài, hoặc là bị trang đưa đến từng con thùng đường hàng bên trong, hoặc là bị ngay tại chỗ tiêu hủy. Một đầu như núi thịt vương cấp nhận thú thi thể vắt ngang trên mặt cát, vài đầu tướng cấp nhận thú thi thể phân bố tại nó quanh người, bên ngoài có đại lượng đội xe, tại đuối này loại khủng lồ nhận thú tiến hành cắt đứt xử lý. Ha, phía dưới có cái khu vực bị đánh lên bom khói, nồng đậm khói mù đã cách trở thái thuốc ánh mắt. Là có gì cần bảo mật địa điểm? Tại tránh cho bị vệ tinh phát hiện sao? Thái Thúc tầm mắt lại bị chậm rãi lái về phía phương xa hàng không vũ trụ tàu mẹ hấp dẫn, đáy mắt phần lớn là tán thưởng. Hàng không vũ trụ tàu mẹ đại biểu cho nhân loại trước mắt nhất cao trình độ khoa học kỹ thuật, cao nhất công nghiệp hóa chỉnh hợp năng lực, chỉ có vũ trụ thành lũy có thể sản xuất, đi qua mấy chục năm, một lần được vinh dự là nhân loại văn minh phản công nhận thú trung cực vũ khí. Liên La phí tồn đắt đỏ, có thể hiệu suất so quá thấp. Máy bay vận tải bắt đầu thẳng đứng hạ xuống, Thái Thúc rất nhanh liền phát hiện, hắn đang bị đưa vào khói mù tràn ngập khu vực. Hắn nhìn xem trống rỗng cabin, không biết nên tìm ai hỏi ý, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Vì cái gì nhất định phải nắm ta gọi qua? Là bởi vì ta học thuật năng lực đã đạt tới có khả năng phân phối chuyên cơ chỉnh độ rồi, cũng không có nha. Những cái kia có quan hệ linh năng vũ khí luận văn mặc dù đều chuẩn bị xong, nhưng ta không dám phát a, mà lại coi như phát, ta cũng chỉ là ba la ga. Đây là tình huống gì a? Mấy phút đồng hồ sau, Thái Thúc đạt được cái vấn đề này đáp án, Vương Trinh gọi hắn tới. Bởi vì hắn là Vương Trinh có thể tin nhiệm, vì số không nhiều công chính sự, linh năng vũ khí thuộc loại top 3 đại ná, cũng là trước đây nhiều lần nghiên cứu người thăm dự. Hái Thúc nhìn xem mặt mũi tràn đầy quyến sắc Vương Cơ Huyền, loại kia vinh dự cảm giác cọ liền đi lên. Vậy thì tới đi. Mặc kệ là cỡ nào khó khăn đồ đệ, mặc kệ là cỡ nào tôi mới lĩnh vực, hắn lao thái liền vô cùng đơn giản hai chữ, nhất định phải bắt lại. Tạm thời dựng lên doanh địa trong rừng đổng, Hái Thúc đem mang theo người túi du lịch ném sang một bên, Nhiên Thành, âm u, nghiêm túc hỏi, "Vương lão sư, lần này cần ta tham dự đầu đề là cái gì?" Rất đơn giản. Vương Cơ Huyền chỉ chỉ lều vải một phương hướng khác, một bộ hoàn toàn mới, do nhân loại linh hồn khống chế nhận thú thân thể linh năng lợi dụng hệ thống. Ngoa tạo. Cái gì? Thái thúc cả người có chút ngộm, hai mắt cũng biến thành mê mẫn trùng trùng. Hắn theo Vương Cơ huyền chỉ phương hướng, đi đến doanh trướng một chỗ khác, xốc lên doanh trướng màn cửa, có thể thấy phía trước cách đó không xa, cái kia hai đầu dùng to lớn vài bạc che lấp tới tướng cấp nhận thú. Hai đầu tướng cấp nhận thú thân thể quấn quanh lấy hơn chục trùng sáng, hai đầu thương long hư ảnh vẩn quanh tại chúng nó quanh người. Này hai đầu to lớn tướng cấp nhận thú đều là thành thú thể, chiến lực không thấp, phân biệt là công thành chủ ý cùng đột kinh chi hoa hai loại không đồng loại hình. Người trước là nhận thú, vì công phá nhân loại thành lũy mà lộ sắc ra tướng cấp chiến lực, thân hình cũng khổng lồ to lớn. Nhân loại đối phó cũng không tính quá khó khăn, bình thường đều là trước nội chân, đột kinh chi hoa tạo hình lại tinh tế, có điểm giống là không đầu nhân thân thân thể cấu tạo cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. So với mặt khác tướng cấp nhận thú, đột kinh chi hoa thân thể nhỏ bé, người đứng lúc thân cao sẽ không vượt qua 20m, có được mạnh mẽ tốc độ cao đột nhiên phòng năng lực, bình thường sẽ có một cái dài nhỏ phần đuôi. Hai cái tướng cấp nhận thú đều sững sốt, chỉ là bị trọng thương, còn bị loại kia kỳ lạ trùm sáng khống chế được. Thái Thúc không biết đây là Vương Đạo trưởng làm thủốc long trận, nhưng Thái Thúc không sai biệt lắm có khả năng nhận định, thứ này chắc chắn cùng Vương lão sư có quan hệ. Đang lúc này, Thái Thúc đột nhiên nghe được có chút quen thuộc tiêu gạo. Giọng nói này vẫn là ở đấy lòng hắn vang lên. "Lão Thái, ta chết rất thảm." "Ô ô ô." Thái Thúc Long Tơ thất lập, sắc mặt bà biến trắng, hàm răng không ngừng run lên, cổ giống như là quên bên trên dầu cơ giới ổ trụ, rắc chi rắc chi quay lại. Hắn thấy được trên bản to lớn tinh hạch, cùng với tinh hạch bên trong chống nặng đứng đấy, bởi vì lộ ra hồn phù mà hiện lộ tung tích xích xà hỗn phách. "Đại tỷ a, đừng dọa Thái Thúc." Vương Cơ liền nhíu mày cười khổ, "Thái Thúc, bên này có mấy món sự tình muốn ngươi tới làm một chút. Vì dạng bất bại lộ nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian." Trước làm đơn giản một chút thí nghiệm, ta bên này tìm được một chút vừa hi sinh chiến sĩ linh hồn. Ngươi tới phụ trợ ta, sau đó chúng ta muốn thử một chút, các chiến sĩ có thể không thể tiến vào bình thường nhận thú tinh hạch, sau đó làm tinh hạch tẩy ghép khảo thí. Hết thấy tất cả những thứ này đều trải qua các chiến sĩ linh hồn đồng ý. Được. Thái Thúc dùng sức gật đầu, cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc, rời áo khoác ném đi một bên, nghiêm túc suy nghĩ thí nghiệm chỉnh tự. Trong doanh trưởng bên ngoài khí thế ngất trời bận rộn. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, Phó Kiên cầm tới Đông Phương Chính Hoàng cấp bậc cao nhất mã hóa thư tin lúc, có mấy phút không thể lấy lại tinh thần vị này cùng nhận thú chiến đấu 5 tháng dài đằng đẵng ma quỷ tổng tư lệnh, cái gì chưa thấy qua? Loại sự tình này xác thực chưa thấy qua. Nghe được sĩ xả tương quan tin tức phó kiến, toàn bộ đều bối rối. Phó kiến theo số 82 thành lũy phụ cận trở về về sau, đã từng có rất nhiều liên tưởng. Hắn nghĩ tới, Vương Trinh tiểu tử kia sẽ dùng một trận linh năng vũ khí, tinh hoạch vũ khí gió lốc, hướng nhân loại quang đưa linh tu giả văn minh khoa học kỹ thuật, trợ giúp nhân loại tiến vào toàn diện phản kích thời đại mới, hắn cũng từng nghĩ tới, phe mình mức bách tại áp lực không che chở được vương trình, nên an bài như thế nào nhường vương Trinh cầu thả mệnh. Tỷ Như nhường Vương Trình có khả năng bí mật đi tới Linh năng Trí đô, ở bên kia Phó Kiên có rất nhiều hợp tác đồng bạn, tự nhiên phái mặc dù bị áp chế, nhưng bọn hắn lực lượng cũng không thể khinh thường, còn có khả năng chơi một tay dưới đĩa đèn thì tối. Phó Kiên càng từng nghĩ tới, chỉ cần Vương Trình có thể đối với nhân loại một mực thân thiện, kéo dài thôi độc linh năng khoa học kỹ thuật phát triển, cái kia Phó Kiên liền sẽ tại người thừa kế đoàn đội bên trong, vì Vương Trình lưu lại một chỗ cắm rủi. Có thể Phó Kiên là trăm triệu không nghĩ tới Á Vương Trình kế linh năng vũ khí, tinh hạch vũ khí về sau, vậy mà lại ra tay rồi, vẫn có chút ít thấy tiểu chúng đường đua. Liên quan tới lợi dụng nửa người cơ giáp linh hồn điều khiển nhận thú thân thể cũng chế tác sinh vật cơ giáp khả thi nghiên cứu. Thấy cái đồ chơi này, Phó Kiên cơ giới trái tim kèm chút lỗ hồng nhảy vẫn trầm một nhịp. "Này có ý tứ gì? Nhân loại linh hồn, điều khiển nhận thú?" Phó Kiên không hiểu lại lớn chịu rung động. Bất quá, hiện tại các đại chiến tuyến vẫn như cũ còn có linh tinh chiến đấu, Phó Kiên cũng không thể quan tâm quá nhiều chuyện này. Phó Kiên chỉ là cho Đông Phương Chính Hoàng hồi âm, nhưng người sao điều phối hết thảy tài nguyên toàn lực phối hợp Vương Trinh, tài nguyên không đủ tùy thời xin. Vương Trinh chỗ thứ 7 chiến trường, chỉ dùng hai đại thứ cấp khủng bố cơ giáp nghiêm trọng tổn hại. Tử vong 7.900 dư danh chiến sĩ đại giới, liền giải quyết thứ 7 hào vương cấp nhật thú. Này làm sao xem đều là một trận đại thắng. Tràng thắng lợi này sinh ra phân chấn hiệu ứng, đã phóng xạ đến chiến khu các nơi. Ngoài ra, nguyên bản còn đang do dự là có hay không chính đại lực trợ giúp Dế 5 chiến khu các bạn hàng xóm, thì như Dế 3 chiến khu cùng Dế 6 chiến khu đều đã chủ động tăng số người càng nhiều hỏa lực trợ rút. Âm thầm nhìn chăm chú cuộc chiến tranh này, linh năng chi đô thống trị phái thành viên nhóm, tự nhiên là thất vọng. Hiện tại Phó Kiên đang suy nghĩ vấn đề, là như thế nào thừa cơ hội này, lại thủ tiêu một đầu vương cấp nhật thú. Chuyện này thật có thể làm được. Dây năm chiến khu sẽ nên đón 30 năm qua thoải mái nhất thời cuộc. Chỉ cần tiền tuyến áp lực giảm bớt, phó kiến liền có thể rảnh tay chuyên môn thu thập linh năng chi đô thống chỉ phái. Phó kiến người máy chỉ nhẹ nhàng gõ lấy chỗ ngồi lan can. Bởi vì Vương Trinh xuất hiện, hắn hiện tại hoàn toàn không hất đáp. Nếu để cho cái kia 6 cái ngu xuẩn lão già biết lão tử còn có thể sống thêm 10 năm, bọn hắn có thể hay không nổi điên. Ha ha ha. Lần này Vương Trinh bị đánh dấu quá mức đột nhiên, không nghĩ tới này loại dựng thẳng đồng tử không chỉ là có thể đánh dấu thành thị cùng thành lũy, còn có thể đánh dấu cá thể, nhất định phải nghĩ biện pháp tránh cho loại sự tình này. Phệ não trùng bị phát hiện, nhận thú cũng bắt đầu gấp. Như thế rất thú vị. Lão tư lệnh không ngừng tự hỏi, khóe miệng đã không nhịn được về lên. Sáu nơi chiến trường, nhận thú đã toàn diện lùi bước, nhân loại trận doanh tại thừa cơ hội này điên cuồng công kích, liều mạng suy yếu lôi đao bảy thú lực lượng. Hiện tại dê năm chiến khu duy nhất lo lắng âm thầm, nhưng thật ra là chủ lực lôi đao bảy thú là không sẽ thức tỉnh một bộ phận. Phó kiên tập trầm mặc, tự hỏi, thời gian từng giây từng phút mất đi, hắn tốc độ cao xử lý các nơi hội tụ tới tin tức, an bài truy kích cùng điều hành. Tư lệnh. Có cảnh vệ viên bước nhanh chạy đến, đối phó kiên chào một cái, mã hóa báo cáo tới từ Đông Phương Chỉ Huy Quan. Tất Phó Kiên nắm bắt cái viên kia cốc giáo hình dáng tồn chữ chíp, ngón tay chống đỡ ở phía trên, kiểm tra, kiểm tra an toàn, rút ra tin tức, thân hình ngựa ra sau. Vương Trinh bên kia động tác rất nhanh, nhưng thí nghiệm kết quả không bằng mong đợi. Bọn hắn dùng mấy loại phương pháp, tỉ như, trước tiên đem chiến sĩ linh hồn sớm nhét vào nhận thú trong cơ thể, tốc độ nhanh nhất diện sát nhận thú bản thân linh hồn, nếm thử nhường chiến sĩ linh hồn tiến vào tinh hạch, hoặc là trực tiếp tại nhận thú trong cơ thể xử lý tinh hạch. Bọn hắn không ngừng điều chỉnh lượng biến đổi, có thể kết quả đều là thất bại. Nhân loại linh hồn vô pháp tại nhận thú tinh hạch bên trong tồn tại, linh năng sẽ trực tiếp xé nát nhân loại linh hồn. Đông Vương Chính Hoàng tại trong báo cáo viết, Vương Chính kiến nghị không nữa tiến hành cùng loại thí nghiệm, chết trận cắt chiến sĩ anh linh vốn nên được kiến nghị, chúng ta thí nghiệm trên bản chất cũng có chút trái với nhân đạo. Ngoài ra, Vương Chính đưa ra hoài nghi, linh năng giả linh hồn có lẽ có thể tiến hành cùng loại thí nghiệm, linh năng giả linh hồn vốn là trải qua quán chú nghi thức lúc linh năng về lễ, có lẽ có thể trực tiếp tiến vào nhận thú tinh hạch. Bên này đã bắt đầu khua chiêng gõ chống an bài chân chính thí nghiệm. Xin ngài phê chuẩn. Phó Kiên không do dự liền điểm phê chuẩn. Xích xà linh hồn bị nhốt tại vương cấp nhận thú tinh hạch bên trong, nếu như này miếng tinh hạch có thể thành công tây ghép tiến vào tướng cấp nhận thú trong cơ thể, chân chính khống chế một đầu tướng cấp nhận thú. Hắn sau lưng tích chứa chính trị giá trị vô cùng to lớn. Phó kiên xem kỹ thêm vài phút đồng hồ dê năm các phương vị chiến trường, phát hiện tạm thời không có bùng nổ quy mô lớn chiến tranh khả năng, liền đem hoàn chỉnh quyền chỉ huy hạn hạ phong cho các bộ chỉ huy tiền tuyến. Thuận tiện, hắn cho Đông Phương Chính Hoàng phát đi chữ viết thông tin mời, hai người đơn độc xây cái kênh. Đông Phương Chính Hoàng bắt đầu dùng chữ viết thông báo phương thức, miêu tả bên kia thí nghiệm tiến triển. Vương Trinh làm cho tất cả mọi người lôi ra Ta được cho phép lưu lại nơi này, hắn bắt đầu động thủ. Hắn thao Túng Vương cấp tinh hạch bắt đầu đối số một mục tiêu, công thành chủ ý, tiến hành cải tạo. Hắn dùng đại kiếm trực tiếp cắt ra đối phương phần gáy, hắn tựa hổ tại lực lượng. Lự. Động thủ. Hắn trực tiếp nắm tướng cấp nhận thú ngoại cốt dùng tinh hạch vũ khí cắt ra, còn chưa đủ sâu, cái kia nhận thú bắt đầu rã rủa, nhưng kỳ lạ chùm sáng chói buộc nó. Nay loại ánh sáng bị Vương Trinh xưng là linh tu văn minh trận thế. Vương Trinh hai tay xuất hiện khói đen, rất nhiều khói đen hợp thành tụ tới. Tướng cấp nhận thú linh hồn bị khói đen hun ra đến rồi. Có tia chớp, tia chớp tại chém vào, này cái linh hồn được giải quyết. Tinh hạch nhét vào. Ta có thể mơ hồ thấy xích xạ cái bóng, nàng bị Vương Trinh theo tinh hạch bên trong lôi ra ngoài, nàng bắt đầu dung hợp cái này tướng cấp nhận thú thân thể. Có chút xem không hiểu nhiều. Qua chợn vẹn vài phút, số một tướng cấp nhận thú nổ. Tướng cấp nhận thú thân thể đột nhiên nổ tung, Vương Trinh thủ thương. Không có trở ngại. Vương Trinh che lại xích xạ linh hồn, nắm linh hồn của nàng nhét trở về vương cấp tinh hạch. May nhờ có ít bất phép, Vương Trinh chẳng qua là bị nổ tung hất bay. Vương Trinh nói, hắn đã biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta tận lực cho ngài truyền đạt, rất nhiều chuyên nghiệp danh từ ta nghe không hiểu. Xích xạ tự bảo tương đương với trước hoàn thành linh năng quán chú nghi thức chuẩn bị chỉnh tự, nàng nổ tung vương cấp nhận thú nội bộ máu thịt, tự thân bị nhận thú lực lượng tầm bổ, liền la tại tiếp nhận linh năng tẩy lễ, xích xà lúc này đã tương đương với bị cải tạo thành mạnh mẽ niệm lực linh năng giả, nhưng chỉ có linh hồn. Linh hồn của nàng vốn là sẽ bị nhận thú linh hồn trực tiếp thôn phệ hết, Vương Trinh bên này kịp thời ra tay hủy đi vương cấp nhận thú linh hồn, tinh hạch tự động phân biệt xích xà linh hồn vì nhận thú linh hồn. Đại khái chính là như vậy. Ta làm đơn giản rút ra, linh năng giả linh hồn cơ hồ đồng đẳng với nhận thú. Nhận thú tinh hạch là đặc thù thiết chí qua, Vương Trinh hoài nghi cùng Lĩnh Tu Dạ Văn Minh có có hệ Linh tu Dạ Văn Minh hẳn là cùng linh năng Chi Đô có quan hệ. Hiện tại có khả năng tiếp tục kỹ thuật, mà lại có 60% chắc chắn nhường sức xạ, bị vừa rồi nổ tung suy yếu lực lượng vương cấp tinh hạch, đột kinh chi hoa tướng cấp nhật thú, hoàn thành dung hợp. Vương Trinh nói chính mình tổn thất rất lớn, một đầu vương cấp tinh hạch cứ như vậy không có, hắn mong muốn mấy quả tướng cấp tinh hạch lạm đền bù tổn thất. Phó Kiên dùng bàn tay to của mình vuốt vuốt huyệt Thái Dương. Thời khắc trọng yếu như vậy, Vương Trinh tại cùng hắn có kẻ mà cả. Điều kiện của hắn đều đáp ứng, nhưng đều cho ta tiền trả phân kỳ. Là. Sau đó, Phó Kiên liền bắt đầu hơi có chút trở đợi lo lắng. Các nơi chiến báo lần lượt đưa tới, lần này đại chiến to tính reset đại khái hơn 40 vạn chỉ nhận thú, rễ năm chiến khu có 12 cái cục bộ trận địa bị đột phá, chiến sĩ tử vong 19000 người, dân chúng tử vong chủ yếu vì 82 hảo thành lũy bị sau khi đột phá từ thương, đạn dược dự trữ tổn thất to lớn. Tiêu Diệt Vương cấp nhận thú một đầu, lần Vương cấp đặc dược long một đầu, bình thường lần Vương cấp nhận thú một đầu, tướng cấp nhận thú tiêu diệt 32 đầu, tù binh 2 đầu. Lần tướng cấp nhận thú tiêu diệt 426 chỉ. Đúng là một trận đại thắng, một trận do nhận thú khởi xướng, nhân loại phòng thủ, nhận thú liều lĩnh tiến công, nhưng nhận thú tiến công cũng kế hoạch tuyên cáo thất bại đại thắng. Vậy bây giờ vấn đề là nên như thế nào bảo hộ Vô Trinh, khiến cho hắn tránh cho lại bị để mắt tới. Đinh đinh, máy truyền tin nhẹ nhàng chấn động, Đông Phương Chính hoàng phát tới một tấm rõ ràng ảnh chụp. Tại màu lam đồng vải che lớp lại, cái kia có đuôi dài không đầu cự nhân, giờ phút này đang từ từ quỷ dâng lên, An Mặc Ích chiến giáp vương cơ huyền trôi nổi tại cự nhân đỉnh đầu, nâng lên tay trái chậm rãi trước điểm không đầu cự nhân trên cổ đáng sợ rắc hút đang không ngừng co vào, khép kín, trên đó xuất hiện màu trắng kết mô, kết ngô ngoại dụng điểm sáng màu đen nổi lên một cái mơ hồ khuôn mặt. Dung hợp, thật dung hợp. Tấm thứ 2, tấm thứ 3 ảnh chụp đồng thời nhảy ra ngoài. Không đầu cự nhân chịu lấy bổng vải đứng lên, thân thể ngoại cốt mơ hồ lộ ra thất thải quang sáng lên. Không đầu cự nhân bị thất thải quang mang bao bọc, tại vương cấp tinh hạch thôi động dưới, vậy mà bắt đầu má kén tiến hóa, cũng có hy vọng tăng lên đến lần vương cấp. Vậy mà, Phó Kiên nhấc tay vịn phần miệng bật phép, để phòng chính mình mà cười. Vương Trình tên tiểu tử này thật đúng là sẽ cho hắn kinh hỉ, hắn thật làm ra tới, nửa người cơ giáp, dung hợp tướng cấp nhận thú thân thể cùng vương cấp nhận thú tinh hạch. Đáng tiếc loại sự tình này không có cách nào phục chế, cũng không phải là không thể phục chế có thể dùng linh năng giả làm tài liệu nha. Phó Kiên trong mắt hàn quang lấp lánh. Tổng tư lệnh thành công. Bất quá, Vương Trinh hỏi ta một vấn đề, ta không biết nên trả lời như thế nào. Vấn đề gì? Chúng ta nên làm sao cùng Thâm Hải nói rõ lý do, hắn tình cảm chân thành thê tử hiện tại là một đầu cao 18 mét chuẩn lần vương cấp nhật thú. Chương 143, Lão công, ngươi nói một câu nhà lão công. Khá lắm Phó Kiên lão tắc. Hắn lại đem bóng ra đá trở về, nhường Lăng Đồng đi cùng Thâm Hải nói rõ lý do. Nhìn xem Lăng Đồng nhận được mệnh lệnh, vừa định đi ngủ một giấc vương đạo trưởng, kém chút đi mắng chửi người. Lăng Đồng còn hết sức nghe lời muốn đi tìm Thâm Hải nói rõ lý do chuyện này. Vương Cơ liền vuốt vuốt cái trán. Chuyện này để ta giải quyết, nam nhân cùng nam nhân ở giữa càng dễ bản hơn một chút, chờ Thâm Hải Tỉnh liền đến gọi ta, ta trước tiên tìm một nơi ngủ một hồi. Ta đi cũng có thể. Không có việc gì, ta tới đi, nhường Vạn Tỷ chuẩn bị vài món thức ăn, sẽ giúp ta tại 82 thành lũy làm điểm thật rượu, Thái Thúc đợi lát nữa cùng ta cùng một chỗ. Vương Cơ Huyền Vũ tay phát ra tiếng, ta đi trước ngủ một lát mà chẳng quan, mẫu đơn sẽ cùng lấy ta, có vấn đề tùy thời kêu gọi. Lăng Đồng muốn nói lại thôi, Vương đạo trưởng đã là phất phất tay, mang theo hắn trung thành máy bay liệm trợ rời đi doanh trướng. Lăng Đồng ki thật muốn nhắc nhở một câu, nửa người cơ giáp là có kỷ luật bộ đội. Phán luyện thường ngày đều không thể uống rượu. Bất quá, trước mắt này loại sâu quỷ tình hung dữ, thích hợp cồn gây tê kỳ thật cũng rất không tệ. Vương Cơ huyền ngủ không đến 2 giờ, linh thức đã khôi phục như thường. Hắn không dám lãng phí thời gian tại đây loại xa xỉ giấc ngủ bên trên, dáng chóng đỡ thu hút ra đội thành tính toán, bố trí xong hơn 10 miếng tinh hạch. Tu hành việc này, tích lũy tháng ngày mới là chính độ. Hắn vừa tính toán không bao lâu, mẫu đơn liền lên xe tiếp tế, gõ gõ xe tiếp tế sau khoang truyền cửa phòng. "Trưởng quan, Thâm Hải đã tỉnh, bồi rượu thái thuốc đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đồ ăn đạn dược cùng cồn hỏa lực cũng đã chuẩn bị hoàn toàn." "Biết, cái này tới." Vương Cơ Huyền hai tay từ ngực chậm rãi ép xuống, trong cơ thể khí hải cấp tốc bình tĩnh lại, tự thân khí tức cũng uy vẻ đứng im. Bởi vì có bị nhận thú bảy khóa chặt nguy hiểm, hắn hiện đang hành động nhất định phải vạn phần cẩn thận. Coi như thay đổi lớn quần cục cộng thêm ngắn tay này loại bình thường cách ăn mặc, hắn cũng sẽ tăng thêm một đầu 3G gai lưng, để cho mình quang học cận thân đi tại mẫu đơn bên cạnh người. Thuận tiện, Vương Cơ Huyền còn kế hoạch hướng phó kiến lại thân mỏi một ít tốt nhất che dấu trang bị. Dế năm chiến khu trước mắt giai đoạn triển báo, Vương Cơ Huyền đã nhìn qua. Mặc dù dế năm tổn chữ đạn dược hao phí to lớn, thương vong rất nhiều chiến sĩ anh dũng, nhưng ở đa tuyến khai chiến Đa tuyến đánh úp tình huống dưới, bọn hắn dùng ít thương vong sáng tạo ra khá lớn chiến quả, nhưng đa tuyến phòng ngự dê năm chiến khu áp lực chợt giảm. Hắn cái này mùi câu hàm kim lượng không cần nói cũng biết. Hiện giai đoạn, chính cho bị loại kia dựng thẳng đồng tử khóa chặt duy nhất có hiệu phương thức, chính là trốn đi. Nhất định phải ẩn nấp rồi, không thể xính nhất thời chi ý khí, mau sớm bước vào kim đan cảnh mới là đúng lý. Xe tiếp tế cách thí nghiệm lều vài có chút khoảng cách, chẳng qua là 2 đến 3 giờ thời gian, bên này đã dựng lên một cái dạng dị cơ lều để dùng cho một lần nào đó vương cấp nhận thú che gió tránh mưa. Chủ yếu là che chắn điều tra vệ tinh dò xét. Trên đường, mẫu đơn nhỏ giọng nhắc nhở, "Trưởng quan, căn cứ ta bên này chặn được tin tức, linh năng Chido đã bắt đầu gây sự. Bọn hắn lại làm cái gì sự tình?" Bọn hắn nói, "Là chúng ta cố ý không để bọn hắn gia nhập G5 chiến khu toàn diện đánh rút chiến, đem linh năng giả xa lánh tại nhân loại chiến tranh danh sách bên ngoài, cũng lên án mạnh mẽ chúng ta là muốn làm quân sự đi một mình, cố ý dùng nhận thú uy hiếp bắt cóc toàn nhân loại." Vương Cơ Nguyên, "Không phải, bọn hắn đến cùng làm sao làm được, tùy tiện vừa mở miệng liền có thể như thế không biết xấu hổ. Linh năng Chido chính khách hàm lượng so với chúng ta bên này nhiều nhiều." Mẫu đơn chậc chậc cười, Nếu không phải tổng tư lệnh hạn chế mẫu đơn này loại toàn tự chủ cơ giới phát triển, chúng ta sớm là có thể đem linh năng chi đâu người xấu toàn diện tiêu diệt hết. Bất quá có một chút vẫn là phải muốn thừa nhận. Linh năng giả đang tìm kiếm quyền lực đồng thời, sát thực cũng tại bảo hộ nhân loại, dù sao. Nếu như nhân loại đều chết sạch, bọn hắn cũng là mất đi tấn thăng tài liệu, nếu như trên thế giới người người đều là linh năng giả, bọn hắn chẳng phải lại thành người bình thường. Vương Cơ hiền nhịn không được cười lên, việc này nhường lão phó chính mình làm đi, dỗ dành xong Thâm Hải, chúng ta liền lập tức trở về số 76 thành lũy, còn muốn tìm xong mặt khác chỗ ẩn nấp, một cái thành lũy không quá bảo hiểm được rồi đâu, Mẫu đơn cái này đối tổng tư lệnh gửi đi phản hồi. Mẫu đơn kéo ra phía trước thiết bị tường che dấu cửa nhỏ, Vương Cơ Huyền túi đầu tiến nhập cái này dạn dị cơ trong dạng. Mặt đất vẫn là mấp mô đất cát, các nơi bố cục cũng không hề biến hóa. Phía trước không xa nơi hẻo lánh, Thái Thúc Thu xếp ra một bàn thức ăn ngon, đang bận trước bận sau bố trí. Thẩm Hải tại cách đó không xa trên ghế ngồi, đối một phần giấy chất bảng biểu không ngừng sốt thần. Mặc dù vị này nửa người cơ giáp đang cực lực cần dấu, nhưng hắn hốc mắt vẫn như cũ không khỏi hững hỗng. Cái gọi là thất hồn lạc phách, đại khái liền là hắn giờ phút này. Vương Cơ Huyền cởi xuống ba giáp đai lưng ném cho Mẫu đơn gia hiệu nàng tự do chuyển động, hai tay cắm ở trong túi quần, an mặc bãi cát kéo, khoan thai đi tới. Thâm Hải trưởng quan, thái thúc nhỏ giọng kêu gọi, Vương lão sư tới. "Ừm, tốt." Thâm Hải buông xuống giấy chất bằng biểu, hé miệng để cho mình phật nhìn như là mỉm cười, đứng dậy đối Vương cơ Huyền chào một cái. Vương cơ Huyền tùy ý gật gật đầu, cười nói, "Tới uống một chén đi, hai ta nói chuyện tâm tình, vừa vặn cũng thật lâu không có cùng thái thúc gặp, liên quan tới một chút tương lai linh năng khoa học kỹ thuật khai phá bên trên, chúng ta cũng muốn có được ý kiến của ngươi." "Đi." Thâm Hải là cái người biết chuyện, biết cái này rượu cục chính là vì hắn bố trí bằng hữu xuất phát từ hảo ý chủ động an ủi, hắn không đáp đi mất hứng, mà lại thâm hải hiện tại cũng sát thực muốn uống say. Hai ly ba chén đạm rượu vào cổ họng, Thâm Hải thấp giọng thở dài. Thái Thúc cùng Vương Cơ Huyền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Vương Cơ Huyền đối Thái Thúc hơi chớp mắt, Thái Thúc hắng giọng, quay đầu nhìn về phía Thâm Hải. Thâm Hải trầm ổn cưỡng nghị khuôn mặt mang theo vài phần ý cười, bình yên nhìn chăm chú lấy Thái Thúc. Thái Thúc trong nháy mắt cũng không biết nên nói một chút gì, ngoài miệng nói thầm lấy, ta khả năng có chút say, ta trước nghĩ một lát, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Vương Cơ Huyền, gọi ngươi tới làm gì? Thái Thúc tựa lưng vào ghế ngồi liền bắt đầu nhắm mắt ngủ ngơi, mặt mo so mấy giây trước càng thêm đỏ nhợt. Vẫn là bần đạo chính mình mở miệng đi. Vương Cơ Huyền nhìn về phía Thâm Hải, Thâm Hải dùng hắn ánh mắt kiên định, mỉm cười biểu lộ, nỗ lực cấp cho Vương Cơ Huyền phản hồi. "Thâm Hải, chuyện này ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." "Ta không sao, thật, kỳ thật không cần nhìn như vậy ta." Thâm Hải thở dài, đáy mắt nỗ lực làm ra mấy phần thoải mái, bình tĩnh nói, "Chúng ta nửa người cơ giáp chiến tổn suất một mực rất cao, này loại tự bạo chiến thuật chúng ta chuyên môn huấn luyện qua, bởi vì nhiều khi, dạng này mới có thể chạm đến mạnh mẽ nhận thú nhược điểm." "Chỉ là chúng ta ước hẹn" Cần dùng loại chiến thuật này thời điểm ta trước nàng sau." Thâm Hải uống một hớp rượu tinh chế phẩm, "Nàng lựa ta, ta tương đối để ý cái này. Kỳ thật, chúng ta kỳ thật đều đã hẹn. Nếu như chúng ta có thể trên chiến trường sống qua 36 tuổi, liền đi xin nghỉ ngơi một năm, khi đó chúng ta cũng đã bị tháo xuống trong cơ thể bộ phận sinh dục, nhưng chúng ta có khả năng sớm sinh sinh sản tế bào phang kho, đến lúc đó liền dùng ống nghiệm bồi dưỡng phương thức, sinh ra một cái hậu đại. Chúng ta không có hy vọng xa vời có thể một mực chiếu cố đứa bé này, chúng ta chỉ là muốn cùng hắn một năm, sau đó chúng ta liền không có tiếc nuối." Cindy nhắc chiến trường thê thảm, đi gặm cứng rắn nhất xương cốt coi như là vì đứa bé này đi đánh ra một cái mối hoàn cảnh. Chúng ta Văn Minh, gia viên của chúng ta đều đã rằng này, chúng ta không nên đi hi vọng xa vời càng nhiều. Kỳ thật liền nên ta chết trước. Thật, ta so với nàng đại, ta làm sao lại yếu như vậy, ta lúc ấy nếu như có thể né tránh quét tới cái đuôi. Thâm Hải nước mắt đột nhiên vỡ đê, môi hắn run không ngừng lấy, cực lực nhẫn nại lấy để cho mình không muốn tối đầu, nhưng như cũng không có có thể khống chế ở, cánh tay máy che hai mắt, tối đầu không ngừng lện nào. Vương Cơ Huyền Yên lặng rót cho mình chén rượu, ngửa đầu uống vào. Thấy cảnh thương tình người cũng tỉnh. Vương Cơ Huyền ở bên an tĩnh chờ đợi. Qua thêm vài phút đồng hồ, Thâm Hải thở dài, lau khô nước mắt, ngửa đầu rót nguyên một chén rượu đế, hai mắt lại có chút sững sờ, ngẩng người. "Thâm Hải, ngươi đối linh tu giả hiểu rõ nhiều không?" "Linh tu giả?" Thâm Hải thấp giọng nói, "Về công mà nói, ta không phải biết, nhưng ta trong âm thầm nghe vạn tỉ cùng lăng đồng đàm luận, đại khái nắm giữ bộ phận tin tức. Ta bây giờ đang ở tiếp nhận linh tu giả văn minh. Ngươi tạm thời có khả năng hiểu như vậy, mặc dù chân tướng có thể sẽ càng thêm hoang đường." Vương Cơ liền trực tiếp đối Thâm Hải truyền thanh, "Ta cũng không phải cố ý ăn đuổi ngươi, gặp được loại sự tình này, đều muốn một cái tiếp nhận quá trình." Nhưng ta cảm thấy, ngươi nhất định phải nhanh lên đi đứng, bởi vì ta hôm nay còn có một cái nghiêm trọng hơn tin tức phải nói cho ngươi. Thâm Hải cười nói, trực tiếp nói cho ta biết liên tốt, nửa người cơ giấc không có ngươi nghi ngờ yếu ớt như vậy. Vẫn là ổn một điểm, tiếp tục cũng đi, ta cùng ngươi trải bậy này chút, ngươi không muốn nói cho tổng tư lệnh bên ngoài bất luận cái gì người. Ngươi nói cho tổng tư lệnh không có việc gì, ta cũng có ý cho hắn biết những thứ này. Vương Cơ liền cho Thâm Hải lại rót một chén rượu, linh thức truyền thanh nói, ta tại tiếp nhận cái văn minh này thời điểm, cũng tại tiếp nhận nhất đoạn trí nhớ, tại đây cái trong trí nhớ, ta thấy được một cái mạnh mẽ linh tu giả vất quá rất nhiều tin tức ta không thể nói ra được. Cái này linh tu giả sinh hoạt tại một cái bốn mùa như mùa xuân trong tổ chức, cái tổ chức này gọi nhìn tiên quốc, là bọn hắn bên kia số một số hai tổ chức lớn. Mà lại là chính nghĩa, liên la nhìn tiên quốc yêu cầu trong tổ chức mỗi cái thành viên đã muốn đi cảm thụ giữa thiên địa đạo lý, không ngừng tăng lên bản thân, lại muốn đi chừng cường phụ nhược, cứu vật thương sinh. Ừm. Thâm Hải có chút không hiểu, nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi bây giờ là Vương Trinh, vẫn là cái này linh tu giả? Vương Cơ Huyền cũng có chút để ý, kỳ thật đều là, vẫn là dùng Vương Trinh làm chủ. Thâm Hải lo lắng hỏi, loại sự tình này Có phải hay không sẽ để cho ngươi hơi buồn phiền buồn bực, là sẽ có một ít phiền muộn, bất quá không phải là bởi vì ta không phải ta á loại sự tình này, này loại lập dị ta là không có. Vương Cơ Huyền sắc tiếng, ta hiện tại khó chịu nhất, nhưng thật ra là từ đối với con đường phía trước kinh khủng. Đối nhận thú kinh khủng. Nhận thú nó tính là cái gì chứ? Căn cứ ta phát hiện đủ loại dấu hiệu cho thấy, nhận thú khả năng rất lớn là bị chế ra khôi lỗi chủng tộc. Vương Cơ Huyền hai mắt nhắm lại, trước mắt là uy hoàng thiên uy, là đầy trời kết vân, là đang ở trước mắt nhưng vô pháp bước vào tiên môn, là cái kia kém một tia lại cũng không cách nào chịu đựng được, được thống khổ cùng tuyệt vọng. Hàn Truyền Thanh nói xong, "Để cho ta e ngại, nhưng thật ra là một loại quy tắc. Bất quá, coi như lại kinh khủng, ta cũng muốn từng bước một, lần nữa đi đến tên địch nhân này trước mặt. Dù cho chờ ta chính là lại thất bại lần trước, là triệt để hủy diệt, ta cũng muốn đi chiến thắng nó, nhảy vào nó, đến chết không hối hận." Thâm Hải không khỏi nổi lòng toan tính, "Bất quá, hôm nay không phải ta ăn đuổi cục sao? Làm sao thành để ý cục?" Thâm Hải cười nâng chén, "Này chén kính lao bà của ta, ta quyết định ngay nàng. Nếu như ta có thể sống đến 40 tuổi lại độc lập thủ tiêu một đầu vương cấp nhà thú, ta đây liền lại tìm một cái mối nối." Vương Cơ huyễn mừng chén rượu nâng cậu, Hắn nghe nói lời này, đáy lòng có chút động giêu. Theo bằng hữu góc độ đi xem, nhường Thâm Hải quên mất xích xả, đối với hiện tại Thâm Hải cùng xích xả mà nói, đều là chuyện tốt. Bỗng nhiên, cô, Vương Cơ Viễn đáy lòng đột nhiên nghe được mỗ đại tỷ tiếng mắng, tốt tốt tốt. Tức chết ta rồi. Hắn vậy mà thật lại muốn tìm một cái. Nam nhân đều là đại móng heo. Cơ Lều vị trí trung ương bị đồng vài che đậy khu vực, đột nhiên xuất hiện linh năng báo động. Tìm cái gì? Vương Cơ Viễn một thanh ngân xuống Thâm Hải cánh tay máy, định tiếng nói, "Thâm Hải ca, ngươi cũng không muốn lại tìm một cái?" Ai? Thâm Hải rút xọ xịt cái mũi, "Ta hiểu ý ngươi." Huynh đệ, ta hôm nay bắt đầu thật đem ngươi trở thành huynh đệ của ta. Tẩu tử ngươi là con đinh, ta lấy nàng làm minh. Ta tiếp nối duy nhất liền là không có đề cập với nàng trước muốn đưa bé, nhưng mẹ nhà hắn, nhân sinh ban đầu liền mẹ nhà hắn đều là tiếc với. Ta là chân quý chiến lực, là nhân loại văn minh dùng đại lượng tài nguyên bổ dưỡng được sức chiến đấu, ta nhất định phải hữu hiệu phát huy này loại sức chiến đấu, đi giết chết càng nhiều nhạt thú, trợ giúp chúng ta văn minh. Đây là giấc mộng, cơ sở nhất giấc mộng. Ta biết, hôm nay ngươi không chỉ là an ủi ta, cũng hẳn là đại biểu chiến khu làm một cái tâm tình của ta tính ổn định khả thi, thỉnh tổ trước kiến tâm. Mặc dù lao bà của ta chết đã kích rất lớn đối với ta, nhưng ta sẽ mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái, tuyệt sẽ không có tự uỵ khuynh hướng." Môi hắn run rẩy mấy lần, vẫn là thấp giọng nói, "Nếu như trong tổ chức lại muốn phân phối cái lao bà cho ta, ta không cự tuyệt, nhưng có thể hay không để cho tâm tình của ta khôi phục mấy năm? Ta dù sao cũng là nhân loại, không phải cơ giới, ta cần phải có một cái trên mặt cảm tình quá độ." Cô, Vương Cơ huyền đái lòng xuất hiện lần nữa một vị nào đó đại tỷ tỉ đại tiên mắng, "Tốt tốt tốt." Lộ ra nguyên hình. "Vậy mà chỉ cần khôi phục mấy năm? Mấy năm đều không có. Tức chết ta rồi." Ta muốn đứng lên. "A a a a a." Vương Cơ Huyền nhấc tay nâng chén. Thâm Hải tiếp tục tỏ thái độ, "Mà lại, ta cùng lão bà của ta tình cảm mặc dù rất tốt, nhưng nhân loại sự nghiệp là nhất." "Ca, ca, ta kính ngươi, uống trước." "Được." Hai người bưng lên ly pha lê độ một cái, Vương Cơ Huyền ở rượu, đối một bên mâu đơn vụng trộm làm chủ thế. Bởi vì cái gọi là nói nhiều sai nhiều, chúng ta lập tức trực vào chủ đề. Vương Cơ Huyền đứng người lên, "Chuyện là như thế này, Thâm Hải ca, ngươi xem bên này." Hai đại nhấc lên cơ đồng bộ vận hành, bao trùm bên kia cự vật vải bạc bị lôi dậy, lộ ra trong đó cái kia vừa mới phá kén mà ra to lớn nhện thú. Nhân thú có cấp tại trên mặt đất, cùng trước đây đột kinh chi hoa bộ dáng lần nữa phát sinh khá lớn cải biến, tựa hồ càng thiên hướng về loài người chút. Nó ngoại cốt như cơ giáp tầng ngoài cùng hợp kim bản, nhiều hơn mấy phần trôi chạy cảm giác, thiếu đi xương cốt bao chùm cái hố thô giáp cảm giác. Nó thon dài thân thể có 6 chân, chân trước biến ngắn chút, trên đó khảm nạm đao chi càng thêm sắc bén. Trung hạ 4 chân điểm hóa thành cùng loại động vật tứ chi, đao chi thoái hóa, không có trực tiếp lực phá hoại, nhưng tăng lên tính ổn định cùng chạy năng lực. Nó thay đổi lớn nhất vẫn là tại đầu. Nhân thú giác hút một mực là bọn chúng chủ yếu là thú, vô luận không đồng loại hình nhận thú thân thể như thế nào biến hóa, Dáng hút kết cấu phần lớn là không đổi, hình tròn hoặc là hình bầu dục, trong đó phân bố từng tầng một răng nhọn, giống như xoắn ốc hạ xuống hắc động. Đầu này nhận thú giác hút cũng không ngoại lệ, vẫn như cũ như vậy khủng bố, chẳng qua là tại giác hút bên ngoài nhiều bốn mảnh khổng lồ cánh hoa kết cấu, bốn cánh hoa hướng về phía trước thu lại lúc, liền có thể đem giác hút hoàn toàn bao trùm. Ở phía trên cái viên kia bên ngoài cánh hoa sượn, còn có điêu khắc mini ra nhân loại ngũ quan. Giờ phút này, nó chậm rãi đứng lên thân thể. Bốn chân chống đỡ đất cát, linh năng bao bọc toàn thân để nó không đến mức đình trệ, càng thêm phồn giải thân thể, sắc bén đao chỉ, nụ hoa dạng đầu khu vực, để nó có một loại quỷ dị mỹ cảm. Nó còn có khả năng hoán đổi hình thức. Chỉ cần đem hai cái chân trước tiếp trước người, chỉ bằng vào chân sau đứng thẳng người lên, độ cao liền có thể đi đến trọn vẹn 18 mét, ở giữa chết lên đối đủ lại phảng phất nhân loại cánh tay, liền là tỉ lệ không quá cân đối. Thâm Hải gắt gao nhìn chằm chằm, cái này nhận thú đầu cái kia cánh hoa bên trên, hiện ra nhân loại ngũ quan phù điêu. "Ừm, Thâm Hải ca, ta chỗ này có hai cái tin tức chia sẻ cho ngươi." Vương Cơ Huyền đem một viên linh cạm phù kề sát ở Thâm Hải trên thân, nhường Thâm Hải tạm thời có có thể cùng linh hồn trao đổi năng lực. "Tin tức xấu là, ta chỉ cứu trở về xích xá linh hồn. Tin tức tốt là, nàng có được lần vương cấp lực lượng." Nói xong, Vương Cơ Huyền Vũ vỗ vỗ Thâm Hải bà vai, xoay người rời đi, bước nhiều lần hết sức nhanh chóng, đồng thời làm xong bị hủy diệt pháo truy sát chuẩn bị. Thâm Hải sững sờ mà nhìn chiếc mắt cái này to lớn lần vương cấp nhật thú. Cái này đứng thẳng người lên lần vương cấp nhật thú, bay cái chống nặng túi đầu gợi cảm tư thế, tiếng nói truyền tới Thâm Hải nảy lòng, "Lão công ngươi không phải vẫn luôn nghĩ để người ta đẩy đặn một chút sao, dạng này đủ sao?" Chương 144, mở ra nội bộ tình hóa. Vương Cơ Huyền Vũ trộm chạy về số 76 Thành Lũ. Hắn cũng không phải sợ linh năng giả tới gây sự, hoặc là nhận thú chiều quay đầu trở lại, chủ yếu là sợ bị Thâm Hải đánh chết. Chắc hẳn, Thương Hải chắc chắn cũng sẽ có một loại mất mà được lại vui vẻ đi. Vương đạo trưởng giả vờ vui vẻ nghĩ. Hắn là âm thầm trở về số 76 thành lũy, ngoại trừ Đông Phương chính hoàng, không làm kinh động bất luận cái gì người, sau khi trở về liền ẩn náu tại phòng làm việc phòng đơn bên trong, cắm đầu tu hành, củng cố tự thân cảnh giới. Nguy hiểm tạm thời giải trừ, Vương Cơ Huyền cũng bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ quy chân đoán cốt chi pháp. Tu sĩ tu hành, giống như dùng cắt đá nhồi vào một cái bình nhỏ, đạo cảnh tăng lên liền là ra tăng cái bình này dung tích cùng chất liệu, mà đạo cơ phẩm chất, liền quyết định trong cái chai này rót vào chính là cắt miệng vẫn là cục đá. Vương Cơ hiện trước đây liên tục sử dụng Long Mãng Thôn Thiên quyết tu hành, dẫn đến hắn cái bình bên trong tràn đầy bá khí, hơi có chút phù phiếm. Mong muốn nền vững chắc đạo cơ, có lại chỉ có một cái biện pháp, khổ tu. Ngày đêm không ngừng, vòng đi vòng lại. Khí hải quán đạt, đoan cốt ngưng thần. Liên tục, Vương Cơ hiện chỉ có tại lúc ăn cơm, mới có thể cùng Mẫu Đơn gặp một lần, thuận tiện cho chuyện một thoáng bên ngoài chiến sự. Mẫu Đơn liên tục mang đến mấy một tin tức tốt, các đại nhận thú bầy đã lần nữa trở về tập kết điểm, tổn thất nặng nề chúng nó cần thời gian nhất định tiến hành bổ mạnh, vũ trụ thành lũy đã gia tăng đối bọn nó canh tác cường độ, dây năm tổng hợp chiến khu mượn lần này thắng thế. Công khai lên án linh năng chi đô thống trị phái, đạt được các đại tổng hợp chiến khu lên tiếng ủng hộ, sích xạ cùng thân thể mới của nàng dung hợp không sai, hiện giai đoạn đã ra ngoài chuyển động, một cái 300 người. Nghiên cứu phát minh đoàn đội đã bắt đầu quay quanh nàng khai triển các loại thí nghiệm, từng bước khai phá nàng năng lực chiến đấu. Để cho người ta cảm động lạ. Thâm Hải làm ra chân nam nhân lựa chọn. Hắn tuyên bố, hôn nhân tồn tục. Đồng thời, Thâm Hải coi như thân chịu trọng thương, mỗi ngày cũng đều sẽ nhìn chút thời gian, mở ra chính mình 16m cấp chuyên môn cơ giáp, bồi sích xạ tản tản bộ. Một bộ cơ giáp cùng một đại quái thú ở dưới ánh tà dương tay cầm tay tản bộ. Vương Cơ Huyền nghĩ đến đây cái hình ảnh, liền không khỏi đối tại phía xa số 82 Thành Lữ Thâm Hải dựng thẳng cái ngón tay cái, không khí cũng giống như biến đến thơm ngọt. Lần này hắn thiếu Thâm Hải một cái nhân tình, đành sau nghĩ biện pháp cho hắn trả lại. Xích Sa hiện tại hồn phách lực lượng đang ở cấp tốc tăng trưởng, nàng cùng đầu này lần vương cấp nhận thú dung hợp về sau, liền bắt đầu đạt được linh năng tầm bổ. Liên quan tới nhận thú, Vương Cơ Huyền lần này phát hiện rất nhiều không giống bình thường chỗ, nhưng hắn chẳng qua là hoài nghi, tạm thời không có công phu đi nghiên cứu sâu. Bần đạo mặc dù đối ma công tà pháp cũng tính hiểu sơ, nhưng đối yêu vật tu hành, quả thực không biết. Vương Cơ Huyền cảm khái một tiếng, Thâm Hạ quyết tâm, nói chung, nhận thú nếu như muốn tu hành, cũng là đi tu nạp linh khí của thiên địa trở bần đạo đạo cảnh khôi phục 78 phần, liền đi suy nghĩ một bộ chuyên môn công pháp tu hành cho Xích Xà đi. Dù sao cũng phải có thể hóa hình a. Không phải thật nhường sâu hải lão ca đi. Nay chút đều muốn trở bần đạo có thể có 100% tự tin, có thể đè ép được mất khống chế Xích Xà về sau. Xích Xà là có sai lầm khống nguy hiểm. Nàng hiện tại là nhận thú, trước đây là người người kính ngưỡng nửa người cơ giáp, tâm lý chênh lệch đã 10 điểm dân nan, huống chi ai cũng không biết, nàng có thể hay không bị linh năng ăn mọn. Thâm Hải không rời không bỏ. Đối nàng mà nói về thực là khích lệ lớn nhất. Phó Kiên bên kia trước đây cũng trưng cầu ý kiến qua Vương Cơ Huyền ý kiến. Phó Kiên nghĩ tại Xích Xà Trạm Thái ổn định về sau, nhương đại này toàn mới khai phá sinh vật cơ giáp lộ mặt, cho cái thế giới này mang đến một điểm hoàn toàn mới rung động. Thương quan lời tuyên truyền, Phó Kiên đều nghĩ kỹ. Sự thượng lần thứ nhất, căn cứ nhận thú thế bảo thành quả nghiên cứu tiến hành sinh vật cơ giáp khai phá. Trấn kinh. Đại thứ nhất có được lần vương cấp linh năng cùng vương cấp tổng hợp chiến lược sinh vật cơ giáp. Đối việc này, Vương Cơ Huyền lại cấp ra đối lập bảo thủ ý kiến. Lộ diện có khả năng, chiến đấu không nên quá kịch liệt. Xét rà dù sao cũng là dùng nhân loại phương thức tư duy đang tự hỏi, chúng ta không rõ lắm tiếp xuống sẽ phát triển thành cái dạng gì, mọi thứ đừng quá liều lĩnh. Thâm Hải là có thể lấy trọng bội dưỡng, hắn cùng Vương Cấp nhận thú đối chiến qua đi, tự thân trưởng thành kỳ thật thật lớn. Phó Kiến đón nhận hắn này chút ý kiến. Ngoại trừ này chút tin tức tốt, mấy ngày nay lần lượt còn có mấy cái tin tức xấu. Vẫn là bị khác biệt người đưa tới. Chu Tranh Đức nói cho hắn biết, linh năng chi đô cường mạnh yêu cầu J5 chiến khu tuân theo nhân loại văn minh pháp luật, giao ra lần này trong chiến dịch tích thu được nhận thú tài nguyên, dừng lại tư tưởng nhận thú tinh hành hành động trái luật. Chuồn Chuồn Bắc gái âm thầm gửi tới tin tức, nói cái kia rác rưởi cấp S linh năng giả hình diện, đã phát hiện kỳ á nhạc cùng Đinh Gai Gai phản bội chạy trốn, chẳng mấy chốc sẽ trả thù. Lại có chính là, chính sĩ đa vừa mới đưa đến Vương Cơ Huyền trước mặt, này phân bộ tổng chỉ huy gửi tới giấy chất thư tín. Vương Cơ Huyền mở ra nhìn mấy lần, biểu lộ biến đến có chút nghiêm trọng. Thư tín là in ra, sở dĩ dùng giấy chất vật chuyển, hẳn là cam đoan tuyệt mật, phong thư bên trên còn có tự hủy trang bị. Nội dung bức thư rất ngắn, ta hoài nghi, dễ năm tầng cao nhất 12 tên sĩ quan cao cấp xuất hiện một đến hai tên phản đồ. Hasap phong bạo cùng linh tu giả có liên quan tin tức đã bị truyền đưa cho linh năng chi đô. Căn cứ linh năng chi đô nội bộ, ánh mắt của chúng ta hồi báo, lục lão nhất 10 năm gần đây lần thứ nhất triệu tập toàn thể cấp phá trở lên thống trị phái thành viên, tiến hành hơn 1 giờ bí mật đại hội. Bọn hắn rất mau đem sẽ có hành động. Theo linh năng chi đô phản ứng, chúng ta cơ bản có thể phán định, Nhật thú Văn Minh đề cập linh tu giả Văn Minh cũng bị bọn hắn lũng đoạn linh năng quản chú nghi thức có liên quan nào đó. Kỷ hiệu lần trước vẽ xuống cầu đã được chứng thực, tại từng cái linh năng nhà quản chú nghi thức trung đô có tương tự phục khắc phẩm, phục khắc phẩm năng lực rất nhỏ, chỉ có thể sáng lập cấp C trở xuống linh năng giả. Đến tiếp sau vẫn như cũ có thể sẽ bùng nổ trong nhân loại chiến, cho nên chúng ta gần đây nhất định phải chủ hoạch đối vương cấp nhận thú vây quét, chậm lại bên ngoài áp lực về sau, chuyên tâm ứng đối làm khó dễ của bọn họ. Khi tất yếu, ta cần ngươi tới bộ tổng chỉ huy, đối 12 cái quan trị ủy cao cấp tiến hành chí nhớ điều tra. Phó Kiên, cái này, phong thư này trực tiếp cho vương cơ Huyền Lãm trầm mặc. Đầu ngón tay hắn nhẹ ra một luồng chân hỏa, tin trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Mô đơn ở bên dùng sức khẽ hấp, cho tàn bị nàng hút vào lỗ mũi, tiến hành hai lần phá hư. Chính sĩ đa nháy mắt mấy cái, không cần hồi âm sao. Không cần cười âm dễ dàng bại lộ. Vương đạo trưởng duỗi lưng một cái, một một ít sự tình thôi, không cần quá để ý, nô mãn gần nhất tình huống thế nào a? Hắn mấy ngày nay tăng nhanh như gió, đã có thể như thường đi bộ. Chính sĩ Đa cười ha hả nói xong, hắn còn tại dựa theo ngươi dạy biện pháp vấy bùa, chuẩn bị cho ngươi hơn một ngàn tấm, thuận tiện ngươi dùng. Khiến cho hắn không cần dự trữ nhiều như vậy vương cơ liền cười nói, thứ này chỉ có thể khóa ở một thời gian ngắn linh năng, dần dần, uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Tốt, ta trở về liền để hắn nhìn nhiều sách, hắn văn hóa khoa cái gì so ta điều kém. Chính sĩ Đa xoa xoa bàn tay lớn, chợt dạ mà liếc nhìn Mỗ Đơn. Sau đó đệ thấp tiếng nói, nhỏ giọng thầm thì, "Cái kia, ta nghe ngóng chút chuyện Ha 82 bên, kia ta có mấy cái người quen, linh năng giả, bọn họ đều là quân nhân xuất thân tiền tuyến linh năng giả a, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta đều là tổng tư lệnh tiểu mê đệ." Bọn hắn nói, nửa người cơ giáp Thâm Hải, giống như gần nhất bởi vì mất đi người yêu thống khổ đả kích quá lớn, vậy mà, yêu một đầu lần vương cấp nhẫn thú. Bọn hắn còn nghe nói à, chúng ta sợ gì có thể sách động đầu này lần vương cấp nhẫn thú, liền là dụng. Thâm Hải mị lực cá nhân, dùng hắn siêu cường giống được tính sức kéo triệt để chinh phục đầu này nhẫn thú. Việc này, thật hay dạ a. Vương Cơ huyền tựa ở trong ghế, đưa tay bưng bí lấy miệng của mình, trầm ngâm vài tiếng theo một ý nghĩa nào đó tới nói có thể hiểu như vậy, nhưng. Ngoa đào. Ngoa đào. Ngoa đào. Này, này, liên nhận thú cũng có thể a? A, vẫn là loại kia cỡ lớn quái vật. Hoa, này, chính sĩ đa tạm thời mất đi ngôn ngữ năng lực. Vương Cơ huyền cái tiết nhưng chữ sau lời giải thích, chính sĩ đa căn bản không có nghe trong lòng đi. Bất quá, chính sĩ đa cũng tính đáng tin cậy, không có nắm việc này đối ngoại chuyện, chẳng qua là quyết định lần sau gặp được Thâm Hải lúc. Thôi cách án mặc một thoáng. Ân Cột đó cái nguyên tơ nhỏ nhận thú cái gì? Vương Cơ huyền bình ổn tu hành một tuần, đạo tâm cuối cùng nhiều hơn mấy phần cảm rất thật. Đạo cơ bọt khí bị chen đi hơn phân nửa. Hắn suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định mau sớm tăng lên lực chiến đấu của mình, luyện chế một chút, có thể tại thời khắc mấu chốt đối cỡ lớn nhận thú phát huy tác dụng pháp khí. Trước đây trưởng thương đại kiếm trở vũ khí lạnh, chẳng qua là quá độ một thoáng. Bây giờ tụ thần viên mãn, nguyên hồn ngưng tụ, lại tự thân bước vào quy chân cảnh, hắn đã có còn không sai linh thức. Ngoài ra, lần này diện sát cái kia vương cấp nhận thú lúc, đối phương sau khi chết phóng xuất ra đại lượng linh lực. Vương Cơ viện ban đầu không có cảm thấy có cái gì, hồi trở lại tới tu hành một tuần sau mới phát hiện, hắn nguyên hồn lại nhiều từng kia thần quang, linh thức lực lượng tại trong một tuần tăng lên ba thành. Giết này loại mạnh mẽ nhân thú, thật có thể trực tiếp tăng cao thực lực. Thủ tiêu 10 đầu vương cấp, nói không chừng đều có thể dẫn phát chất biến. Bất quá, Vương Cơ hiện biết rõ, lần này diện sắt vương cấp cũng không là hắn. Nay là dựa vào nhân loại trận doanh to lớn hy sinh, còn có tổng hợp chiến khu tại nguyên gia trì, cùng với chân quý cao cấp chiến lực quả quyết đồng quy vô tận. Chỉ dựa vào bây giờ còn chưa hoàn thành chúc cơ hắn, coi như pháp lực hao hết, cũng giết không có bao nhiêu nhân thú. Khả năng liền vương cấp nhận thú chân đều sở không tới. Hiện giai đoạn, phu lục tạm thời không có tăng lên cung gian, vương cấp nhận thú máu đã góp nhặt mấy khó, nhưng này đã vượt qua hắn bây giờ có thể khống chế hạn mức cao nhất. Trận pháp cũng có rất nhiều hạn chế. Không cần dẫn động địa mạch lực lượng trận pháp uy năng nhận hạn chế, cần dẫn động địa mạch lực lượng đại trận, cơ động nhận hạn chế. Thật sự cả cùng hùng trượng không thể đều chiếm được. Ma công phương diện, vương cơ huyền đã sớm nắm giữ tuôn chín, này so với hắn ban đầu tu hành tiên pháp đều muốn chơi chạy, dù sao hắn đã từng đứng tại qua đại thừa kỳ, hiểu biết đã vi phạm. Tóm lại, chính đạo cự phế cũng không phải cái gì ma đạo thiên tài. Chước mắt duy nhất có thể tốc độ cao tăng lên chiến lực điểm, chỉ còn lại có pháp khí. Nếu đã bước vào quy chân cảnh, khoảng cách phản hư cảnh cũng không xa, bốn bỏ năm lên trúc cơ cũng nhanh hoàn thành, vậy liền chuẩn bị sớm, sớm làm thanh phi kiếm ra tới. Lấy địch thủ cấp tại linh thức phạm vi bên trong, hạng gì lênh lẹ. Chỉ dựa vào phi kiếm cũng không thái hành, còn muốn làm một chút phi châm, nhớ ký trước kia sư tỷ có một chiêu ngàn cây vạn cây lê hoa mở liền là trong nháy mắt vung ra mấy trăm phi châm, lại phối hợp bạo linh quyết tới dùng, uy lực kinh người. Liên như vậy, một thanh đ giai phi kiếm, một loại dùng cho tiêu hao tự bạo phi châm, tại vương cơ hoàn toàn lực tu hành sau khi bị nâng lên luyện chế nhật trình. Lang Đồng trước đây cũng không trở về số 76 thành lũy. Một là không yên lòng xích xà cùng Thâm Hải, nàng muốn lưu ở bên kia chiếu ứng, hai là Lang Đồng đã bị cho rằng là hắc sắc phong bạo người liên hệ, nàng tại số 82 thành lũy phụ cận không ngừng lộ diện, các lộ dò xét trọng tâm liền sẽ tại số 82 thành lũy. Số 82 thành lũy đã đã đạt thành một hạng thành tựu, không phải trạng thái chiến tranh trong 24 giờ phát hiện 120 chỉ bắt trước ngụy trang nhà thú. Số 76 thành lũy ngược lại gió êm sóng lặng. Thời gian trôi qua, lại là 78 ngày bị vẽ đi. Vương đạo trưởng cũng không nghĩ tới Hắn vậy mà có thể thừa dịp lần này nhận thú triệu bị đánh lui cơ hội, an tâm tu hành hơn nửa tháng. Tại tinh hành vô hạn lượng cô lững, vừa đã trải qua đại chiến tơi lễ, theo Vương cấp nhận thú bên kia đến không ít chỗ tốt. Nay hàng loạt lợi tốt ra chỉ dưới, hắn trực tiếp bước vào quy chân cảnh trung kỳ. Nay tốc độ đột phá khiến cho hắn đã bắt đầu lo lắng, chính mình có phải hay không ngậm dư có ích mà công tu hành. Mặc dù hắn căn bản không có chìm vào giấc ngủ, cũng rất không có khả năng ngậm dư. Desigh phi kiếm cùng phi châm thiết kế, Vương Cơ Huyền đã cơ bản cấu tứ hoàn tất, cần có các loại tài liệu, cũng gửi đi cho Lăng Đồng. Bởi vì phó kiến hoài nghi dê năm tầng cao nhất có nội gián. Lăng Đồng giúp hắn tìm mỏ cũng nhất định phải âm thầm tiến hành, tiến độ thông thả. Đang lúc Vương Cơ Huyền xa suy nghĩ, hắn có thể cắm đầu tu hành 1-2 tháng, vọt thẳng đâm phản hư cảnh, một cái tin tự đến, tuyên cao hắn trong khoảng thời gian này tu hành sớm trùng kết. Tin tức là phó kiến gửi tới, chỉ bằng cách mỗ đơn tay. Sau 4 tiếng, Lăng Đồng máy bay vận tải đến nơi cái kia, tới bộ tổng chỉ huy một chuyến, cần muốn tiến hành siêu hồn. Làm thêm chútụy trang, không được liền toàn bộ cho. Cuối cùng muốn bắt nội gián. Hắn cắm đầu tu hành trong khoảng thời gian này, 5 tổng hợp chiến khu trong ngoại kỳ thật một mực không yên ổn tĩnh. Linh năng chi độ thống trị phải không ngừng làm loạn. Võ Kiên không ngừng phản kích. Hai phía mũi thuốc súng đã rất đủ. Thậm chí, D5 tổng hợp chiến khu trực tiếp giữ lại vốn nên chuyển giao cho linh năng Chido hơn 40 vạn chỉ tinh hạch, công khai tuyên bố, bọn hắn yêu cầu đối trước mắt thi hành tinh hạch phân phối pháp luật tiến hành chỉnh sửa. Đây vẫn chỉ là nhân loại trận doanh nội bộ mâu thuẫn. Nhện thú 7 đang không ngừng hướng bên này tiếp viện, cách D5 tổng hợp chiến khu gần nhất chủ lực nhện thú 7 địa bộ tộc đã có thức tỉnh dấu hiệu, đó mới là uy hiếp lớn nhất. Bên ngoài áp lực lớn như vậy dưới, nội bộ cao tầng nhưng như cũ có gián đế. Là nên dọn dẹp. Vô luận gián đế cùng gián điệp đến từ linh năng giả vẫn là nhện thú Mong muốn nhường dê năm tổng hợp chiến khu sừng sưng không ngã, tiếp tục bảo hộ bần đạo an thân tu hành, liền nhất định phải nổ những bọn gian tế này. Nhân gian đang chém, linh gian nên bị diệt. Đáng tiếc, bên này văn minh đã không lưu hành chu cửu tộc. Vương Cơ Huyền đối với cái này cảm thấy tức giối. Hắn cấp tốc hoàn thành tự thân chuẩn bị, đều không cùng Đông Phương Chính Hoàng chào hỏi, cùng Mẫu Đơn cùng một chỗ cải trang cách tân mặc, đổi lại Lang Đồng giữ gìn đoàn đội chuyên môn sửa chữa phục, âm thầm đi số 76 thành lũy bên ngoài chờ. Lang Đồng chuyên môn máy bay vận tại đúng giờ xuất hiện, mấy con to lớn xoáy giật hắn đội đến thẳng đứng trạng thái, vuông xuống thu nạp đại. Vương Cơ Huyền cùng Mẫu Đơn trực tiếp bị đẩy đi lên. Nửa tháng không thấy, Lăng Đồng tự nhiên là có chút vui vẻ, nhưng chuyến này người đồng hành ngoại trừ Lăng Đồng, Vạn Tỷ cùng với muốn đưa đi bộ tổng chỉ huy kỳ hiệu, còn có cái trợ vương Vương Cơ Huyền đã lâu khẩu chủ. A ha ha ha. Thâm Hải gạt ra từng tia giả cười, cứ híp mắt xích lại gần mới vừa gia nhập cabin Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng trầm ngâm vài tiếng, "Thâm Hải ca, ngươi nghe ta dặn biệt." Thâm Hải cắn răng nghiến lợi nhào tới. Chương 145, đổ dauthUser lên cầu người phiếu. "Sao? Không có đánh qua." Thâm Hải có chút kinh ngạc nằm dạp trên mặt đất. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Có thể thấy Lăng Đồng cùng Vạn Tỷ cái kia cùng khoảng kinh ngạc biểu lộ. Vương Cơ liền ngồi tại Thâm Hải trên lưng, tay trái kiếm chỉ điểm tại Thâm Hải cái hốt vị trí, Thâm Hải toàn thân không dùng được lực đạo, chỉ có cánh tay máy miễn cưỡng sáu bắt. Thâm Hải ca ngươi bình tĩnh một chút. Vương đạo trưởng nhanh tiếng nói, sự tình phát triển thành dạng này, ta thừa nhận ta cũng có trách nhiệm, lúc ấy không nghĩ tới sẽ có cái lần Vương cấp đặc dược Lăng đột nhiên hiện thân, làm rối loạn kế hoạch. Nhưng nắm xích xà linh hồn nhét vào tinh hạch không phải ta, mà là nhận thú tinh hạch bản thân liền có cơ chế. Ta về sau sẽ tận lực giúp các ngươi. Ân, kỳ thật còn có cơ hội để cho các ngươi vượt qua bình thường vợ chồng sinh hoạt. Khả năng cái này bình thường định nghĩa có chút rộng rãi, dù sao giống loài bạn chất phát sinh biến hóa, nhưng hình thể hẳn là có thể để bù đắp. Thâm Hải Cương nghị khuôn mặt tràn đầy háo tuyến. Lăng Đồng Vạn tỷ động tác chỉnh tề giơ tay nâng trán. Vạn tỷ cười mắng, ngươi còn không bằng không giải thích. Vương đạo trưởng chế cười, Thâm Hải ca ngươi sẽ không đánh ta có đúng hay không? Khả ta giơ lên. Không đánh. Vậy thì tốt. Vương Cơ Huyền thân hình hướng về sau nhẹ nhàng bật lên, vững vàng rơi vào 3m bên ngoài, lùi đến tiểu nữ bộ sau lưng. Thâm Hải bưng bí lấy cái hotball lên, nhíu mày nhìn về phía Vương Cơ Huyền. Mẫu đơn đã làm tốt ra tay bảo hộ trưởng quan chuẩn bị Thẩm Hải muốn nói lại tôi, không có đi trò chuyện cái này khiến cho hắn có chút xấu hổ chủ đề, ngược lại hỏi: "Ngươi vừa rồi, mặc dù ta không dùng bao nhiêu năng lượng, nhưng ngươi mới vừa rồi là làm sao chế ở của ta? Đây là nửa người cơ giáp trên thân đều có nhược điểm khu vực." Vương đạo trưởng nhún nhún vai, "Ta trước đó mượn cho Lăng Đồng xoa bóp cơ hội, hơi nghiên cứu dưới, nửa người cơ giáp mặc dù cải tạo rất đủ mặt, nhưng trên người nhược điểm cũng không ít. Mạnh mẽ cơ giới bộ điểm bình thường cường hóa thân thể bộ phận, yếu đất đại náo cùng linh hồn. Đừng lo lắng, chúng ta cũng không phải kẻ địch." Lăng Đồng chắp tay gật đầu, luôn cảm giác có bị mạo phạm đến. Đến bộ tổng chỉ huy quân bao lâu? Vương Cơ liền hỏi, bởi vì muốn che dấu đi, đại khái cần 2 giờ rưỡi. Ta đây cho hai vị làm linh năng soi bóng. Vương Cơ liền mười ngón linh hoạt cảo, thuận tiện cho chuyện hạ tiếp xuống làm sao xử lý. Vạn tỷ giúp ta chuẩn bị một thân thái thúc quần áo, cho ta làm cái nạ nổ mặt nạ, điều chỉnh thành thái thúc dáng vẻ. Vạn tỷ so cái ok thủ thế. Lăng Đồng khống chế cơ giới cậu có đến hai cái chồng chất ghế dựa. Nàng đã hơn nửa tháng không thể hưởng thụ loại phục vụ này, cơ giới cùng thân thể trỗ đối tiếp, lại bắt đầu mơ hồ làm đau. D giây lát, Vương Cơ liền ngồi tại Lăng Đồng cùng thâm hải sau lưng, tay trái tay phải cắc qua cắc, giúp hai người nhận ép đầu. Vạn tỷ đem một đầu hình chiếu màn hình bày ra tại ba người trước mặt, giới thiệu sơ lược lấy sinh vật cơ giáp khai phá tiến độ, cùng với bọn hắn tại nghiên cứu hàng ngũ, như thế nào cho danh hiệu Bùi Gai Chi Mâu Xích Xà, phân phối trang bị khoa học kỹ thuật hệ thống vũ khí. Nhân thú mạnh mẽ tố chất thân thể, siêu cường kháng tinh thần trùng kích năng lực, phối hợp nhân loại khoa học kỹ thuật hỏa lực hệ thống. Hiện tại ai cũng không dám khẳng định, Xích Xà tương lai chiến lực sẽ đi đến cái gì trình độ. Có thể là một cộng một lớn hơn 2, cũng có thể là một cộng một nhỏ hơn 1. Vạn tỷ nhanh tiếng nói, chúng cổ thung lũng số 82 thành lũy đã trở thành vòng xoáy trung tâm, liên tục không ngừng bắt trước ngụy trang nhận thú theo bốn phương tám hướng vây tới. Bên này đã mở ra một cái hậu bị thành lũy, năm 90% cư dân rời đi đi qua, thành công mở ra sinh thái tuần hoàn, cho nên 82 thành lũy bên này đến tiếp sau coi như an tĩnh, cũng hẳn là dùng làm quân sự hậu cần loại thành lũy hoặc là dự trữ tài nguyên. Nhận thú như bị điên tìm kiếm ngươi. Lăng Đồng nói bổ sung, Nhận thú hiện tại hẳn là không biện pháp đánh dấu ngươi, chúng ta hoài nghi, ngươi lần này bị đánh dấu, cùng lần kia cùng bắt trước ngụy trang nhận thú đàm phán có quan hệ. Vương Cơ Huyền hỏi, phệ náo trùng kiểm tra thế nào? Đi qua nửa tháng này, chúng ta đã hoàn thành đối với phần lớn thành lũy chủ yếu công nghiệp nhân khẩu kiểm tra. Chiều sâu quét hình đại não dụng cụ đã sản xuất ba nhóm, đến tiếp sau sẽ còn làm hai xi cùng ba xi. Vạn tỷ khẽ miệng buộc vòng quanh mấy phần mỉm cười, hiện tại cơ bản có thể xác định, nhân thú sợ dị thẹn quá hóa giận cưỡng ép tiến công chúng ta, rất lớn một nguyên nhân, liền là phệ não trùng bị phát hiện. Bọn hắn giám thị nhân loại kế hoạch tiến cao phá sản. Các đại chiến khu tính cả linh năng chi đô đều đang kiểm tra, thuận tiện cũng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Căn dự vào thống kê không trò vẹn, linh năng chi đô đối các đại chiến khu lực ảnh hưởng giảm xuống ít nhất 30%, bởi vì dê năm chiến khu đối linh năng chi đô điên cuồng công kích, linh năng chi đô thống trị phế đại biểu linh quản hội nổi lên mặt nước. Cùng với linh năng chi đô đối với lần này dê năm nhận thú triều thờ, ơ, làm cho nhân loại văn minh bắt đầu xuất hiện thanh toán linh năng dạ xu thế. Chúng ta lần này đi bộ tổng chỉ huy bên kia, hẳn là có thể thấy một trận cho hay, cho hay là chỉ. Vương Cơ Huyền có chút không hiểu. Vạn Tỷ nói, chúng ta muốn công khai tiêu hủy một bộ phận tinh hạch, theo mã đối ngoại tuyên bố tiêu hủy 40 vạn con tinh hạch, để tồn giữ chất lượng tốt tinh hạch, làm hậu tục Vương lão sư linh năng nghiên cứu dự trữ tài liệu. Thuận tiện, lại đạt thành một chút chính trị mục đích. Tiêu hủy một bộ phận tinh hạch. Sau đó liền nói toàn tiêu hủy. Vương Cơ Huyền hai mắt sáng choang, tùy theo cũng có chút tiếc hận. Dùng loại biện pháp này tới làm lớn bút tinh hạch cố nhiên là tốt sự tình, nhưng này chút bị tiêu hủy tinh hạch, trong đó cất giữ lượng lớn linh khí a. Tiêu hủy lúc nào tiến hành? Đại khái liền trong một tuần. Còn muốn mượn chuyện này cùng linh năng Chi Đô gia phong. Tốt. Vương Cơ liền dùng sức gật đầu, đến lúc đó cần phải an bài ta đi làm tiêu hủy công tác. Vạn tỷ đều sử xuất, mặc dù không hiểu, nhưng nàng vẫn là cấp tốc đem Vương yêu cầu ghi vào bản ghi nhớ. Lăng Đồng hỏi, sẽ có bại lộ nguy hiểm sao? Không có việc gì, ta chịu lấy thái thuốc mặt chuyển động liền tốt Vương Cơ liền bắt đầu giúp Lăng Đồng nhấn ép bà vai. Thâm Hải ở bên muốn nói lại tôi. Hắn cũng muốn chuyển sang nơi khác nhẫn, đầu đều sắp bị triệt quan khoái ra. Bất quá, Thâm Hải nhắm mắt thán nhẹ, đáy lòng nói câu đa tạ không có nói tới yêu cầu gì. Lão bà của mình có thể bị cứu trở về một bộ phận, cũng là may mắn mà có Vương Trinh. Mặc dù tại hình thức bên trên xuất hiện một chút sai lầm, nhưng loại người này tỉnh, Thâm Hải cũng là muốn nỗ lực đi trả lại. Vạn tỷ bắt đầu giới thiệu 5 bộ chỉ huy chiến khu 12 tên tầng cao nhất sĩ quan tư liệu, đây là Vương Cơ Huyền sau đó phải siêu hồn mục tiêu. Phó kiến cho mệnh lệnh, là nhường Lâm Đồng, Thâm Hải cùng với hai người hậu cần đoàn đội, phụ trợ Vương Trinh bày ra điều tra. Siêu hồn loại sự tình này cũng chỉ có thể trong âm thầm nói chuyện, không thể cầm tới trên mặt bàn giảng. Vương Cơ hiện tại 12 người này bên trong tìm được một cái hết sức tên quan thuộc. Màu đen vỏ sò, lúc trước Phó Kiên bước lên dùng thân phận, Lăng Đồng sinh vật học tổ phụ đồng dạng cũng là nhị đại nửa người cơ giáp, công hơn chiến đấu anh hùng, khủng bố cơ giáp xuất ngũ người điều khiển. Vậy liền theo hắn bắt đầu đi. Vương Cơ huyền cảm thấy nói thầm, cái này lão tướng quân hẳn là nhất đến tiểu phó tín nhiệm, làm phản xác suất cực thấp, theo hắn bắt đầu ra tay, cũng có thể cho tiểu phó bên kia ăn thuốc cẩn thận. Đúng rồi Lăng Đồng hỏi, ngươi muốn ta sưu tập những tài liệu kia, ta đã sưu tập không sai biệt lắm, hiện tại liền muốn dùng sao? Nhanh như vậy, không phải nói che giấu siêu tập sao? Ai nha. Vạn tỷ ở bên chợt chợ cười, nhà chúng ta trưởng quan chạy đông chạy tây, một ngày bay 3000 cây số, còn trực tiếp tiến vào quảng mỏ thu thập. Lăng Đồng đơn giản nói, Vạn tỷ đi lái phi cơ. Tuân mệnh trưởng quan Vạn tỷ tranh thủ thời gian chạy đi. Cảm ơn Vương cơ huyền tay cầm chống đỡ tại Lăng Đồng trên lưng, dọc theo nàng cơ giới sương sống, rót vào từng tia mát lạnh khí tức. Lăng Đồng thoải mái mà nhắm mắt hưởng thụ, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần bình yên cùng dễ dàng. Còn tại bị nhân ép ra đầu thâm hải thấy thế lần nữa nhíu mày hé miệng, nhất thời không biết nên như thế nào chửi bậy. Nhưng thật ra là thâm hại chiến linh tương đối cao, năng bộ tích tụ quá lớn, vương đạo trưởng ở nặng giúp hắn hóa giải. Trong xác khinh hiếu, không phải chính phái tu sĩ các làm. Này 12 tên sĩ quan cao cấp, dính đến 5 chiến khu chiến tranh chỉ huy, địa phương chiến khu giám sát, Hoken, nửa người bộ đội cơ giáp, khoa học kỹ thuật sau khi phát triển các loại phương diện. Bọn họ đều là phó quân vụ tá đặc lực. Nhưng có quan hệ linh tu giả cùng Hắc Sát Phong Bạo liên hệ, cùng với trận kia phát sinh ở số 82 thành lũy bên ngoài người lưới đao đàm phán cụ thể chi tiết chỉ có phó quân cùng 12 người này biết. Linh năng chi đô lục lão biết được đàm phán chi tiết, tại thống trị trong phái bộ trên đại hội không cần thận thủ lộ. Nay không nói rõ, nay 12 cái zê năm nguyên lão cấp tướng lĩnh có nội ứng. Phó kiên tâm tình vô cùng dày vò, nhưng vị này lão nguyên soái đã nhìn qua quá nhiều, sẽ không bị cá nhân cảm xúc tạ hưu phán đoán, hắn cho vương cơ huyền mệnh lệnh cũng hết sức quả quyết, tìm tới một cái nội ứng liền giải quyết một cái, cho dù là 12 người giết một nửa, cũng tuyệt không dung túng. Zê năm có phong phú quân sự nhân tài dự trữ có thể tùy thời tìm tới thay đổi trợ thủ của bọn hắn. Đương nhiên, phó kiên cũng nắm vạn tỉ biểu đạt mặt khác một chút quan điểm. Có sai lầm nhỏ, không có phản bội cơ bản lập trường khái không truy cứu, phi chiến lúc trái với pháp luật, lại chủ quan sai lầm rõ ràng nhưng không tạo thành một người trở lên tội thất, không, có phản bội cơ bản lập trưởng, cảnh cáo hoặc xin nghỉ hữu sớm, không có phản bội cơ bản lập trưởng nhưng tội ác quá lớn, khác lập án tình truy cứu. Vương đạo trưởng nếu như là vừa tới cái này hỗn trận, đại khái là không sẽ quản phó kiên làm này chút hỗn xáo, thấy nửa mắt liền trực tiếp bóp đối diện hồn phách một thanh. Nhưng bây giờ, hắn đã có chút đổi cái nhìn. Lần này hắn chỉ muốn làm tốt chính mình có thể làm sự tình, siêu hồn, kiểm tra trí nhớ, tìm tới nội ứng, chi tiết điển này 12 tên tướng lĩnh cao cấp trong trí nhớ sai lầm điểm. Vô kiến sử trí như thế nào, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Máy bay vận tải đến bộ tổng chỉ huy phụ cận sân bay lúc, Vương Cơ Huyền đã hoàn thành biến trang, mặc vào một thân áo khoác trắng, đánh bên trong là màu xám sữa chữa phụ, lăng đồng tự mình đội thủ, vì hắn dán lên mặt nạ nổ mặt nạ, mặt nạ tự động điều chỉnh, xuất hiện thái thú khuôn mặt. Còn không sai. Vương đạo trưởng sợ lên chính mình cái cảm. Lăng đồng đã đổi lại ngụy trang côn trang, duyên dáng yêu kiều tư thái nạo nghệ thẳng tắp, bí bắp đuôi ngựa cũng lấy xuống dư thừa vật phẩm trang sức. Đại khái bao lâu có thể hoàn thành? Lăng đồng nhẹ giọng hỏi. Nhanh lời mấy giờ là đủ rồi Vương Cơ Huyền nói. Muốn ta đi cùng tổng tư lệnh gặp một lần sao? Tất lực không ổn, cao cấp công trình sư không có trực tiếp hội kiến tổng tư lệnh tư cách, là có chuyện gì muốn truyền đạt sao? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy đến hắn đỉnh núi, nên cùng hắn chào hỏi. Vương Cơ huyền nhẹ nhàng nhắm mắt, linh thức chậm rãi quét tán, dùng hắn vì chấm tròn, bán kính một cây số bên trong khối cầu không gian, các nơi tình hình xuất hiện tại hắn đáy lòng. Chập chập, không có nhằm vào linh thức ngăn cách đại trận liền là đủ thoải mái. Sân bay cách tổng tư lệnh bộ chỗ cái kia mảnh nội thành còn có chút khoảng cách, Vương Cơ huyền đã nhìn thấy một góc của băng sơn. Dưới mặt đất loại cực lớn thành lũy một góc của băng sơn, Tổng tư lệnh bộ xe ở một mảnh dẽ thủ khó công trên vách núi, nhìn từ bề ngoài chỉ có một mảnh đơn sơ nội thành, mấy tòa nhà mang tính tiêu chí cốt thép xi si mang trụ kiến trúc. Nơi này trung bình độ cao so với mặt biển hơn 1000m, hai bên đều là dốc đứng vách núi. Nhưng toàn bộ vách núi đã bị đào rỗng, trong đó là cái siêu cấp hỏa lực cứ điểm, khắp nơi đều thấy cực kỳ tinh vi cơ giới kết cấu. Vương Cơ liền linh tốc quét qua, sơ bộ phát hiện hàng tháo, đạn đạo giếng, bắn ra không có tới. Hoàn toàn đến không hết. Nếu như hắn đứng tại bên vách núi hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, còn có thể thấy phía trước đối diện trong hoang mạc, có cái này đến cái khác hố thiên thạch. Đó là nơi này đã từng bùng nổ qua mười mấy lần khoáng thế đại chiến chứng minh. Siêu cấp hỏa lực cứ điểm phía dưới, Vương Cơ Huyền mơ hồ có thể thấy một tòa thật to thành phố dưới đất, số 76 thành lũy so với bên này, hoàn toàn liền là huyện thành so sánh tinh sư. Cũng là trụ cột cấp nhận thú hiện thân, mới có hy vọng công phá bên này a. Vương Cơ Huyền tu hồi linh thức không có đi nhìn nhiều, để tránh chính mình động đến bên này tu hành tâm tư. Có điều, vẫn là ngóng trông bên này không có chiến sự. Nhất Lượng Việt dã sa mở ra máy bay vận tải cửa sau, đổi lại quân trang lăng động, Thâm Hải, Mộc Đơn, mang theo vạn tỷ cùng Thái Thúc cùng nhau chạy tới Z5 bộ chỉ huy cao ốc bọn hắn đến bên này lý do hết sức hoàn thiện, đối với sinh vật cơ giáp nghiên cứu phát minh công tác làm đơn giản hồi báo, đi xin càng nhiều nghiên cứu tài nguyên. Ngoài ra, Phó Kiên để một ngày trước còn ban bố thông tri, tìm kiếm phệ não trùng tiểu mới dụng cụ đã thông qua được nghiêm khắc nhất thí nghiệm, bộ tổng chỉ huy sĩ quan cao cấp sớm tiến hành hai lần si tra, sau đó thỉnh các vị căn cứ lấy được thông tri, tiến vào tương ứng phòng điều trị tiếp nhận quyết hình. Phó Kiên đã vị vương cơ viện tiếp xuống biểu diễn bảy sân sân khấu. Theo sân bay đi bộ tổng chỉ huy còn có nhất đoạn không gần khoảng cách, Vương Cơ hờn nhàn rũi nhăn trán, cầm trang giấy túi đầu tô tô vẽ vẽ. Một bên Lăng Đồng nghiêng đầu hỏi, vẽ cái gì? Phi kiếm, đẹp trai nhất vũ khí. Cái kia kiếm bên cạnh vì cái gì có một quả viên thủy tinh. Đây cũng không phải là viên thủy tinh Vương đạo trưởng nhịn không được cười lên, đây là phi kiếm một cái khác hình dáng, ta mời ngươi sưu tập những cái kia tài liệu quý hiếm, liền là làm nó dùng. Lăng Đồng nhỏ giọng nói, kỳ thật lăng kiếm đã dùng rất tốt, không cần nhiều tốn tâm tư, chúng ta chủ yếu vẫn là cần nhờ hủy diệt pháo tiến hành chiến đấu. Đây là cho chính ta dùng. Vương Cơ huyền thuận miệng nói xong, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền có chút hối hận. Phát biểu ít nhiều có chút ngây thẳng. Hắn lập tức nói sang chuyện khác, sích xạ bên kia không phải muốn làm cơ giáp vỏ ngoài sao? Đúng vậy, Lăng Đồng nhẹ nhàng gật đầu, "Chúng ta bây giờ mạch suy nghĩ, chính là cho nó ăn chứa một cái loại cực lớn ít bất phép, dạng này có thể cực lớn tăng cường nó tính cơ động cùng năng lực phòng ngự." "Vậy thì tốt, Vương Cơ liền cười nói, chờ sau này tài liệu xúc tốc, ta cũng có năng lực, liền cho nó làm một thanh có khả năng hấp thu tự thân linh năng trường mâu, dạng này nó liền có thể đi khiêu chiến vương cấp nhận thú." "Cái này mạch suy nghĩ rất tuyệt, ta nhuận vạn tỷ lập tức ghi chép lại." Vương Cơ liền nhắc nhở, "Phí độc quyền cái gì, còn mời dùng vương cấp nhận thú tinh hạch tới thanh toán." Mấy người một cơ giới nữ bộc riêng phần mình mỉm cười. Lăng Đồng khẽ miệng buộc vòng quanh mấy phần đẹp, mắt đường cong Phía trước đã tới gần cửa ải, Vương Cơ Huyền đối Lăng Đồng làm chủ thế, dùng khí tức quán chú cổ họng điều chỉnh tiếng nói, quay người bắt đầu cùng Vạn Tỷ trò chuyện một chút sinh vật cơ giáp công việc nghiên cứu. Sáng sớm siêu cấp thành lũy còn đang ngủ say, mà tu tiên đồ đạo đã đến. Chương 146, 39, chính nghĩa 39. Sau 2 giờ, Phó Kiến lấy được Vương Cơ Huyền trò kiểm tra báo cáo. Điều tra mục tiêu, màu đen vỏ sò, có hay không cùng linh năng chi đồ có liên quan? Không. Có hay không cùng nhận thú có liên quan? Không. Có hay không có nặng nỗi lầm lớn là? Nặng nỗi lầm lớn đơn giản miêu tả 42 năm trước, màu đen vỏ sò từng chủ quan từ bỏ một nhánh vốn nên do hắn đi cứu viện quân đội, nguyên nhân là không muốn để cho chính mình dòng chính thành viên tổ chức lưu sạch, tại hợp lý phạm vi bên trong duyên ngộ trên cơ. 36 năm trước, màu đen vỏ sò âm thầm sai khiến tâm phúc giết chết hai tên tham ô sĩ quan, bởi vì nải hai tên tham ô sĩ quan nắm giữ tư liệu bất lợi cho màu đen vỏ sò một tên trọng yếu bộ hạ. 29 năm trước, màu đen vỏ sò vì để tránh cho linh năng chi đô thu hoạch được một nhóm chân quý thí nghiệm tài liệu, hạ lệnh đặt xuống một chiếc máy bay hành khách, phía trên lúc đương thời hơn 300 người, hơn 200 người đơn thuần vô tội. 26 năm trước, từng đầu, một mắt mắt Phó Kiên nhìn ghi đi qua, sau đó nhẹ nhẹ nhẹ nhàng thở ra. Rất không tệ, lão đầu này không có chuyện gì là hắn không biết. Vương Cơ huyền khả năng cảm thấy những sự tình này hết sức không hợp thói thường, cho nên đem những này điều mục đều viết xuống dưới. Phó Kiên một đường đi tới tự nhiên là rõ ràng. Thậm chí, trong này dính đến phe phái đấu tranh, sau lưng đều có hắn ngầm đồng ý thậm chí ám chỉ. Phó Kiên có thể ngồi vào tổng tư lệnh vị trí này, cũng không phải nương theo lấy khen ngợi cùng hoa tươi, cũng không phải cái gì chúng vọng sở quy, mà là từng bước một nắm những cái kia nhu nhược người, tham lam thao thiết, không, có năng lực người, phe đồ hàng, đều xô đổi, thành thệ thậm chí vận dụng thủ đoạn cực đoan ám sát. Phó Kiên lật ra trang thứ 2, trang thứ 3, đọc lấy này chút tướng lĩnh cao cấp cơ hồ đại đồng tiểu dị màu xám lý lịch. Đi qua mấy chúng năm, hắn mang theo đám này lao các huynh đệ tiến lên con đường có thể thấy rõ ràng, mỗi một sự kiện đều có thể cùng trong đầu hắn chi nhớ ấn chứng với nhau. Anh hùng. Cái kia cũng không chọc yếu, này loại sứ hô, kỳ thật chẳng qua là khiến nhân loại văn minh được bảo hộ cá thể, một loại trên tâm lý an ủi cùng cổ vũ. Phó Kiên vì thực hiện tự thân lý tưởng, có đôi khi nhất định phải so với cái kia ác ma càng giống ác ma. Một mực đọc được thứ 7 trang, Phó Kiên cánh tay máy động tác đột nhiên ngừng ngắt. Mạnh Thứ Thủy, Jên Năm Tổng hợp chiến khu quân dụng khoa học kỹ thuật đang phát triển tâm chủ nhiệm, tổng bộ tham nhuo đoàn thành viên, tổng hợp chiến khu hậu cần cục vinh dự tạm giữ trước, bản thân được hưởng cực cao học thuật vinh dự, từng vị nhân loại quân dụng khoa học kỹ thuật phát triển làm ra kiệt xuất công hiến. Thân phận chân thật, linh năng chi đô gián điệp. Bị hướng dẫn quá trình, 13 năm trước đây, tại một lần Jên Năm khu vực bên ngoài giao lưu hội nghị bên trên, hắn bị sắp đẹp dụ hoặc, tiến tới bị linh năng chi đô dùng dược vật khống chế, tự thân cấp tốc sa đọa, mất đi lý tưởng, đem số lớn quân dụng vũ khí bí mật tư liệu chuyển giao linh năng chi đô. Linh năng chi đô Lục lão một trong từng chính miệng hứa hẹn, đem đại tổng tư lệnh phó kiên sau khi chết, bồi dưỡng mạnh thứ thủy trở thành zê năm tổng hợp chiến khu tổng tư lệnh. Mạnh thứ thủy hàng năm nối linh năng chi đô truyền lại tình báo, lần này linh tu dạ văn minh, nhặt thú tìm hắc sắc phong bạo đàm phán, đều là do hắn truyền lại. Vạn hạnh, bởi vì tổng tư lệnh phó kiên tạm thời ra tăng tin tức giám thị, mạnh thứ thủy chuyển đưa tới tin tức ít càng thêm ít. Ẩm. Phó kiên một quyền đập vỡ trước mặt hợp kim bàn. Só chỉnh bên trong lập tức có hai tên toàn tự chủ cơ giới cảnh vệ đứng dậy nhìn chăm chú. Phó kiên không nói gì, tối đầu cầm lên còn lại mấy chương báo cáo, lật nhìn hai tấm đã tìm được cái thứ hai nội dàn tư liệu. Thính Tạ, J5 tổng hợp chiến khu tướng lĩnh cao cấp, không phải nửa người cơ giáp, tổng bộ tham nhuo đoàn thành viên, từng trị huy qua mấy chục lần cùng nhận thú chiến dịch, công hơn rất cao, luôn thế phân công quản lý J5 cấp dưới 6 cái địa phương chiến khu một trong. Thân phận chân thật, bị nhận thú tinh thần khống chế tiềm ẩn phe đối hàng. Bị hướng dẫn quá trình, 6 năm trước, Thính Tạ tại mộ thành Lũy trại An Dương tỉnh dưỡng, tao nội bắt trước ngụy trang nhận thú an toàn, thời gian dài hướng nên bắt trước ngụy trang nhận thú thua đưa tình báo. Chú thích, hắn chuyển vận tình báo, chủ yếu là nhân loại hỏa lực dự trữ. Nhân loại hiện giai đoạn quân sự trang bị hiệu suất sinh sản chờ một chút. Phó Kiên tựa ở trong ghế, rất lâu không có động tĩnh. Hắn bắt đầu không ngừng xoa nắn trán của mình. Sở sảnh bên trong tự chủ cảnh vệ vẫn đại lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Phó Kiên thoáng có chút phiền muộn, giờ phút này theo lý thuyết không nên cùng Vương Trinh nói chuyện phiếm, nhưng Phó Kiên vẫn là nhịn không được, bấm Vương Trinh bên người trung thành máy bay liệm trợ bí mật thông tin lên. Ngắn gọn tiếng chuông qua đi bên kia lập tức truyền đến đối thoại tiếng, Thái Thúc có cái lao ra hỏa cho ngài phát tới thông tin, chúng ta đi căn phòng cách vách nghe một cái đi. Hả? Tốt, ta còn chuẩn bị xem mấy thiên luận văn. Đây là một cái cùng thái thúc tiếng nói xê xích không nhiều ngữ điệu. Phó kiên chờ trong chốc lát, Vương Cơ Huyền cùng Mậu Đơn tiến nhập phòng nhỏ, ở giữa có tiếng hồn cái nhiễu, hẳn là Mậu Đơn mở ra cách âm che giấu trang bị. Trưởng quan, ngài nắm đầu ngón tay của ta cầm lên, trực tiếp cùng tổng tư lệnh trò chuyện liền tốt, Mậu Đơn là sẽ không nghe lời cậu. Ách, tay ngươi chỉ có thể tháo rời sao? Chỉ có ngắt nút. Ta đối một đầu đoạn chỉ nói chuyện, này ít nhiều có chút quái dị. Vậy ngài nắm Mậu Đơn tay phải đều cầm lấy đi. Ngươi còn rất hào phóng, liền ngắt nút đi. Thùng thùng, tiếng đóng cửa. Vương Cơ Huyền khôi phục giọng thực, cười nói câu, "Báo cáo đều nhìn." Ừm. Có chút vượt quá ta dự kiến, vốn cho là có vấn đề đều không xảy ra vấn đề, vốn cho là sẽ không xảy ra vấn đề, ngược lại xảy ra vấn đề." Phó Kiên cười khổ tiếng, "Thật chính là nhân gian cùng linh gian đều tập hợp, mẹ nhà hắn đều là cùng ngươi mấy chục năm lão huynh đệ, ngươi khó chịu ta có thể hiểu được." Vương Cơ hừn trợn trợn cười, "Bất quá, để cho ta không nghĩ tới chính là, tổng tư lệnh chơi quyền đấu cũng là rất có thủ đoạn a, giết một đường. Cần tiết đường đi thôi." Phó Kiên xem thường nói, "Trước kia ta đã từng đơn thuần qua, sau này phát hiện, đơn thuần đại giới liền là thủ tục tương tàn, thành thị cùng thành lũy luôn hãm. Bất quá, Ta không hy vọng ngươi đối ta ấn tượng đổi mới, ta bảo hộ nhân loại lập trường không sẽ dao động. Ta biết. Vậy sao ngươi xem? Phó Kiến truy vấn, ngươi lại bởi vậy chán ghét nhân loại trận doanh sao? Vương Cơ Nguyện, hắn kỳ thật rất muốn nói một câu, hắn đã 126 tuổi rồi, không phải một cái vị thành niên. Ta không quá ưa thích loại sự tình này, nhưng cũng không tính quá gật bỏ, bởi vì điều này cùng ta không có quan hệ trực tiếp. Các người phái này hệ cầm quyền đến nay, vô luận dọc so sánh cùng nằm ngang so sánh, đều dẫn đầu nhân loại tiến nhập tốt hơn thời đại. Ta chỉ là làm ngươi để cho ta làm, sau đó ngươi phụ trách thanh toán tù lao, này như vậy đủ rồi. Vậy thì tốt." Phó Kiên khẽ khẽ thở dài, tiếp xuống xử lý hành động, "Ngươi có ý kiến gì không? Trực tiếp giết chết không phải tốt? Trực tiếp giết chết bọn hắn, đến tiếp sau còn muốn có các loại phiền toái, bọn hắn phe phái muốn thính tẩy, áp chế, sẽ còn dẫn phát nội bộ rung chuyển. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao làm?" "Ta hiện tại bắt đầu ý nghĩ, là ngụy trang thành linh năng chi đồ khởi xướng ám sát." Phó Kiên bình tĩnh nói xong, "Dùng linh năng chi đồ trả thủ dê năm danh nghĩa, giải quyết hết hai người kia. Ta có thể an bài tự nhiên phái linh năng giả tới làm chuyện này. Dạng này, hai người bọn họ đều có thể chữa chút mỹ lệ." cũng sẽ không dính dớp đến người nhà của bọn hắn, cùng với những cái kia không có bị ảnh hưởng tuổi hạ. Hai người này đều không phải là nửa người cơ giáp, bên trong một cái vẫn là ta vô cùng tán thưởng xoái tải. Vừa vặn, chúng ta bây giờ còn thiếu cái lý do đối linh năng chi đô kéo dài làm loạn, lần này ám sát cũng có thể tiến một bước đoàn kết nội bộ. Ý, ý kiến hay." Vương Cơ liền đấy lòng tán thưởng vài tiếng. Không hổ là ma quỷ tổng tư lệnh, tâm nếu như không đủ bận, thật đúng là chơi không lại cái kia lũ hỗn đản." Phó Kiên lời nói xoay chuyển, bất quá kế hoạch này còn có nhất định nguy hiểm, ta cần ngươi giúp ta càng nhiều. Đã ngươi 2 giờ là có thể điều tra 12 người trí nhớ, cái kia lục soát lại 120 cá nhân thế nào? Trong một ngày liền có thể hoàn thành. Ta, Vương Cơ Huyền kém chút mắng chửi ngươi, ta không cần nghĩ ngươi sao? Ta không cần khôi phục tinh thần sao? Ta hiện tại đã hết sức rã rời, không có ba cái tướng cấp nhận thú tinh hạch, rất khó để cho ta giữ vững tinh thần. Mỗi kiểm tra 10 người, một viên tướng cấp nhận thú tinh hạch. Không theo giai đoạn. Không theo giai đoạn. Cái kia có thể Vương Cơ Huyền thản nhiên nói, nhưng ta mỗi ngày chỉ công tác 3 giờ, mỗi ngày ngươi đều phải cho ta tinh hạch cứu lưỡng, ngoài ra, còn có một việc ta cần ngươi đến giúp đỡ an bài. Cái gì? Đàng sau không phải muốn diễn kịch phá toé tình hạch sao? Các ngươi có thể ứng phó tình hạch bên trong nhận thú tàn hồn sao? Rõ ràng đối phó không được, chuyện này giao cho ta tự mình đến làm." Vương Cơ Huyền cường điệu nói, "Ta đây là vì bảo hộ các ngươi." Đúng vậy, Vương Chính Ngươi có cao thượng tình cảm sâu đậm, tuyệt đối không phải ngấp nghé tình hạch phá toé lúc phóng ra linh năng." Phó Kiên trầm ngâm vài tiếng, "Đến lúc đó ngươi không cần lộ diện, ta giúp ngươi an bài, ngươi chỉ cần cách gần một điểm liền tốt." Vương Cơ Huyền lập tức trong lòng hưng phấn. Này tiểu phó liền là sẽ đến sự tình. Sau đó chỉ cần làm chút chuẩn bị, sớm đạt thông kinh mạch, kích thích xương cốt Nói không chừng có thể nhất cử đột phá quy chân cảnh hậu kỳ. Vậy được, trước rằng này, hình diện bên kia cũng muốn nhìn chằm chằm điểm, căn cứ ta được đến tin báo, cái tên này lúc nào cũng có thể sẽ làm loạn. Cúp máy thông tin, Phó Kiên sững sốt mấy giây. Hắn cẩn thận suy nghĩ, mơ hồ cảm giác mình giống như thua lỗ, nhưng lại cảm thấy giống như không có thua thiệt. Hắn mắt nhìn mặt bàn mảnh vụn bên trên bảy biển hai phần văn kiện. Linh năng vũ khí, nhân loại hồn phách khống chế lần Vương cấp nhật thú. Này còn có thể thua thiệt cái gì? Muốn cái gì cho cái gì đi, nói không chừng qua cái mấy năm, bọn hắn đều có thể phản công nhận thú đây. Này ai nói chuẩn? Một bên khác Vương Cơ Huyền đã đem món tay trả lại Mẫu Đơn, về tới Vạn Tỷ cùng Lăng Đồng ở lại phòng làm việc. Nơi này là Lăng Đồng đoàn đội tại bộ tổng chỉ huy trụ sở, chiếm diện tích có chừng hơn 100 bình, bày đầy các loại dụng cụ, bình thường có hơn 10 người hậu cần bảo đảm nhân viên đúng hạn đánh tập đi làm, bây giờ bị Vạn Tỷ sớm chi đi. Không phải này chút cùng Thái Thúc vô cùng quen thuộc ra hỏa, hướng về phía trước cùng Vương Cơ Huyền phía vài câu, Vương Cơ Huyền liền sẽ lộ tẩy. Hiện tại không thể lập tức trở về. Lăng Đồng có chút kinh ngạc. "Ư Vương Cơ Huyền nhẹ giọng ừmới, la for ý tứ là để cho ta lại lục soát hơn 100 người?" Vạn tỷ cũng nói, nơi này nói không chừng còn có mặt khác gian tế, tổng bộ bị thẩm thấu quá lợi hại, 12 tên cao nhất tướng lĩnh đều có hai cái xảy ra vấn đề, mà khác, ta đơn giản không dám tưởng tượng. Cái này, lão phó cho bảng giá rất không tệ. Vương Cơ liền suy nghĩ một chút, sau đó ta đi Vạn tỷ trong nhà ở, Vạn tỷ ủy khuất dưới, ở trong phòng thí nghiệm đối phó mấy ngày, thái thúc bên kia cũng căn dặn tốt, khiến cho hắn mấy ngày gần đây nhất không muốn tỏ đầu ra. Ta đại khái một tuần liền có thể hoàn thành, vừa vận chờ phía sau bọn họ vỡ tính hạch, lại đi có một đợt tài nguyên. Lăng Đồng nắm những tài liệu kia mang cho ta. Sau đó ta liền động thủ bắt đầu luyện chế, này loại luyện chế cần ôn dưỡng, không cần khai lò. Lăng Đồng lại nói, nay vẫn còn có chút quá mạo tiến, chúng ta một đến bên này, bộ chỉ huy liền bắt được danh thế, tất nhiên sẽ bị những người khác để mắt tới. Trọng tư lệnh quyết định, ta đi giải thích vài câu. Ai, không cần vương đạo trưởng liền đội vàng kéo Lăng Đồng cánh tay, nghiêm mặt nói, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, ta sau đó cẩn thận một chút là được, mẫu đơn mấy ngày nay cũng đi theo người chuyển động. Chuyện này nghe ta. Lăng Đồng cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau mấy giây, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, ta đây trở về chuẩn bị một chút chiến đấu sương trang. Mẫu đơn xung phong nhập việc, Lăng Đồng trưởng quan, "Ta tới giúp ngươi nha." Lăng Đồng mang theo mẫu đơn vội vàng rời đi, Vạn tỷ đối Vương Cơ Huyền vỗ tay phát ra tiếng, "Đi theo ta, ta mang ngươi đi thăm một chút cao cấp công trình sư tại tổng bộ căn phòng lớn mất quá, chúng ta phòng ngủ chính ngươi tốt nhất đừng đi, chúng ta có thể là có vợ chồng việc riêng tư." Vương Cơ Huyền mỉm cười đáp ứng. Liên tiếp 3 ngày, dây năm chiến khu bộ tổng chỉ huy không có chuyện gì phát sinh. Vương Cơ Huyền vô luận đi đến chỗ nào, chỉ cần không có uy hiếp được hắn mạng nhỏ việc gấp, vậy hắn giọng chính liền là ba chuyện, tính toán, tính toán, nhập định tính toán. Hiện giai đoạn liền rèn đúc phi kiếm. Tụ vi phương diện kỳ thật hơi có chút miễn cưỡng, cho dù là làm chất liệu kém nhất phi kiếm, nhưng miễn cưỡng cũng không phải là không được, chẳng qua là cần thời gian hao phí cùng tâm lực càng nhiều hơn một chút. Gen đốc phi kiếm bước thứ nhất, chính là dùng tự thân tinh khí thần, đi từng bước ôn dưỡng lăng đồng mang tới những tài liệu kia. Ôn dưỡng không giống với rèn, người trước cần so sánh thời gian dài, hoặc là nói thời gian càng ngày càng tốt, còn muốn cung cấp dư thừa linh khí hoàn cảnh, có ý thức dẫn dắt những linh khí này tụ hợp vào chủ tài, phụ tài bên trong, từng bước tăng lên tài liệu linh tính, cho đến chúng nó mở mịt ra bảo quang. Vương Cơ Huyền cũng không biết, quá trình này muốn kéo dài bao lâu. Nửa tháng 1 tháng, Nan Kiến Tha lâu cũng đổi tổ, thứ 1 thanh phi kiếm trầm dãi làm là được. Làm thanh phi kiếm này xuất thế một khắc này, hắn tự thân chiến lực tự nhiên sẽ có tương đối rõ ràng tăng lên. Mặc dù bộ tổng chỉ huy nội bộ 10 điểm an tĩnh, nhưng bên ngoài đã là gió nổi mây phun. Số 82 thành lũy dưới mặt đất xuất hiện một nhánh nhận thú đột kích đội, bị quân đội phát hiện, trực tiếp thanh lý mất. Linh năng chi đô cùng J5 tổng hợp chiến khu mang chiến không ngừng thăng cấp, người trước nói J5 cố ý xa lãnh, người sau nói linh năng chi đô không có thực hiện bảo vệ nhân loại cơ sở địa ứng. Thậm chí, phó kiến còn phát ra một đầu cái nút hành trụ cái kia cái nút liền là dùng tới dẫn nội lục lao trụ sở đạn hạt nhân cái nút. Linh năng Chido bên kia dĩ nhiên không biết, tất cả những thứ này đều là Phó Kiên nhưu tính. Không ngừng thăng cấp thế cục sau lưng, một trận do linh năng giả tự sĩ tổ chức ám sát truyền động, đã tại vững bước tiến lên, Phó Kiên hiện tại cần chờ về sau, liền lại ám sát mục tiêu đến cùng có bao nhiêu. Căn cứ Vương Cơ huyền 3 ngày này lấy được điều tra kết quả, ít nhất có 8 cái trung tầng tướng lĩnh cần trực tiếp thanh tẩy sạch. Vũ trụ thành lý cũng bắt đầu can thiệp trận này nội bộ nhân loại xung đột. Bất quá vũ trụ thành lý quan chỉ huy còn chưa kịp nói vài lời, liền bị Phó Kiên trực tiếp mắng cái cầu huyết lâm đầu cuối cùng cũng chỉ có thể trong âm thầm chửi bậy vài câu phó kiến bạo thủ, tính tình quá kém. Hiện tại cơ hầu người người đều vương tin hai chuyện. Một, phó kiến đang muốn hầm mất. Hai, phó kiến tất nhiên là muốn trước khi chết, kéo lục lão cùng một chỗ xuống đời. Đến mức, hiện tại các đại chiến khu, linh năng chi đô lòng người bàng hoàng, lại thêm phệ náo trùng mang tới khủng hoảng, không ít người đều bi quan kêu gào, nhân loại tận thế đã tới. Bất quá, này chút đều sẽ không ảnh hưởng đến vương đạo trưởng tu hành. Tài liệu từng bước phú linh, tu vi vững bước tăng lên. Bước vào quy chân cảnh trung kỳ về sau, vương cơ huyền đã có khả năng nếm thử tích cốc, nhưng hắn tạm thời còn không có đối thủ. Mỗi ngày tu hành sau khi vui chơi giải trí, cũng là một loại khó được niềm vui thú. Chủ yếu là vạn tỉ nấu cơm là ăn ngon thật. Nếu như nấu cơm cho hắn chính là mẫu thân của Chu Trạch Nước, cái kia chắc chắn chính là tiếp gốc sự tình, nên sớm không nên chậm trễ. Vương Cơ hiện tại Bộ Tổng chỉ huy trộm đạo tu hành ngày thứ tư, một cái tin tức phát đưa đến Modern nơi này, gửi thư tín người là chuẩn chuẩn Bắc gái, bất quá lần này cũng không là truyền lại tình báo. Giúp ta một việc. Chương 147, xử quyết thời khắc. Giúp nàng chuyện. Liền bốn chữ này, còn có một cái dấu chấm tròn. Dấu chấm tròn rất trọng yếu sao? Vương Cơ nhìn chừng mắt Modern, Hắn mặc cảnh vệ viên trang phục Mẫu Đơn hé miệng nhíu mày, nàng tăng thêm dấu chấm tròn, điều này nói rõ nàng cũng không là tạm thời bị đánh gãy, mà là cái tin tức này bên trong bao hàm tin tức liền những thứ này. Mẫu Đơn lạnh như thế phân tích. Vương đạo trưởng hơi suy nghĩ, tình huống không rõ, tiếp tục chờ tin tức đi, tùy tiện cho nàng hồi âm ngược lại dễ dàng bại lộ. Được rồi. Đinh Đinh Mẫu Đơn dùng cái miệng anh đảo nhỏ nhắn môi phòng ra đến tin tức lúc cấm thành. Tin tức đến rồi. Hoa nga, thật dài một đầu. Nàng vừa rồi hẳn là đang biên tập đâu, trưởng quan ngài xem. Mẫu Đơn tay nhỏ đẩy ra một đầu hình chiếu màn hình, trên đó xuất hiện mấy hàng chữ. Chuyện này bị đẩy lên ta chỗ này, ta phụ trách đưa mấy cái tử sĩ đi các ngươi dê năm bộ tổng chỉ huy bên kia, ta cũng xem như lần này tổng chấp hành một trong. Ta biết đây là chính trị đấu tranh, cũng là vì nhân loại tổng thể chính nghĩa, nhưng tự tay đưa bằng hữu của mình tỉ muội đi chết, vẫn còn có chút khó chịu. Ta phân tích rồi, chuyện này sau lưng đại khái xuất hẳn là ngươi tại Thôi động, dù sao tại ngươi bắt đầu sôi nổi trước đó, dê năm nhiều năm như vậy đều không tìm ra cất dấu danh thế, cho nên ta quyết định trực tiếp tìm tới ngươi bên này. Coi như là tìm nhầm, và ngươi tự thân đặc dị tính, cùng với ngươi cùng phó kiên quan hệ, cũng sẽ không xuất hiện loạn gì. Giúp ta một việc, nhường bốn người bọn họ chết thoải mái chút, không nên bị thẩm vấn cùng cha tấn, bọn hắn giấu trong lòng trừng cứu nhân loại tín niệm đi chấp hành này loại bẩn thỉu mệnh lệnh, ta không muốn để cho bọn hắn trước khi chết lại trải qua thống khổ. Nếu như không được cũng không có việc gì, cái này chẳng qua là tư nhân tình cẩu. Mạch Tĩnh Đỉnh, nguyên lai like là dạng này. Vương Cơ huyễn ngựa đầu bất ngữ. Chuồn chuồn bác gái sẽ vụng trộm đưa tự nhiên phái tử sĩ linh năng giả tới, phó kiến bên này tự mình an bài thân tín làm nội ứng, tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề ám sát, giải quyết hết nội bộ phiền toái, cũng vu oan cho linh năng chi đô thống chỉ phái. Vương Cơ huyễn bản không muốn tham dự đến trong này. Nhưng chuẩn chuẩn bác gái mở miệng, hắn cũng không muốn cự tuyệt. Thiện lương chi thủ tiểu đối thấp còn tại nàng bên kia, cho bác gái hồi trở lại cái tin tức, ta bên này sẽ tận lực nhìn chằm chằm, giúp bọn hắn thống khoái đoạn. Được rồi trưởng quan, đã gửi đi." Mẫu đơn thúy thanh đáp ứng. Vương Cơ huyễn khoát khoát tay, cho tổng tư lệnh bên kia cũng phát cái tin tức, đối với chuyện này, nếu như cần ta ra tay liền nói một tiếng, ta có khả năng làm vô cùng trẻ dấu." Mẫu đơn gật đầu đáp ứng, sau đó bắt đầu điều chỉnh đối tổng tư lệnh thông tin tìm từ. Mẫu đơn kỳ thật cũng có thể đi làm chuyện này, chỉ cần cho nàng đầy đủ sừng trang nàng cũng có thể làm mười điểm trẻ dấu. Sau 4 ngày, Lần này siêu hồn hoàn chỉnh danh sách ra lò. Bao quát hai tên nhất tướng lãnh cao cấp ở bên trong 28 cái sĩ quan cần thanh tẩy, hơn 60 người đèm sẽ có được thấp nhất rời trước xử lý. Bọn hắn chỉ có 40%, cùng linh năng chi đôi hoặc là nhận thú có quan hệ, mà khác đều là phạm tội hình sự hoặc kinh tế phạm tội. Ban đầu trong danh sách hơn 100 người, vốn là phó kiên hội nghi có vấn đề sĩ quan. Phó kiên tiền mạnh, thỉnh hai người ở bên trong bốn cái trọng lượng cấp mục tiêu, làm cho này lần tự nhiên phái linh năng giả tự sĩ ám sát đối tượng, những người khác tại ám sát sự kiện sau lập tức tiến hành thanh tẩy. Vội vàng xong công tác Vương Cơ huyền nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại lưu tại bộ tổng chỉ huy lý do, chỉ còn trận kia phá toái tinh hạch nghi thức, vậy sẽ có đại lượng linh khí chờ hắn đi hấp thu. Vương Cơ Huyền đã làm tốt, không từ thủ đoạn xông vào tu vi hết thể chuẩn bị. Theo chính hắn tính ra, đại khái trong 2 ngày liền có thể trở về trung cổ thung lũng số 76 thành lũy. Tại không thiếu tinh hạch điều kiện tiên quyết 76 thành lũy tầng thứ 7 tu hành hoàn cảnh là tốt nhất. Không chỉ đồng ruộng phong cảnh có lợi cho hun núc tâm tính, những hải tử kia tiếng cười cười nói nói, cũng có thể hữu hiệu, hiệu giảm bất thi triển ma công sau sát tâm. Đang lúc Vương Cơ Huyền nghĩ một hơi tu hắn mười mấy tiếng, vạn tỷ vội vàng chạy tới. Vương Trình Mâu đen vỏ sò trưởng quan tới phòng làm việc chúng ta, muốn ngươi lập tức đi. Vương Cơ Huyền có chút không hiểu, không phải không chuyện của ta sao? Vạn tỷ ngươi phát cái tin tức không phải tốt, còn muốn chạy một lần. Trưởng quan yêu cầu, để cho ta tới gọi ngươi. Vậy được rồi. Vương Cơ Huyền liếc nhìn một bên dương, bên trong là dán lên trấn ma phủ mười mấy miếng tướng cấp nhận thú tinh hạch, từng cái xo so đả điều chứng đều lớn. Bọn hắn không phải cũng giao xong khoảng rồi, còn có thể có chuyện gì? Vạn tỷ thở hổn hển, cụ thể ta cũng không biết, là tổng tư lệnh ra lệnh, nghe nói là muốn để cho chúng ta đi chuẩn bị cho tổng tư lệnh hồi báo sinh vật cơ giáp sự tình. Cái kia ta hiểu được. Vương Cơ Nguyện duỗi lưng một cái đứng dậy, Thẩm Vạn Tỷ hỗ trợ điều chỉnh tốt nạ nổ mặt nạ, lần nữa đóng vai làm thái thúc, cùng Vạn Tỷ một đường chạy chậm, đến Lăng Đồng Hậu cần đoàn đội tại tổng bộ chuyên môn phòng làm việc. Hắn khi đi tới, Mẫu Đơn đang ở cho màu đen vỏ sò dâm trà. Không ai có thể tự tuyệt Mẫu Đơn công nghiệp trà tình, cho dù là thân thể cải tạo vượt qua 90% nửa người cơ giáp. Màu đen vỏ sò bưng trà nhấc cậu, sau đó cười ha hả nhìn về phía thái thúc Vương Cơ Nguyện. Đang có chút không quá tự tại Lăng Đồng lập tức nói, "Thái thúc đến đây, chúng ta đi thôi, tổng tư lệnh bên kia đang chờ chúng ta." Lần đầu gặp bữa, Màu đen vỏ sò lập tức đứng dậy, Nện bước đi nhanh hướng về phía trước, đối Vương Cơ Huyền đưa tay phải ra. Vương Cơ Huyền dùng sức vừa nắm, cựu ngưỡng đại danh. "Ta cũng giống vậy." Màu đen vỏ sò lão giáo quan nhỏ giọng nói, "Tổng tư lệnh để cho ta tới, mọi người đi đứng ngoài quan sát trận này hội nghị, thuận tiện cũng làm cho ngươi yên tâm, chúng ta cùng hư linh năng giả cùng nhận thú văn minh đấu tranh, sẽ không tiếp lại giới." Kéo dài đến cùng. Vương Cơ Huyền hỏi, "Chuyện về sau, tất cả an bài xong sao?" Màu đen vỏ sò lập tức nói, "Sắp xếp xong xuôi, ngươi dặn dò sự tình cũng sắp xếp xong xuôi. Thời gian có chút không còn kịp rồi." Thỉnh. Lăng Đồng nhắc nhở, "Thái thúc cùng sau lưng ta." Trưởng quan trước hết mời. Vương Cơ huyễn cười thối lui lăng đồng sau lưng, cùng Vạn Tỷ đang song song. Thâm Hải lập tức nhảy xuống mẫu đen vỏ sò bên cạnh. Mẫu đen vỏ sò hơi có chút ghét bỏ trừng mắt nhìn mắt Thâm Hải, cách ta xa một chút. Ngươi còn có chút kỳ luật sao? Thâm Hải vội vàng ngẩng đầu, "Ai, là là, không phải ta nói ngươi." Thâm Hải ngươi một trận, đánh đó là cái gì cố ý? Mẫu đen vỏ sò sải bước đi tại phía trước nhất, trong miệng hùng hùng hổ hổ, "Ngươi thật có thể làm tức chết ta. Ta dạy cho ngươi nhiều năm như vậy, liền là cho ngươi đi ôm Vương cấp nhận thú cái đuôi. Ngươi cùng loại kia quái vật hợp lực khí?" Đầu bốc ngươi lúc ấy chỉ còn máu gà phải không? Di chuyển đâu? Di chuyển a? Di chuyển. Giao Long Hảo cao tính cơ động bị ngươi ăn phải không? Hết thảy bi kịch đều bắt nguồn từ tự thân không có năng lực. Liền ngươi biểu hiện này còn muốn bình năm nay tiến tiến nửa người cơ giáp. Năm mơ đi thôi. Giao Long Hảo trên lý luận có thể đơn đấu một đầu vương cấp nhân thú, chân chính nửa người chiến sĩ cơ giáp là có thể nắm lý luận thay đổi thực tiễn. Ngươi bước kế tiếp cải tạo xin chính thức bắt bỏ. Không phải, giáo quan ngài giản xếp gián xếp, ta không có đánh tốt là vấn đề của ta, lần sau tuyệt đối sẽ không. Thâm Hải giống như là cái làm sai sự tình học sinh tiểu học, tại đằng sau đảng hoàng đi theo, không ngừng tối đầu nhận sai. Vương Cơ huyễn cọ sát trong mũi, nhỏ giọng hỏi, "Trưởng quan, màu đen vỏ sò như thế mắng chửi người, không có chuyện gì sao?" Lăng Đồng đơn giản nói rõ lý do, hắn là nửa người bộ đội cơ giáp chủ quản. "Ta nói là, Thâm Hải vừa thụ tâm lý bị thương, lúc này không nên an ủi hắn sao?" Mắng một trận liền tốt vạn tỉ bình tĩnh mà nói, mặc dù ta cũng không hiểu rõ bọn hắn loại tâm lý này, nhưng chỉ cần là lão sư của mình, trưởng quan thối mắng bọn hắn một chầu, bọn hắn tâm tính liền có thể cấp tốc điều chỉnh xong. Vương đạo trưởng nhịn không được cười lên. Hắn mắt nhìn Lăng Đồng, muốn hỏi hỏi Lăng Đồng có hay không bị chửi qua. Lăng Đồng phảng phất đoán được tâm tư của hắn, bình tĩnh lại hơi lộ ra đáp ý nói, "Ta là ưu tú nhất." Vương Cơ Huyền cười nói, "Vậy được, ngươi về sau bị mắng tìm ta, ta giúp ngươi đi chút giận." Không cần Lăng Đồng nhìn về phía Trần nhà, công và tư rõ ràng là cơ bản nhất nguyên tắc. Mẫu Đơn chọc chọc Vương Cơ Huyền cánh tay, nhỏ giọng thầm thì, "Lăng Đồng trưởng quan ý tứ giống như là, nửa người sĩ quan huấn luyện hạng mục công việc là công sự, cùng trưởng quan ngươi ở chung là tư tình đây." Lăng Đồng tối đầu nhanh đi hai bước, vặn tỉ đối Mẫu Đơn giơ ngón tay cái. Tin tức học mị lực thời khắc Vương Cơ Huyền một nhóm được đưa đến phòng họp cạnh phòng giải khát. Trong phòng họp, Phó Kiến, bảy cái nhất tướng lĩnh cao cấp, 10 cái bộ môn chủ quản cấp quan viên, đang trầm mặc bên trong lật qua lại tài liệu trước mặt. Mầu đen vỏ sò đối Vương Cơ Huyền làm thủ thế, ra hiệu hắn tại đây bên trong nghe liền tốt, sau đó liền bước nhanh tiến đến phòng họp, làm ra một bước thở hổn hển bộ dáng. "Trọng tư lệnh, thật có lỗi, ta bên này làm trễ ngoài chút thời gian." "Ừm, không có việc gì." Phó Kiến hắng giọng một cái, chậm rãi đứng người lên. "Đứng dậy." Mầu đen vỏ sò hô to. "Mọi người đều nhịp đứng dậy, nâng lên nắm tay phải chống đỡ tại vị trí trái tim." cùng kêu lên lại ăn ý kêu gào, vì nhân loại. Văn Minh tồn tộc. Trận đấu đến cùng. Tuyệt không buông bỏ. Ngồi. Phó Kiến đơn giản rạng sáng tỏ mợ mãn, hôm nay thảo luận ba chuyện, một là đối các vị ban bố sinh vật cơ giáp tin tức tương quan, hai là cùng linh năng chi đô bước kế tiếp thương lượng cùng với đến tiếp sau tinh hạch phá toái kế hoạch, ba là thảo luận quyết định đến tiếp sau phản kích vương cấp nhận thú mục tiêu. Trước thảo luận chuyện thứ nhất, sinh vật cơ giáp, vỏ sò tới giới thiệu. Các vị mời xem màn hình. Mẫu đen vỏ sò lần nữa đứng dậy, cánh tay máy kết nối chiếu phim khí, thả ra một tổ ảnh chụp. Trong tấm ảnh, xích xạ bây giờ hình dáng Lần thứ nhất hoàn chỉnh hiện ra cho gene năm tổng hợp chiến khu quân sự tầm cao nhất, bên cạnh trang bị chú giải, do ta phương hoàn toàn không chế lần vương cấp nhận thú. Phòng họp lập tức có chút rối loạn. Mâu đen vỏ sò so thưởng thức vẻ mặt của mọi người, lấy ra sớm liền chuẩn bị xong nói rõ lý do bản thảo, bắt đầu nói rõ lý do đại này sinh vật cơ giáp xin ra. Hắn nói là nhận thú tế bảo bồi dưỡng nhận thú ấu thể thuần dưỡng cũng nhấn mạnh nói tới đại này sinh vật cơ giáp không thể phục chế tính. Không khí của phòng họp rất nhanh liền bị đẩy lên một cái tiểu cao triều. Các tướng quân tại mặc sức tưởng tượng lấy, như thế nào lợi dụng đại này sinh vật cơ giáp phối hợp khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn sống, đi lên đấu vương cấp nhận thú. Vương Cơ liền ở bên cạnh phòng giải khát nghe đến mấy cái này, kém chút liền cười ra tiếng, nhưng hắn rất nhanh liền bắt đầu yên lặng. Linh thức một mực hướng ra phía ngoài kéo dài tới, có thể nhìn thấy có 4 tụ người, hai hai một đội, đi tới phòng họp phụ cận 4 cái chỗ mặt vị trí. Mỗi người bọn họ đứng vững, giống như là canh gác cảnh vệ. Đây là 4 chứ, nhưng phải linh năng kẻ ám sát, cùng với bọn hắn người dẫn đạo. Tám người này đều là một chết. Khác biệt chính là, bọn hắn sẽ như gì chết. Phu cận tự chủ cảnh vệ như thường lệ tuần tra, nay chút tự chủ cảnh vệ tự động không để ý đến 8 người này. Vương Cơ Huyền Linh tức nghe được 8 người này duy nhất đối thoại, đó là nghỉ non cùng nói nhỏ. Chuẩn bị xong chưa? Ừm. Nhớ kỹ cái kia mấy câu sao? Hoàn toàn nhớ kỹ. Ngươi cũng muốn, ta là tự chủ cơ giới, tuân theo mệnh lệnh thôi. Tên lính này đang nói láo, hắn là thân thể mạo thịt, nhân loại bình thường. Ngoại trừ mấy câu đơn giản nói nhỏ, 8 người lại không có cái gì tiếng vang. Vương Cơ Huyền Tâm Tỉnh hơi có chút nặng chịu. Trong phòng họp, Giống Giả diễn thuyết nương theo lấy trận trận tiếng vỗ tay, bên ngoài chờ về sau kẻ ám sát càng ngày càng tung dong. Hội nghị rất mau vào đi đến hạng thứ 3, cũng đúng lúc này, Phó Kiên đột nhiên mở miệng Tao mày nói, hội nghị tạm dừng, ta bên này có chút khẩn cấp hạng mục công việc, các vị chờ một chút vài phút." Tham dự các tướng lĩnh đứng dậy đưa mắt nhìn. Phó Kiên kéo ra phòng giải khát môn, Tú Đầu đi đến. Vương Cơ Huyền cùng Phó Kiên liếc nhau, Phó Kiên xem thưởng đi đến nơi hẻo lánh ngồi xuống, ngón tay gõ mấy lần không khí. Cái kia tám cái kẻ ám sát lập tức có động tĩnh. Cái kia bốn tên người dẫn đạo chỉnh ngay ngăn nó lính, Tú Đầu hướng đi phòng họp, bình tĩnh, đồng bộ, không có chút nào sơ hở, chạy tới riêng phần mình mục tiêu sau lưng, thấp giọng nói vài câu. Lần hành động này chủ mục tiêu một trong, Linh năng Chido dán điệp mạnh thứ thủy nữ mày hỏi. Chuyện gì nhất định phải hiện tại để cho ta đi xử lý, không thấy đang đang làm sao? Ngài xem người dẫn đạo lấy ra tổng tư lệnh tín vật. "Tốt, ta biết rồi." Mạnh Thứ Thủy gật đầu đứng người lên, cùng với những cái khác ba tên không sai biệt lắm đồng thời đứng dậy tướng lĩnh lẫn nhau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bốn người lẫn nhau đều không phải đối phương đồng minh. Mạnh Thứ Thủy bởi vậy có thể được ra phán đoán, đó cũng không phải chuyện của hắn bị phát hiện, hẳn là chuyện khác hạng, sau đó Mạnh Thứ Thủy liền bắt đầu suy tư, mình cùng ba người gặp nhau. Ra cửa phòng họp, bốn người bị dẫn đi hai cái hướng đi, cũng tại hạ một người trô ngã ba lần nữa phân lưu. Chống đỡ phụ cận phương chống ngạt, Mạnh Thứ Thủy nhíu mày hỏi, rốt cuộc muốn đi thì sao? Ta cảnh vậy đâu? Tổng tư lệnh để bọn hắn đi về trước, đây là chuyện cơ mật người dẫn đạo cười nói, ngài chẳng lẽ là không tin được tổng tư lệnh sao? Mạnh Thứ Thủy thấp giọng nói, dĩ nhiên sẽ không, tổng tư lệnh là tinh thần của ta đạo sư, nhân sinh hải đăng, chỉ là ta không xác định, dạng này đột nhiên cách lại là không hợp quy, cùng với, có hay không phù hợp. Phía trước chống ngạt đột nhiên thoát ra bóng người, Mạnh Thứ Thủy sắc mặt có biến, quay người muốn chạy. Tên kia linh năng giả đã nâng lên hai tay, mười ngón làm chào, mấy viên kim loại lăng đao bắn ra. Trần Qua là người bình thường mạnh thứ thủy trên thân nổ ra một đám xương máu. Tương tự tình hình, tại bốn nơi hẻo lánh đồng thời xuất hiện. Bốn tên tướng quân tử vong vương vương, bởi vì ám sát linh năng giả năng lực bản thân khác biệt mà có trò khác biệt. Số 1 mục tiêu mạnh thứ thủy bị niệm lực khống chế kim loại lăng đao xuyên thấu thân thể, số 2 mục tiêu thịt tạ, bị biến dị loại linh năng giả hai vút đổ sông đầu, số 3 mục tiêu thê thảm tinh thần trùng kích đại não độ tung, số 4 mục tiêu cổ bị đánh gãy lại đại não bị trực tiếp dao động đều đặn. Vương Cơ hiện dùng linh thức rõ ràng nhìn thấy màn này. Ngay sau đó, số lớn tự chủ cơ giới chen chúc tới, hướng bốn cái linh năng giả điền cuồng khai hỏa. Trong hành lang bày ra kỳ chiến, này chút linh năng giả không ngừng hô to. Thắng lợi thuộc về linh năng chi đồ. Phó Kiên, ngươi có bản lĩnh liền dẫn nộ đàn hàm nhân. Linh năng giả tuyệt đối sẽ không đối ngươi khuất phục trở thành nô lệ của ngươi. Hạ một người chính là ngươi nhóm. Phó Kiên ngươi chết không yên lành. Theo pháo laze ánh sáng không ngừng lấp lánh, này chút chẳng qua là cấp C linh năng giả từng cái không có tiếng vang, bốn bộ thi thể bị tự chủ cơ giới toàn mặt bao vây. Hỗn chiến vừa kết thúc, cái kia bốn cái hoàn thành tự thân nhiệm vụ người dẫn đạo, bốn tên cùng Lâm Ba Lâm Đào bọn hắn có tương tự nhân sinh trải qua tuổi trẻ bình sĩ, ngồi chồm hổm trong góc. Nâng lên súng lục nhắm ngay chính mình về thái dương. Thắng lợi thuộc về toàn nhân loại. Bọn hắn thấp giọng nhớ kỹ, đồng thời bóp cò súng. Ầm. Vương Cơ Huyền Linh tức thu hồi trầm chút, nhắm mắt nhẹ nhẹ thở hát ra. Phó kiên vô vô Vương Cơ Huyền bà bay. Chuyện này kết thúc, ngươi sớm chuẩn bị dưới, lập tức bắt đầu vỡ tính hoạch, trận này mâu thuẫn đã thuận lợi thăng cấp. Tổng tư lệnh không nói thêm gì, cũng không có vị mình tàn nhẫn là mất luận cái gì giải thích, hướng về phía trước kéo ra phòng giải khát môn. Một đám tướng lĩnh nhìn lại, bọn hắn nghe ra đến bên ngoài ầm, hiện tại phần lớn có chút thất vọng. Tiếp tục họp, không cần lại chờ bốn người bọn họ. Phó kiên bình tĩnh nói trên 148, đại cơ duyên. Đại cơ duyên à, khẩn cấp thông tri, Dế 5 tổng hợp chiến khu đột phát linh năng xâm nhập sự kiện, bản bộ bốn vị tướng lãnh cao cấp bị linh năng giả ám sát, hiện xác nhận bốn tên linh năng giả đồng đều đến từ linh năng Trido, thân phận tin tức, ám sát quá trình đã ban bố Dế 5 tổng hợp chiến khu tiến vào trạng thái khẩn cấp, hết thảy linh năng giả tại chỗ chờ lệnh. Dế 5 tổng hợp chiến khu tổng tư lệnh phó kiên phát biểu công khai nói chuyện, phó kiên chỉ ra, linh năng Trido thống trị phải cố gắng chế tạo khủng hoảng để cho chúng ta khuất phục, cố gắng dùng loại phương thức này nhường toàn thể nhân loại quy xuống khuất phục. Nhân loại chống lại nhận thú lịch sử là thiết huyết cùng anh Linh Dục thành lịch sử, là nhân loại vì tự thân văn minh liệu mạng chống lại lịch sử. Bộ phận linh năng giả cố gắng dứt bỏ chính mình nhân loại thân phận, ức hiếp nhân loại bình thường. Đây là Z5 quân đội toàn thể chỉ huy và chiến sĩ quyết không cho phép tí tiện hại bị. Z5 tổng hợp chiến khu không sợ chiến đấu, không sợ hai mặt khai chiến. Vương cấp nhận thú tiếng kêu thảm thiết là chúng ta kèn hiệu xung phong, linh năng chi đô thống trị phái âm nhu tuyệt sẽ không được như ý. Chiến khu tin nhanh, Z5 bộ tổng chỉ huy phát sinh linh năng giả ám sát sự kiện, bốn vị tướng lĩnh cao cấp hy sinh, các hạng chứng cứ cho thấy là linh năng chi đô thống trị phái ở sau lưng làm chủ lần này ám sát. Bộ tổng chỉ huy ra lệnh, các thành lũy tiếp tục quản khống linh năng nhà hết thảy linh năng giả, ổn định sinh sản, xung tốc quân bị. Ám sát sự kiện qua đi nửa giờ. Dễ năm bộ tổng chỉ huy, lăng đồng chuyên môn phòng làm việc. Vương Cơ Huyền nhìn xem mẫu đơn biểu hiện ra này ba đầu tin tức, nghe thăm hải ở bên giới thiệu quân đội động tĩnh, đáy lòng thầm khen một tiếng, "Dễ a." Vương Cơ Huyền đối phó kiên bộ này kế hoạch làm cái đơn giản phục bản, bước thứ nhất, an bài trước tự nhiên phái linh năng giả ngụy trang thành tổng chỉ phái, lưu lại đầy đủ rõ ràng dấu vết, theo linh năng chi đô vụng trộm đến bên này. Bước thứ hai, xác định mục tiêu về sau, do phó kiên an bài tử sĩ tiếp ứng. Tiến hành trực tiếp ám sát hành động, giải quyết hết 4 cái vị trí cao nhất, lực ảnh hưởng lớn nhất nội gián cùng gián điệp. Quá trình này cố ý lưu lại sơ hở, cho phe mình tướng lĩnh rõ ràng lại mịt mờ tin tức, ổn định lòng người, tránh cho thật dẫn phát các tướng lĩnh đối linh năng chi đô khủng hoảng. Bước thứ 3, lợi dụng sự kiện ám sát mượn đề tài để nói chuyện của mình, đối ngoại công kích linh năng chi đô, thậm chí trực tiếp tiến chiến, đối nội thì là dùng hoài nghi cùng lần này ám sát sự kiện có quan hệ vì lý do, bắt còn thừa mục tiêu, toàn diện trưởng khống hết thể nội gián. Sau đó liền là bước thứ 4, cũng chính là vương cơ Huyền hiện tại đang đợi phụ duyên. Phản kích. Dây năm chiến khu quy mô lớn đánh nát tinh hạch, đánh vỡ trước đây pháp luật điều ước, bước bạch linh năng chi đô một lần nữa chế định quy tắc. Phó kiên đang đánh cược linh năng chi đô không dám khai chiến. Hắn đang đánh cược cái kia 6 cái lão gia hỏa sẽ tiết mệnh lựa chọn nửa bộ. Đương nhiên, lần này hư giả ám sát hành động đại giới cũng không nhỏ, cái kia 4 tên tự nhiên phái linh năng giả, 4 tên tuổi trẻ binh sĩ, đều thành đấu tranh vật hy sinh. Vương Cơ Huyền vừa nghĩ tới cái kia 4 cái trẻ tuổi binh sĩ bốc cò súng lúc kiên nghị tẩm mắt. Được rồi, này cùng bần đạo cũng không có quan hệ gì, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người thôi. Phạm Túc quân tranh. Tu sĩ xác thực không nên liên lụy qua trò, bản đạo nhằm vào linh năng chi đồ, chẳng qua là bởi vì bọn hắn là ma giáo. Nói đúng ra là có nhục ma giáo. Bảo vệ thương sinh việc này tất nhiên là việc nhân đức không ngờ ai. Vương Cơ huyền bạn tâm đúng chắc, suy nghĩ kéo dài thông suốt. Hắn ngẩng đầu hỏi, bên này trường nào thì bắt đầu đánh vỡ tinh hạch. Lập tức, Thâm Hải nghiêm mà nói, hai phía còn đang chờ nhau, chúng ta bên này đã chuẩn bị xong sân bãi cùng cơ giới thể đoàn đội, bởi vì tinh hạch bên trong có dấu nhận thú linh hồn, chúng ta cần áp dụng toàn ngân cơ giới thao tác phương thức. Bắt đầu sẽ tiến hành nhóm nhỏ lượng thí nghiệm, xác định không sau đó mới sẽ tiếp tục tiến lên chủ yếu là sợ xuất hiện nổ lớn. Trừ nhau. Vương Cơ Huyền có chút buồn mực, này còn có cái gì tốt mắng? Này không đều chứng cứ vô cùng xác thực sao? Tại uống nước trái cây lăng đồng phun ra ứ hứ, linh năng chi độ không nhận. Không nhận. Đầu chỉ không nhận, bọn hắn còn nói cái kia bốn cái linh năng giả là chúng ta an bài. Vạn tỷ cười nói, bọn hắn nói đây là dê năm chiến khu tự biên tự diễn, ngập máu phun người, muốn tiến một bước cô lập linh năng chi độ, cố gắng nhường linh năng chi độ trở thành phó nguyên tổng tư lệnh giả tâm vật hy sinh. Linh năng chi độ lần này thật đúng là nói đúng hơn vẫn nữa. Vương Cơ Huyền nháy mắt mấy cái, có người tin lời của bọn hắn sao? Tin hay không cũng không trọng yếu. Vạn Tỷ đơn giản nói, hai cái thế lực đối bính, xưa nay không là xem ai triều lý, mà là xem bên nào càng có thực lực, hiện tại các đại chiến khu cũng còn không có tuyển một bên đứng đội, bọn hắn đứng bên cạnh xem kịch là nhất lý trí. Lịch sử kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, chân chính chính nghĩa chỉ có hai chuyện, thiết quyền cùng chương trình. Lăng Đồng lạnh nhạt nói, ta đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, giống như 50 năm trước như thế, tùy Tùng tổng tư lệnh, tiến vào linh năng chi đô. Thâm Hải cười nói, ai không phải đâu. Có điều, hiện tại ta càng muốn đi làm một trận hoa lệ tự bạo. Tốt nhất là tại vương cấp nhận thú trong bụng tự bạo. Phục khắc một thoáng lão bà của ta kỳ tích. Mẫu đơn nắm bắt chính mình cái cảm hơi suy nghĩ, nhắc nhở, "Sâu Hải tiên sinh, coi như ngài cũng thay đổi thành lần vương cấp nhật thú. Nhất định phải nhắc nhở ngài chính là, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ nhận thú tình báo, ngoại trừ nhận thú bên trong sinh sản mẫu thể, tất ít bộ phận sinh sôi cá thể, mặt khác nhận thú đều là không có bộ phận sinh dục. Cho nên, ngài coi như biến thành nhật thú, cũng không có cách nào cùng xích xạ trưởng quan cùng một chỗ chắt chắt chắt chắt đây." Thâm Hải mặt mơ đỏ ửng, ta đúng nửa ngày không biết còn nói chút gì đó, cuối cùng chỉ có thể đối Vương Cơ hền giống một câu, "Quản quản nhà ngươi ác miệng máy bay điểm trợ." Mô đơn, đem ngươi ác miệu chương trình hạ xuống đến 50% được rồi Trưởng quan, đã điều chỉnh, mô đơn hiện tại là cái ôn nhu quan tâm cơ giới thể nha. Đinh đinh. Vương Cơ Huyền trong túi áo máy truyền tin vang lên tiếng nhắc nhở. Đây là hắn phân đội nhỏ chuyên dụng liên lạc trang bị, hiện tại chỉ có 5 người tại bầy trò chuyện. Tiểu Chu, thành công giam ngục, chỗ nào đâu? Ta tới đón ngươi. Vợ tinh hạch. Vương Cơ Huyền tinh thần đại chấn. Cái này muốn bắt đầu. Vương Trinh, chính phái chỉ quan, lang phòng làm việc. Tiểu Chu, thành công giam ngục, 5 phút đồng hồ đến ngươi bên này, sớm chuẩn bị giữ, tốt nhất mặc vào một bộ màu lam phòng hóa phục. Màu lam phòng hóa phục. Vương Cơ Huyền nhìn về phía vật thị, nói đơn giản yêu cầu của mình, bên trong phòng làm việc lập tức bắt đầu bận rộn. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Cơ Huyền, mẫu đơn, lang đồng bị cùng khoản màu lam phòng hóa phục bao bọc, mặc dù có chút cồng kềnh, nhưng ngoại ý muốn vô cùng có cảm giác an toàn. Chu Tranh Đức lái một chiếc xe ngắm cảnh đã tới ngoài cửa. Rất lâu không thấy, Chu Tranh Đức cái tên này biến đến càng thêm anh tuấn, nhiều một điểm thư quỳ khí, làn da cũng trắng ra rất nhiều, trên sống mũi cái kia gọng kiến màu vàng, khiến cho hắn nhiều một điểm văn nhã bại. Tóm lại, trở nên đẹp trai. Chu Tranh Đức đối Vương Cơ Huyền hơi chớp mắt, khẽ thái thúc. Lần này vỡ tinh hạch thí nghiệm, phải dùng đến ngươi rất nhiều luận văn, phiền toi đi với ta một chuyến đi." Hiểu rõ Vương Cơ Huyền vỗ tay phát ra tiếng, cảm tạ tổ chức thí nghiệm. Chu Tranh Đức lặng lẽ cười lấy trở được ba người bọn hắn, hướng bộ tổng chỉ huy bên ngoài tạm thời thí nghiệm tràn mở đi ra. Trên đường phong cảnh không sai, trong kiến trúc thông đạo thật dài bên cạnh bày rất nhiều hàng mỹ nghệ, có thể thấy một chút chiến sĩ trẻ tuổi, công nhân đang tán gẫu tản bộ. Chu Tranh Đức có rất nhiều muốn hỏi. Hắn tại ngồi xổm mục giam trong khoảng thời gian này, bên ngoài phát sinh đủ loại việc lớn biên giới vương cấp nhận thú đều bị làm rất một cái, còn xuất hiện linh tu dạ văn minh, cùng với trước đây theo không phát hiện phệ náo chủng. Nhưng việc này, Chu Tranh Đức một mực chỉ có thể nghe, nhìn xem, hiện tại tìm được chính chủ, tự nhiên là muốn hỏi thông quái. Đáng tiếc, ở vào giữa bí mật cần nhắc, Chu Tranh Đức hiện tại một câu cũng không dám hỏi. Hắn cũng không dám hứa chắc trên chiếc xe này có hay không bí ẩn nghe lén trang bị. Chu Tranh Đức giới thiệu sơ lược, lần này phá toái tinh hạch là từ chính trị bên trên đối linh năng chi đô tiến hành phản kích, chúng ta muốn hủy diệt 40 vạn viên tinh hạch, cụ thể kỹ thuật phương pháp ở đây. Hắn đem một trang giấy đưa cho Vương Cơ Hiển, trên đó viết đánh nát tinh hạch kỹ thuật quá trình, cùng với bọn hắn trước đây thí nghiệm kết quả. Toàn trình đều là dùng tự chủ cơ giới thể tới kỹ thuật Tuột điện, tại tờ giấy này phía dưới cùng còn viết nhất đoạn siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ, chúng ta sẽ đánh nát đại khái 10 vạn viên lần này tích thu được thấp chất lượng tinh hạch, lại bổ khuyết đánh nát 20 vạn viên trước đây tổn kho tổn hại tinh hạch, này chút tổn hại tinh hạch đều là lúc trước linh năng chi đô không muốn. Này chút tinh hạch mảnh vỡ sẽ danh xưng là 40 vạn viên tinh hạch mảnh vỡ, đưa đi linh năng chi đô. Vương Cơ Huyền tiện tay đem phía dưới cùng nhất khối này xé xuống, tại lòng bàn tay che mấy giây, nhường trang giấy này hóa thành một mịn, rắc vào không khí. 10 vạn tinh hạch. 10 vạn tinh hạch phá toái phóng thích ra linh khí. Vương Cơ Huyền vỗ vỗ bên cạnh giường. Trong này là hắn vì tự thân lần này tăng lên làm chuẩn bị, tiên đạo, ma đạo, ý đạo, Phật đạo cùng lên trận. Bất quá, so với 10 vạn tinh hạch linh khí hàm lượng, này chút chuẩn bị cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng hỏi, "Có thể ngừng cái xe sao? Ta có đồ vật quên cầm. Ta đi lấy." Lăng Đồng xung phong nhận việc. "Ừm, liền la ngươi cho ta những tài liệu kia, tại ta ở gian phòng nơi hiệu lãnh, đều với tay cầm." "Được rồi." Lăng Đồng trực tiếp nề xe, tiện tay cản lại một bên đi ngang qua xuyên qua xe buýt. Chu Tranh Đức hơi hơi nhíu mày. "Này ít nhiều có chút, quá bất ổn kìa." Được rồi, cũng không có việc gì, nơi này dù sao cũng là tổng tư lệnh bộ, vẫn là toàn diện giới nghiêm trạng thái. Khục. Chu Tranh Đức thân thể gục trên tay lái, tầm mắt sáng rực nhìn về phía Vương Cơ Huyền, nhỏ giọng hỏi, "Thái thuốc, ta nghe ngóng sự tình, Sích Xà cùng Thâm Hải nghe đồn là thật sao?" Nửa người cơ giáp cùng lần vương cấp nhật thú. Vương đạo trưởng mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Bọn gia hỏa này, quan tâm điểm có thể hay không bình thường một chút. Bất quá, Vương đạo trưởng cũng bắt đầu suy tư vấn đề tương quan. Nếu như mẫu đơn nói đều là thật, vậy sau này nếu như thuận lợi trợ giúp Sích Xà hóa hình, sau khi hóa hình Sích Xà sẽ có nữ tự đặc thù sao? Vẫn là nói bất nam bất nữ. Vương đạo trưởng không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn cũng không muốn lại hố thâm hải lần thứ hai. Đánh nát tinh hạch sân bãi tuyển tại một tòa tân binh sân huấn luyện. Nơi này thả ở 15 thời đại hình máy thủy áp, hơn 100 tên tự chủ cơ giới khổ công vất vả lao động, không ngừng đem từng dương tinh hạch rời đến máy thủy áp trước. Sau đó, này chút tinh hạch sẽ bị từng dương đập vụn. Chu Tranh Đức cùng hai tên sĩ quan cao cấp đứng ở đây một bên, hơn 10 nhân viên công tác trước sau bận rộn, đang chuẩn bị sau đó trực tiếp. Trực tiếp chừng nào thì bắt đầu, máy thủy áp lúc nào khởi động, đó cũng không phải Chu Tranh Đức bọn hắn định đoạt, Chu Tranh Đức cũng đang đợi trong thai nghe mệnh lệnh đang huấn luyện bên ngoài sân bay, 780 tên tiền tuyến niệm lực linh năng giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, này chút niệm lực linh năng giả thao tác các loại linh năng tăng phúc dụng cụ, chuẩn bị lên đón nhận thú tàn hồn trùng kích. Đến mức Vương Cơ Huyền, hắn giờ phút này liền chính đang huấn luyện bên sân chuyên phòng dụng cụ, cách 15 đại máy thủy áp vẹn vẹn chỉ có xa 20m. Mẫu đơn ở sau cửa trấn giữ, Lăng Đồng ở phía xa mang lấy dùng năm năm chuẩn tiến khu vực này, vì Vương Cơ Huyền hộ giá hộ tổng. Vương Cơ Huyền làm chuẩn bị bao quát lại không giới hạ tròng, khảm nạm mấy viên tướng cấp nhận thú tinh hạch mới tụ linh trận, 36 miếng dùng vương cấp nhận thú huyết khí luyện chế chữa thương đàn, một cây ngân châm, mấy trăm miếng trấn hồn phù chờ một chút. Vì tiếp được này đợt linh khí, hắn đã làm muốn liều lên mạng già. Cái này là cơ hội, cái này là cơ duyên. Cùng lắm thì liền là bị nô no bạo khí hải từ đầu lại tu. Không có linh khí nửa bước khó đi, liều mạng đi làm tinh hạch tháng này, chẳng mấy chốc sẽ một đi không trở lại. Hắn dự gốc muốn xông lên quy chân cảnh hậu kỳ, lý tưởng trạng thái có thể tới quy chân cảnh viên mãn. Hôm nay người nào tới cũng ngăn không được hắn. Nhịn tiên cốc tổ sư già cũng không được. Hả? Làm sao còn không bắt đầu? Vương Cơ viện dùng linh thức nhìn bên sân tình hình, phát hiện Chu Tranh Đức chính cùng hai tên sĩ quan cao cấp tại cái kia nói chuyện triền miên, nhịn không được dùng linh thức truyền thanh. Không đều chuẩn bị xong chưa? Mở làm mở làm. A. Chu Tranh Đức rõ ràng ngồi dỗi, quay đầu nhìn về phía các nơi, sau đó nhớ ra cái gì đó, nhấn lấy thai nghe nói thầm, đây không phải chờ ngươi tin tức sao? Đã nói xong, ngươi nói ra bắt đầu liền bắt đầu. Ta có nói sao? Nhanh. Không có vấn đề. Khục. Chu Tranh Đức hắng giọng một cái, đưa tay làm tình. Cùng hai vị sĩ quan cao cấp cùng nhau đi truyền bá sâu đại mặt ngồi xuống. Toàn cầu trực tiếp mở ra, đèn tiểu quang đánh vào ba người trên thân. Chu Tranh nước mày may không luống cuống, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, trong mắt phần lớn là sắc bén, dùng hắn hùng hồn âm u lại luyện tập qua rất nhiều lần bọn khí âm, cất cao giọng nói, nơi này là Z5 tổng hợp chiến khu. Nơi này là Z5 tổng hợp chiến khu. Xét thấy, linh năng chi đô gần đây làm ra hàng loạt phá hỏng nội bộ nhân loại cùng bình ổn định hành vi. Ba quát, linh năng chi đô đối nhận thú triều tập kích ta Z5 chiến khu giữ im lặng, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tại ta phương ba lần đưa ra viện trợ thỉnh cầu điều kiện tiên quyết, coi như cơ sở nhất linh năng bảo vệ địa ước, linh năng chi đô đều cự tuyệt chấp hành. Đến mức, ta bộ cuối cùng lâm vào một mình chiến đấu hăng hái tuyệt cảnh. Mặc dù chúng ta cuối cùng dựa vào các chiến sĩ chiến đấu hăng hái cùng hy sinh, cùng với phong phú chiến lược tài nguyên dự trữ, tại chống lại nhận thú trong chiến tranh lấy được trọng đại thắng lợi. Nhưng linh năng chi đô thất trách, thất trách, thất tín hành vi, nhất định phải đạt được nghiêm trị. Chu tranh Đức tiếng nói hạ xuống. Một bên hai tên trung niên sĩ quan trực tiếp mang lên, linh năng chi đô cùng ta제 năm chiến khu mâu thuẫn, căn cứ vào số rất ít cao giai linh năng giả dã tâm. Tư vào linh năng Chi Đô linh quản hội chỉ muốn thoát khỏi nhân loại kiểm chế tiến hóa làm tân nhân loại giá vọng, cơ tại bọn hắn tự thân tư lợi dụng tâm hiểm ác, sinh ra nội bộ nhân loại thế lực hướng đi tính chế rẻ. Nhưng coi như tồn tại loại này chế rẻ, linh năng Chi Đô cũng cần phải thực hiện tự thân nhiệm vụ. Hiện tại, ngay hôm nay, linh năng Chi Đô chẳng những không có bản thân tỉnh lại, lại vẫn chủ hoạch một trận tính chất cực kỳ ác liệt ám sát, lợi dụng bọn hắn xếp vào tại chúng ta Z5 chiến khu nội bộ gián thế, đối bốn tên một mực công khai phản đối linh năng đi một mình tướng lĩnh cao cấp, tiến hành cực kỳ tàn ác ám sát. Đây là khủng bố thống trị Lã Linh năng Trido cố gắng áp đảo chúng ta dẹp năm chiến khu trực tiếp chứng minh. Âm nhu của bọn hắn cuối cùng rồi sẽ phá sản. Hiện tại, ta phương đối toàn thế giới tiến hành trực tiếp, đối với lần này tích thu được 40 vạn viên tinh hạch tiến hành thống nhất tiêu hủy, tinh hạch bể nát sau cho cạn, chúng ta sẽ dựa theo linh năng phát triển địa ước, đưa cho linh năng Trido. Chu Tranh Đức định tiếng kêu gào, xin quên này chút dã tâm bừng bừng cao giai linh năng giả. Ta phương không muốn nội chiến, nhưng không sợ ngoại chiến. Nhân loại văn minh chủ thể, một mực là cũng vĩnh viễn là mỗi một cái vất vả cần cù công tác, yêu quý sinh hoạt dân chúng bình thường. Cá nhân nắm giữ siêu phàm lực lượng, là nhân loại văn minh giao phó trách nhiệm của các ngươi, không phải là các ngươi hồ làm không phải tư bản. Ta tuyên bố, tinh hoạch phá hủy công tác, hiện tại bắt đầu. Một đại cố ý tăng cường qua tiếp xúc mặt hạng nặng máy thủy áp bắt đầu công tác, hướng phía dưới hầm gỗ đều đặn nhanh tiến lên. Ở đây, cùng với tại xem trực tiếp tất cả mọi người, cơ hội đều nín thở, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ có một trận hỗn cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân. Đến rồi. Vương Cơ Huyền cùng nổi lên kiếm chỉ, tay trái trấn hồn phù, tay phải thôi phát tụ linh trận. Két chí. Chương 149, tu hành là không thể nào mở ma công. Không độ độ. Vương Cơ Huyền nhịn không được sai lệch phía dưới, tiếp tục dùng linh thức nhìn chăm chú lấy 20m bên ngoài bộ kia máy thủy áp. Dễ năm quân đội giám trực, tiếp, tất nhiên là trước đó liền làm thí nghiệm, xác định dùng này loại máy móc có thể đập vụn tinh hạch. Chẳng qua là, hiện tại một dương hơn 100 miếng tinh hạch bị cố định tại cố định khế thể, đồng thời bị đè ép. Ken két tiếng vang không ngừng truyền đến, từng mai từng mai tinh hạch cơ hồ đồng bộ xuất hiện vết rách. Mờ mịt khí trắng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Linh khí. Vương Cơ Huyền không có gấp ra tay, đây chỉ là hôm nay đại toán tinh hạch chuyển động bắt đầu. Hắn quan sát tỉ mỉ tinh hạch bị đè ép sau khi vỡ vụn tình hình. Phóng tích linh khí không ngừng vỗ vụt, xuất hiện từng cái chỉ có dài 10 cm cơ sở nhận thú hư ảnh, theo tinh hạch vết rách bên trong bò lên ra tới. Chúng nó ở trung quanh mờ mịt khí trắng bên trong không ngừng vây quanh, giống như là không thấy trung quanh đứng đấy những người kia hình cơ giới thể, chẳng qua là im lặng gào thét. Hai cái nhận thú hư ảnh đột nhiên hướng Vương Cơ Huyền Phương hướng bò tới. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Vương đạo trưởng đã xa không phải lần đầu phát hiện nhận thú tàn hồn lúc tu vi. Hắn liền trấn ma phủ đều không cần, trong mắt lóe ra thần quang, chóp mũi phát ra hừ nhẹ, linh thức hóa thành hai thanh tiểu kiếm hướng về phía trước vung ngang. Hai cái nhận thú tàn hồn trực tiếp bị trảm. Còn lại trên trăm con tàn hồn tiếp tục tại mờ mịt khí trắng trung bản xoáy vào quét. Không có liền động cơ chế. Nay chút tàn hồn bản thân không có ý thức. Trước đây đánh giá cao mấy chút nhận thú tàn hồn, chúng nó hẳn là thân thể tử vong lúc, bị tinh hạch cưỡng ép giam cầm vào, chỉ có bản năng đoạt sát cùng năng lực công kích. Vương Cơ liền nghĩ như vậy, bóp lại một bên cái nút. Một cái mệnh lệnh đi qua chu chành ngực tay, truyền lại đi ở đây địa ngoại trận địa sẵn sàng đón quân địch tiền tuyến linh năng giả nhóm trong hai. Hai tên niệm lực linh năng giả mở ra tăng phúc trang bị, đồng thời đối khí trắng chỗ khu vực phát ra tiếng rít. Khí trắng bên trong từng con nhận thú tàn hồn chốc lát nổ nát vụn. Vương Cơ Huyền thấy thế híp mắt cười một tiếng. Quả nhiên có hiệu quả. Nay dịch lên chẳng qua là đơn giản tinh thần trùng kích, chẳng qua là trùng kích đợt nhiều lần trải qua dụng cụ tăng phúc, cường độ có thể trực tiếp nhường nhân loại bình thường trở thành người thức vật, giờ phút này dùng tới đánh nát mấy chút nhận thú tàn hồn cũng là thích hợp. Vương Cơ Huyền lúc này mới dùng linh thức quyển một chút linh khí, cẩn thận thể hội xuống. Ân. Mặc dù chỉ là trung đẳng mặt hàng, tiến vào không khí sau liền xen lẫn một chút chất bẩn, nhưng thắng ở lượng cũng đủ lớn, mà lại không có gì toán nghiệm. Vương Cơ Huyền đối hai nghe nói, theo kế hoạch tiến lên đi. Nguy hiểm không lớn, đồng thời bắt đầu làm việc. Chu Tranh Đức lập tức đối một bên làm thủ thế. Giữa sân, hơn 100 con cơ giới thể đồng thời làm việc, 15 đại máy thủy áp bắt đầu làm liên tục không nghỉ suốt hai đêm. Tách tách tách phá toái tiếng bên tai không dứt. Từng đoàn từng đoàn khí trắng không ngừng quy tán, toàn bộ sân bãi rất nhanh liền biến đến khói mù lợ lợ. Tự chủ cơ giới thể nhóm động tác cực nhanh thay đổi họng gỗ, quét sạch mảnh vụn, đem này chút vô hại hóa xử lý mảnh vụn trang đi mới trong giường, làm sau đó đưa cho linh năng chi đô tài nguyên. Sân bãi địa linh năng giả nhóm, tại vài vị sĩ quan chỉ huy dưới, bắt đầu thay phiên hướng về phía trước phát ra dịch lên. Linh năng giả tinh thần công kích tần suất có chút không quá đủ, khí trắng bên trong quần quật tàn hồn dần dần bắt đầu tăng nhiều, đồng thời theo khí trắng tràn ngập, này chút tàn hồn quần cũng có hướng linh năng giả cho hướng đi không ngừng quét tán xu thế. Nhưng không có hề, chân chính diệt hồn chủ lực đã lên sàn. Lam ký trắng bao trùm ở vương cơ huyền chỗ phòng dụng cụ, một đầu hơi mở quái mãng tơ lụa chui vào linh khí hải dương. Quái mãng bắt đầu đi săn nhận thú tàn hồn. Nó giống như chưa trưởng thành rắn tham ăn, những nơi đi qua không ngừng nuốt mất từng con nhận thú tàn hồn, tự thân cái kia màu mực lần tiến không ngừng bị lấp đầy, thân thể chi tiết không ngừng tăng nhiều. Vương Cơ huyền khẽ miệng phát họa ra mấy phần mỉm cười, kiếp chỉ ở trước mắt quét qua, tháp sáng hơn mười miếng chấn hồn phù, dùng phòng ngửa vập nhất. Thu linh trận, mở. Bên sân giống như là mở cường lực hút bụi cơ, khí trắng cấp tốc hướng cái này phòng dụng cụ và tới. Trận pháp mở quá mạnh. Nay loại tụ linh trận, cùng hắn trước đây một mực dùng thích linh trận khác biệt. Hoặc là nói, đây mới thật sự là tụ linh trận. Nó không phải rút ra tinh hạch nội bộ linh lực, mà là tiêu hao linh năng, thu nạp trong phạm vi nhất định linh khí liên tục không ngừng mà tới, tiến tới khiên động cảng phạm vi lớn bên trong linh khí hướng tu sĩ lưu động. Vương Cơ huyền nhanh lên đem tụ linh trận công suất điều nhỏ tự lực không cho người ngoài nhìn ra dị thường. Sau đó hắn bày ra Bạo Nguyên thủ nhất, khí hải dần dần ra tốc xoay tròn, một cỗ linh khí theo hô hấp của hắn tụ nạp, theo quanh người hắn lỗ chân lông kép mở, phi tốc tụ hợp vào trong cơ thể. Phong dụng củ cổng, Mẫu Đơn giờ phút này đưa lưng về phía Vương Cơ Uyển. Vi phong ngựa tự thân lâm vào tư duy mâu thuẫn mã chiếc cơ, Mẫu Đơn sáng suốt không có mở ra bất luận cái gì máy quét khí cùng tu hình lại thiết bị, tiến nhập đơn giản mệnh lệnh trả lời hình thức. Mẫu Đơn sẽ cố gắng thủ hộ trưởng quan bí mật nhỏ. Bất quá 3 phút, Vương Cơ Uyển trong cơ thể liền truyền ra sóng cảm mêng ngông tiếng vang. Khí trắng bao trùm toàn bộ sân bãi. Linh năng giả nhỏn cũng mơ hồ phát giác, bọn hắn vừa hao tổn linh năng tựa hồ tại hơi nhanh được bổ sung. Thế là, này chút linh năng giả làm càng thêm ra sức, thậm chí từng cái còn lộ ra vui vẻ độ cười. Lúc qua hai khắc, đã có hơn vạn miếng hữu hiệu tinh hạch bị lập vụt. Khí trắng tuôn ra sân bãi, hướng bộ tổng chỉ huy các nơi tỏ khắp, chuẩn bị tại cảng bên ngoài phòng hóa bộ đội đã khẩn cấp xuất động, nhưng bọn hắn tạm thời còn không có kiểm trách ra này loại khí trắng có cái gì tính nguy hại. Những nhận thú đó tàn hồn chỉ có thể ở máy thủy áp phụ cận chuyển động, bản thân mật độ thủy chung không thể đi lên. Không khác, một đầu quái mãng quay trở về đi, nó đã không nửa há mồm chỉ cần đi ngang qua một khu vực, 2m đường tính bên trong nhận thú tàn hồn liền sẽ chớp mắt nổ nát vụt, sau khi vỡ vụn sinh ra điểm điểm hình quang hướng nó hội tụ. Quái mãng toàn thân lẫn phiến đã thành đen như mực, bằng phẳng đầu bắt đầu xuất hiện long văn, trên đầu sừng hiếu đã hướng phía lộc rắc thủy biến, hình thể ngược lại càng nhỏ hơn chút, chỉ có đại khái 20 không được kia. Long mang biến đang tiến hành. Nó cần càng nhiều hồn phách lực lượng. Nhất là này loại bản thân cũng không tính mạnh mẽ, bị tinh hạch thật tốt bảo tồn, cơ sở nhận thú tàn hồn. Quái mãng thôn phệ những hồn phách này lực lượng, đi qua tinh luyện về sau, hơn phân nửa phụng dưỡng cho Vương Cơ Huyền. Giở phút này, vương cơ huyền tu hành đang hiện ra một loại rất kỳ quái trạng thái. Chính đạo tu hành, nhất là nhìn tiên quốc bản tông tiên pháp thanh bình quyết nặng nhất thân, hồn, thần, tinh, khí năng người đồng tu, mỗi mấy chục năm liền có thể vì tu tiên giới chuyển vận một nhóm hình ngũ giác tu sĩ. Nay loại truy cầu cân đối công pháp tu hành, khuyết điểm liền là tiền kỳ tiến độ hơi thong thả, khó mà tốt thành, lại rất kén chọn đệ tử tư chất. Ưu điểm thì là, chỉ cần tu sĩ nhập môn, vững bước tu hành, không tệ bình cảnh, liền có hy vọng bước vào tương đối cao đạo cảnh. Trên thực tế, nhìn tiên quốc cũng là tu tiên giới cao nhân tiền bối nhiều nhất mấy lớn chính đạo tông môn một trong. Còn sinh ra cấm đầu tu hành 120 năm liền đi sông thiên kiếp đã ngã xuống tiểu thiên tài. Nhưng bây giờ, Vương Cơ Viễn đã đợi không kịp. Nhận thú hung mãnh, Vương cấp nhận thú đã khóa chặt qua hắn một lần, linh năng giả quỷ biến, cái kia không có đầu róc mặt phượng căn bản là không, có cách rất tốt lợi dụng năng tự thân linh năng, đã để hắn cảm thấy khó giải quyết. Hắn nhất định phải liệu lĩnh một lần, không sau đó tụ khả năng rất khó tự vệ. Giờ phút này, hắn liền đang chủ động đánh vỡ bản thân công pháp sự cân bằng này. Hồn, thân bắt đầu đột kích tu hành. Long mãng thôn phệ tàn hồn vô pháp tính toán. Thân, khí tại ổn chát ổn đà điều kiện tiên quyết, tất lực hướng lên để lấy hết tất cả thủ đoạn dẫn dắt linh lực cọ dựa toàn thân đạo cốt. Lúc này đã không cần phải đi quản linh khí có thể hay không lãng phí. Nơi này phần lớn linh khí đều sẽ bị lãng phí. Xung. Vương Cơ huyền đái mắt lộ ra một cấu ngân kính, trong cơ thể không ngừng truyền ra độ vàng, quanh thân lớn xương đã hiện lên nhàn nhạt bạch màu sắc. Hắn nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao, nhưng dưỡng khí trong cơ thể đều bị pháp lực khóa kín, một cỗ khí trắng phi tốc chui vào lỗ chân lông, thậm chí nổi lên từng con tiểu lang quyển. Quy chân cảnh tiền trung hậu kỳ chủ yếu là căn cứ đoán cốt trình độ tới định, hắn hiện tại đang từng bước một phóng tới hậu kỳ. Nay loại cường độ cao đan cốt, tự nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm. Hiện tại giống như mấy chục thanh linh khí truy tại gõ hắn mỗi khối xương cốt, mỗi một giây đều là đau nhức da thân. Hừ. Vương Cơ Huyền rên lên tiếng, quanh thân làn da hiện ra nóng đỏ sắc. Một bên Mâu Đơn lập tức mở mắt, vô ý thức muốn vọt qua tới. Không dùng qua tới. Xem bên ngoài, Vương Cơ Huyền cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng mở miệng lên tiếng, sau đó hút mạnh một miệng lớn linh khí, tiếp tục gia tăng đoàn cốt cường độ. Cũng đúng lúc này, long mãng thôn thiên quyết chạm đến sảng khoái trước Vương Cơ Huyền tu vi hàng giảo nguyên hồn đã hóa thành hơi mờ. Ngân chồng lên, linh khí hợp thành, xuyên vào đại huyệt. Mi tâm cũng không cần buông tha. Vương Cơ Huyền kém chút tiêu thảm. Hắn giống như là tại tự môn quan trước lập đi lặp lại hồi này, nhưng hắn trước đây dự đoán tình hình, đã bắt đầu xuất hiện. Nguyên hồn bên trong xuất hiện từng tia kim quang, đó là đại thừa kỳ nguyên thần cọn xuất lại hỏa chủng, là hắn này một luồng tàn hồn mang tới ngọn lửa. Rất tốt, liền là như vậy, tiên lộ ai vị trước, trăm chết thỏa sức không bán. Đạo gia ở kiếp này nhất định phải đánh tan tiên kiếp, đạp phá tiên môn, vũ hóa mã đăng tiên. Vương Cơ Huyền Nguyên hồn tiểu nhân nhi cùng thân thể đồng thời đưa tay bên trên đỉnh, quanh người tuôn ra một cỗ sóng xung kích lớn. Cái kia long mãng phát ra trận trận giống to, khí trắng bên trong đột hiện mây đen, long mãng chui vào mây đen bên trong. Mây đen sáng lên đạo đạo thiểm điện. Vượt qua, nguyên hồn còn tại tăng lên. Vương Cơ Huyền không dám chế mại, tiếp tục điên cuồng thu nạp những linh khí này, thôn phệ này chút tàn hồn, loại cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vẹn vẹn chỉ có nửa giờ, Vương Cơ Huyền toàn thân bắt đầu rớm máu, trong cơ thể đã đã không còn khí tức cọ giữa thanh âm, bởi vì thân thể mỗi cái khu vực đều đã bị linh khí lấp đầy. Giờ phút này, hắn xương cốt như ngọc, đã là bước vào quy chân cảnh hậu kỳ, nguyên hồn nóng ánh sáng long lanh, nguyên hồn tiểu nhân nhi mi tâm cũng có một quả ngôi sao năm cánh. Hắn là thật. Hốt bất động. Vương Cơ Huyền bây giờ nghĩ quyết tâm, cũng không có cách nào trong nháy mắt nhường dưỡng thân thể hoàn thành tăng lên, đây đúng là muốn tiến hành theo chất lượng, một chút cường hóa đạo khu. Phía ngoài vỡ tinh hạch phúc lợi đại đại phóng tung chuyển động còn đang tiến hành. Đạo trưởng đấy lòng thầm than, có một loại không vào bạo sơn nhưng không mang dương tiếp núi cảm giác. Long mãng thuần thiên quyết bước vào mới giai đoạn, giờ khắc này ở khí trắng bên trong bay múa đã không còn là quái mãng, mà là một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, hai vước sắc bén giao long. Nó săn ngồi những nhận thú đó tàn hồn hiệu suất tăng lên rất nhiều, chẳng qua là Hiện tại nó coi như đem những nhận thú đó tàn hồn hồn phách lực lượng đưa đến Vương Cơ Huyền nguyên hồn bên miệng, nguyên hồn cũng đã là không có cách nào nuốt xuống. Lần này, có muốn không cứ như vậy? Vương Cơ Huyền trầm ngâm vài tiếng, hắn tổng không đến mức vì mau mau gia tăng thực lực, mở mã La Thiên Sắt kết phối hợp Long Mãng thôn thiên quyết, cưỡng ép tăng lên nguyên hồn lực lượng a. Hôm nay đã có tuân tông môn tu hành tôn chỉ. Vương Cơ Huyền đột nhiên đưa tay nuốt lớn huyết khí đan, nhắm mắt ngưng thần, hai mắt lại mở ra lúc, khóe mắt đã phun ra hai đoàn hắc viêm. Long Mãng đang thiết thảo, linh khí đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ hướng cái này kỹ thuật ở giữa vọt tới. Vương Cơ huyền nguyên bản đỉnh trệ tu vi, càng lại lần xông lên phía chiến kích. Vì tu hành mở ma công, vận đạo quả thực là điên rồi. Điên liền điên rồi. Bần đạo cùng này chút đại ma tất có một phương chết trước. Vô lượng cái kia thiên tôn, bần đạo đã tới, liền không thể đến không. Hồn tới, nguyên hồn xuất hiếu. Một trùng vàng, đen lẫn nhau trộn lẫn hào quang trốn vào khí trắng, nguyên hồn lại bắt đầu cùng chính mình long mãng dị hồn tranh lương thực. Cái gì quỷ động tĩnh? Trực tiếp trước sân khấu, Chu Tranh Đức hơi nghi hoặc một chút quay đầu xem hướng phía sau bạch khí kia tràn ngập chỗ. Hai vị tướng quân còn tại giới thiệu linh năng chi đô nội bộ thế lực cấu thành. Vì đại chúng phổ cấp khoa học thống trị phái cùng tự nhiên phái phân biệt, thuận tiện điểm ra còn có cái thú thần phái tại ám trạng trạng gây sự, chiếu rọi thú thần phái cùng phệ não trùng sự kiện chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Phệ não trùng vừa bị phát hiện, liền có mấy trăm linh năng giả chạy ra linh năng chi đô, này không nói rõ có vấn đề. Chu Tranh Đức nhìn chăm chú lấy khí trắng, dưới bàn cất giấu tay hơi hơi ép xuống. Trực tiếp biên đạo lập tức hoán đổi màn ảnh, đối hai vị sĩ quan đầu trận vỗ, triệt để ẩn đi trước đây liền không lại biểu hiện ra sân bãi bối cảnh. Chu Tranh Đức xuất ra sớm chuẩn bị cái bật lửa, cùng cục nhấn hai tiếng, cố ý bị thu âm. Cứ như vậy càng dù cho người bên ngoài xem đoạn này chiếu lại phân tích, đều sẽ đạt được Chu Tranh Đức đi hút thuốc lá chỗ để điều chỉnh màn ảnh kết luận như vậy. Mấy mấy công viên nhân viên, Chu Tranh Đức, giờ phút này đều bị khí trắng chỗ sâu dị tượng hấp dẫn, riêng phần mình sững sờ mà nhìn xem. Chu Tranh Đức đứng dậy đi đến đặt gì lực tấm bảo hộ của trước. Khí trắng đột nhiên hướng ra phía ngoài quần quần. Một con giao long dương cánh bay lượn, cơ hổ sẹt qua Chu Tranh Đức trước mắt, từng con người thường vô pháp nhìn thấy nhận thú tàn hồn bị trong nháy mắt thoát vệ, này giao long cấp tốc động hồi trở lại khí trắng chỗ sâu, không nữa hiện lộ. Tiếng sấm nổ mơ hồ rung động. Nhận thú tiếng gào thét gần như thực chất. Phía trên không gian đột nhiên xuất hiện một mẻo, một đầu thủ động lăng không bật đi ra, theo đạm đến ổ, lập tức liền muốn ngưng tụ thành. Cái kia con giao long lần nữa hiện thân. Nó đột nhiên theo khí trắng trong hải dương nhảy ra, một chảo xé nát thủ đồng, nổ ra một tầng sóng xung kích. Cái này thủ đồng bị đánh tan, nên thủ đồng chẳng biết tại sao tới, nhưng Chu Tranh Đức tận mắt thấy, thủ đồng bị giao long một chảo đánh nát. Chu Tranh Đức giết hầu rung động, xuất ra sớm chuẩn bị tốt màu đỏ bảng hiệu, vội vàng cho trực tiếp đạo diễn lung lay. Đạo diễn lập tức cắt đứt cũng không có đối ngoại thả ra cái gì hữu hiệu tin tức trực tiếp, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn chăm chú lấy phía trước. Chu Tranh Đức giờ phút này có chút không hiểu, vốn nên điệu thấp cọ điểm chỗ tốt Vương Cơ Huệ, hiện tại tựa hồ tiến nhập một loại nào đó bạo tẩu hình thức. Nhưng Chu Tranh Đức quyết định thần nhanh. "Ông ngoại, điều một ngàn tự chủ cơ giới, bao vây sân bãi, hôm nay tại nơi này tất cả mọi người nhất định phải làm chí nhớ tẩy trừ giải phẫu. Mọi người có chút ngộng, nhưng bình tĩnh bắt đầu chấp hành mệnh lệnh này." Chu Tranh Đức thấp giọng nói, hết thảy tồn chữ chi toàn bộ tiêu hủy, cơ mật một khi tiết lộ, ông ngoại sẽ từng cái tự mình tìm các ngươi. "Hiểu rõ." Chu lộ yên tâm. Sương trắng đã dừng lại bước lên, thu đồng bị đánh nát về sau. Dao Long cùng cái kia hư vô bóng người giống như là biến mất. Bên sân phòng dụng cụ bên trong, Vương Cơ Huyền hai mắt khói đen đã tiêu tán, hắn suy tư vừa mới cảm nhận được nhìn chăm chú. Bởi vì hắn nuốt chừng quá nhiều nhận thú tàn hồn, từ đó đã dẫn phát vương cấp nhận thú nhìn chăm chú. Con tốt, thừa dịp thủ đồng chưa kịp hoàn toàn định vị, khẩn cấp kích phá đối phương, không phải. Đoán chừng lại lại là một trận vương cấp nhận thú tập kích. Vương Cơ Huyền mắt nhìn nguyên hồn của mình. Khá lắm, bình thường kết đan cảnh tiền kỳ tu sĩ, sợ là cũng khó khăn có mạnh mẽ như vậy linh lực. Chính là Nguyên hồn bị khói đen xâm nhiễm hơn phân nữa, tiếp xuống coi như tốn hao một gần 2 tháng đi tĩnh hóa những hắc khí này, cũng đáng. Đến mức đạo khu tu vi, đoản cốt đại thành. Đạo cốt như ngọc lại một lần nữa trắng, vẻn vẹn chỉ là xương đầu này khung, liền có thể cất giữ trăm năm mà vẫn như cũ tinh thuần. Đây đã là quy chân cảnh đỉnh phong đại viên mãn, vẫn là khí hải vô cùng tràn đầy đại viên mãn. Ách, tu hành đệ tam cảnh tôi, mà lại đạo cơ có chút phù phiếm, giống như không có gì đáng giá chúc mừng. Lần này tu hành có thể chống đỡ 2 tháng khổ tu, nhưng còn có nhiều như vậy linh khí, không cần thực đang đáng tiếc à, thậm chí Tụ linh trận trung tướng cấp tinh hạch linh lực còn ứng có 80%. Vương Cơ Huyền kéo qua Dương, rùng sớm chuẩn bị tốt trận cơ bày ra rèn linh thăng tài trận, đem rèn đúc phi kiếm tài liệu lấy ra. Như thế dư thừa linh khí, những tài liệu này nếu là nuôi không ra bảo quang, vậy hắn về sau cũng không cần linh khí. Hắn đang muốn khởi trận, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía một bên ngoan ngoan đứng gác Mẫu Đơn. Nó giống như, trên bản chất cũng là đại hào pháp khí, nếu như đem nó kéo qua luyện một thoáng. Vương Cơ Huyền thân hình ngựa ra sau, khoe miệng buộc vòng quanh mấy phần ý cười. Tạm thời thử một lần. Mẫu Đơn, tới ngồi quỳ chân. Chương 150 Song trọng muốn nguy. Hỏng, thật làm xảy ra vấn đề. Phong dụng cụ bên trong các nơi mở mịt khí trắng tại dần dần tiêu tán. Trong sân 15 đại máy thủy áp đã dừng lại công tác. Hiện tại là Vương Cơ huyền tiến vào nơi này giờ thứ 4. Một quả lớn trừng trái nhãn thiết hoàn đang trôi nổi tại hắn quanh người, trên đó sóng nước trơm vắt, mặt cầu bóng loáng, trong đó bao hàm chênh chênh tiểu bí, phảng phất một thanh bảo kiếm lúc nào cũng có thể sẽ từ trong đó bắn ra mà ra. Ban đầu ít nhất cần nửa tháng ôn dưỡng câu, hiện tại đã sớm hoàn thành, mấy loại mổ thạch chi tinh, kỳ thật liền là phối hợp mổ, đã hoàn mỹ dung hợp. Mà lại, này kiếm sử dụng bảo tài Tại đại lượng linh khí bao bọc, Vương Cơ Huyền cố ý thôi động, giàn linh trận pháp giàn luyện phía dưới trực tiếp tăng lên hai phần giai. Nay đã có thể so với phường trấn pháp bảo cửa hàng bên trong bán bên trong cấp thấp phi kiếm. Kiếm hoàn đã xuất thế, đến tiếp sau giàn đúc phi kiếm liền đơn giản nhiều, cái kia cơ hội liền là nước chảy thành sông sự tình. Rõ ràng, Vương Cơ Huyền nói tới vấn đề, cũng không phải là xuất hiện ở này nắm hoàn thành hơn phân nửa trên phi kiếm. Nếu để cho người ngoài đến xem, Vương Cơ Huyền hiện tại máu me khắp người, phòng hóa phục đã thủng trăm ngàn lỗ, giống như là theo nhận thú trên chiến trường vừa giết ra tới ma thần. Nhưng đây thật ra là hắn tốc độ cao đoán cốt lúc làm ra một điểm tương thế, nuốt vào ba khóa vương cấp nhận thú khí huyết luyện chế lớn huyết khí đan về sau, Vương Cơ Huyền đã không có gì đáng ngại. Xảy ra vấn đề nhưng thật ra là mẫu đơn. Liên La trước mắt hắn ngồi quỳ chân lấy, đưa lưng về phía hắn đại này trung thành máy bay liệm trợ SR909 nàng. Trên máy, Vương Cơ Huyền đã tiêu gọi thêm vài phút đồng hồ, mẫu đơn hoàn toàn không có động tĩnh. Hắn nếm thử đi tìm khởi động lại ấn phím, lại phát hiện mình còn không có thi xong trung cấp cơ giới sư, cũng không có đủ chữa trị này loại cao cấp tự chủ cơ giới thể năng lực. Này, làm sao xử lý? Vương đạo trưởng không chịu được luốt luốt mi tâm, có chút nghĩ chửi mình vài câu. Bân đạo cũng thật sự là nhàn, thành thành thật thật tăng lên một đợt, thuận tiện đem phi kiếm Mân Mê gia cái hình thức ban đầu, này không phải sao? Ai, liền nhất định phải linh quang lóe lên, nắm Mẫu Đơn nhấn tại rèn linh trận bên trong, du luyện khí tăng lên bảo tải chất liệu mạch suy nghĩ, cho Mẫu Đơn làm một cái chỉnh thể linh khí rèn đúc. Linh khí uống nhiều quá cũng có thể say lòng người đúng không? Này có thể làm thế nào? Nhỏ Mẫu Đơn hệ thống có thể chuyển giới đến mặt khác trung thành máy bay liệm trợ bên trên sao? Giống như, nàng hoạch tâm chương trình chỉ cần có thể phục chế, trí nhớ khó không có mất đi, liền có thể thành công xuất hiện lại. Bên trong không đốt hỏng chỗ nào a? Đương nhiên. Hở? Mẫu đơn trong cơ thể truyền ra một tiếng khẽ gọi. Vương Cơ Huyền lập tức lui lại hai bước, kiếm chỉ một điểm, đầu kia màu đen giao long tại trên vai hắn đã ngẩng đầu. Tại hắn cảnh giác nhìn soi mói, cơ thể ở vào trạng thái ngủ đông mẫu đơn, tuyết trắng trên cổ chậm rãi chui ra một cái nhàn nhạt hư ảnh. Hư ảnh cũng là mẫu đơn hình ảnh bất quá, hư ảnh giờ phút này mặc là nàng thích nhất trang phục nữ bộ. Vương Cơ Huyền khuôn mặt bình tĩnh cũng không che giấu được cái kia phần kinh ngạc. Linh thể Một cái tinh khiết cơ giới thể, tại giàn linh đại trận bên trong, sinh ra linh thể. Vô lượng cái kia thiên tôn. Đây rốt cuộc là Văn Minh khoa học kỹ thuật đêm đó uống rượu quá nhiều, vẫn là tu tiên văn minh ngày đó ý loạn tình, vậy mà mơ mơ hồ hồ vừa ra đời. Khoa học kỹ thuật phát bảo. Vương Cơ huyền trấn kinh sau khi cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tóm lại, mẫu đơn không có xẻ ra việc gì liền tốt. Cái này tiểu nữ bộ sai xử lấy cũng thuần môn, đổi lại một cái hắn sẽ có chút không tính đứng. Mà lại, có được khí linh pháp bảo, coi như là không thể dùng tới đấu pháp gần gà pháp bảo, cũng đều sẽ bị xem như pháp bảo cực phẩm, chịu môn phái cung cấp nuôi dưỡng. Nàng nghiêng đầu đánh giá Vương Cơ Huệ, lại cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, cái kia đôi mắt to lập tức trợn tròn. "Ấy, ta có linh hồn á?" Vương Cơ Huệ, cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói gọi linh thể. Đạo trưởng vội hỏi, "Thân thể ngươi còn có chi rất sao?" "Có nha, nha." "Thế nào chết máy?" Mô đun linh thể hưng phấn mà hô hai tiếng, trực tiếp chui vào chính mình cơ thể cổ. Giây lát, mô đun trong cơ thể truyền đến mỏng manh tiếng động cơ, một đôi sáng ngời, vật lý ý nghĩa, mắt to kéo ra, trong đó là một vòng thất thải sắc sỡ hình cái vòng đồng quang. Sau đó mô đun chu cái miệng nhỏ, phát hình nhất đoạn đơn giản khởi động máy âm nhạc. Tích tích tích tích tích trung thành máy bay liệm trợ SR99 mẫu đơn hướng trưởng quan báo cáo. Ấy hắc, ta giống như có thể cảm giác được thân thể mỗi cái nguyên kiện á. Hoa, trưởng quan, ta giống như thật sống. Mẫu đơn xoay người nhìn về phía Vương Cơ Huyền, rộng rãi phòng hóa phục cũng ngăn không được trước ngực nàng có chút quá mức hoàn mỹ tội ác. Nàng hưng phấn đến giống như là đứa bé, ở bên không ngừng nhảy tới nhảy lui. Không có làm hỏng liền tốt á Vương Cơ Huyền cọ sát cho mũi, mặc dù hắn hiện tại rất muốn kiểm tra một chút mẫu đơn sức chiến đấu, nhưng linh thức đã bắt được đang ở đuổi đến bên này Chu Tranh Đức. Đi về chút đi. Lần này động tĩnh náo động đến có chút lớn cũng không biết hắn đánh nát cái kia thủ đồng lúc, có hay không bị trùng phanh linh năng giả thấy. Trước không muốn hiển lộ dị thường vương cơ Huyền Căn giận nói, đây là ta đối bí mật của ngươi ban thượng, nếu để cho tổng tư lại biết, hắn có thể muốn ta cho hết thẻ trung thành máy bay liệm trợ đều làm, ta cũng không có lớn như vậy tinh lực. Được rồi đâu. Mẫu đơn là đặc tù nhất máy bay liệm trợ á. Mẫu đơn tiếng nói đều biến đến linh động rất nhiều, cái kia đôi mắt to cười thành hình con trang lưới liệm. Trưởng quan trưởng quan. Hiện tại Mẫu đơn mạnh mẽ đáng sợ, có chiến đấu nhiệm vụ liền xin vui lòng giao cho Mẫu đơn đi. Hạ cái cấp S đối thủ nhường ngươi lên đấu. Cái kia thôi được rồi. Hiện tại Mẫu Đơn cũng không muốn trở lại sưởng khởi động lại, Mẫu Đơn đột nhiên hiểu ta hàm nghĩa là cái gì. Ta, liền là căn cứ vào đại này trung thành máy bay liệm trợ đàn sinh tư duy, là có thể suy nghĩ, tồn tại linh hồn tư duy thể. Ta ân trưởng quan, Mẫu Đơn có khả năng hô ngải một tiếng phụ thân đại nhân sao? Vô luận thiết lập cái gì tình cảnh đều có thể ứng. Nắm đơn độc đối ta hài hước hệ thống điều chỉnh làm 20% về sau cấm chỉ đối ta mở vằng khang. Được rồi đâu, trưởng quan giữ rặn. Mẫu Đơn không vui nói. Vương đạo trưởng trở lại lăng đồng chuyên môn phòng làm việc, thay phòng hóa phục, hắn máu me khắp người bộ dáng và thực nắm vạn tỷ bị hú mặt không có chút máu. Lang Đồng cùng Thâm Hải cánh tay máy đều trang bị đủ loại máy quét, liếc mắt liền biết Vương Cơ Huyền không có có thụ thương. Vương Cơ Huyền nói liên tục chính mình không có việc gì, mau chóng chuẩn đi chạy đi tắm rồi, thuận tay nắm chính mình quần áo bẩn dùng thật hòa tiêu. Cùng với ào ào ào tiếng nước, Vương Cơ Huyền làm cái đơn giản kiện kê. Chuyến này không thể nói thu hoạch tương đối khá, chỉ có thể nói nhanh nhanh như gió. Hắn đạo cảnh đến quy chân viên mãn, khoảng cách trúc cơ kỳ cảnh giới cuối cùng phản hư cảnh chỉ kém nửa bước. Nay nửa bước, cần hắn thân hồn sơ bộ dung hợp, đạo khu tiến hành tu hành sau lần thứ nhất tổng hợp thể biến, gen đúc thành đạo chi cơ tập thành không được, chỉ có thể chậm rãi rèn luyện. Có một tin tức tốt, chỉ cần bước vào phản hư cảnh hậu kỳ, vương cơ huyền liền có thể miễn cưỡng thi triển ngũ hành đột pháp. Mặc dù hiện giai đoạn dựa vào đột pháp đi đường không thực tế, pháp lực theo không kịp, nhưng đào mệnh lúc ứng cái gấp tuyệt đối không có vấn đề, sinh tồn năng lực sẽ có được tăng lên rất lớn. Tương ứng còn có cái tin tức xấu, phản hư cảnh chủ yếu là đạo cơ thủy biến, sức chiến đấu tăng lên sẽ không quá rõ ràng. Cũng may hắn thứ một thanh phi kiếm sắp ra mắt. Có thanh phi kiếm này giá trị, vương cơ huyền có tự tin tại không rựa vào ít chiến giáp điều kiện tiên quyết, đi đơn đấu bình thường, không bộc phép, không năng lực đặc thụ cấp hạ linh năng giả. Lần này liệu mạng tu hành, tăng phúc lớn nhất phương diện thuộc về hắn nguyên hồn. Giờ phút này đơn thuần nguyên hồn lực lượng, hắn đã có thể so với kết đan cảnh trùng kỳ phổ thông tu sĩ. Đem linh thức tu ra, có thể dò xét 2.200m bán kính hình cầu tròn không gian. Một ngày trước, hắn chỉ có thể dò xét ngàn mét. 120% tăng phúc, chính là 10 vạn như thường tinh hạch, 20 vạn bỏ đi tinh hạch bị hủy như vậy, cái này khiến Vương Cơ Hiển cũng không nhịn được cảm khái. Chính trị đấu tranh thật là lãng phí tài nguyên. Vui vẻ về vui vẻ, lênh lẹ về lênh lẹ, Vương Cơ Hiển cũng không quên tình cảnh của mình. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Giới này tu hành hoàn cảnh lớn 10 điểm áp lực, gần có nhận thú triều, xa có linh năng giả còn có cái linh tu dạ văn minh còn chưa hoàn toàn lộ diện. Vương Cơ Huyền bây giờ có thể thuận lợi tu hành, là nhờ vào tự thân cùng Dế Nam tổng hợp chiến khu triều sâu khóa lại, lưng tụi phó kiên cây to này tốt hơn mát. Nếu Dế Nam tiếp xuống gánh không được linh năng chi độ cùng nhận thú xong trọng áp lực, vậy hắn tự nhiên cũng là không có cách nào tiếp tục vui vẻ trộn lẫn xuống. Nhất định phải sớm chuẩn bị thêm một chút. Cửa phòng vệ sinh bị kéo ra, mẫu đơn đem một bộ quần áo đặt ở cửa phòng tắm bên ngoài, Thúy Thanh hô hào, trưởng quan, đổi giặt quần áo để ở chỗ này rồi. Ừm, biết, ngươi tránh một thoáng. Mẫu đơn hừ phát vui vẻ điệu hát dân gian quay đầu rời đi. Vương Cơ liền đóng gọi nước, một luồng khí tức lây đỏ qua, toàn thân chứa nước lập tức sấy khô, cấp tốc cho mình thay đổi một bộ khô mát quần áo ở nhà. Hắn hiện tại cũng có chút hiếu kỳ, mẫu đơn hiện tại sức chiến đấu có tăng lên hay không? Trên lý luận tới nói, linh thể sinh ra chẳng qua là nhường mẫu đơn có bản thân, chuyện này đối với nàng phương thức chiến đấu tựa hồ không có bất kỳ cái gì tăng phúc. Nàng muốn tăng lên chiến lực, đại khái xuất vẫn là muốn dựa vào cơ thể cùng vũ khí xứng chứa thăng cấp. Cơ thể sinh ra linh tính, tại chiến lực của nàng hệ thống bên trong, giống như cũng không có tác dụng quá lớn. Đằng sau xem đi, đây cũng là khai thiên tích địa đầu một lần chuyện hoang đường. Vân đạo nhất định phải lập tức trở về số 76 Pháo Đài, cùng đại gia đơn giản chúc mừng một thoáng, làm cái nhận thú thịt đồ nướng tiệc, đêm nay liền khôi phục như thường tu hành. Vương Cơ Huyền áng chừng túi chồn ra phòng vệ sinh, linh thức lại bắt được, vừa rời đi Chu Tranh Đức vội vàng trở về. Chu Tranh Đức biểu lộ có chút lo nghĩ, xe nắm cảnh tốc độ xe đã vượt xa nội bộ lối đi hạn nhanh. Vương Cơ Huyền kiên nhẫn chờ, cùng Lăng Đồng cùng Vạn Tỷ đơn giản trò chuyện đến tiếp sau hành trình. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Tranh Đức xông vào sau đại môn, câu nói đầu tiên là Có hai cái mới vương cấp nhận thú bảy bắt đầu hướng chúng ta dế năm xế dịch. Nhân thú Thăng Bình, bởi vì nhận thú tại đại địa cùng trong hải dương vừa bãi tàn phá, lại nhận thú cực ít bước chân cao hà khu, Bắc Băng Dương đã trở thành nhân loại văn minh vận tại đường thủy phát đạt nhất khu vực. Tại vòng cực bắc địa có thể dựa vào hải lưu thu hoạch được một chút tấm ở mức quý phong trên bán đảo, một tòa to lớn thành thị đứng vững tại băng tuyết cùng trời xanh ở giữa. Nơi này chính là Linh Năng Trido. Linh Năng Trido các nơi nội thành đều bị to to nhỏ nhỏ vòng phòng hộ bao bọc, bên trong lồng bảo hộ có thể thấy bốn mùa như mùa xuân mỹ cảnh. Tại đây chốt vòng phòng hộ khoảng cách khu vực thì là nhân khẩu tập trung, nghiêm hàn tấu xương khu dân nghèo. Cho dù có nghiêm hàn, nơi này khu dân nghèo cũng tốt hơn phần lớn thành Lũy Hạ thành hoàn cảnh. Bởi vì toàn thế giới các đại chiến khu cung cấp nô dưỡng, linh năng chi đô các loại vật tư mười điểm phao úp, dù cho khu dân nghèo cũng không lo cơm canh cùng giữ ấm quần áo. Sinh sống con người ở chỗ này, duy nhất chuyện không chắc chắn chính là mình có thể sống tới khi nào, có thể hay không bị đột nhiên chọn trúng trở thành tài liệu. Linh năng chi đô khu nồng cốt có một tòa thật to viên cầu kiến trúc, trên mặt đất lộ ra đường kính hơn 600m bán nguyệt. Cái kia chính là Lục lão chủ sở. Cái này vài chục năm nay bị không ngừng ra cố xi si măng cốt thép viên cầu, liền là dùng tới triệt tiêu nóng đầu đạn hạt nhân uy lực trọng yếu trang bị. Viên này to lớn viên cầu được mệnh danh là Yên Lặng Chi Cầu tựa hồ là đang biểu thị, một phương nào cuối cùng rồi sẽ lâm vào yên lặng. Lục lão bố chi Yên Lặng Chi Cầu, cũng không là lương tâm phát hiện, mong muốn một người làm việc một người gánh, không liên lụy những người khác. Bọn hắn làm ra cái này cực dày kiến trúc, là vì giảm xuống phó kia đối linh năng chi độ toàn thể uy hiếp. Tới đối ứng, thì là Lục lão hạ đạt một cái mệnh lệnh, làm đạn hạt nhân bị dẫn nổ, sáu cái người mở đường táng thân ở đây, hết thảy linh năng giả đều sẽ lao tới dê năm tổng hợp chiến khu. Hủy diệt chiến khu này hết thảy tội cùng ác, nếu như ai có thể đánh giết phó kiến, liền có thể thu được lục lao hết thảy di sản. Đạn hạt nhân, tiến lặng chi cầu, cái mệnh lệnh này, liền là trước đây Z5 tổng hợp chiến khu cùng linh năng chi đô cho bảo trì vi diệu cân tiểu ly. Giờ phút này, một cỗ trôi nổi máy phi hành theo linh năng chi đô không trung hạ xuống, trực tiếp đến yên lặng chi cầu vùng trời, thuận lợi thông qua được cái kia lớn nhất vòng phòng hộ. Yên lặng chi cầu trái phía trên xuất hiện một đầu tối ong thông lộ, nhường bộ này máy phi hành chui vào trong đó. Máy phi hành xuyên qua nhất đoạn hơn 200 mét lưới đi, xông vào linh năng hạt viên. Hạt viên bị to lớn bán cầu màn hình bao bọc mô phỏng lấy trời xanh mây trắng cùng các loại phong cảnh, mặt đất phân bố 6 cái trang viên, khắp nơi đều thấy tuổi trẻ linh năng giả tại minh tưởng cùng đối luyện. 6 cái trang viên giống như một đóa hoa cánh hoa phân bố, bọn chúng điểm tụ là một tòa trang nghiêm giáo đường. Lục lão liền khốn tại giáo đường bên trong, trên thân mang theo không thể lấy xuống cảm ứng vòng cổ, một khi bọn hắn có người rời đi cái này giáo đường phạm vi, ba cái nóng đầu đạn hạt nhân đang ở trực ban cái kia viên liền sẽ ầm ầm nổ tung. Nóng đầu đạn hạt nhân bảo tồn không dễ, ba cái đạn hạt nhân bình thường một viên trực ban, một viên sửa chữa bảo dưỡng, một viên chỉnh bị chờ lệnh. Máy phi hành rơi thẳng vào trước giáo đường trên bãi đáp máy bay. Phi dược môn từ từ mở ra, an mặc áo già màu đen cấp S linh năng giả hình điền chính thức hiện thân. Hắn nâng lên mũi tinh người máy cánh tay đẩy một cái trên sống mũi kính râm, trắng bạc tóc ngắn rõ ràng trải qua quản lý, lộ ra 10 điểm tinh thần. "Hình lão sư, Lục lão đang đợi ngươi chung tiến vào cơm trưa." Từng hình Điền bình tĩnh đứng ngưới, chắp tay tiến lên, đáy lòng lại là nổi lên nói thầm. Hắn cũng không biết Lục lão vì cái gì gọi hắn tới, nhưng hắn đại khái có thể suy đoán ra, hẳn là cùng Mạc Phượng cái chết, cùng với hắn mấy cái kia phế vật học sinh có quan hệ. Bất kể như thế nào, Hình Điền đã hạ quyết tâm, không đi ăn sau cái lão già kẻ bánh, càng sẽ không dễ dàng hứa hẹn cái gì co như tiếp xuống bị ép hứa hẹn cái gì, đến tiếp sau cũng sẽ không chấp hành. Hình điên tối đầu đi vào giáo đường, hai tên đàn mặc quần lụa mỏng cô gái xinh đẹp hướng về phía trước nên đón, ra hiệu hắn thời áo ra, thông lệ kiểm tra. Cùng thời khắc đó, Lục lão nhạc viên nơi hiệu lệnh, an mặc người làm vườn chứa một người trung niên nam nhân, cấp tốc tại chính mình cái chòi nằm bên trên, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ. Gõ tiếng vang trực tiếp truyền tới dưới mặt đất hơn 1000m chỗ sâu, một mảnh thấp bé khu kiến trúc bên trong. Một cái tin tức rất nhanh liền phát đến chuồn chuồn bắc gái trên tay, đang tại thi hành nhiệm vụ chuồn chuồn bắc gái suy nghĩ một chút, tiện tay cho mình hợp tác đồng bạn phát đi tình báo tương quan. Hình nhân đến Lục lão chỗ ở hư hư thực thực thương nghị trả thù dê năm chiến khu quá khích hành vi, chính cùng Lăng Đồng đám người cùng nhau nghiên cứu mới nhất hai cái vương cấp nhận thú bầy động tĩnh vương đạo trưởng, thấy chi cũng có chút cười khổ. Khá lắm, cái gì gọi là nhà rột còn gặp mưa. Nhẫn thú tại cùng linh năng giả đánh phối hợp